Hừ, hừ, một bóng dáng không ngừng xuyên qua bầy zombie, thân thể của nó nhanh chóng di chuyển giữa đám tang, thì những con tang thi xung quanh không hề chú ý đến hành động của đối phương, cứ như thể chúng chỉ lo lang thang trong mặt thế, không màng đến bất kỳ ai, đối với chúng chỉ cần sống sót là đủ. Tuy nhiên, bóng dáng này di chuyển với tốc độ cực nhanh, lại còn sô đẩy và làm ngã những tang thi bình thường ở trước mặt, ninh thị, nơi đây là chỗ trú ẩn của một sáng tạo giả. Hắn không trốn trong những tòa kiến trúc xa hoa mà lại ẩn nấp trong một nhà xưởng đơn sơ, không thu hút sự chú ý Ai cũng biết, càng ở trong những công trình hoành tráng khả năng có sáng tạo giả ẩn náu càng cao Chính vì thế, những sáng tạo giả thường chọn những nơi kín đáo để trú ẩn để bảo đảm sự an toàn cho mình Lúc này trong minh thị, sáng tạo giả đang quan sát khi thấy có Tang Thi xuất hiện trước mặt Hắn cảm thấy mơ hồ, không hiểu tại sao lại có Tang Thi đến tìm nơi này hắn lo lắng rằng ai đó đã lỡ để lộ vị trí của mình chết tiệt chẳng lẽ lại có phản thi ngay khi sáng tạo giả chuẩn bị hành động một tang thi xuất hiện trước mặt và mở miệng nó nói về tình hình trước đó về một sáng tạo giả mạnh mẽ sau khi thoải mái tiêu diệt một sáng tạo giả khác đã lên đường đến hoàng thị tuyên bố muốn giết lâm phàm đây là cơ hội của các ngươi dưới sự chỉ huy của sáng tạo giả mạnh mẽ như vậy nếu các người không nắm bắt cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào khác sáng tạo giả này cực kỳ thông minh theo lý mà nói lâm phàm về tính cách hung ác của hắn rõ ràng là mối nguy lớn đối với bất kỳ sáng tạo giả nào lâm phàm giống như một ngọn núi lớn không thể tránh được làm sao có thể nghĩ đến việc đánh nhau với hắn tuy nhiên mọi sáng tạo giả đều có tính sát phạt rất mạnh mẽ một khi cảm thấy có cơ hội họ sẽ không chút do dự ra tay tiêu diệt bất kỳ mối đe dọa nào từ trong trứng nước vì vậy sáng tạo giả này đã bị thuyết phục và quyết định đến hoàng thị để trợ giúp cùng nhau tiêu diệt lâm phàm hoàng thị Một thành phố nằm ở ngoại ô, yên tĩnh một cách kỳ lạ. Rất nhiều tang thi đã chết ở đây, và nơi này từ lâu đã trở thành một vùng cấm. Bất kỳ tàng thi nào dám xâm phạm nơi này đều sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Các nhân viên tuần tra ở trong thành lũy, ngồi quay một nồi lẩu, tận hưởng một bữa ăn giữa mạt thế, được thưởng thức một nồi lẩu trong hoàn cảnh này thật là một niềm hạnh phúc khó có thể diễn tả bằng lời. Đến, ăn thịt bi, thật là thơm quá, may mắn nhất trong đời ta là được lâm ca cứu sống. lại còn có thể ăn được nồi lẩu trong mặt thế ha ha đúng vậy chúng ta đều giống nhau nơi ẩn náu dương quang chính là chỗ tốt nhất trong mặt thế ở đây không có bất kỳ sự áp bức nào tất cả mọi người đều được đối xử như nhau kể từ khi giác tỉnh giả xuất hiện tôi đã nghĩ liệu có thể sẽ có sự phân chia giai cấp trong tương lai nhưng giờ nhìn lại có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều nói nhảm chắc chắn là suy nghĩ nhiều thôi dù có giác tỉnh giả đi nữa cũng phải xem lâm ca có đồng ý hay không Một người trong nhóm đáp lại, ảnh mắt đầy sùng bái, trong lòng bọn họ, người đáng tin cậy nhất chính là Lâm Phàm, không ai có thể sánh được với anh ấy. Trong suốt thời gian qua, hành động của Lâm Phàm đã chứng minh anh xứng đáng với sự tín nhiệm này, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói hốt hoảng vang lên, có tang Thi đang tiến đến gần, tốc độ rất nhanh, không, nó đã đến trước mặt chúng ta rồi. Từ trong thành lũy, một quan sát viên kinh hoàng hô lên, còn chưa kịp cảnh báo, tang Thi đã tăng tốc mạnh mẽ, trong trước mắt đã biến mất khỏi tầm mắt, và khi lại xuất hiện nó đã ở ngay trước thành lũy sáng tạo giả cận đằng tuyệt hộ gầm lên thiên nhiên lý tâm lưu dù mạnh mẽ vung đao chém xuống cận đằng tuyệt hộ không để ý đến những người bên trong thành lũy chỉ cần nó đánh này chúng tất cả nhân loại trong thành sẽ bị diệt vong ầm tiếng nổ mạnh vang dội khắp nơi những người trốn trong thành lũy những người tuần tra sắc mặt đều thay đổi họ tạm ngừng việc đang làm bỏ qua nồi lẩu thơm ngon và vội vàng thông báo cho đội lôi đang ở trong nơi ẩn náu qua khe hở họ nhìn ra bên ngoài thấy tình hình hỗn loạn tang thi là tang thi nhưng con tang thi này khác biệt với những con họ từng gặp dù trong suốt thời gian ở dương quang họ chưa bao giờ ra ngoài nhưng họ hiểu rất rõ về các loại tang thi tang thi này hoàn toàn lạ lẫm chưa từng gặp quà đúng lúc này một sáng tạo giả đã đẩy mạnh về phía con tang thi cái gì cận đang tuyệt hộ kinh ngạc nó dùng đòn đánh mạnh mẽ nhất nhưng chỉ để lại một vết bạch ngần trên da con tang thi theo nhận định của nó Điều này gần như là không thể xảy ra. Đáng giận, sáng tạo giả cận đang tuyệt hộ đột nhiên tức giận, tiếp tục vung đao tấn công. Sức mạnh của nó rất lớn, mỗi cú vùng chém đều mang theo một lực lượng khủng khiếp, nhưng sau nhiều lần vung đao, nó vẫn chỉ để lại những vết bạch nấn mờ mờ trên tường thành lũy. Lúc này, mọi người nhận ra rằng có thể thành lũy này đã được lâm phàm gia chỉ bằng tinh thể. Chính nhờ có tinh thể, không chỉ là những tinh thể bình thường mà còn có những tinh thể cao cấp, nên khả năng phòng thủ của thành lũy rất mạnh mẽ. Không thể bị phá hủy dễ dàng Cơm bản linh nhất cũng nhìn cảnh tượng trước mắt mà dùng mình Hắn biết rõ thực lực của cận đang tuyệt hộ Nhưng tình huống này vẫn làm hắn cảm thấy lạnh tót cả người Ai có thể nghĩ đến sự tàn bạo như vậy Thế mà chỉ để lại một vết trắng Thật vượt quá tưởng tượng Không cần thiết phải lãng phí thời gian ở đây Đám người nhân loại kia đang ở trong thành phố Cơm bản linh nhất biết rõ đây Chính là tình thế bế tắc Với tình huống hiện tại Chắc chắn là không thể phá vỡ Nếu đã như vậy Hà tất phải tiếp tục lãng phí thời gian ở đây, cận đang tuyệt hộ cảm thấy lời nói của cương bản linh nhất có lý. Tuy nhiên, việc tuần tra bên trong thành lũy không thể để cho chúng tiếp cận ngay lúc này, dù sao cũng phải cố gắng kéo dài thời gian để giữ lại cho chúng. Bên trong thành lũy, các tuần tra viên bắt đầu không chút kiêng nể mà trao phúng những con chó này, các ngươi có khỏe không? Những tang thi nhỏ bé này thật là buồn cười, còn dám đến tấn công thành lũy của chúng ta, thật là không biết tự lượng sức mình, đến đi, chúng ta ngay tại đây... Có gan thì lại đây mà chiến đấu Nhìn xem người mềm yếu vô lực như vậy Chẳng khác nào một đống phế vật Bọn họ không ngừng khiêu khích đối phương Nhưng họ không biết rằng trước mặt họ là sáng tạo giả của phúc đảo Căn bản không thể hiểu được những lời nói này Họ chỉ thấy như nước đổ đầu vịt Hoàn toàn không có tác dụng gì Cơm bản ly nhất nhìn cận đằng tuyệt hộ Không biết liệu cận đằng tuyệt hộ có hiểu được những lời họ nói không Và liệu hắn có thể không lãng phí thời gian với bọn họ Từ những quan sát của hắn Cận đằng tuyệt hộ dường như không hiểu Bọn họ nói gì vậy? Cận Đàng tuyệt hộ hỏi, muốn biết những nhân loại này đang nói gì? Cương bản linh nhất trả lời, bọn họ nói rằng họ sợ hãi, nhận lỗi và hy vọng chúng ta sẽ tha cho họ một lần, vì đồng bọn của họ còn ở trong thành phố. Tuy nhiên, hắn không nói thật, việc chậm trễ thời gian là hoàn toàn không cần thiết. Dù đã trở thành sáng tạo giả, cận Đàng tuyệt hộ vẫn biểu lộ vẻ khinh thường, quả như là một đám chủng tộc hèn hạ, dễ dàng phản bội quốc gia. Hắn không nghi ngờ lời dịch của cương bản linh nhất. Vì những sự kiện trong quá khứ đã chỉ rõ tất cả, hơn 3 triệu kẻ phản bội, nhiều gấp mấy lần số người xâm lược, con số này thật đáng sợ. Dù đến tận bây giờ, mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều. Các tuần tra viên, khi thấy mình bị mắng như vậy mà đối phương lại không hề để tâm, cảm thấy vô cùng tức giận, mẹ kiếp, đưa cho ngôi chút đậu phộng Một trong số các tuần tra viên không hề nghĩ ngợi, lập tức cầm súng tiểu liên, xuyên qua khe hở, bắn vào sáng tạo giả cận đang tuyệt hộ. nhưng đạn đối với sáng tạo giả gần như là vô dụng chẳng khác nào cao ngứa không có bất kỳ lực phá hoại nào cận đằng tuyệt hộ đã quay người chuẩn bị rời đi nhưng ánh mắt hắn trở nên rất lăng lệ nhìn về phía cương bản linh nhất với tình huống này cương bản linh nhất cũng có chút im lặng hắn không ngờ rằng những người nhân loại ở đây lại đáng ghét như vậy đối mặt với ánh mắt đó hắn chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay biểu thị rằng mình cũng không hiểu vì sao bọn họ lại thay đổi cận đằng tuyệt hộ nổi giận Mạnh mẽ vung võ sĩ đao Không ngừng chém vào thành lũy trước mặt Dù chỉ để lại những vết cất nhỏ Nhưng vẫn không thể ngừng cơn vẫn nộ trong lòng Bên trong thành lũy Các tuần tra viên nhìn nhau, mỉm cười Nồi lẩu đừng lãng phí Chúng ta ăn của chúng ta Để nó tiếp tục đi Ha, ta cũng nghĩ vậy Bọn họ đứng đây là an toàn nhất Lại không có khả năng tiêu diệt đối phương Vì vậy ở lại đây chắc chắn là tốt Một số tuần tra viên cầm miếng thịt Lộ ra khe hở, hồ lớn Ăn lẩu đi thơm lắm Cơm bản linh nhất nghe hiểu lời đối phương nói, cận đang tuyệt hộ thì không hiểu, nhưng nó có khứu giác rất nhạy, người thấy mùi vị và có thể đoán được là nồi lẩu. Là một sáng tạo giả, nó cảm thấy bị nhục nhã, trong khi nó đang điên cuồng chém vào thành lũy, những người trong thành lại ngồi ăn lẩu, loại khiêu khích này thật sự không thể tha thứ. Dương quang, nơi ẩn nấp, điện thoại đã đánh qua, đang trên đường trở về, cố hàng nhận được tin từ bên kia thành lũy, rất gấp gáp, nghe bọn họ nói rằng tăng thi ở đây có thể là một sáng tạo giả. dù sau đây là loại tàng thi mà bọn họ chưa từng gặp cố hàng không hề nghi ngờ dù có phải là sáng tạo giả hay không cũng không thể phinh thường bất cứ sự chủ quan nào trong tận thế đều có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn vì vậy đối mặt với bất cứ tình huống nào phải toàn lực ứng phó và xem đối phương như nguy hiểm nhất lên xe lên xe tiên triều lấy thành lũ bên kia đến gần cố hàng vẫy tay ra lệnh lão trung và những người khác nhanh chóng lái xe sắt thép mãnh thú đàm thanh cũng dẫn theo một nhóm rác tỉnh giả xuất phát Theo miêu tả từ căn cứ bên kia, Tàng Thi xuất hiện chắc chắn không đơn giản, vì vậy phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, không thể phinh thường, cỗ xe khởi hành nối tiếp nhau hướng về thành lũy bên kia. Sự xuất hiện của đoàn xe này thu hút sự chú ý của rất nhiều người, dù những người sống sót ở đây đã quen với tình hình này, nhưng khi gặp phải tình huống như vậy, họ vẫn chú ý. Dựa vào những gì đã trải qua, bọn họ biết chắc chắn là Tàng Thi đang tiến lại gần. Họ hiểu rằng môi trường sống an toàn như hiện tại đều có liên quan đến lâm phàm, Và những giác tình giả khác Tất cả những sự việc này Họ đều ghi nhớ trong lòng Lúc này, Văn Văn, ngươi muốn đi đâu Phì phì thấy Văn Văn có vẻ chuẩn bị đi đâu đó Ngay lập tức hiểu ý nàng Nhưng cảm thấy tình huống này không ổn Lần này có rất nhiều người đi qua Chắc chắn là chuyện rất nghiêm trọng Văn Văn nói Phì phì tỉ, ta muốn đi xem Một bên, tuy đình đình ngoài miệng không nói gì Nhưng ánh mắt nàng lại vô cùng rõ ràng Hiển nhiên là cũng muốn đi xem thử phỉ phì nói, ai nha Nhưng mà chúng ta không thể gây thêm phiền toái. Văn Văn nói Phỉ phì tỉ Chúng ta chỉ lé lút nhì một chút thôi Cam đoan sẽ không bị phát hiện Chỉ đi xe một chút thôi mà Vậy thì được rồi Thực ra phỉ phỉ cũng muốn đi Nhưng thân là đại tỷ, Có chuyện nhất định phải làm cho đúng đắn Nên cái gì nên ngăn vẫn phải ngăn Nếu thật sự không ngăn được Vậy thì đi cùng để bảo vệ các muội muội. Dù sao thì cũng có lý do để giải thích Chiếc xe từ từ tiến đến gần thành lũy Bọn họ không tiến thêm nữa Trúc Thành nhìn về phương xa Trăm chú nói, có hai đầu tang thi, một con chỉ là loại bình thường, nhưng con còn lại chắc chắn là sáng tạo giả, vì tinh thể trên trà nó sáng chói vô cùng. Đối với bọn họ, sáng tạo giả không phải là loại có thể dễ dàng đối phó. Đó là loại tang thi cực kỳ cương đại, hiện giờ có lẽ vẫn còn đội ngũ có thể săn giết được sáng tạo giả, nhưng nếu nói giết dễ dàng thì có lẽ chỉ có mỗi lâm phàm mới làm được điều đó. Từ rất xa, đã có thể nghe thấy những tiếng nổ vang trời sáng tạo giả định phá hủy thành lũy sao. Lão Trung hỏi, Trúc Thành đáp, muốn phá hủy thanh lũy, chỉ là mơ tưởng, thanh lũy này được ca lâm dùng vô số tinh thể để gia cố, muốn phá cho hư thì đúng là gặp quỷ rồi, diệp thiến và động dai cùng gật đầu đồng tình tuyến phòng ngự ấy quả thật rất hoàn chỉnh, sao rồi, đàm thanh điều khiển xe dừng lại bên cạnh mãnh thú sắt thép, mở cửa sổ hỏi, Trúc Thành đáp, là một tên sáng tạo giả, nghe đến đây, sắc mặt đàm thành nghiêm lại, ta cũng muốn thử giao thủ một lần với sáng tạo giả xem sao, Trúc Thành trưng mắt nói, Đàm ca, đừng đưa nữa, sáng tạo giả thực lực khủng bố lắm Tuy các huynh rất mạnh, nhưng chắc chắn vẫn không phải là đối thủ của chúng đâu Dù đàm thanh và lão trung đều đã đạt đến trình độ rất cao Nhưng so với sáng tạo giả thì vẫn còn kém xa Hai bên khác biệt hoàn toàn Đàm thanh cười nói Ta biết mà, chỉ thuận miệng nói thôi Dọa ta hết hồn, ta còn tưởng huynh muốn đánh thật Trúc thành vỗ ngực, rõ ràng là bị dọa Hắn sợ đàm ca nóng tính thật Kéo theo mọi người xông lên đánh với sáng tạo giả Rồi bị nó đá cho như tiểu hài tử Thì đúng là vô cùng xấu hổ Đàm thanh cười nói Người không có chút lòng tin nào với ta sao Trúc Thành đáp Đàm ca Ta không có ý đó Ta chỉ thấy cẩn thận một chút vẫn tốt hơn Ha <cười> ha. Đàm thanh bật cười Biết rõ Trúc Thành nói tỏa lời thật Cũng chỉ là đang trò chuyện trên đường cho khuây khỏa mà thôi ầm ầm, Trên bầu trời truyền đến tiếng nổ vang dội Bọn họ biết Đó là Lâm Phàm đã trở về Ngoài hắn ra Không ai có thể gây ra chấn động như vậy Sau khi Lâm Phàm trở về, bọn họ lập tức khởi động xe và hướng về phía Thành Lũy tiến đến. Lúc trước họ không dám đi, vì sợ bị những người sáng tạo giả làm mục tiêu. Nhưng bây giờ Lâm Phàm đã trở lại, họ còn sợ gì nữa? Lúc này, cận đằng tuyệt hộ đã chặt nửa ngày mà vẫn không thể phá vỡ được lớp phòng ngự. Hắn bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Cánh tay cùng với võ sĩ đao giờ đã hơi run rẩy, Lực tác động là tương hỗ lẫn nhau khi chém vào Thành Lũy, phản lực rất mạnh. việc phá vỡ phòng ngự không phải dễ dàng nếu không làm được đó chính là tự hại mình ngay lúc này từ bầu trời xa xôi có âm thanh vọng lại cận đằng tuyệt hộ và cơ bản linh nhất đồng thời ngượng đầu lên nhìn thấy một bóng dáng tốc độ cao rơi xuống phía sau thành lũy thấy cảnh tượng này cận đằng tuyệt hộ không khỏi nhíu bày tình huống không giống như hắn đã dự đoán một lát sau cánh cổng lớn của thành lũy mở ra hơn 10 người từ bên trong bước ra cận đằng tuyệt hộ lúc này đã cách thành lũy một khoảng nhất định thấy nhiều người xuất hiện như vậy Ánh mắt hắn lóe lên vẻ sát khí, với hắn, việc săn giết nhân loại đã thành thói quen. Cương bản linh nhất lặng lẽ ghé sát tai cận đằng tuyệt hộ và thì thầm. Có thể là, những người này chính là đám nhân loại chúng ta cần tiêu diệt, chỉ cần giết được hắn, những người khác cũng không đáng lo, là người, quả nhiên ngươi không chết. Lâm Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra cương bản linh nhất. Đoạn thời gian trước, hắn đã giết đối phương, nhưng không nhận được thông báo gì, hắn biết cương bản linh nhất không thể đã chết. và bây giờ hắn lại xuất hiện trước mặt mình lâm phàm không rõ đối phương đến cùng có ý định gì Cương bản linh nhất cố ý không muốn trò chuyện với lâm phàm hận hắn là rất lớn nếu không phải lâm phàm đã giết hắn một lần hắn đâu có rơi vào tình cảnh tiền hóa thấp kém như bây giờ thật đáng chết cận đang tuyệt hộ hỏi cương bản linh nhất về những gì lâm phàm vừa nói Cương bản linh nhất lên trả lời người trước mặt này chính là kẻ mà chúng ta phải giết lát nữa hắn sẽ chặt đầu chúng ta lấy đi tinh thể trong đầu quả nhiên nghe xong lời này Cận đang tuyệt hội lập tức cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ tỏa ra từ toàn thân hắn. Sát khí này mạnh đến mức ai cũng có thể cảm nhận được. Mà cuộc trò chuyện của họ lại khiến Lâm Phàm và những người bên cạnh rất kinh ngạc. Phúc đảo ngôn ngữ. Chẳng lẽ người sáng tạo này đến từ Phúc đảo? Tôi đoán, tên này trước kia đã bị Lâm Ca giết chết một lần. Hắn chắc chắn không phục. Cuối cùng đã đến Phúc đảo để kêu gọi thêm sáng tạo giả. Ôi, thật là một tận thế đáng sợ. Số lượng tang thi thật sự là rất lớn. vậy mà bọn tang thi từ bên ngoài cũng dám tới đây làm càn sao? họ trò chuyện với nhau, tỏ rõ sự bất mãn đối với phúc đảo sáng tạo giả xuất hiện. tính cách của những người này thật ngang ngược và càn dỡ. lâm phàm ghét nhất là bọn phúc đảo, dù cho bọn họ đã biến thành tang thi thì vẫn chẳng thay đổi chút nào. nếu là tang thi quốc gia mình, dù đối phương có ác tâm đến đâu, hắn vẫn sẽ mỉm cười chào hỏi, thậm chí có thể nói một câu như người tốt. nhưng bây giờ hắn không còn nghĩ như vậy nữa. sau khi cương bản linh nhất dịch sai. cận đằng tuyệt hội lửa dặn bùng lên gầm lên một tiếng nói ra một câu mà lâm phàm không hiểu rồi mạnh mẽ vung đao nhắm thẳng vào đầu lâm phàm tốc độ và lực lượng của nó vượt xa sự tưởng tượng đàm thanh và lã trung đều chăm chú nhìn họ có thể thấy rõ tốc độ rút đao của đối phương nhưng nếu phải đối mặt với một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy họ thật sự không chấp có thể ngăn cản nổi ai trúc thành nói đúng dù năng lực của họ có tăng lên rất cao nhưng nếu thực sự muốn so tài với sáng tạo giả thì sự chênh lệch giữa hai bên vẫn là quá lớn Dù họ có mặc giáp chiến đấu đi nữa, cũng chẳng thể so được với thực lực của đối phương. Một tiếng thanh thúy vang lên, chỉ thấy một tia sáng bạc lóe lên, sáng tạo giả cận đằng tuyệt hộ vội vàng lui về sau, rơi xuống đất. Sau một lúc, cánh tay của nó cùng thanh đào đã bị nổ tung, những mảnh vỡ vung vãi khắp nơi. Cái gì? Cận đằng tuyệt hộ kinh hãi vô cùng. Thanh đào của võ sĩ này chính là vũ khí mạnh nhất của Phúc Đào, đã lưu truyền hàng trăm năm, có vô số truyền thuyết thần thoại và được coi là thiên thần chi kiếm. Bất kỳ vật gì cũng không thể ngăn cản sức mạnh của nó, Thế mà bây giờ lại bị đối phương phá hủy, người này khi còn là nhân loại, chắc chắn là một cao thủ kiếm đạo, Đàm Thanh trầm giọng nói, "Vì sao?" Lão Trung hỏi, Đàm Thanh đáp, "Phản ứng của hắn là hạng nhất." Lão Trung thắc mắc, chẳng lẽ là vì Lâm Phàm vừa mới dùng một kiếm chém nó chết, còn hắn nhờ vào phản ứng nhanh chóng tránh được, nên mới làm vũ khí bị vỡ sao? Đàm Thanh lắc đầu, "Không phải, là bởi vì vũ khí của hắn bị chặt đứt." hắn mới có thể phản ứng lại và lui về phía sau điều này là thứ mà bất kỳ sáng tạo giả nào cũng phải làm ngay lập tức lão trung nghe có chút khó hiểu thực sự có chút kỳ lạ không biết trong tình huống này còn có sự khác biệt nào không phía xa trên mái nhà ba cô gái nhỏ len lút nhìn trộm lấm thúc thúc thật là lợi hại Bình đinh nhỏ miệng tầm tắc nói ngạc nhiên các nàng đã sớm không còn sợ tang thi bất kể là tang thi dữ tợn hay đáng sợ thế nào đều không làm các nàng phải sợ hãi dù sao trong sách vở và thực tế Các nàng đều đã thấy qua tang thi, phỉ phỉ chu môi nói Đương nhiên rồi lâm thúc thúc chắc chắn là mạnh nhất Những con tang thi nhỏ bé này rơi vào tay lâm thúc thúc Thì chỉ cần một đấm hai chân là xong Mặc dù nàng cảm thấy hơi lo lắng vì lâm thúc thúc đối xử đặc biệt tốt với mình Nhưng phỉ phỉ vẫn thực sự sùng bái lâm phàm, thậm chí như là thần tượng vậy Nàng có một sự ngưỡng mộ tuyệt đối đối với lâm phàm Như thể một niềm say mê không thể dừng lại Văn văn chăm chú nhìn, nàng cũng muốn thử dùng năng lực của mình để đối phó với tang thi như vậy nhưng câu trả lời rõ ràng là không thể nàng nắm chặt tay nhỏ tự nhủ phải cố gắng hơn nữa lúc này lâm phàm nắm chặt frostmol ánh mắt của hắn dừng lại trên người sáng tạo giả frostmol tỏa ra làn sóng sương lạnh khiến người xung quanh có thể cảm nhận được một luồng rét buốt như thể toàn bộ không gian này biến thành một hầm băng Cương bản linh nhất cảm thấy vô cùng lo lắng xong rồi lần này chắc chắn là xong rồi ai mạnh hay yếu chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra ngay hắn vốn cho rằng cận đang tuyệt hộ có thể giết chết lâm phàm, nhưng giờ nhìn lại có vẻ như hắn đã suy nghĩ quá nhiều sự chênh lệch giữa hai bên rõ ràng là quá lớn đáng giận cận đang tuyệt hộ gầm lên giận dữ cơ thể hắn bắt đầu thay đổi cánh tay vũ khí đã bị vẫy, nhưng lại một lần nữa mọc ra máu thịt quân quanh tạo thành vũ khí mới đồng thời phần lưng của hắn xuất hiện gai ngược và một luồng khí tức tàn bạo bùng lên lầm ca hắn mắng ngươi đấy, xúc thành nhắc nhở ừm, mắng ta. đúng nó nói bát cách sang đường Phiên dịch ý nghĩa chính là, ngươi chính là cái ngu xuẩn khốn nạn. Trúc Thành chuyên môn truyền đạt các báo cáo nhỏ, tùy thời cho Lâm Phàm phiên dịch, những ngôn từ cao thâm mà hắn không hiểu. Nhưng lúc trước nhìn qua mảnh Trúc Thành, hắn vẫn có thể hiểu được một ít từ ngữ, ví dụ như à Mỹ cha, một khốc các loại. Nay lúc Lâm Phàm đang nghe Trúc Thành nói những điều này, hình thể của cận đồng tuyệt hộ đột nhiên thay đổi, liên cùng lao về phía Lâm Phàm Thiên nhiên lý tâm lưu áo nghĩa, phốc phốc, chiêu thức chưa kịp nói hết. Lâm Phàm trong tay Frostmourne đã vạch qua thân thể của nó trong một khoảnh khắc cực ngắn hắn chém nó thành vô số phần chỉ còn lại cái đầu là hoàn chỉnh nhất điểm số đạt 120 đây là một số điểm rất cao chẳng khác nào lần trước khi hắn săn giết tinh hồng chi dực cắt ra đầu một viên tinh thể màu tím sẵn xuất hiện trước mắt đây là một loại tinh thể vô cùng chân quý đối với Lâm Phàm mà nói nó không có giá trị gì nhưng với bất kỳ giác tình giả nào loại tinh thể này đủ để khiến họ điên cuồng Cuối cùng, hiện trường chỉ còn lại cơ bản linh nhất, là một tang thi, hắn đáng lẽ ra không phải sợ, nhưng giờ hắn thật sự cảm thấy lo lắng, lâm phàm chỉ vào hắn bằng kiếm, chuẩn bị thu thập hắn, phù phụ, nhân loại vĩ đại, ngu xuẩn, cơ bản linh nhất nguyện ý vì ngươi phục vụ, thỉnh cầu ngài có thể cho ta một cơ hội để phục vụ ngài, dù đã biến thành tang thi, cơ bản linh nhất vẫn không thay đổi tính cách, quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, người có thể nói cho ta biết nam phương sáng tạo ra ở đâu không? Lâm Phạm hỏi, sĩ nhiên có thể, cơm bản linh nhất làm sao biết nhiều về việc sáng tạo giả trốn đi đâu. Hắn chỉ biết một người, nhưng người đó đã bị hắn mang theo cận đằng tuyệt hộ giết. Hiện tại, hắn chẳng còn biết gì nữa, đương nhiên, hắn không thể nói là không biết. Lâm Phàm không giết hắn mà muốn mượn cơ hội này, để tìm ra những sáng tạo giả khác. Nhưng vào lúc này, mặt đất chấn động, tất cả mọi người nhìn về phía xa. Liên thấy từ phía đó có một đoàn thi triều đang kéo đến, và cận đằng tuyệt hộ thì đi trước. còn cơm bản linh nhất thì ở phía sau lúc cơm bản linh nhất nhân cơ hội đứng dậy và chạy đi hắn cười lớn nhân loại ngu xuẩn ta sẽ mang theo càng nhiều sáng tạo giả săn bằng nơi này của các ngươi ầm diệp thiến không hề nghĩ ngợi một thương trực tiếp đánh nổ đầu cơm bản linh nhất nàng đã sớm chú ý đến đối phương và nếu có bất kỳ động tĩnh gì nàng sẽ hành động ngay quả nhiên tên này muốn chạy trốn đúng là tự tìm cái chết lâm phàm nhìn diệp thiến và giơ ngón tay cái lên lợi hại quá diệp thiến cười nói ta không thể đối phó với sáng tạo giả, nhưng đối phó loại ác tâm tam thi này thì không có vấn đề gì. Theo thực lực ngày càng tăng, diệp thiền đã bắt đầu tự tin hơn vào bản thân. chỉ với một nhát thương vừa rồi, nàng dễ dàng đánh nổ đầu kẻ địch. việc này đối với nàng giờ chỉ là chuyện nhỏ, chẳng đáng kể gì. Lầm ca, hôm nay thật kỳ quái a. trong đám thi chiều kia mà cũng có cả sáng tạo giả, làm sao chỉ trong thời gian ngắn ngắn mà lại xuất hiện nhiều sáng tạo giả đến vậy? trúc thành vừa nhìn về phương xa, vừa nói. Ánh mắt dõi theo tinh thể đang lấp lánh sáng lên rực rỡ. Lâm phà mỉm cười nói, là chuyện tốt đó. Ta vốn đang nghĩ cách để tìm ra bọn chúng, không ngờ chúng lại tự mò tới tận cửa. Người nói xem, việc này chẳng phải quá thuận lợi rồi sao? Ừ, Huynh nói cũng đúng, Trúc Thành hoàn toàn tán đồng. Hắn biết rõ Lâm ca vẫn luôn truy tìm tung tích đám sáng tạo giả kia. Nhưng bọn chúng luôn ẩn nấp rất kỹ, hành tung thấp kém, chẳng khác gì loài chuột. Muốn tìm được đúng là cực khó, trừ phi chính chúng tự dẫn tới. Phía xa xa, từ trong thi triều, một tên sáng tạo giả phát ra âm thanh trầm thấp từ cổ họng, truyền đi khắp nơi như một dạng mệnh lệnh cho bầy tàng thi chung quanh. Xong lên nào, thời khắc tiêu diệt nhân loại đã đến. Đây chính là thời đại huy hoàng của tang thi chúng ta. Tấn công, tấn công cho ta. Phải tiêu diệt sạch sẽ giành trại nhân loại bên kia. Chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Đám tàng thi vô chi vô giác. Vừa nhận được mệnh lệnh của sáng tạo giả liền như phát cuồng, ào ạt lao lên trong cơn điên loạn, đầy hưng phấn Dù là sáng tạo giả hay thi triều, đều là những tồn tại mà người đời e ngại Tuy nhiên, trong mắt Lâm Phàm, chúng chỉ là những con số, có thể nói là những con tốt trong bàn cờ Càng thêm rõ ràng rằng thời gian thiếu đi bọn chúng, sẽ không còn tai họa từ những tang thi nữa Chúc hành, có bao nhiêu sáng tạo giả Lâm Phàm hỏi, dù là bao nhiêu đi nữa, với hắn mà nói, tất cả đều như nhau nếu cần đối phó dù là sáng tạo giả hay tang thi bình thường chỉ cần một kiếm là có thể giải quyết chỉ có một sáng tạo giả nhưng số lượng tang thi đã tiến hóa cũng không ít trúc thành nói ánh mắt lé sáng nhất là khi những tang thi tiến hóa tụ tập lại một chỗ đối với mắt của hắn là một thử thách lớn nếu không phải thị lực tốt có lẽ hắn đã bị mụ rồi à vậy sao lâm phàm gật đầu biểu hiện bình thản sôi ngửi ngửi mũi mùi thơm quá mùi nồi lầu đó ta nghĩ chắc chắn không sai đâu Một thành viên tuần tra nói, Lâm ca, mỗi người đúng là linh nhạy, chúng ta vừa mới ăn lẩu, ai ngờ lại có tăng thi tới, nếp đến ăn. Lâm Phàm thật sự rất hứng thú, hắn thích nhất là nồi lẩu, trong điều kiện không quá khó khăn, hắn thường tự mình nấu ở nhà. Vậy các ngươi chuẩn bị món gì? Lâm Phàm tò mò hỏi, thành viên tuần tra đáp. Ừm, có thịt, rau quả, xăm bông, nguyên liệu nấu ăn rất phong phú, dưới đáy nổi là nguyên liệu nổi tiếng từ tiệm lẩu, à... Hòa có quan hệ với nấu lầu, không phải nấu lầu đâu, canh dễ làm. Lâm Phàm nhắc nhở, tuy nhiên, lời này trong tình huống hiện tại lại cảm giác như không hợp lắm, bởi vì giờ là một tình huống nghiêm trọng, phía sau là nồi lẩu, còn phía trước là một đám thi chiều dày đặc và một sáng tạo giả. Nếu là bất kỳ người sống sót nào gặp phải tình huống này, chắc chắn họ sẽ vứt bỏ mọi thứ, không thể ngồi ăn lẩu mà sẽ chạy trốn hoặc chiến đấu, không còn lựa chọn nào khác. Yên tâm đi Lâm Ca. Khi ra ngoài, ta sẽ tắt nồi lẩu rồi, đợi giải quyết xong xuôi, chúng ta lại cùng ăn. Một thành viên tuần tra mời, tốt, ta vẫn rất thích ăn nồi lẩu. Lâm Phạm không từ chối, món ngon ai mà từ chối được. Lão Trung và những người khác nhìn nhau, ánh mắt đầy mơ hồ và khó hiểu, họ rất muốn nói. Ca, có thể không cần phải quan tâm đến nồi lẩu nữa không? Ít nhất, trước mặt chúng ta còn có một sáng tạo giả. Còn bây giờ nhắc đến lẩu, có thật là thích hợp không? Thật sự là không tôn trọng đối phương, nhất là sáng tạo giả. lúc này thi chiều càng lúc càng gần sắp đến gần cầu lớn vượt sông trong đám thi chiều sáng tạo giả vẫn tiếp tục ra lệnh cho bầy tang thi công kích hùng hãn công kích bị cổ động đám zombie tự nhiên gào thét ầm ĩ bản năng hung dữ của chúng hoàn toàn bị kích phát không có ý nghĩ khác ngoài việc xông lên tiêu diệt hoàn toàn những người trước mặt tuy nhiên rất nhanh những người ẩn náu trong sáng tạo giả nhận thấy tình huống có chút không ổn theo thông tin từ nguồn tin cung cấp Có một số sáng tạo giả rất mạnh đang tới để săn giết nhân loại, trong đó có lâm phàm, nhưng theo tình hình hiện tại, có vẻ như có điều gì đó không bình thường. Khi đám tang thi tiến hóa đến mức này, ngoài việc có trí tuệ, chúng vẫn phải luôn cảnh giác. Trước đây, không hề có thông tin gì về việc có tang thi nào sợ hãi nhân loại, chúng gặp là xong vào, thắng lợi cuối cùng chắc chắn sẽ thuộc về đám tang thi. Nhưng bây giờ, chờ một chút, sáng tạo giả ra lệnh dừng lại, cảm thấy có điều gì đó không đúng, nghĩ rằng cần phải dừng lại một chút để quan sát tình hình. Tuy nhiên, trong đám tang thi đang chạy điên cuồng, khi nghe được lệnh dừng lại, chúng không thể dừng ngay lập tức, Quán tính đã khiến chúng tiếp tục lao về phía trước, tạo ra những va chạm liên tiếp, bởi vậy, ầm um, ầm, um, đám tang thi phía trước ổn định được thân hình, nhưng những con phía sau lại va vào nhau, tạo ra một loạt tiếng va chạm mạnh, đội hình ban đầu vốn còn tương đối ổn định, giờ phút chốc đã bị xáo trộn, có tang thi bị các con to lớn ép nội tạng vỡ tung, bạo thể mà chết, có con bị giẫm nát. Lập tức vớ vụn, cảnh tượng trở nên hỗn loạn Lâm Phàm vẫn chưa ra tay Nhưng thi triều vì chạy quá nhanh Lệnh dừng lại cũng quá đột ngột Khiến đám tang thi va vào nhau Tạo ra cảnh tượng hỗn loạn Thật sự là một tình huống tồi tệ Lão trung chuyện gì xảy ra vậy Tự nhiên đám tang thi lại loạn cả lên Trúc Thành Chẳng lẽ là tang thi ở phía trước bị đau khớp Chạy không kịp nên chân không vững Vương Khai, thật là vớ vẩn Tăng Thi làm sao lại có vấn đề về khớp được. Tôi xem chắc là bị khí thế của Lâm ca dọa cho chúng khiếp sợ rồi. Xoạt, soạt Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vương Khai. Cách anh ta bênh vực mình thật hoàn hảo, khiến những người khác không thể không thừa nhận. Chẳng lẽ các bạn... Tôi như vậy. Tôi có nói gì sai đâu. Vương Khai ngạc nhiên nhìn mọi người. Không có gì. Mọi người lắc đầu đồng ý với anh ta. Không thấy có gì sai cả. Sau khi một hồi hỗn loạn đám Tăng Thi dần dần ổn định lại. Sau khi điều chỉnh, chúng lại phục hồi sự bình tĩnh ban đầu trong đám sáng tạo giả quan sát từ xa tình hình phía trước vẫn không có gì khác thường thậm chí không chỉ sáng tạo giả mà ngay cả một con tang thi bình thường cũng không thấy đâu sáng tạo giả bắt đầu nghi ngờ liệu thông tin mà hắn nhận được từ phía tang thi có phải là dối trá không không thể nào vẫn là nói vị sáng tạo giả lợi hại kia vẫn chưa đến chỉ là nó đến khá nhanh ân đều có thể tính toán được ngay lập tức khi quan sát sáng tạo giả đột nhiên phát hiện tình huống có chút không đúng Ở cuối cây cầu mà đất giống như đống thịt vỡ vụn, còn tỏa ra một lường khí nóng hổi Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không nhận ra ngay Nhưng vì là sáng tạo giả, thị giác của hắn rất sắc bén Hắn lập tức nghĩ đến một tình huống đáng sợ Lúc trước sáng tạo giả không phải không đến Mà là sau khi đến, đã bị Lâm Phàm nhân loại kia giết chết Không sai, nhất định là như vậy Chờ đợi đến khi thi trừ vọt tới Lâm Phàm thấy bên kia vẫn chưa có động tĩnh trong lòng cũng có chút xót ruột đột nhiên hắn thấy trong thi triều xuất hiện rối loạn nhìn kỹ hóa ra là trong thi triều có sáng tạo giả mà nó đang muốn chạy trốn thấy nó rồi vậy mà muốn chạy trốn ta phải tìm nó để trò chuyện một chút lâm phàm vọt về phía thi triều sáng tạo giả thấy lâm phàm vọt tới trong lòng sợ hãi lại càng muốn tăng tốc chạy trốn cảm giác này thật sự rất nhục nhã là một sáng tạo giả lại phải mang theo một đám thi triều nếu là những người khác thấy bọn chúng chạy trốn sẽ nghĩ rằng chẳng khác gì lũ chó chạy trốn nhưng giờ đây chính đó lại là kẻ chạy trốn lâm phàm nắm chặt frostmore hắn không dùng băng phong thi triều khoảng cách quá gần không thể để bọn chúng chiếm ưu thế hắn phá vỡ tinh thể xung quanh không hề do dự để cho bọn chúng tiếp tục thu thập sáng tạo giả đang chạy trốn lập tức ra lệnh cho thi triều ra lệnh cho chúng đánh về phía lâm phàm ôi, ôi ôi ôi thi triều mất kiểm soát gào thét điên cuồng những con tang thi lao tới đều mang vẻ mặt hung ác có vẻ như muốn lao vào Lâm Phàm, cắn xé để thỏa mãn cơn đòi máu, đúng là tự làm mất mặt. Lâm Phàm vung kiếm, một chẻ mạnh, tạo ra một làn sóng phong mang cắt qua, so với chiêu vung chém của cận đảng tuyệt hội trước đó, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, thậm chí giữa hai bên không có chút cơ hội so sánh. Phốc, phốc, phốc, những con tang thi lao đến bị phong mang bao trùm, thân thể trúng vỡ vụn, máu và thịt bắn ra, tứ tung rơi xuống đất, sáng tạo giả trong lúc chạy trốn cũng cảm nhận được cỗ phong mang kia. hắn hoảng hốt toàn thân lạnh toát đột nhiên hắn bật dậy cúi đầu nhìn xuống như thể đang dự đoán điều gì dưới chân thi triều khi nhận phải cỗ phong mang ấy tất cả tang thi đều bị chém thành hai phần chúng ẩm ẩm đổ xuống như một trận đại phá hủy thậm chí cảm giác này dường như đánh thẳng vào tận nội tâm của sáng tạo giả may mắn là cảm giác của ta đủ nhạy bén sáng tạo giả thở phào nhẹ nhõm phốc phốc trong nháy mắt sáng tạo giả đột nhiên cảm thấy mình không thể cảm nhận được nửa thân dưới hắn cúi đầu nhìn phát hiện một vết thương lớn xuất hiện ở phần eo trực tiếp chặt đứt thân thể của hắn hắn chưa mắt nhìn nửa thân dưới của mình rơi xuống đất quả là một kẻ đáng sợ sáng tạo giả không khỏi rung mình trong lòng đầy sự kinh hãi sáng tạo giả trong lòng kinh hãi vạn phân, không thể khống chế thân thể không ngừng rơi xuống âm một tiếng thân hình nện mạnh xuống mặt đất là sáng tạo giả cơ thể của nó tự nhiên rất mạnh mẽ dù cho những người nhân loại dùng tinh thể gia trì vũ khí cũng khó mà làm nó bị thương nhưng hôm nay thân thể của nó lại dễ dàng bị chặt đứt như đậu hũ không thể chống cự không có sao chứ lâm phàm hỏi sáng tạo giả với một thái độ khá khách khí hắn thường dùng thái độ ôn hòa nhưng hành động lại cực kỳ bá đạo hắn tuyệt đối không để tang thi nghĩ rằng hắn là một nhân loại dễ bị lừa gạt một nửa thân thể bị chặt đứt sáng tạo giả nhìn lâm phàm trước mặt với ánh mắt dữ tội lộ ra về phẫn nộ nhưng trong đó cũng có một chút hoàng hốt chỉ có điều là sáng tạo giả nó không thể để lộ ra bất kỳ dấu hiệu sợ hãi nào Nhìn sáng tạo giả trước mặt, lâm phàm thở dài trong lòng, không thể không nói, nó vẫn rất xấu xí. Khuôn mặt không có làn da, mà là toàn bộ là thịt và máu. Màu đỏ của da thịt lộ ra, miệng của nó bị nứt to, nhìn kỹ còn có thể thấy những con côn trùng giống như thiết tuyến trùng đang di chuyển trong khoang miệng. Ta sẽ chụp ảnh ngươi. Lúc trước người sáng tạo kia ta không cho hắn chụp ảnh, vì hắn là sáng tạo giả đến từ phúc đảo. Ta không thích hắn, hắn không có tư cách được đưa vào, sách họa Lâm Phạm đưa máy ảnh lên, nắm ngay sáng tạo giả. Sáng tạo giả nằm dưới đất nghe xong. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ ta còn phải cảm ơn ngươi sao? Tiếng, răng rắc, vang lên, cửa trước máy ảnh đã hoàn tất. Quay xong rồi ngươi vẫn có thể trả lời. Ngươi đến từ đâu, ta sẽ cho ngươi thời gian, để ngươi gọi bạn bè tới cứu ngươi. Ví dụ như những sáng tạo giả khác, ta nghĩ ngươi chắc chắn có. Lâm Phàm nói, hắn trao đổi với sáng tạo giả, thực ra giống như đang trao đổi với một nhân loại. bởi vì đối phương có trí tuệ nên không có vấn đề gì trong việc giao tiếp dù cho đối phương không muốn nói chuyện chỉ cần nghe hiểu là được sáng tạo giả trong cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp không đáp lại lời của lâm phàm mà trong lòng nghĩ đủ cách để lừa dối hắn có thể là định lừa gạt lâm phàm nhưng chỉ có thể nhìn lâm phàm với ánh mắt căm thù như muốn đút sống hắn ngươi không có bạn bè sao lâm phàm hỏi không có sáng tạo giả cuối cùng trả lời lâm phàm nghe vậy có chút bất đắc dĩ không ngờ rằng sáng tạo giả lại không có bạn bè, hắn thấy điều này thật sự rất đáng tiếc. các sáng tạo giả trong đám tang thi đều hành động độc lập như vậy. sao? lâm phàm nghĩ lại những cuộc hội nghị mà các sáng tạo giả trước đây tổ chức, những người đó rõ ràng rất thông minh và biết đoàn kết. giờ mà không có bạn bè, quả là một điều kỳ lạ. đối với lâm phàm mà nói, việc để mặc cho sáng tạo giả rời đi là điều hoàn toàn không thể chấp nhận, vì sẽ mang lại hậu hại vô cùng lớn. vậy nên hắn chẳng hề lưu tình. phốc phốc, một tia hàn quang lóe lên. trong mắt của sáng tạo giả tia sáng ấy như đại diện cho vĩnh hằng bên trong thành lũy thật là thơm quá ha lâm phàm vừa kẹp một miếng răm bông nhúng vào tương vừa nhắm mắt thưởng thức vẻ mặt vô cùng thỏa mãn những thành viên đang tuần tra xung quanh đều cảm thấy được ăn lẩu cùng lâm phàm là một chuyện vô cùng hạnh phúc dù họ vẫn luôn sống ẩn mình tại nơi dương quang nơi ấy có quá nhiều người sống sót nên cơ hội được cùng lâm phàm ăn một bữa cơm thật sự là vô cùng hiếm hoi Lúc này, bên ngoài đã có một số người sống sót đang bắt đầu thu thập tinh thể. Lão Trung và những người khác đã dùng bữa xong, liền quay ra giúp đoàn người tìm kiếm tinh thể còn sót lại trong đống thi thể tang thi. Các người sống ở đây xem ra cũng khá thoải mái đấy chứ. Lâm phàm vừa trò chuyện, vừa ăn uống tự nhiên, không chút kiểu cách, ước nguyện lớn nhất trong lòng hắn, chính là có thể tạo nên một môi trường sống an toàn, ổn định cho tất cả mọi người, dù nơi đây không còn sự thoải mái như trước. Không còn phồn hoa như xưa, nhưng ít nhất vẫn đảm bảo được sự an toàn cơ bản. Lâm ca, chúng ta thật sự rất may mắn được sống trong mặt thế này. Nơi này giống như thiên đường vậy, đã rất hài lòng rồi. Một thành viên tuần tra hăng hái gật đầu, không chút do dự. Tất cả đều là lời nói chân thật, dù ở đây không có sự yên tĩnh tuyệt đối. Nhưng thỉnh thoảng những cuộc cãi vã giữa đồng hương cũng chỉ làm cho cuộc sống thêm phần gia vị, không làm ảnh hưởng gì đến tình cảm giữa mọi người. Nếu có sự việc xảy ra, mọi người vẫn sẽ không ngần ngại đứng ra hỗ trợ. Cãi nhau cũng là một loại niềm vui trong cuộc sống, miễn là còn sống thì mọi thứ sẽ phải gắn liền với đời sống hàng ngày như củi gạo dầu muối. Nếu như vật tư trong nơi ẩn náu của Dương Quang chỉ có thể phân phối như vậy thì chắc chắn sẽ có nhiều người bị đói hoặc thiếu ăn, đặc biệt là người già và trẻ em. Lâm Phàm cười đáp, hài lòng là tốt rồi. Sau khi ăn nồi lẩu, hắn nghĩ đến một việc, đó chính là cường bản linh nhất đã gọi sáng tạo giả từ Phúc Đảo. Kẻ này thật sự rất khó lường, hắn không biết liệu đối phương có chết hay không. dù sao thì cũng là diệp thiền đã đánh chết hắn, mà lâm phàm không thể có được thông tin chính xác. phúc đảo tuy không rộng lớn, nhưng số lượng người sống ở đó lại khá đông. tang thi ở đó chắc chắn rất nhiều, và số tang thi tiến hóa lại càng khó lường. lâm phàm bây giờ chỉ muốn phá hủy phúc đảo như vậy có thể tránh được những phiền toái trong tương lai. sau khi kết thúc bữa lẩu, lâm phàm rời khỏi thành lũy hướng về phúc đảo. khi gặp biển, hắn quyết định vượt biển. với tốc độ của lâm phàm, khi đạt được một tốc độ nhất định. Việc chạy trên biển là điều hết sức hợp lý Cho dù có ai thấy Cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên Đó chỉ là kỹ thuật cơ bản mà thôi Mặc dù khoảng cách rất xa Nhưng với tốc độ của Lâm Phàm Hắn có thể rút ngắn thời gian di chuyển Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn Đến rồi, khi Lâm Phàm tới nơi Hắn nhảy lên không trung Phịch một tiếng, hạ xuống mạnh mẽ Khiến mặt biển xung quanh Bị ép xuống tạo thành một cái hố rộng khoảng một cái hộ Khoảng một ngàn mét Hắn rơi xuống một tòa thành thị Nhìn xung quanh, thành phố này đã hoàn toàn bị tang thi chiếm lĩnh, khắp nơi đều là tang thi, chúng che chúc nhau trên các con phố, không có mục đích rõ ràng, thỉnh thoảng lại ngậm đầu lên và phát ra những tiếng giống dữ tợn làm từ đây thì tốt. Lâm Phàm chuẩn bị động thủ thì bỗng nhìn thấy một dãy nhà phía xa đang phát sáng. Có ai không, Lâm Phàm biểu lộ vẻ kinh ngạc, thành phố đã bị tang thi bao vây, vậy mà vẫn có người sống sót ở đây thật sự là điều khó tin, nhưng đã phát hiện ra thì hắn quyết định đến gần xem thử. Lâm phàm liền nhảy lên, hướng về một tòa lâu đài xa xa mà bay tới. Lúc này, trong tòa nhà đó có một người sống sót, nhìn dáng vẻ béo ụ, bụng to vắt. Kiểu dáng này thật hiếm thấy trong tận thế, vì trong hoàn cảnh thiếu thốn vật tư như thế, mà vẫn duy trì được thân hình như vậy thật không dễ dàng. Ta không nhìn nhầm chứ. Mập mạp cầm kính viễn vọng, vẻ mặt ngạc nhiên, lộ ra sự sợ hãi. Hắn tên là Sơn Yên Hùng. Trước khi tận thế bùng nổ, hắn là một sinh viên đại học. Vì thân hình, mập mạp và tính cách yếu đuối Hắn thường xuyên bị bạn bè bắt nạt Cũng chính vì thế mà hắn có mặt ở đây Vì một người bạn thường xuyên trêu chọc hắn Trong trường học tổ chức một bữa tiệc gia đình Và mời hắn đến Chỉ để làm, công cụ lấy lòng Trong mọi người, nhà hắn rất xa hoa Nên ai cũng muốn đến Một đêm đó, bữa tiệc rất điên cuồng Hơn 20 người tham gia Trong đó có khoảng 15 cô gái Đều là những mỹ nữ của trường Đặc biệt là cô gái mà hắn thẩm mến Cũng có mặt, dù vậy Hắn không dám để cô gái biết, vì cô đã từng nói, nếu như Sơn Điền Hùng thầm bến cô, cô sẽ cảm thấy rất ác tâm. Lời nói ấy thật sự đã đả kích sâu sắc tâm hồn hắn. Bữa tiệc kết thúc, hắn bị nhốt trong phòng chứa để ngủ, vì hắn thường xuyên bị bạn bè khi dễ, nên bị họ ghét. Họ muốn hắn ở đó, không được phép ra ngoài, cảm thấy bị bỏ quên, hắn bèn nằm chờ trong phòng. Khi hắn nghĩ không còn ai để ý đến mình nữa, hắn lén ra ngoài, và khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, hắn đã sợ đến mức choáng váng. Cảnh tượng trước mắt rất hỗn loạn, mặt đất đầy máu, thậm chí thi thể còn vương đầy máu, hắn phải lấy hết can đảm để xem xét, chỉ thấy những người thường xuyên bắt nạt hắn cầm dao phay, liên tục vung vào một thi thể. Khi hắn xuất hiện, người đó với ánh mắt đỏ ngầu cầm dao lao về phía hắn, Sơn Điền Hùng sợ đến tái mặt, trong lúc chạy trốn, vô tình khiến đối phương vấp phải, dao phay vô tình cắt cổ đối phương. Sau này, hắn mới hiểu được tận thế đã tới, và tang thi đã bắt đầu xuất hiện, cắn người thành tang thi. Lúc đó, hắn nghĩ rằng đây giống như trong các trò chơi hay phim ảnh, thật là kỳ diệu, điều khiển hắn càng phấn khích là còn có sáu nữ đồng học đang trốn trong phòng thay đồ, trong đó có cả nữ thần mà hắn thầm mến. Giây phút đó, trái tim hắn không còn hoảng loạn, mà thay vào đó là một cảm giác phấn khởi. Những cảnh tượng mà trước đây hắn chỉ dám mơ ước giờ đây hiện lên rõ một một trong đầu, hắn muốn trở thành vị vua to thành, ở nơi này, và sáu nữ đồng học kia sẽ trở thành nô lệ của hắn, đúng vậy. Lúc ban đầu, mấy nữ đồng học kia còn hết sức khinh bì hắn, cho rằng sẽ có người đến cứu họ. Nhưng dần dần, khi mọi chuyện rơi vào tuyệt vọng, họ đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Sơn Điền Hùng chủ động ra tay, hoàn toàn thành công bắt giữ mấy nữ đồng học làm tù binh. Trong đó có một nữ thần, cô ta đối với hắn như chó vẫy đuôi mừng chủ, nghe lời vô cùng. khoảnh khắc này, tâm trạng hắn vô cùng xúc động, và cũng bắt đầu nhen nhóm những ý nghĩ không lành. Trong thời gian tiếp theo, hắn hoàn toàn chìm đám vào cuộc sống vương giả. Thỏa mãn mọi ham muốn sau bao nhiêu năm sống độc thân, thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Sơn Điền Hùng rút dao găm từ thắt lưng, mở cửa và thấy Lâm Phàm đứng ở cửa, chính là người mà hắn vừa mới nhìn thấy. "Người tốt, người có thể cứu ta không?" Sơn Điền Hùng ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng, nhưng lời hắn nói, đối với Lâm Phàm thì chẳng khác gì tiếng gió. người còn sống sao?" Lâm Phàm tàu vẻ nghi ngờ, Sơn Điền Hùng muốn mở miệng, nhưng khi nghe thấy Lâm Phàm cũng lộ vẻ kinh ngạc, hắn nhận ra là ngôn ngữ của mình không thể hiểu được. Sau đó, Sơn Điền Hùng dùng tiếng Anh, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, tiếng Anh còn khó hiểu hơn nữa, Lâm Phàm bước vào trong phòng, không khí ngập tràn một mùi hôi thối đồng nạp, hắn nếp mắt nhìn xung quanh, lần đầu tiên thấy vô số bộ khung xương, có đến sáu bộ, vương vãi khắp nơi, quần áo của chúng có vẻ như là của phụ nữ. Ở ban công, một sợi dây thừng treo các bộ xương, phía trên là thịt, đã khô héo, thịt khô, Lâm Phàm nhìn kỹ những bộ xương. Rồi lại nhìn xuống những miếng thịt đã héo rủ xuống, hắn hiểu ra đó là gì. Lâm Phàm quay lại nhìn Sơn Điền Hùng. Ánh mắt của hắn chứa đầy sự điên cuồng và tàn nhẫn. Lâm Phàm đã gặp quá nhiều người vì sống sót mà làm ra những chuyện như vậy. Còn người trước mặt hắn, hắn không có gì để nói. Quay người, Lâm Phàm nhấp chân đá mạnh vào ban công, tạo ra một lỗ thủng lớn của Đức Bái. Hắn nói xong, nhảy xuống từ trên cao. À, Sơn Điền Hùng vội vàng chạy đến, hắn mong muốn được cứu sống. Âm. Um, Tiếng động mạnh mẽ vang lên khi lâm phàm rời xuống đất, những tăng thi xung quanh bị đánh bày, lâm phàm giữa tay, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, rồi hét lớn một tiếng, đột nhiên ra một cú đấm mạnh xuống đất, ngay lập tức, sau khi cú đấm hạ xuống, toàn bộ tinh cầu như ngừng quay, mọi thứ tĩnh lặng một lúc, âm, um, một tiếng nổ dữ dội vang lên, lực lượng khủng khiếp từ cú đấm này lan tỏa ra bốn phía, tạo thành vết nứt như mạng nhện, nhanh chóng kéo dài, khiến cho các tòa nhà xung quanh nổ tung, Với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy, cùng lúc đó, mặt đất xung quanh lâm phàm như bị một lực lượng vô hình đánh vào, lập tức lọng sâu tạo thành một hố sâu không thể đo lường. Xung quanh phúc đảo, mặt biển đang sôi trào. Từ rất xa, những đám tuyết sương trắng xóa và núi lửa đều bắt đầu dục dịch. Cỗ lực lượng này không chỉ không giảm mà còn ngày càng cuồng bạo hơn. Mặt đất bắt đầu nổ tung, các công trình sụp đổ, lòng đất bị rung nham đẩy ra, không chịu nổi cơn trùng kích, lao lên bề mặt. từng cột lửa bắn thẳng lên trời trong nháy mắt cả đảo phúc đảo đều phải chịu một trận chấn động dữ dội nếu có thể đứng từ xa trên mặt biển mà quan sát người ta sẽ thấy đảo phúc đảo đã hoàn toàn bị phá hủy chỉ còn lại một cơn xoáy khổng lồ ở đáy biển đang quay cuồng đánh giết bình thường tăng thi điểm số cộng một đánh giết bình thường tăng thi điểm số cộng một lâm phàm một quyền tung ra lực lượng khuếch tán không chỉ phá hủy phúc đảo mà còn tiêu diệt hết tất cả tăng thi trên đảo rất nhiều tang thi bình thường nhưng cũng có không ít sáng tạo giả trong đám tang thi có những sáng tạo giả cực kỳ mạnh mẽ tuy nhiên khi chúng gặp phải lâm phàm thì chẳng thể chống cự nổi bị tiêu diệt hết giống như những tang thi bình thường thế gian lại ít đi rất nhiều tang thi lâm phàm nghĩ hắn vượt biển mà rời đi Nhưng lúc chuẩn bị ra đi hắn phát hiện mình đã tạo ra một động tĩnh lớn dường như phản ứng lại cũng quá mức khiến biển động và dung nham phun trào lên đối mặt với tình huống này lâm phàm cầm thanh Frostmourne vung kiếm chèm xuống Băng xương bao trùm, trong chớp mắt đã đóng băng dung nham và biển đậu Sau đó phá vỡ, biến thành những mảnh băng nhỏ tan vào trong biển Trở về, lâm phàm nói, rồi vội vã rời đi Lần đi này chỉ kéo dài chưa đầy 10 phút Trong khoảng thời gian đó, hắn đã phá hủy phúc đảo Tại một góc trong thành thị, đáng giận cơ bản linh nhất nổi giận đến cực điểm Thân thể hắn lại bị hủy diệt, tinh thể màu sắc giảm sút, Giai đoạn tiến hóa tụt xuống mức thấp nhất Hắn cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa Tất cả hy vọng của hắn đều được đặt vào cận đăng tuyệt hộ, nhưng ai ngờ, hắn ta cũng chẳng khác gì một phế vật, khi cương bản linh nhất càng nghĩ càng điên cuồng thì một con tang thi đi ngang qua trước mặt hắn, lăn, cương bản linh nhất tức giận quát, con tang thi trong đội bạo quân dừng bước lại, nhìn con tang thi nhỏ bé bên cạnh, không suy nghĩ nhiều, trực tiếp vùng cây lưỡi hái lên, phịch, một tiếng, đành bay đối phương, đối với bạo quân mà nói, những tang thi yếu ớt này không đáng để bận tâm, thực ra nếu không phải vì tiếng gào thét của con tang thi nhỏ bé đó khó nghe. bạo quân đã lời động thủ từ lâu cương bản linh nhất bị bạo quân khiêu khích chậm rãi đứng lên ngực hắn có một vết thương sâu nghĩ lại thì chỉ có một câu đáng chết thật đáng chết đến cả bạo quân cũng dám chơi đùa hắn rõ ràng là bọn chúng đang coi thường hắn cho rằng hắn đang trong giai đoạn suy yếu nên ra mặt khinh bỉ đám chết tên lâm phàm của hoàng thị dương quang nơi ẩn náu ta cương bản linh nhất nhất định sẽ khiến người phải trả giá đắt cận đằng tuyệt hộ tuyệt đối không phải là sáng tạo giả mạnh nhất ở phúc đảo ta nhất định sẽ tìm ra kẻ mạnh nhất trong số bọn họ để cho người nếm trải cảm giác tuyệt vọng thực sự phải quay về ta nhất định phải quay về nghi đến đây cơm bản linh nhất lập tức thi chuyển thân pháp phóng về phía bờ biển với tốc độ cực nhanh hắn định tiếp tục bơi về phía phúc đảo, tìm cho bằng được sáng tạo giả mạnh nhất nếu là một tang thi có chút lý trí và trí tuệ gặp phải tình cảnh như hiện tại át hẳn sẽ tự nhủ thôi được rồi ta đành tạm thời giữ mạng là trên hết với tình hình bây giờ ta chẳng thể nào chen chân vào được phúc đảo an toàn như thế vẫn nên ẩn mình nơi đó thì hơn thế nhưng rất đáng tiếc cơ bản linh nhất không nghĩ như vậy hắn một lòng chỉ muốn đối đầu sinh tử với lâm phàm không chết không thôi. một ngày sau trên biển mịt mù sương khói cơ bản linh nhất đưa mắt nhìn quanh rơi vào trầm tư phúc đảo đâu Thay nhớ rất rõ phúc đảo nằm ở vùng này cơ mà chẳng lẽ ta đã bơi nhầm hướng không thể nào quê hương của ta khắc sâu trong máu thịt làm sao có thể nhầm lẫn được chứa hắn dần dần bắt đầu nghi hoặc cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay lúc đó, một tấm ván gỗ tổn hại trôi dạt trên mặt biển, từ từ tiến lại gần hắn, cơm bản linh nhất liếc nhìn. Trên tấm ván vẫn còn in rõ dòng chữ sót đây là tên viết tắt của một công ty rất nổi danh, dù là nam tử hưng hợp khí huyết nào cũng từng xem qua tác phẩm của họ, chỉ là tại sao bảng hiệu của công ty ấy lại trôi nổi trên mặt biển, cơm bản linh nhất hết sức nghi hoặc chẳng lẽ bị cơn bão cuồn trồi, ban đêm, gió mắt lạnh thổi qua. Trong không khí vẫn còn vương lại mùi khói lửa, đó là những mùi thức ăn còn sót lại sau bữa tối của các gia đình. Ban đầu, hắn đang bên ngoài thanh Lý Tăng Thi, tuy nhiên, Lý Tỉ gọi điện thoại cho hắn, nói rằng manh manh có chút phát sốt, học lọc ẩm ý, không ai có thể dỗ được, bảo hắn quay lại xem thử. Lúc này, manh manh đã uống thuốc hạ sốt, đang ngủ say, hắn đang suy nghĩ liệu có nên thêm một phần nội dung về sự kiện hủy đảo vào cuốn, tàng Thi sách họa, dù chuyện này khá quan trọng. Nhưng hắn lại cảm thấy lưỡng lự, không biết có nên ghi lại hay không, và bắt đầu thấy đau đầu, có nên viết không Nếu viết vào sách, liệu người ta có nghĩ ta khoác lác không? Liệu có giảm đi độ tin cậy của ta không? Vậy nếu như họ tin tưởng thì sao? Liệu họ có nghĩ ta là một kẻ bạo lực không? Đây là vấn đề cần phải chú ý Hắn suy nghĩ rất lâu mà vẫn không thể hạ bút Cuối cùng, hắn thở dài, đóng lại cuốn sách Đúng vậy, nội dung này thật sự không cần thiết phải viết thêm Nếu đưa vào, chỉ làm tăng thêm sự hoang mang. Ta không muốn phải giải thích mình mạnh mẽ như thế nào. Và cuốn sách hiện tại miêu tả mình đã đủ rồi, không cần thêm vào nữa. Nếu làm thế, có thể người sống sót sẽ nghĩ ta quá hung dữ, mà lúc này tất cả bọn họ đều rất nhét gan. Chỉ cần có chút động tĩnh là họ đã sợ đến mức dựng tóc gáy. Cho nên, mình phải đối đãi với họ một cách ôn hòa. Tình huống nguy hiểm đã được lâm phàm giấu kín trong lòng, không công khai trong cuốn. tang thi sách họa, dị biến giả là một tổ chức nghiên cứu đặc biệt. Trong một thùng kính, một khối máu thịt dị dạng đang được bao quanh, bởi chất lỏng không rõ, máy quét vẫn liên tục quét qua khối máu thịt đó. Đây là máu thịt của một sáng tạo giả, đại diện cho những tang thi mạnh mẽ nhất trong thế giới này. Xung quanh, có vài vật chứa khác, bên trong là các sáng tạo giả đã chết, họ bị giết trong những cuộc thí nghiệm, tổ chức đã dành công sức nghiên cứu, nhưng vẫn không thể cho những thi thể này yên nghỉ. Chúng tiếp tục được dùng cho nghiên cứu, một nhóm nghiên cứu đang đợi chán nản trong phòng. Một trong số họ cầm một chiếc vòng ngọt ngào, thưởng thức từng miếng ăn ngon mà không hề lo lắng về sức khỏe, dù đã gần 300 cân, tiến triển nghiên cứu thế nào, một người hỏi, cũng chỉ thế thôi, sáng tạo giả có năng lượng ẩn chứa quá lớn, vượt xa tưởng tượng của chúng ta, mấy thí nghiệm vật chất này, cộng lại, cũng không thể sánh với khối thịt này. Đây mới chỉ là nhược thế sáng tạo giả, so với những sáng tạo giả thực sự mạnh mẽ, chắc chắn có sự chênh lệch rất lớn. Nhóm nhân viên nghiên cứu này... Chưa bao giờ coi những dị biến giả như là đối tượng đáng chú ý Thậm chí có thể nói họ chưa bao giờ coi họ là những cá nhân riêng biệt Luôn chỉ xem họ như là vật phẩm nghiên cứu mà thôi Giờ đây, họ lại phải thu hồi và cung cấp cho những dị biến giả này để tiếp tục nghiên cứu Những người này so với trước kia khi còn ở trong nhà máy đã có sự thay đổi không nhỏ Tổ hợp gen phức tạp hơn rất nhiều Có vẻ như trong thời gian qua, họ đã hòa trộn một ít gen của tang Thi Liệu có thể phân tích rõ ràng được gen của tang Thi không? không phân tích nổi vì đã bị trộn lẫn quá nhiều. tuy nhiên kết quả này lại ngoài dự đoán. sau khi hấp thu rèn tàng thì khác biệt, không xảy ra xung đột, ngược lại chúng còn có sự bao dung. nghiên cứu với con người làm vật trung gian, lợi ích chính là thường xuyên có thể đạt được những thu hoạch ngoài ý muốn. có lẽ đó chính là sự bao dung và khả năng thích ứng. hắc hắc, có chút lý thú đấy. so với cái vòng ngọt ngào tôi ăn còn thú vị hơn. thật sự muốn xem tình huống của thôi tiểu phi. Tình huống của hắn còn đặc biệt hơn, chưa từng thấy cảnh chiến đấu của hắn đâu, thân thể của hắn đã tiến hóa cực kỳ mạnh mẽ. Hai đôi cánh đỏ, thân thể có thể mở rộng gấp đôi, tốc độ và lực lượng đều tăng mạnh, thật khó biết hắn đã trải qua điều gì bên ngoài. Thật đáng tiếc, nếu hắn không chết, có thể nghiên cứu tình huống của hắn thì chắc chắn thu hoạch sẽ lớn hơn rất nhiều lúc chúng ta cho hắn uống thuốc. Ai có thể ngờ rằng hắn lại tiến hóa hoàn hảo như vậy, không phải là thuốc chúng ta quá mạnh. Mà là thể chất con người có sự khác biệt Cuối cùng dẫn đến hiệu quả khác biệt Ừm, nói cũng có lý Phương hướng nghiên cứu này ngày càng thú vị Nhưng mà quan chỉ huy rốt cuộc muốn có kết quả gì Những thứ này không phải chuyện chúng ta phải lo Chỉ cần làm tốt công việc của mình là được Nhóm nghiên cứu này đã có thể tiếp xúc Với những cơ mật nghiên cứu cao nhất Nhưng họ không hề biết quan chỉ huy muốn kết quả gì Họ chỉ cần báo cáo kết quả nghiên cứu là đủ Những chuyện khác không cần quan tâm À đúng rồi, hôm qua không phải đã có một trận chấn động sao Tôi đang nằm nghỉ, bỗng nhiên cảm thấy đất rung lên, cứ nghĩ là động đất, không phải động đất, nhưng cũng không rõ tình huống thế nào. Bọn họ làm sao biết được, đã từng phúc đảo đã nói lời từ biệt với thế giới này, hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ, mãi mãi không còn tồn tại. Nếu có người từ phúc đảo còn sống ở đây, nhìn về quê hương xa xôi, chắc chắn sẽ lẩm bẩm cảm thán. Xuyên qua cây dâu, quê hương ảnh hoa nở, đang lúc họ thảo luận, cửa điện tử mở ra, một nữ tử bước vào, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Các nghiên cứu viên thấy cô, sắc mặt liền hơi thay đổi, vội vã giấu đi những vòng ngọt ngào họ đang ăn, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình, tỏ vẻ như đang tập trung công việc, tuyệt đối không có hành động ăn vặt. Cô gái này là quan chỉ huy của thủ hạ, hầu hết mọi việc đều phải qua tay nàng, trong tổ chức, nàng đứng thứ hai, kết quả thế nào, nữ tử hỏi, trưởng quan, chúng tôi đang nghiên cứu. Sáng tạo giả máu thịt khá phức tạp, muốn chuyện để giải mã còn cần chút thời gian, chúng ta đang tăng tốc tiến độ, tôi nghĩ không lâu nữa sẽ có kết quả. Ừm, quan chỉ huy muốn kết quả, ta muốn tốc độ, lập tức phá giải bí mật sáng tạo ra máu thịt. Vâng, chớ nhìn bọn họ là những nhà nghiên cứu trong thế giới mà thế, họ giống như những nhân tài quý giá. Nhưng nếu muốn làm những việc làm cho đối phương khó chịu, đó căn bản là không có tương lai. Họ hành động đều được giám sát nghiêm ngặt, một chút ăn và thay chuyện phiếm cũng không gây phiền toái. Nhưng nếu trước mặt đối phương còn lười biếng không kiên kỵ gì, đó chính là tự sát. Sau khi nữ tử rời đi, các nhà nghiên cứu thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu chăm chú vào công việc, tổ chức vì sao muốn để những dị biến giả hoàn hảo đi bắt giết sáng tạo giả, không chỉ vì thi thể sáng tạo giả, mà trong cuộc chiến này, chắc chắn sẽ có dị biến giả hy sinh, từ đó có thể dùng thi thể của họ để nghiên cứu. Những dị biến giả sống sót vẫn là khó đối phó. Tại tần thị tập đoàn, ông chủ tổ chức dị biến giả đã bắt giết được một sáng tạo giả, mặc dù họ mang đi vị trí quan trọng nhất, nhưng hình thể của người sáng tạo kia vẫn rất lớn, vẫn còn nhiều phần dư lại. Chúng ta đã thu được một phần dùng để nghiên cứu máu thịt Vị trí quan trọng nhất chính là tinh thể Kim giáo sư báo cáo mà không để tần lĩnh cảm thấy vui mừng chút nào Ông ta cảm thấy những gì ông ta có trong tay thực sự là quá vô dụng Tổ chức dị biến giả đã có thể bắt giết sáng tạo giả Trong khi họ chỉ thu lượm những phần dư thừa ngươi làm ta thật thất vọng tần lĩnh thay đổi giọng điệu Giọng nói trở nên giống như tang Thi Tuy vẫn giữ được trí tuệ Nhưng hình dáng của hắn đã không còn giống con người Vâng, đúng rồi Kim giáo sư lập tức gật đầu nhận lỗi, ông biết ông chủ đang giận, chỉ cần nhận sai là tốt, để ông chủ phát tiết, mọi chuyện sẽ ổn. Kim giáo sư nghĩ rằng ông chủ sẽ không tiếp tục giận dữ, ông nhìn tần lĩnh lúc này, mặc dù ông không biết rõ ông chủ sẽ đi theo hướng nào, nhưng nếu phải hình dung, hiện tại ông chủ có vẻ như đang phát triển theo hướng của một con ong chúa, và giai đoạn này chính là lúc ông ta đang xây dựng tổ ẩm cho mình. Cả khu căn cứ đã có hơn nửa diện tích bị bao phủ bởi mạng lưới máu thịt của ông chủ. sắp giới phức tạp, nhưng lại rất có hoạt tính. Hắn có khả năng bao trùm khu vực khác với mạng lưới máu thịt, xem như là khu vực số 1, số 2 các loại, nhưng hiện tại đây chính là nơi mẫu thể, cũng chính là phòng điều khiển chính. Chủ nhân vẫn giữ nguyên phong thái bá đạo của một vương giả, dùng máu thịt để xây dựng vương tọa của mình. Chỉ có điều tiếp là không thể di chuyển tùy ý. tần lĩnh hỏi, nghiên cứu gen như thế nào rồi, tôi tiến hóa khi nào mới có thể tiến vào? Ông chủ... Tôi đang cố gắng nghiên cứu đây, tang thi gen có quá nhiều loại, tôi nhất định sẽ chọn ra gen thích hợp nhất trong ngày. Kim giáo sư cảm thấy rất áp lực, tình huống hiện tại của họ thật sự rất bị động, kể từ khi ông chủ biến thành tang thi. Trong tổ chức gần như không còn ai giữ được phương hướng, những phân tổ còn lại cũng chỉ là người bình thường, tác dụng không lớn. Với tình hình tận thế hiện giờ, những giấc tỉnh giả sống sót còn khó khăn, huống chi là người bình thường, tần lĩnh chăm chú nhìn Kim giáo sư. cảm nhận được ánh mắt đầy tức giận của ông chủ. Kim giáo sư không khỏi cảm thấy lo lắng, như thể chứng đau cả bộ. Ông chủ, ngài cứ tin tưởng tôi đi, sáng tạo giả máu thì đã có trong tay, tôi có thể từ từ đưa nó cho ngài, đồng thời còn có thể sửa đổi gen của nó, khiến cho gen hoàn mỹ hơn. Năng lực của tôi, ngài luôn tin tưởng, nếu không thì sao ngài lại trả lương cao để thuê tôi đến đây, có đúng không? Kim giáo sư vội vàng nói, phải khiến ông chủ tin tưởng mình, nếu không với tính tình hiện tại của ông chủ. hắn rất dễ bị xem như một phế vật và bị hủy bỏ trước kia chắc chắn là không như vậy nhưng giờ ông chủ là tang thi ai mà biết được điều gì thế gần đây tên kia có tin tức gì không tần lĩnh vẫn rất để ý đến lâm phàm hắn không sợ bất kỳ nhân loại nào chỉ duy có lâm phàm ở hoàng thị dương quang nơi ẩn nấp là hắn e ngại người này đủ sức hủy diệt bất kỳ lực lượng tang thi nào khiến cho bất kỳ sáng tạo giả nào cũng không dám lộ diện kim giáo sư đáp có tên kia vẫn đang thanh lý tang thi phạm vi ngày càng rộng, rất nhiều tang thi trong thành phố đều bị thanh lý sạch sẽ. với tốc độ này, nửa năm nữa hẳn chắc chắn sẽ dọn sạch tất cả tang thi trong thành phố. hắn không biết rằng lâm phàm đã tăng tốc độ thanh lý ngày đêm không ngừng, tốc độ so với trước đây đã tăng lên gấp nhiều lần, không cần đến nửa năm. khi kim giáo sư nói ra những lời này, toàn bộ căn cứ cũng cảm nhận được một cơn chấn động nhẹ, đó là sự tức giận của tần lĩnh. cảm giác này như thể hắn muốn diệt trừ đối phương, nhưng vẫn không tìm ra cách. cảm giác tuyệt vọng này khiến tần lĩnh càng thêm bất an liệu hắn thật sự có thể làm được như vậy không tần lĩnh nói giáo sư kim nói nếu là trước kia ta tuyệt đối không tin có người có thể làm được đến mức ấy nhưng hiện giờ ta nhận ra tên kia chính là một kẻ cố chấp đến điên cuồng từ trước tới nay hắn vẫn luôn thanh trừng tang thi dường như không hề biết mệt mỏi hay chán ghét hắn thậm chí chưa từng nghĩ đến việc cùng tang thi chung sống tư tưởng của hắn vừa xa khỏi sự hiểu biết của ta tần lĩnh thì vô cùng phẫn nộ Trong mắt y, Lâm Phàm chính là tảng đá cản đường y tiến bước Mặc dù hai người chưa từng chính diện đối đầu Nhưng rất nhiều chuyện đều vì Lâm Phàm mà bị phá hỏng Ồ, còn một chuyện nữa Thưa ông chủ, giáo sư Kim Nói tiếp Theo ta được biết Trong số tang thì có một con sáng tạo giả Đã cùng Lâm Phàm đạt được thỏa thuận hợp tác Nó vẫn luôn tìm kiếm các sáng tạo giả khác Rồi báo vị trí của bọn họ lại cho Lâm Phàm Có thể nói Đó là tang thi bại hoại trong nội bộ Là kẻ nào? Tần lĩnh hỏi Là con tang thì ở hợp thị, giáo sư Kim cũng chỉ tình cờ biết được việc này. Hiện nay, việc tìm ra các sáng tạo giả là vô cùng khó khăn, không phải vì bọn họ không muốn xuất hiện giữa thiên hạ, mà là trong tổ chức đã xuất hiện kẻ phản bội chuyên tiết lộ hành tung của họ cho kẻ xấu. Bởi vậy, việc lẩn tránh là điều bất đắc dĩ. Sáng sớm, bình minh lên, ánh dương tràn đầy hy vọng. Một chiếc xe bít cải tiến đỗ lại bên vệ đường, từ bên ngoài nhìn vào, trong xe không thấy bóng người. Mãi đến khi ánh nắng chiếu dọi vào, mới thấy lắc đác những thân ảnh trong xe, họ đều nằm ngủ giờ tỉnh dậy rồi ngồi ngay ngắn trở lại. thật tốt, lại còn sống thêm một ngày nữa. một người sống sót trẻ tuổi ngắm nhìn khung cảnh yên bình bên ngoài, cảm thán. Bob Peter, một hán tử trung niên da ngăm đen vỗ nhẹ lên đầu người kia, cười nói, nói gì mà còn sống thêm một ngày, chúng ta phải sống mãi, sống cho đến cuối cùng. thiết trì thúc ta chỉ là cảm thán một chút thôi mà. người trẻ tuổi cười ngượng ngượng, thiết trì thúc vỗ tay ra hiệu, tất cả tỉnh dậy chuẩn bị đi thôi. Chúng ta lại tiến thêm một bước gần đến nơi ẩn náu của hoàng thị Dương Quang. Chỉ cần chúng ta kiên trì, chắc chắn sẽ đến nơi. Đừng dễ dàng tuyệt vọng với con đường phía trước. Hắn nói vậy để khích lệ mọi người. Trên xe có tất cả 12 người, đều là những người sống sót sau tận thế. Có nam, có nữ, không một ai là lão nhân. Bởi vì trong thời kỳ mặt thế, xác suất người già có thể sống sót chưa đến một phần vạn. Khi trí thúc, quãng đường còn lại vẫn còn xa lắm mà. Phải đó, thật mong đến nơi càng sớm càng tốt. Một nơi ẩn náu thật sự giữa mặt thế. Bọn họ vừa đi vừa thảo luận, đầy mong chờ. Thiết chỉ thúc quay lại chỗ lái, lấy ra tấm bản đồ bằng giấy. Nhanh thôi, không bao lâu nữa chúng ta sẽ đến. Hắn không nói rõ lộ trình cụ thể, mà chỉ luôn nhấn mạnh. Nhanh thôi, là để mọi người hiểu rằng mục tiêu đang ở ngay phía trước. Mỗi một khắc đều là hài vọng để tiếp tục sống, không nên từ bỏ dễ dàng. Hành trình này quả thật vô cùng gian nan. Đã từng gặp nguy hiểm, nhưng chưa phải là tử địa. Đó là may mắn lớn nhất của bọn họ. Cho tới nay, hắn luôn lái xe ban ngày, ban đêm tắt máy nghỉ ngơi, và ban đêm, thấy đường xá phía trước không rõ, bật đèn xe sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu, nên không cần thiết phải mạo hiểm, hắn nổ máy, tiếp tục chạy về phía trước. Những người còn sống sót trong xe nhìn ra cảnh vật hoang vắng, tâm trạng ai nấy đều nặng nề, ngột ngạt, giống như nụ cười cuối cùng đã biến mất trên mặt họ, họ đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng kinh hoàng, những tình huống đó đã khắc sâu trong tâm trí họ. Có lúc, khi nhắm mắt lại, những cảnh tượng đó hiện lên trong đầu như một bộ phim, không thể tránh khỏi dù cô không nghĩ đến. Lái xe thiết trùy thúc nhìn qua bảng dầu bình xăng không còn nhiều, hy vọng phía trước có trạm sang còn sang, vì hiện tại nhiều trạm sang đã hết sạch dầu, rất nhanh, trạm sang xuất hiện phía trước. Chờ một chút, phải cố gắng lên, chú ý tình hình xung quanh, thiết truy thúc lên tiếng, nghe vậy, mọi người đều trở nên căng thẳng, cố gắng lên, có nghĩa là phải xuống xe. Mà xuống xe thì có thể gặp tang thi, nếu gặp phải, khả năng cao là sẽ phải chiến đấu. Đối với những người bình thường như họ, đó là một thử thách vô cùng đáng sợ. Xem từ từ tiếp cận, tốc độ dần chậm lại. Thiết trùy thúc đứng dậy, lấy một miếng sắt mềm buộc vào cánh tay, rồi cầm một cây gậy bóng chày cải tiến, trên đầu gậy gắn những bình sắt, chuẩn bị xuống xe. Mọi người đều phối hợp rất an ý. Một người mở cửa chân xe, bò lên để quan sát tình hình xung quanh, an toàn. Người quan sát báo cáo. Thiết trùy thúc mở cửa xe, dẫn theo hai người đàn ông lực lưỡng xuống xe. Họ đứng yên tại chỗ vài giây, rồi lặng lẽ di chuyển về phía trạm xăng. Động tác nhẹ nhàng, phải nhanh lên một chút. Thiết trùy thúc nhắc nhở, hai người đàn ông lớn tranh thủ thời gian, cẩn thận từng bước. Dù đã quen thuộc với tình huống này, họ vẫn không dám lơ là, vẫn luôn phải chú ý đến mọi thứ xung quanh. Đúng lúc này, thiết trùy thúc phát hiện một bóng dáng lắc lư trong cửa hàng gần đó. Hắn nhận ra ngay đó là tang thi. Dù chỉ có một con, hắn vẫn không dám chủ quan. Động tác nhẹ nhàng, trong cửa hàng có tăng thi, tuyệt đối không được gây ra tiếng động. Thiết trùy thúc nhắc nhở, hai người đàn ông gật đầu, càng thêm, cẩn thận. Nhưng ngay lúc này không biết từ đâu bay tới một con chim, đậu trên cột điện Nó dãy ruộng một lúc, rồi thỉnh thoảng mổ vào nách lông của mình. Tiếng chim líu lo vang lên, nghe thấy tiếng chim hót. Thiết trùy thúc bỗng thay đổi sắc mặt. Quả nhiên, trong cửa hàng, con tăng thi nghe thấy tiếng chim, lập tức bị kinh động. và bắt đầu chạy về phía đó với tốc độ cực nhanh Thấy tình huống như vậy thiết trùy thuốc vội vàng ra lệnh cho mọi người lên xe Bọn họ chạy ra ngoài tránh xa tang thi Lúc đó, đám tang thi đang loay hoay trộm dầu của nhân loại Nhìn thấy vậy liền trở nên hung tận hơn Còn ai quan tâm đến những tiếng chim kêu chúng lập tức lao thẳng đến những người sống tang thi chạy nhanh Chẳng phải chuyện đùa Tốc độ rất đáng sợ nhất là khi chúng lao tới lại càng khiến người ta kinh hoàng Thiết trùy thuốc nắm cây gậy bóng chay thấy tang thi tới gần hắn vung mạnh một củ phịch cú đánh trực tiếp vào đầu tang thi tuy lực không đủ mạnh để giết chết nó nhưng cũng khiến tang thi ngã lăn ra đất tang thi kêu lên ôi ôi há miệng muốn cắn xé thiết trùy thúc chỉ còn cách đưa tay lên ngăn miệng nó lại may mắn có miếng sắt bảo hộ nếu không giờ này hắn đã trở thành một tang thi rồi thiết trùy thúc vật lộn để đẩy tang thi ra nhưng có vẻ như sức mạnh của tang thi thật sự quá lớn đặc biệt khi chúng trở nên điên cuồng càng đáng sợ hơn đúng lúc thiết truy thúc không biết làm sao thì phóc phóc cái đầu tang thi bị ống sắt đâm xuyên qua hắn đẩy xác tang thi ra một bên rồi quay sang gật đầu với người cứu mình nói cảm ơn thiết truy thúc đừng khách sáo vậy chỉ có một con tang thi thôi mà tranh thủ thời gian mà làm tiếp đi ừm gặp phải tình huống như vậy thiết truy thúc cảm thấy trong lòng mình vẫn còn chút lo lắng tim đập thì thịt tận thế chính là như vậy nguy hiểm vây quanh không ai biết khi nào tai họa sẽ rơi xuống đầu mình Một mình mong muốn sinh tồn trong mạt thế là điều vô cùng khó khăn, nhất định phải có những người bạn đáng tin cậy, hoàng thị, lâm phàm giao manh manh cho lý Tỷ, Từ giờ đứa nhỏ này sẽ thường xuyên ở bên cạnh lý Tỷ, còn hắn thì tập trung, toàn bộ tâm tư vào việc tiêu diệt tàng Thì. Hắn lấy vệ tinh điện thoại ra, đã một thời gian không nhận được cuộc gọi cầu cứu từ người sống sót. Trước kia, cứ vài ngày là lại có một cuộc gọi như vậy, nhưng giờ thì hiếm hoi quá. Trong thời gian này, số lượng vệ tinh điện thoại mà họ phát đi cũng không ít. Máy bay vận tải mỗi ngày đều bay qua bay lại, không phải là thả sách, tang thi họa, thì cũng là thả vệ tinh điện thoại. Quốc gia chúng ta rộng lớn như vậy, những vật này làm sao có thể phân phát đúng chỗ? Ai nhặt được thì cũng hợp lý thôi. Lâm Phàm tự nhủ rồi cũng không nghĩ ngợi nhiều, cảm thấy chẳng có gì phải lo lắng. Hắn bước qua cầu lớn vượt sông. Lúc trước, hắn đã săn giết tang thi và thu thập thi thể ở đây, nhưng tinh thể đã bị lấy hết. Lâm Phàm rút Frostmourne ra nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất, một luồng hàn sương bao trùm. Đập tan hết tất cả thi thể tang thi còn lại Hắn rất thích khả năng này Việc thanh lý thật sự rất dễ dàng Trong khi đó, những người tuần tra Tại thành lũy nhìn thấy cảnh tượng này Đôi mắt trợn tròn, ngoạ tàu Đối với họ, đây là một điều không thể tin nổi Trong lòng thầm kinh ngạc Lâm ca biết ma phát sao Lâm phàm nhảy lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ Hướng về phía nam mà đi Tiếp tục quá trình thanh lý tang thi Hắn quyết tâm làm sạch mọi thành phố Khiến cho mọi thứ trở nên tốt đẹp về phía những sáng tạo giả ở phương nam họ đã biết rằng lâm phàm đang từng bước dọn sạch các thành phố thế lực của họ đang bị thu hẹp dần điều này đối với bất kỳ sáng tạo giả nào mà nói đều là một hành động không thể chịu đựng nổi thật tiếc họ không có cách nào chống lại lâm phàm mấy ngày sau thiết trùy đang vội vàng lái xe dẫm chân ga chạy nhanh về phía trước thỉnh thoảng hắn lại phải mạnh tay đánh lái để tránh những chướng ngại vật trên đường không phải hắn muốn thể hiện kỹ thuật lái xe của mình mà là vì sau lưng hắn có vô số tang thi đang đuổi theo Chúng trùng trùng điệp điệp, đếm không xuể Trên đường tiến vào hoàng thị Thiết trùy không dám lái quá nhanh Phải giữ tốc độ ổn định vì chứa ngại vật trên đường quá nhiều Chỉ cần một chút sơ suất là có thể va phải hoặc lật xe Vì vậy, trong tình huống không có nguy hiểm Việc lái nhanh cũng không phải là lựa chọn sáng suốt Ai ngờ, khi vào gần trung tâm thành phố hoàng thị Hàng vạn tang thì không biết từ đâu xuất hiện Điên cuồng đuổi theo họ từ phía sau Kinh hãi, bọn họ vô cùng lo sợ cảm giác lớn nhất là mối nguy hiểm sắp buông xuống trong xe những người may mắn còn sống sót đều mang vẻ mặt thảm thương bên tai họ tiếng gào thét của tang thi vang lên những âm thanh này giống như tiếng ma âm truyền vào tai họ thật sâu dày vô tâm trí họ không ổn phía trước cũng có rồi thiết trùy thúc hoảng hốt kêu lên ngay phía trước không xa xuất hiện một đám người ăn mặc kỳ quái khi chúng nó thấy chiếc xe chạy đến bỗng dưng dừng lại thiết trùy thúc trong lòng đầy nghi ngờ đó là thứ gì vậy thiết trùy thúc Giờ phải làm sao đây? Người sống sót ngồi ghế phụ lo lắng kêu lên. Người hỏi ta, ta biết hỏi ai. Giờ chúng ta đã không còn đường lùi nữa rồi. Phía sau có tàng thì, phía trước đám kia chắc chắn cũng là tàng thi. Giờ cách duy nhất còn lại là sông lên. Tiến lên thì còn có một chút hy vọng sống sót. Không sông qua được thì cứ viết di chúc ở đây luôn đi. Thiết chỉ thúc đã sẵn sàng liều một phen sinh tử. Hắn vốn đã đoán, muốn đến được hoàng thị thì không thể thuận buồn xuôi gió. Chỉ là không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng như hiện tại Đây là đường cùng, không còn lựa chọn Trên xe những người sống sót sắc mặt tái nhợt Trong lòng thấp thỏm lo sợ Sống sót giữa tận thế khốc liệt Ai mà không vì được sống tiếp mà gắng gượng đến lúc này Có ai nguyện ý bỏ mạng vô nghĩa Ngay lúc này Chuyện sống chết đã không còn do bọn họ định đoạt Đều bám chặt vào Chuẩn bị xông vào Thiết trùy thúc quá to Mọi người trong xe bám chặt vào thành ghế phía trước Có người âm thầm cầu nguyện trong lòng có người lẩm bẩm gọi tên ngọc hoàng đại đế như lai phật tổ mong thần linh phù hộ bình an giờ đây chỉ có thể trông vào hy vọng hảo huyền thiết truy thúc đang tính toán liệu sức mạnh của chiếc xe buýt đã được cải tiến phía sau có thể đủ để hút văng đám tang thay trạng trước mặt hay không hắn thầm ước lượng số lượng tang thi cảm thấy độ khó quá lớn kịch bản tệ nhất là đâm vào rồi động cơ tắt máy khi đó muốn chạy cũng không được nhưng đúng vào lúc đó một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra đám tang thi chán ở phía trước im. mà bất ngờ tách sang hai bên, nhường ra một con đường thông thoáng. Chuyện gì thế này? Thiết chủy thúc trợn tròn mắt, chiếc xe từ từ lăn bánh đi ngang qua đám tang thi, qua cửa kính có thể thấy rõ, những thân ảnh đó đều là tang thi, chúng bịt kín mặt, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra bộ dạng không còn là người sống. Trong tay chúng thậm chí có kẻ cầm súng, có kẻ cầm rìu, đao khảm. Ôi ôi ôi ôi, có thể nghe rõ tiếng rên rỉ u uất từ bọn chúng. Âm thanh ấy, người từng sống sót trong tận thế đều quen thuộc. chỉ có tang thi mới phát ra được loại âm thanh ấy thiết truy thúc tang thi lại không cản chúng ta chuyện này rốt cuộc là sao bọn chúng là ai vậy phía sau tang thi đang lao tới rồi ngoạ tàu ngay lập tức cảnh tượng khiến cả xe người sống sót kinh hoàng xuất hiện cộc cộc cộc, cộc. tiếng súng vang lên rồn rập. những tang thi từng chắn đường họ vậy mà lại dương súng lên nổ súng tấn công đám tang thi phía sau một trận càn quét dữ dội tiếng nổ rền vang khắp nơi khiến người trong xe như lạc vào mộng cảnh Chiếc xe buýt dần chậm lại rồi dừng hẳn, tất cả người sống sót đều nhao nhao trôm đến cửa sổ nhìn ra ngoài, có người thậm chí mở cả nóc xe leo lên, muốn tận mắt xem rút cuộc đang xảy ra chuyện gì. Lúc này, bọn họ đã đến khu vực hợp thị, tang thi hoàng đế, Vương Tử Hiên, từ lâu đã cho lệnh điều động tang thi khắp nơi, truy tìm người sống sót. Khi gặp phải người sống sót lái xe, họ sẽ tự động tránh sang một bên để nhường đường cho những người đó đi qua. Nếu người sống sót gặp nguy hiểm, theo lệnh của Vương Tử Hiên... Những đám zombie sẽ lập tức ra tay giúp đỡ những tang thi này, được Vương Tử Hiên huấn luyện kỹ lưỡng, không phải là loại dễ dàng bị tiêu diệt. Khi chiến đấu, đợt tấn công đầu tiên là một đợt hỏa lực áp chế. Dù số lượng thi chiều có nhiều, nhưng tất cả đều là lần đầu tiên biến thành tang thi. Không có ai được thiên vị, tất cả đều bị tấn công một cách mạnh mẽ. Những tang thi xông lên phía trước đều ngã xuống liên tiếp, nhưng đối với toàn thể thi chiều, không tạo ra ảnh hưởng gì lớn, sau một lúc đạn hết. Lúc này đám tang thi mặc áo dài, gầm lên, nâng dìu, đao lao về phía trước, vung vũ khí chém mạnh vào đầu và mặt của những tang thi trong thi triều Phóc, phóc, đám tang thi này giống như được huấn luyện chuyên nghiệp để chém. Mỗi nhát chém đều trúng đầu đối phương. Bình thường, tang thi chỉ biết cắn xé, nhưng đám tang thi này lại giống như đã được huấn luyện đặc biệt, chỉ sử dụng đao kiếm để tấn công, tuyệt đối không dùng cắn xé để giải quyết. Đây chính là những tang thi mà Vương Tử Hiên. Người được gọi là tang thi hoàng đế, đã tạo ra, thông thường tang thi không có lý trí, nhưng đám này lại do sáng tạo giả dẫn đầu nên chúng không giống với tang thi bình thường. Trong xe bít, những người còn sống sót nhìn thấy cảnh tượng này, miệng há hốc, trời ơi, chuyện này rốt cuộc là thế nào, nhìn giống như là chiến đấu giữa cổ và tử thần vậy. Ta cảm giác đám tang thi này đang bảo vệ chúng ta, giúp chúng ta ngăn chặn nguy hiểm, không phải cảm giác đâu mà là thật đấy, quá hiếm thầy, chuyện này chưa từng thấy bao giờ. Chúng ta bây giờ đã tiến vào tình hoàng thị Từ nãy giờ không gặp phải tang thi Mấy con tang thi này có thể là từ nơi khác tới Không ổn Nhìn kìa, tình huống không ổn rồi Khi chiều quá đông, mấy con tang thi giúp chúng ta không thể chịu nổi Không hiểu sao Ta cảm thấy thật bi tráng Mặc dù số lượng của chúng có sự khác biệt giữa ngày và đêm Nhưng chúng không hề sợ công kích Cho dù có chết Chúng cũng không hề dê một tiếng Mọi người vội vã nhìn về phía tình hình phía trước Quả thật Thi chiều đang chiếm ưu thế tuyệt đối, mặc dù có sự xung đột giữa các tang thi, nhưng những tang thi giúp đỡ họ đã bị đánh ngã xuống đất, bụng bị xé mở, đầu bị cắn phá tan vỡ. Dù có những tang thi tiến hóa, nhưng phía thi chiều cũng có những tang thi tiến hóa tương đương, tinh thế dần dần nghiêng về một phía. Thi chiều bên trong có sự xuất hiện của sáng tạo giả, nó quan sát tình hình phía trước, nhận được thông tin và phát hiện ra rằng trong đám tang thi có kẻ phản bội. Những kẻ này chuyên môn tìm kiếm vị trí của những tang thi trung thành, rồi lén lút truyền tin cho Lâm phàm một hành động vô cùng tàn độc. Đối với loại tồn tại này, nhất định phải tiêu diệt triệt để, nhân loại muốn tìm được sáng tạo giả rất khó, nhưng tang thi lại có thể tìm ra sáng tạo giả, đó là một mối nguy hiểm. Đầu sáng tạo giả này ra lệnh cho vài con tang thi cao cấp tiến hóa gần đó. Những tang thi cao cấp ngay lập tức hành động với tốc độ nhanh chóng, lúc này, trên chiếc xe, thiết trùy thúc biết tình huống đã vượt quá sự tưởng tượng của mình Dù không thể ngăn cản được, nhưng mối nguy vẫn còn đe dọa, tuy nhiên, vào lúc này, một con tang thi xuất hiện bên cạnh chiếc xe, ngậm đầu lên, và nói với họ, đi đến hợp thị, ở đó có tang thi Hoàng đế Vương Tử Hiên và Lâm phàm hợp tác, họ sẽ bảo vệ các ngươi an toàn, nói xong, con tang thi vung giao phay, giao thét và lao vào giữa đám tang thì thiết trùy thúc nhìn thấy vậy, mắt trợn tròn, nhìn nhau với đồng đội bên cạnh, không thể tin vào tai mình, con tang thi đó vừa nói chuyện, và còn bảo họ đến hợp thị. Thật không thể tin nổi, nếu không phải tận mắt nghe thấy, họ không thể nào tin được. Thiết trùy thúc, mau lái xe, phòng tuyến đã bị đàm tang Thi phá vỡ. Một người nhắc nhở, tang Thi đã phá vỡ hàng rào, đang lao về phía họ. Thiết trùy thúc lập tức phản ứng, đạp chân ga tăng tốc, nói chúng ta chỉ còn cách đến hợp thị thôi. Lời nói của tang Thi về lâm phàm khiến Thiết trùy thúc, và đồng đội cảm thấy có chút tin tưởng. Vì vậy trong tình huống nguy hiểm này, đến hợp thị có lẽ là lựa chọn tốt nhất. hợp thị đáng chết sao lại như vậy vương tử hiên nhận ra tình hình bên ngoài sắc mặt trở nên nghiêm trọng đám tang thi không tấn công những nhân loại khác mà lại lao thẳng vào hướng của hắn đây là hành động có mục đích rõ ràng chẳng lẽ mọi việc tôi làm đã bị phát hiện vương tử hiên nghĩ thầm cảm giác này thật sự có thể là như vậy triệu vận vẫn còn bên cạnh hắn và hắn cảm thấy tình hình có thể không đơn giản như vậy vội vàng nắm lấy triệu vận kéo đi chuyện gì xảy ra vậy triệu vận hỏi nhìn vương tử hiên vội vàng bỏ chạy Ừm, có chút nguy hiểm, người đi trước qua bên kia đợi, khi nào giải quyết xong ta sẽ lại để nón người, tin tưởng ta, sẽ không có chuyện gì đâu, Vương Tử Hiên nói, trong lòng hắn biết, dù có phải đối mặt với nguy hiểm, hắn cũng không bao giờ để triệu vận phải chịu đựng, từ lâu, mọi sự quan tâm của hắn đều dành cho triệu vận, hắn biết mình là Tăng Thi, và triệu vận không thể chấp nhận tình yêu của hắn, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu, trái lại, hắn rất hưởng thụ cuộc sống như vậy. Đây là Vương Tử Hiên đặc biệt chuẩn bị cho Triệu Vận Bên trong đầy đủ vật tư Có máy phát điện Có hệ thống nước tuần hoàn sạch sẽ Dùng để phòng ngừa bất chấp, Sao cho Triệu Vận có thể trú ẩn tại đây Và vẫn tiếp tục sinh hoạt thoải mái Cho đến khi có sự cứu viện đến Ngươi phải chú ý an toàn Triệu Vận nhìn Vương Tử Hiên Lo lắng dặn dò Vương Tử Hiên đáp Ừm, ngươi yên tâm đi Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình Ta chỉ cần chờ lâm phàm gọi điện thoại Chỉ chờ đến lúc hắn tới là được Triệu vận gật đầu rồi đi về phía tầng hầm ngầm, Vương Tử Hiên nhìn theo bóng lưng của nàng, từ từ đóng cửa lại, hắn lấy vệ tinh điện thoại, đi về phía cửa sổ rồi gọi điện thoại, điện thoại kết nối, vừa định nói chuyện thì đều đều đều, lại là âm thanh không rõ, Vương Tử Hiên sắc mặt hơi thay đổi, tiếp tục gọi nhưng vẫn là âm thanh không rõ, tình huống này khiến Vương Tử Hiên khó tin, vẻ mặt hắn biến đổi không thể nào, hắn luôn có thể gọi điện thoại, sao bây giờ lại đột nhiên không có tín hiệu sau khi kết nối? Nhưng ngày lúc này, hắn nhìn về phía xa, chỉ thấy một tòa nhà lớn ở xa, trên mái nhà có một bóng dáng xuất hiện, su xu khoảng cách xa, nhưng vẫn có thể nhìn rõ. Một con tang thi, bốn chi dẫm trên mặt đất, phía sau lưng mọc ra cành máu thịt, bụng nó không ngừng rung động, tạo thành một loại sóng dao động, ngăn cản tín hiệu vệ tinh điện thoại truyền ra ngoài. Bên cạnh con tang thi đó, có một bóng dáng khác cũng đứng đó, ánh mắt nhìn về phía hắn, vương tử hiên điều khiển một con tang thi dung hợp. Đây là trong hợp thị chỉ có vài con, sau khi nhận lệnh nó lập tức di chuyển với tốc độ cực cao, hướng về tòa nhà lớn mà đi. Con tang thì dùng hợp di chuyển nhanh như chớp, trong ngày mắt đã leo lên mái nhà, chưa kịp để vương tử hiên phản ứng. Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, con tàng thi dung hợp bị đối phương chộp lấy trong tay. Một cú cắn đứt cổ rời như một con chó chết bị vứt đi, bị ném xuống từ mái nhà. Không thể nào, vương tử hiên mở miệng, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Còn tang thi dung hợp có năng lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, là một loại tang thi có sức mạnh vượt trội, nhưng bây giờ nó lại dễ dàng bị giải quyết như vậy, thật sự rất khó tin. Nguy hiểm đã qua rồi, Vương Tử Hiên cảm thấy hơi khẩn trương, vì từ khi hắn trở thành tang thi hoàng đế, đây có lẽ là lần nguy hiểm nhất. Lúc này, một chiếc xe buýt tiến đến, đó là của nhân loại, Vương Tử Hiên đi xuống dưới lâu để đón những người này. Thiết trùy và nhóm của hắn tạm thời không dám xuống xe buýt, họ rất cảnh giác. Nhìn xung quanh, lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm. Các người xuống xe đi. Nhanh lên, nơi này không an toàn, Vương Tử Hiên thúc giục. Bây giờ không phải là lúc nói nhảm. Đám miệt loại kia đã đến, vậy hắn, với tư cách là tang thi hoàng đế hợp tác với lâm phàm, cần phải thực sự làm tốt vai trò một người hợp tác đúng nghĩa. Thiết trùy thúc nghe Vương Tử Hiên nói vậy, lập tức tắt lửa, đứng dậy chuẩn bị xuống xe. Thiết trùy thúc thật sự xuống xe à? Một người sống xuất hỏi, đừng nói nhảm, đã chọn tới đây, tức là đã tin tưởng đối phương, bây giờ còn nghĩ gì nữa. Tranh thủ thời gian xuống xe, thiết trùy thúc nói, rồi lập tức bước xuống xe. Sau khi xuống, ông liền quan sát Vương Tử Hiên. Quả thật là tang thi, tuy nhiên, ngoại hình của đối phương và tình huống hán thấy trước đây đều không giống nhau. Trong ký ức của ông, tang thi đều rất bẩn thỉu, nhưng tang thi này lại ăn mặc chỉnh tề, trên mặt sạch sẽ. Ngoại trừ thỉnh thoảng có chút lòng xanh sạch chảy xuống từ người Không có gì đặc biệt Đều đi theo tôi Vương Tử Hiên quay người dẫn đầu bước vào bên trong Thiết trùy thúc đi theo sau Những người sống sót khác cũng theo sau Nhưng so với thiết trùy thúc Họ vẫn còn chút e rè Từ khi tận thế bắt đầu Họ chưa bao giờ bước vào thành thị Xin hỏi ngài là ai Thiết trùy thúc hỏi Ta là hợp thị tang thi hoàng đế Vương Tử Hiên Lâm phàm ở Hoàng thị Dương Quang là người hợp ta của ta Ta sẽ bảo vệ các ngươi an toàn Nhưng hiện tại có một số tăng thi thế lực không rõ đang tụ tập về phía ta. Các người tạm thời đội ở đây. Phương Tử Hiên trả lời. Phương Tử Hiên không nghĩ sẽ đưa họ vào tầng hầm ngầm. Tầng hầm đó chỉ có triệu vận có thể ở. Vì Vương Tử Hiên rất yêu quý triệu vận. Dù hắn cứu nhân loại, nhưng chỉ tin tưởng một người, đó là Lâm Phàm. Còn những nhân loại khác hắn không hề tin tưởng. Hiện tại vệ tinh điện thoại không thể liên lạc. Đợi lát nữa nếu tăng thi thế lực kia thật sự ào đến, hắn chưa chắc có thể chống đỡ được. Cuối cùng. liệu đám nhân loại này có còn sống sót hay không, tất cả phụ thuộc vào số phận. Tuy nhiên, Hàn sẽ cố gắng bảo vệ họ. Những người sống sót xung quanh cảm thấy hết sức kỳ lạ. Hôm nay họ chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ. Tăng Thi giúp họ ngăn cản Tăng Thi. Tăng Thi biết nói chuyện, Tăng Thi biết nói chuyện, Tăng Thi và nhân loại hợp tác. Nếu không tận mắt chứng kiến, họ tuyệt đối không thể tin được. Vương Tử Hiên đi tới cửa sổ, tiếp tục nhìn về phía xa. Hai bóng người vẫn ở đó, không rời đi, cứ quan sát hắn. dù không khắp nơi đều có ánh mắt giám sát nhưng tang thi trong hợp thị chính là mắt của hắn mượn những đôi mắt của tang thi hắn có thể nhìn thấy rất nhiều hình ảnh thế lực tang thi khác đã bắt đầu tiến về phía hắn thiết chuỷ thục hỏi xin hỏi khi nào lâm phàm từ hoàng thị dương quang nơi ẩn nấp sẽ đến vương tử hiên nói ta cũng không rõ vừa rồi ta dùng điện thoại vệ tinh gọi cho hắn nhưng vừa kết nối được tín hiệu thì lại lập tức mất Ngươi nhìn hai thân ảnh phía xa kia đi rất có thể là có một con tang thi đang che chắn tín hiệu ở chỗ này Chúng ta sắp phải đối mặt với đột công kích từ tang Thi Nhưng các người yên tâm Ta sẽ tận lực bảo vệ an toàn cho mọi người Lời vừa dứt Những người may mắn còn sống đều sợ hãi đến thất thần Một luồng khủng hoảng nặng nề Bao phủ tâm trí bọn họ Mọi người cứ ở trong phòng Thế nào cũng đừng rời đi Vương Tử Hiên can dặn Rồi vội vã lên mái nhà Sau khi Vương Tử Hiên rời đi Những người còn sống như mất hết sức lực Ngồi bể xuống đất Bọn họ vốn tưởng đã đến được hợp thị là có thể an toàn Ai ngờ hiểm nguy chỉ vừa mới bắt đầu. Thiết trùy thúc, giờ chúng ta nên làm gì đây? Một người run rẩy hỏi. Từ đầu đến giờ, thiết trùy thúc vẫn luôn là người dẫn dắt bọn họ vượt qua hiểm cảnh. Nay đã tới hợp thị, tưởng yên ổn rồi. Nam ơi hiểm họa vẫn còn đang rình rập. Thiết trùy thúc đáp, đừng hoàng loạn. Mọi chuyện vẫn chưa đến lúc tuyệt vọng. Ta tin chúng ta nhất định sẽ vượt qua được cảnh khốn cùng này. Người khác có thể bối rối, nhưng hắn thì không được phép hoàng hốt. Hiện tại tình thế vẫn chưa rõ ràng. nhất định phải dò xét tình hình cụ thể trước đã trên mái nhà vương tử hiên phát ra một loại thanh âm đặc biệt truyền đi khắp hợp thị âm thanh vang vọng qua từng ngõ ngách truyền lệnh cho lũ tang thi tụ hội về phía hắn với tốc độ kinh người tang thi lực lượng hình tang thi tốc độ hình bạo quân hỗn hợp hình tàng thi đủ loại tang thi tiến hóa đều là lực lượng trong tay vương tử hiên cũng là thế đối trọng với những sáng tạo giả khác dần dần trong sân của tòa đại lâu thuộc chính phủ đủ loại tang thi tiến hóa đã đứng đầy chính là quân lực mạnh nhất dưới trường Vương Tử Hiên, còn Lũ Tang Thi Thường thì xếp ở bên ngoài, hình thành lớp phòng tuyến thứ nhất. Vương Tử Hiên vẫn chưa rõ có bao nhiêu sáng tạo giả kéo đến, nhưng trên mái của tòa kiến trúc phía xa kia có kẻ đang đứng sừng sững, tuyệt đối là một sáng tạo giả. Nếu không có năng lực, sao có thể dễ dàng diệt trừ Tang Thi Dung hợp hình, lại giết nhẹ nhàng như vẽ lên mặt nước? ầm ầm ầm ầm, đất dung núi chuyển. Nhìn từ xa, có thể thấy vô số Tang Thi đang ùn ùn kéo đến từ bốn phương tám hướng. rõ ràng là đã bao vây lấy nơi nai này, này đòn tập kích bất ngờ này khiến vương tử hiên cũng có phần kinh ngạc không ngờ khi hắn còn đang tính toán ứng phó thì địch đã vây kín cả cửa nhà mình lúc này giữa lúc đang thanh trừng tang thi lâm phàm đột nhiên cảm nhận được điện thoại vệ tinh chấn động hắn vừa rút ra thì cuộc gọi đã cúp nhưng trên màn hình vẫn hiển thị số gọi đến chính là dãy số của tang thi hoàng đế vương tử hiên gọi lại nhưng không thể liên lạc được khi gặp phải tình huống này lâm phàm cũng không thể coi như không có chuyện gì cảm giác trong đó chắc chắn có vấn đề. dù sao, không ai bình thường lại gọi điện cho hắn rồi đột nhiên cúp máy như vậy. không phải là có chuyện gì chứ? đây là suy nghĩ đầu tiên của lâm phàm. hiện tại là tận thế, bất cứ sự chủ quan nào cũng có thể gây ra những hậu quả không thể cứu vãn. hắn không muốn để tâm trí mình bị bất kỳ lo lắng nào. hắn trực tiếp bỏ qua chuyện trong tay, hướng về phía hợp thị tiến tới. không có chuyện gì thì tốt nhất. nếu có chuyện, cũng có thể giải quyết sớm, từ đó tránh được tổn thất lớn hơn xảy ra. tới hợp thị. các ngươi thật là càn rỡ lại dám tới địa bàn của ta tang thi hoàng đế vương tử hiên mà làm loạn ta cho các ngươi 10 giây lập tức cút khỏi địa bàn của ta nếu không ta sẽ coi hành động của các ngươi là một sự phiêu khích đối với ta vương tử hiên tức giận quát lớn hiện giờ hắn không thể hoảng hốt xung quanh hắn có ba đầu sáng tạo giả bao vây hắn đang rất buồn khổ cảm giác trong thế đạo này thật sự quá không công bằng khắp nơi đều nhầm vào hắn có thể là tang thi gây ra chuyện nếu chỉ có một sáng tạo giả thì còn dễ nói Nhưng giờ lại là ba đầu sáng tạo giả Nếu xảy ra xung đột Đầu của hắn có thể sẽ bị đối phương lăn lộn Sáng tạo giả thân hình như bạch tuộc Màu mực, lên tiếng Người rõ ràng là tam thi sáng tạo giả Vậy mà lại hợp tác với nhân loại Báo cho họ hành tung của chúng ta Khiến nhân loại san giết chúng ta ngươi quả thật đáng chết Vương Tử Hiên lập tức phản bác Im đi, ta là tam thi hoàng đế Khi nào cần hợp tác với nhân loại ngươi đừng có nói bậy bạ Vương Tử Hiên tuyệt đối không thừa nhận điều này dù bị ba sáng tạo giả vây quanh hắn vẫn điên cuồng biện minh chỉ cần không thừa nhận thì vẫn còn đường thoát nếu thừa nhận nhanh chóng thì sẽ chẳng có gì hay ho hắn từng là người có kinh nghiệm tranh luận tự tin vào khả năng của mình sáng tạo giả kia lại nói ngươi còn muốn biện minh à ta đã tận mắt thấy người giữ nhân loại trong kiến trúc nếu người muốn chứng minh mình không hợp tác với nhân loại thì hãy giao nhân loại ra đây đối phương chỉ tay vào một tòa nhà cao tầng nói về những tang thi giống như chó chúng đang che giấu tín hiệu vệ tinh khiến lâm phàm không thể liên lạc được vương tử hiền quát lớn im miệng. đây là địa bàn của ta tang thi hoàng đế nhân loại là con mồi của ta các ngươi xâm phạm vào địa bàn của ta muốn cướp mồi của ta chẳng phải tự tìm cái chết xào tang thi hoàng đế không cho phép bị trà đạp teos vương tử hiền hiểu rõ giờ hắn thật sự không có cách nào chỉ có thể liều mạng nếu không thì chẳng còn hy vọng sống sót nếu ba sáng tạo giả đồng loạt tấn công hắn thực sự không chịu nổi trước đó Một sáng tạo giả đã nhìn hắn và nói Hắn sẽ không thừa nhận đâu Giết hắn đi, đừng để tang thi nào hợp tác với nhân loại Không cần phải nghe hắn bày trò ở đây Ừm, nói có lý Phản bội tang thi đại giới là phải chết Trong chớp mắt, ba đầu sáng tạo giả đã đạt được sự đồng thuận Vương Tử Hiên lúc này chỉ biết khóc không ra nước mắt Dù hắn là sáng tạo giả Nhưng thực lực cá nhân của hắn lại yếu nhất trong số những sáng tạo giả Điều duy nhất hắn có thể làm là điều khiển tang thi Trong khi những sáng tạo giả khác Không chỉ có chiến lược mạnh mẽ, mà còn có thể điều khiển tang thi như hắn, so với họ. Hắn chỉ là một kẻ vô dụng, chờ một chút. Vương Tử Hiên thấy ba đầu sáng tạo giả chuẩn bị động thủ, liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Ta khuyên các người tốt nhất nên lý trí một chút. Đúng, ta hợp tác với nhân loại, nhưng các người cũng biết hợp tác với nhân loại mạnh mẽ đến mức nào. Khi các người xuất hiện ở đây, ta đã biết ngày tận số của các người đã đến, nhân loại lâm phàm đã đến đây rồi. Mấy kẻ đã lừa các người tới đây để diệt trừ ta, thật là âm hiểm. bọn chúng không đến trực tiếp lại lừa các ngươi tới các ngươi sao lại ngu xuẩn như vậy làm ra vẻ hung hăng can quấy mà không có hiệu quả đến lúc này thì phải nói thật những lời này khiến bà đầu sáng tạo giả cảm thấy áp lực trong lòng bọn nó sâu thẳm xuất hiện một cảm giác đè nén, hừ, vô tri, thân là sáng tạo giả sao các ngươi lại ngu ngốc như thế ta đã biết các ngươi liên lạc bằng vệ tinh điện thoại vì vậy ta đã chuẩn bị từ sớm các ngươi cho rằng vệ tinh điện thoại có có thể truyền tín hiệu ra ngoài sao phương tử hiên. Lúng túng, hắn ghét nhất là phải nói chuyện với bọn sáng tạo giả Những kẻ này đầu óc không được tốt lắm Lúc nào cũng lừa dối người khác Lúc này, trong lòng Vương Tử Hiên dấy lên một nỗi lo âu, Kể từ khi hắn đứng vững tại nơi này Không còn bị tang thi khí dễ nữa Nhưng bây giờ lại có tang thi đến đe dọa hắn Điều này đối với Vương Tử Hiên mà nói là một tình huống vô cùng khó có thể tha thứ Giờ phải làm sao đây, cuối cùng thì phải làm gì Hắn hiện tại cảm thấy có chút hoang mang Nhìn ba vị sáng tạo giả đang tiến về phía mình, hắn biết đây không phải là đối thủ mà hắn có thể đối phó. Mặc dù quanh hắn có rất nhiều tang thi bảo vệ, nhưng trong mắt của sáng tạo giả, đám tang thi này chẳng qua chỉ là những con vật yếu ớt mà thôi. Trước đây, vệ tinh điện thoại là phương tiện duy nhất mà hắn có thể dựa vào. Khi gặp nguy hiểm hắn sẽ gọi cho lâm phàm, và chỉ cần chờ một lát là có thể nhận được cứu viện, nhưng bây giờ, điện thoại không thể kết nối được. Vậy thì cứu viện cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ về những điều này, ba con sáng tạo giả đã lao thẳng về phía Vương Tử Hiên. Lúc này, hắn trong phút chốc cảm thấy hoảng hốt. Những tang thi xung quanh bắt đầu lao vào chiến đấu để bảo vệ hắn, nhưng những tang thi bình thường chẳng thể ngăn cản được sự tấn công của sáng tạo giả. Hiện tại, điều duy nhất hắn có thể điều khiển là những tang thi có hình dạng đặc biệt. Đây là lực lượng mạnh nhất bên cạnh hắn. ầm uhm, ầm uhm, những tiếng nổ vang lên liên tục. Khi Vương Tử Hiên cho những tang thi hình dạng đặc biệt tấn công, Gặp phải sáng tạo giả có hình dạng giống bạch tuộc, chỉ thấy xúc tu của sáng tạo giả nhanh như chớp cuốn tới. Tang thi hình dạng đặc biệt này có khả năng dự báo, nên khi thấy sáng tạo giả ra tay, nó đã lường trước tình huống và kịp thời tránh ra. Tuy nhiên, dù có né tránh, nó vẫn không thể thoát khỏi tốc độ nhanh chóng của bạch tuộc sáng tạo giả. Chỉ nghe những tiếng phốc phốc vang lên, xúc tu của sáng tạo giả xuyên thủng thân thể của tang thi hình dạng đặc biệt, rồi bắt đầu cán xé, kéo nó đến trước mặt. và trong chớp mắt xé nó thành từng mảnh vụn. trời ơi, vương tử hiên kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy bị sốc. thực sự là quá sức kinh khủng. những thủ đoạn mạnh nhất của hắn cũng không thể ngăn cản được đối phương. hắn thật sự không biết phải làm sao nữa. điểm mạnh duy nhất của hắn chính là trí tuệ và khả năng điều khiển tang thi. tuy nhiên, nếu so với tang thi hình dạng đặc biệt, hắn và cả mười con tang thi hợp lại cũng không phải là đối thủ của sáng tạo giả. bây giờ cá thể mạnh nhất bên cạnh hắn đã bị đánh bại. Không thể không nói là hắn rất hoảng loạn, những người sống sót trong tờ kiến trúc xung quanh cũng rất lo lắng và chăm chú theo dõi tình hình. Thiết truy thúc, sao mấy con tang thi này lại đáng sợ như vậy? Một người trong số họ hỏi, đây là tình huống đàm phán không thành. Rồi, thiết trùy thúc trả lời, hắn bị ba con sáng tạo giả tập trung tấn công, thật sự có thể chịu đựng được sao? Những người khác đều lo lắng cho tình cảnh của Vương Tử Hiên. Mặc dù họ chưa từng gặp phải những tang thi này, nhưng trong, tang thi sách họa, Đã miêu tả rất rõ về sự đáng sợ của sáng tạo giả Thiết thủy thúc xích chặt tay lại Nếu nói không lo lắng thì chắc chắn là giả Lúc này, có khẩn trương hay làm gì cũng vô ích Chỉ có thể trông mong phe mình giành chiến thắng Một khi phòng tuyến bị phá vỡ Thì chờ đợi bọn họ trong phòng chính là con đường chết Âm, um, âm, um, âm um. Vương tử hiên ngoài khả năng điều khiển tang thì ra Thì không còn bản lĩnh gì khác Giờ phút này, hắn bị sáng tạo giả đè ép dễ Như trở bàn tay, bị đánh bay như đạn pháo Đập mạnh vào vách tường, tiên sư nó, thật động á vương từ hiên nghiến răng chửi thầm. Hắn chưa từng chịu khổ nhục đến vậy. May mà hắn cũng đã tiến hóa thành sáng tạo giả, tuy năng lực bản thân không thay đổi gì nhiều, nhưng thân thể đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, xa dày thịt béo, chịu đòn không dễ chết. Mã Đức, có lẽ ta nên viết di chúc ở đây thôi, không liên lạc được với lâm phàm khiến hắn vô cùng sốt ruột Thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Tuy vậy, Vương Tử Hiên cũng không hề sợ hãi, hắn đã đưa triệu vận giấu xuống tầng hầm dưới lòng đất. Với sự hiểu biết của hắn về tang thi, cùng lắm chúng chỉ giết những người sống sót vừa tới, tuyệt đối sẽ không đi lục soát từng ngóc ngách trong phòng. Tầng hầm có đầy đủ lương thực, có thể cầm cự lâu dài. Tương lai nhất định Lâm Phàm sẽ quay lại, đến lúc đó triệu vận ác sẽ an toàn. Còn những người sống sót kia, nghĩ đến đây trong lòng Vương Tử Hiên chỉ có thể thấy vô cùng áy náy. Các người đã tới nơi này, ta không thể bảo vệ được các ngươi. Chỉ có thể xin lỗi, người thật sự quá yếu Tên sáng tạo giả bạch tục khinh mệt nhìn hẳn Đường đường là tang thi hoàng đế mà chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao Bị đối phương nhục mạ Vương Tử Hiên chỉ cười khổ bất lực Hắn từng nghĩ đến nhiều khả năng Nhưng chưa từng nghĩ mọi sự lại tệ hại đến thế này Hử, đừng vội đắc ý Một ngày nào đó, các người sẽ đối mặt với lâm phàm Khi ấy, tiết cục của các ngươi chắc chắn còn thảm hơn ta hôm nay Giờ ta còn cho các ngươi cơ hội sống Cút ngay khỏi đây, ta có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đã không thể tránh, vậy chỉ còn cách liều mạng một phen. Trước kia, vì mạng sống, hắn từng không chút do dự nhảy và bồn phân xe tải để trốn khỏi sự truy đuổi của tang Thi. Nhưng giờ, hắn biết mọi chuyện đã đi đến hồi kết, sống sót, là chuyện không thể, trừ khi Lâm Phào xuất hiện ngay lúc này. Vương Tử Hiên nhìn về tòa cao ốc chính phủ, trong ánh mắt hiện lên vẻ lưu luyến. hắn hy vọng tương lai triệu vận có thể sống thật tốt, nói không luyến tiếc là giả. Hắn chỉ mong có thể mãi mãi ở bên cạnh nàng Đáng tiếc, ông trời không cho hắn cơ hội ấy Ngu xuẩn, tên sáng tạo giả bạch tục vung mạnh xúc tu tan bạo đánh Vương Tử Hiên Trước thực lực tuyệt đối, Vương Tử Hiên chẳng khác nào miếng thi trên thớt, Không có chút năng lực phản kháng, khôn kiếp Các ngươi đừng đắc ý, sẽ có người báo thù cho ta Vương Tử Hiên đang bào hiếu Mỗi lần bị bạch tục sáng tạo giả tấn công Tình trạng cơ thể của hắn lại xấu đi một chút Nhưng dù thế nào, hắn vẫn không khuất phục, không cúi đầu trước sáng tạo giả. Bạch tục sáng tạo giả nói, nghe nói ngươi nuôi một người nữ nhân loại, có phải ngươi giấu cô ta trong tòa nhà kia không? Nếu như phá hủy tòa nhà đó, liệu có thể giết chết cô ta không? Nghe bạch tục sáng tạo giả nói vậy, sắc mặt vương tử hiên lập tức thay đổi, hắn chẳng sợ gì, nhưng điều hắn sợ nhất là triệu vận bị tổn thương. Ta không hiểu ngươi đang nói gì, vương tử hiên kiên quyết không thừa nhận, thật sao? Bạch tục sáng tạo giả và những sáng tạo giả khác liếc nhau, và trong một khoảnh khắc, hai sáng tạo giả kia lập tức hiểu ra, rồi hướng về phía tòa nhà mà Vương Tử Hiên đang bảo vệ lao đến. Thấy cảnh này, sắc mặt Vương Tử Hiên lại một lần nữa thay đổi, nếu để chúng phá hủy tòa nhà, tình huống sẽ rất nghiêm trọng, đối mặt với sự đột ngột xuất hiện của nguy cơ, Vương Tử Hiên lập tức hét lên, dừng tay, ngay lập tức, hai sáng tạo giả đang lao tới bỗng nhiên run lên, cùng lúc đó, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bất ngờ xâm nhập vào đầu của họ Vỗ lực lượng này giống như là điều khiển tinh thần lực của tang thi, và thậm chí đã bắt đầu ảnh hưởng đến họ. Hai sáng tạo giả nhìn nhau, không dám tin vào mắt mình, thông thường điều khiển tang thi tinh thần là chuyện bình thường, vì đó là cấp độ dưới của chúng. những họ là sáng tạo giả, làm sao có thể bị ảnh hưởng, tuy nhiên ngay lúc này họ thực sự cảm nhận được điều đó. Chẳng lẽ một ý nghĩ đáng sợ nảy sinh trong đầu họ, tên này có thể ảnh hưởng đến sáng tạo giả? Nhưng vài lúc đó, một tiếng nổ vang lên trên, bầu trời, âm, âm, tiếng nổ đó vang dội khắp không gian. Vương Tử Hiên nghe thấy âm thanh này, không khỏi cười ha ha, ha ha, đến rồi, là hẳn đến rồi. Vương Tử Hiên cười sảng khoái, những người khác có thể cảm thấy âm thanh này lạ lẫm, nhưng Vương Tử Hiên làm sao không nhận ra âm thanh này đại biểu cho điều gì. Chúng bày xong đời rồi, hoàn toàn xong đời rồi, Vương Tử Hiên chỉ vào ba sáng tạo giả, trong lòng vô cùng phấn khởi. Hắn biết chắc chắn sẽ có kỳ tích xảy ra. Tuy vậy, hắn vẫn có một sự nghi ngờ. Tại sao Lâm Phàm lại đến kịp thời như vậy? Ba sáng tạo giả, với vẻ mặt hoàng hốt, không thể tin được rằng Lâm Phàm một con người, lại có thể đến đây. Chúng liếc nhau, nhanh chóng hiểu rõ mức độ nguy hiểm của đối phương, và không còn nghĩ ngợi gì nữa. Lập tức quay, người bỏ chạy, chạy cái gì, quay lại đây, tiếp tục cùng ta chơi một vố lớn. Vương Tử Hiên kêu gào, chỗ dựa xuất hiện, khiến hắn ngay lập tức đứng dậy, Giống như con cầu nhỏ trong nhà bị ức hiếp, khổ quát vô cùng, nhưng khi chủ nhân xuất hiện nay lập tức gào lên, điên cuồng lao về phía đối phương, không màng gì đến ai, ba đầu sáng tạo giả không quan tâm đến Vương Tử Hiên. Chúng phân tán ra, mỗi người chạy theo một hướng khác nhau, chúng không phải là kẻ ngốc, nếu tất cả cùng chạy một hướng, khi bị bắt lại thì cả đám sẽ bị diệt hết, còn nếu phân tán ra, mỗi người chỉ bị truy đuổi một lần, ai xui xẻo thì cũng chỉ có thể đổ lỗi cho số mệnh mà thôi. Vương Tử Hiên nhìn lên bầu trời... Hết lớn, Lâm ca, ba đầu sáng tạo giả muốn chạy trốn Chúng nó biết ngươi đến rồi, đừng để chúng thoát được Một sáng tạo giả quát lại Ô, oh, bọn máy lúc trước không phải rất hung hãn sao Giờ lại muốn chạy về à? Vương Tử Hiên gầm lên Đúng vậy, các ngươi lại dụng khí này mà còn dám gây phiền phức cho ta Ta thấy các ngươi quả thật là muốn chết Lúc này, Vương Tử hiền đã phát hẳn trước kia Hắn đã thật sự đứng lên, thay đổi một cách ngoạn mục Trong khi đó, Lâm Phàm đã phát hiện tình huống ở hợp thị Quả nhiên như hắn đã nghĩ, nơi này đang xảy ra chuyện, nếu không có sự đề phòng từ trước, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Ừm, có ba sáng tạo giả muốn chạy trốn, Lâm Phàm nghĩ, chạy trốn khỏi tay ta sao? Chuyện không thể nào, sáng tạo giả giống bạch tuộc thỉnh thoảng quay đầu nhìn, thấy không thấy Lâm Phàm đuổi theo, nó vui mừng khôn xiết, nhưng đột nhiên, cảm giác như có một cơn cuồng phong mạnh mẽ quét qua trước mặt, chưa kịp phản ứng lại, thân thể của nó bị xé thành vô số mảnh trong nháy mắt. Một sáng tạo giả, với sức mạnh tuyệt đối cũng không thể tránh được cái kết này, bị tiêu diệt mà không kịp biết chuyện gì xảy ra, điều này đối với bất kỳ sáng tạo giả nào cũng là điều không thể tin được. Lâm Phàm sẽ không để sáng tạo giả thoát đi, dù thế nào đi nữa, một sáng tạo giả đối với những người sống sót vẫn luôn là một mối đe dọa vô cùng lớn, dù là người sống sót bình thường hay những giác tình giả, khi gặp phải sáng tạo giả thì kết cục phần lớn đều là thảm khốc. Đánh giết xúc tu chi vương, điểm số cộng 90, Lâm Phàm thu lại tinh thể không dừng lại mà tiếp tục phóng về phía hai sáng tạo giả còn lại. chúng chạy rất nhanh nhưng lâm phàm lại nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hai sáng tạo giả. chưa kịp phản ứng, mạng sống của chúng đã không còn thuộc về chính mình. sau khi giải quyết xong ba sáng tạo giả, lâm phàm bước đến gần vương tử hiên, hỏi: ngươi không sao chứ? vương tử hiên đáp: không có gì, ta rất tốt. vương tử hiên ngậm đầu lên. sau khi nói xong, hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận mình bị ba đầu sáng tạo giả đánh bại một chút nào. lâm ca. Người sáng tạo kia không để chúng nó chạy trốn à? Không có, đã giải quyết hết rồi. Lâm Phàm trả lời. Vương Tử Hiên vô cùng bội phục, thực sự quá mạnh, khiến cho hắn không có cách nào đối phó với sáng tạo giả. Chỉ cần khinh Miêu Đạm biết vậy mà cũng có thể giải quyết hết. Nói thật, đối với thực lực như vậy, muốn nói không hâm mộ thì cũng là giả. Vương Tử Hiên há miệng, cảm thấy Lâm Phàm giết quá nhanh, hẳn là đã bắt ba vị sáng tạo giả lại mang đến trước mặt hắn để hắn chào phúng một phen. Trước đây hắn đã nói với chúng rằng sự xuất hiện của chúng là một quyết định rất ngu ngốc Ba kẻ đó còn không tin Giờ thì tốt rồi, trực tiếp bị Lâm Phàm xử lý Nghĩ lại cảm thấy vô cùng thoải mái Lâm ca, ngươi làm sao biết ta gặp nguy hiểm Vương tử hiên nghi hoặc hỏi Lâm Phàm đáp Bởi vì ngươi gọi điện cho ta Chỉ nghe một tiếng rồi mất tín hiệu Ta gửi lại điện thoại trả lời mà không được Vì vậy ta tới xem thử có chuyện gì xảy ra Nếu không có chuyện gì thì tốt, còn nếu có thì không đến, ta sẽ hối hận. Nghe Lâm Phàm giải thích vậy, Vương Tử Hiên cảm thán, Lâm ca, người thật quá tuyệt vời, nếu không phải người cố ý đến xem, e là thật sự sẽ có chuyện xảy ra. Đúng là trời phù hộ, Vương Tử Hiên nghĩ, Lâm Phàm đúng lúc đến cứu giúp. Làm sao bây giờ với đám tang thi này? Lâm Phàm chỉ quanh mình những con tang thi, không sao, giao cho ta là được. Vương Tử Hiên trả lời, không coi đám tang thi này vào mắt, nếu không có sáng tạo giả khác, thì đám tang thi này chỉ là mấy con quái vật nhỏ bé hắn muốn làm gì thì làm lâm phàm hỏi tiếp vì sao sáng tạo giả lại tìm tới đây vương tử hiên đáp ta đã bị bại lộ không biết ai đã nói cho sáng tạo giả rằng ta đã phản bội tăng thi và hợp tác với ngươi bọn chúng liên tục tìm kiếm những nơi ẩn giấu của sáng tạo giả nên mới phái ba đầu sáng tạo giả tới giết ta vất vả cho ngươi rồi lâm phàm vỗ nhẹ vào vai vương tử hiên cảm thán Hắn đã trải qua một tình huống rất nguy hiểm, cho tới nay luôn dựa vào Vương Tử Hiên để tìm kiếm vị trí của sáng tạo giả. Giờ thì hắn đã hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người sáng tạo muốn lấy mạng hắn. Ban đầu ta có thể liên lạc với ngươi, nhưng xuất hiện một chủng loại tang thi mới, có khả năng ngăn cản tín hiệu, khiến ta không thể gọi điện thoại cho ngươi. Vương Tử Hiên thật sự không nghĩ đến lại có loại tang thi như vậy. Cảm giác này chắc không phải là ngẫu nhiên mà tiến hóa ra, rất có thể là do sáng tạo giả cối chuẩn bị. Lâm Phạm khẽ nhú mày, lại có thể có tang thi che dấu tín hiệu. Cái này thật là quá kỳ quái. Hắn nhìn xung quanh một lần, nhưng không tìm thấy con tang thi nào có thể che dấu tín hiệu. khả năng hợp thị không còn an toàn nữa. Người có nghĩ tới việc chuyển đến thành thị khác không? Khoảng cách đến hoàng thị không xa. Tòa thành đó có thể phù hợp với người. Lâm Phàm nói, vương tử hiên đáp, ừm, ta cũng đã nghĩ tới việc chuyển đi. Địa phương ta đang ở không phải là bí mật. Với những người sáng tạo mà nói, sự tồn tại của ta là một mối đe dọa Chắc chắn họ sẽ tìm cách diệt trừ ta Đổi nơi là điều chắc chắn phải làm Nếu không, sáng tạo giả sẽ đến đây Bây giờ có thể là may mắn Nhưng lần sau liệu có vận may như vậy nữa hay không Thì không thể biết được Lâm phàm nói Chờ đến khi đổi địa phương thì sẽ an toàn Dù cho những người sáng tạo thật sự muốn giết người Họ cũng phải xem có dám bến hay không Ha, đúng vậy Có một nhóm người sống sót đang đợi trong lâu Họ là từ nơi khác chạy nạn đến Ta nghĩ khi bọn họ thấy người xuất hiện chắc chắn sẽ rất phấn khởi vương tử hiên vừa cười vừa nói tại đại lâu của chính phủ thiết truy thúc cùng những người khác nhìn thấy lâm phàm xuất hiện đúng như trong tàng thi say họa đã vì từng người đều vô cùng xúc động vừa mới đó họ còn lo lắng liệu có thể sống sót hay không ai ngờ tình huống lại thay đổi trong nháy mắt tất cả đều đã kết thúc vương tử hiên dẫn triệu vạn từ tầng hầm ngầm ra thiết truy thúc và mọi người nhìn vương tử hiên với ánh mắt đầy bất đắc sĩ họ không biết vương tử hiên đã giấu người ở đâu Nhưng lúc trước khi sự việc xảy ra, đối phương chắc chắn không có nghĩ đến việc an trí họ ở đó Tuy nhiên, hiện tại mọi chuyện không còn quan trọng nữa Vì mọi thứ đã an toàn Lâm Pham nhìn mọi người, thấy rõ trên khuôn mặt họ là những nét tiêu tụy Cho thấy họ đã phải chịu đựng nhiều khổ sở trong cuộc chạy nạn Phải trải qua vô vàn khó khăn Việc có thể sống sót và xuất hiện ở đây là một điều không dễ dàng Các ngươi yên tâm đi, tất cả đã an toàn rồi Hoàng thị Dương Quan chính là gia viên thật sự của các ngươi lâm Phạm mỉm cười nhẹ nhàng nói với họ với thái độ ôn hòa hẳn khiến họ cảm thấy yên tâm hơn khiết trùy thúc người lo lắng nhất cuối cùng cũng dần dần thả lỏng tâm trạng lâu nay áp lực của ông rất lớn vừa lái xe vừa dẫn dắt đoàn người tìm kiếm nơi trú ẩn trong suốt quá trình tinh thần ông luôn căng thẳng vì không thể mắc sai lầm một khi sai sót không chỉ mình ông mà cả đoàn người sẽ phải chịu hậu quả vương tử hiên nhường triệu vận thu dọn đồ đạc chuẩn bị di chuyển trong thành thị tang thi cũng phải mang đi ba con sáng tạo giả tuy là những đối thủ mạnh nhưng hắn đã giết hai đầu tang thi hình dung hợp làm cho lực lượng chiến đấu cao cấp bên cạnh hắn nhanh chóng bị tổn thất tuy nhiên ba con sáng tạo giả mang theo tang thi trong đó có cả tang thi hình dung hợp sẽ giúp bù đắp phần thiếu sót trong đội hình của hắn triệu vẫn không hỏi nhiều nàng hiểu rõ sự việc nghiêm trọng đến mức nào trong lúc chờ đợi trong căn hầm nàng vẫn nghe được những tiếng động ầm ầm vang vọng từ bên ngoài chẳng bao lâu sau thiết chủy thúc và những người khác liền chứng kiến cảnh tượng chấn động nhất trong đời họ vô số tang thi dưới sự khống chế của vương tử hiên di chuyển một cách trật tự không hề hỗn loạn cảnh tượng này nếu không tận mắt chứng kiến quả thật khó có ai tin nổi lâm phàm không lập tức rời đi bằng xe mà cùng đi với vương tử hiên và mọi người ngươi và triệu vận là thế nào trong một lúc hiếm hoi có chút thư thả tính tò mò của lâm phàm lại nổi lên muốn tìm hiểu một chút về mối quan hệ giữa vương tử hiên và triệu vận Dù gì thì chuyện một người và một tang thi Thật khiến người ta khó không hiếu kỳ Không có gì Chỉ là bằng hữu bình thường Vương tử hiên đáp Kỳ thực, hắn cũng không muốn chỉ làm băng hữu Nhưng bất đắc dĩ, thân là tang thi Hắn mang theo rất nhiều hạn chế Nếu thực sự ở bên triệu vận Chỉ cần trong một trận chiến vô tình mất kiểm soát Nàng có thể bị nguy hiểm Vương tử hiên nơi khi không nhịn được mà chảy nước miếng Lỡ như chỉ một lần không kiềm chế được Cắn trúng nàng Triệu vận liền trở thành tang thi Khi đó sẽ vô cùng khó xử chưa kể nếu lỡ hai người có hài tử thì đứa nhỏ đó sẽ là nhân loại hay là tang thì những chuyện này đều đáng để suy nghĩ sâu xa tất nhiên trừ khi triệu vận trở thành giác tình giả nếu không thì hoàn toàn không thể miễn dịch với virus tang thi trong cơ thể hắn ồ oh, lâm phàm gật đầu vẻ mặt như hiểu mà cũng như chưa hiểu vương tử hiên nói lâm ca sao ta lại cảm thấy ngươi như có điều muốn nói với ta vậy là sao lâm phàm hỏi phải có Chắc là ảo giác thôi Ta thật sự không có gì muốn nói với ngươi Được rồi ta cứ tưởng ngươi có điều gì muốn nói chứ Lần đầu tiên Vương Tử Hiên cảm thấy được sự bảo bọc từ một người khác Cảm giác này thật sự dễ chịu Xem ra trước đây hẳn chưa từng gặp phải nguy hiểm nghiêm trọng Nên mới không thể cảm nhận rõ ràng Được điều này Vừa mới rồi Khi bị bao vây bởi đám sáng tạo giả Trong lúc tuyệt vọng Lâm phàm như từ trên trời giáng xuống Bóp nghẹt nguy hiểm ngay lập tức Vào khoảnh khắc đó Vương Tử Hiên hiểu rằng cảm giác được bảo vệ thật sự rất tuyệt vời Vương Tử Hiên đến thành phố đã sạch cách hoàng thị cũng không xa thành phố này đã được lâm phàm thanh lý qua tang thi tuy có nhưng chắc chắn không nhiều. hơn nữa dù có gặp phải tang thi chúng cũng sẽ trở thành thuộc hạ của Vương Tử Hiên đám tang thi từ khắp nơi tràn vào thành phố Dưới mệnh lệnh của Vương Tử Hiên, chúng bắt đầu nhặt rác rưởi trên đất và dồn vào miệng, niết quyết phải làm sạch tất cả mọi thứ xung quanh, sau này, đây chính là khu vực sinh sống của hắn và triệu vận. Lâm Phàm nhận ra rằng, Vương Tử Hiên thật sự có tài trong việc quản lý tang thi. Ai mà lại thấy tang thi dọn dẹp sạch sẽ như vậy, chú trọng đến vệ sinh như thế, đúng là rất tốt. Nếu tất cả tang thi đều có thể làm vậy, thế giới này sẽ trở nên tuyệt vời đến nhiều nào, đáng tiếc, đó là chuyện không thể nào. sạch sẽ thật sự có thể làm cho lòng người dễ chịu hơn nhiều. Vương Tử Hiên tuyệt đối không nói rằng tất cả những điều này là vì triệu vận, mà coi việc dọn dẹp tang thi và giáp rửa như một hành động để tạo ra một môi trường sạch sẽ, khiến tâm trạng trở nên tốt đẹp. Đối với Vương Tử Hiên, khi triệu vận có tâm trạng tốt, thì tâm trạng của hắn cũng sẽ rất tốt. Ừm, rất có lý. Ta cũng thấy khi môi trường sạch sẽ, tâm trạng sẽ tốt lên. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, đối với Vương Tử Hiên lúc này, Khoảng cách Hoàng thị gần như thế, cảm giác an toàn đột ngột tăng lên, thật sự rất thoải mái. Dần dần, mọi chuyện cần làm đều đã được giải quyết ổn thỏa. Vương Tử Hiên đã ổn định cuộc sống ở thành phố sạch này. Lâm Phàm dẫn dắt những người sống sót về phía Hoàng thị. Vương Tử Hiên mặc dù có thể đã lộ tình huống, nhưng đối với điều này hắn cũng không quá lo lắng. Chỉ có thể để mọi người ở quanh Hoàng thị, đồng thời tiếp tục tìm kiếm sáng tạo giả. Hành động vẫn không dừng lại, dù có lộ ra cũng chẳng sao. Chuyện cần tìm vẫn phải tìm, sáng tạo giả muốn giết Phương Tử Hiên, nhưng liệu chúng có đủ khả năng làm được hay không? Bên bờ, phúc đảo đi đâu rồi? cương bản linh nhất, ướt sũng, ngồi bệt bên bờ, ánh mắt lộ vẻ không dám tin. hà đã du hành trên biển lâu rồi, nhưng không thấy bóng dáng của phúc đảo đâu cả. Không chỉ là phúc đảo mà ngay cả thứ cạn bã cũng chẳng có. Không được, tuyệt đối không thể như vậy được rồi. Ta nhất định phải tìm được sáng tạo giả mạnh hơn, rồi đi tìm lâm phàm để báo thù. cương bản linh nhất. Người luôn mang trong mình lòng thù hận đối với loài người, không quan tâm đối phương mạnh mẽ thế nào Hắn luôn tin rằng người mạnh sẽ có cách đối phó với kẻ mạnh hơn Và chắc chắn sẽ có một sáng tạo giả khủng khiếp có thể làm đối phương phải khiếp sợ Lúc này hắn nhìn thấy ở xa có một bóng dáng bị chiếc trường bào bao phủ cúi đầu đơn độc bước đi trên con đường vắng Gió thổi lướt qua, khiến chiếc trường bào đen tung bay Lắc lư trong gió, đáng giận, không thể tìm được quê hương Mỹ Lệ Vậy chỉ đành dùng những con mồi nhân loại ở đây làm bữa ăn ngon để giải tỏa tâm trạng tồi tệ, Cương Bản Linh Nhất chăm chú nhìn bóng dáng ấy, dù cho tinh thể của hắn đã đạt đến một đẳng cấp nhất định, trong lòng hắn vẫn tin tưởng vào sức mạnh của bản thân, ngay lập tức, Cương Bản Linh Nhất tăng tốc, ánh mắt của hắn tập trung vào người đàn ông mặc trường bào kia, trong đầu hắn tưởng tượng đến cảnh tượng khiến người ta dùng mình, khi hắn lao tới, đối phương hoảng sợ ngã nhào xuống đất, Cương Bản Linh Nhất sẽ xốc chiếc trường bào lên, rời một ngụm nước sống đối phương, nhưng, đột nhiên dưới chiếc trường bào là một con tang thi bị cương bản linh nhất đè xuống đất. Con tang thi phát ra tiếng giống trầm thấp như thể đang nói khẩu vị của ngươi nặng như vậy sao? Tất cả chúng ta đều là tang thi, sao ngươi lại muốn ăn ta? Ngốc, cương bản linh nhất tức giận đập nát đầu tang thi rồi đứng dậy hùng hổ rời đi. Hán hiện giờ muốn tiếp tục đi xa hơn tìm một sáng tạo giả mạnh hơn. khoảng cách đến hoàng thị quá gần thành thị không còn gì đáng tìm ở đó. Nơi đó căn bản không thể có một sáng tạo giả nào tồn tại, cho dù có, cũng chẳng kịp chạy trốn. Nghĩ đến cảnh cận nằm tuyệt hộ chết thảm, trong lòng hắn dâng lên cơn giận dữ, mất hết thể diện, phế vật, hồng ma, người vẫn luôn cảnh giác tổ chức đúng không? Độc thứ trung hồng tìm đến Thôi Tiểu Phi, trực tiếp đi vào vấn đề hỏi. Sau khi bắt giết một sáng tạo giả và bị thương, hắn đã hồi phục khá tốt. Dù sao, họ là dị biến giả, khả năng phục hồi cơ thể của họ cực kỳ mạnh mẽ, vết thương nhỏ chẳng là gì, ngay cả vết thương nặng nếu còn sống, họ cũng có thể tự chữa trị. người cũng không giống bọn họ, dị biến giả ngu sẩn thì sống không lâu. trong mắt tổ chức, chúng ta chỉ là những vật tiêu hao, có thể dễ dàng chế tạo ra và sẽ được sử dụng như vật thí nghiệm. những thi thể của bốn người đã chết có thể trở thành một phần của thí nghiệm. thôi tiểu phi không ngờ độc thứ trùng hồng lại tìm đến mình, nói về chuyện tổ chức. trước đây có 12 dị biến giả hoàn hảo, giờ chỉ còn lại 7 người, tổn thất này là rất lớn. nhưng với tổ chức mà nói, Không phải là chuyện quan trọng Hết thảy đều có thể bồi dưỡng ra được Trong mắt của tổ chức 12 vị hoàn mỹ dị biến giả Cũng không có giá trị đủ lớn để bắt riêng sáng tạo giả Nàng thừa nhận rằng thôi tiểu phi nói đều là thật Những sự thật thường xuyên gây tổn thương người khác Nàng không muốn nghe thấy chính mình là vật hy sinh Dù có kháng cự cũng chẳng thay đổi được gì Sự thật vẫn là sự thật Hoàng thị Nơi ẩn náu của Lâm Phàm Hiện nay là tồn tại mạnh nhất trong số tất cả nhân loại Tổ chức muốn nghiên cứu cái gì? Kết quả cuối cùng vẫn như cũ, không cần phải làm vậy. Trung Hồng cảm thấy trong nhân loại, lâm phàm giống như một ngọn núi cao, mà không ai có thể vượt qua. Dù tổ chức nghiên cứu ra cái gì, kết quả cũng sẽ giống nhau mà thôi. Thôi tiểu phi nói, không. Đối với tổ chức mà nói, họ vẫn luôn mang trong mình một hy vọng. Hy vọng này khiến họ cảm thấy mình có thể chiến thắng tất cả. Người hiểu rõ, tổ chức hiểu rõ, có thể là hiểu thì hiểu, nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng. Nghe những lời này, Trung Hồng không nói gì. Chỉ lặng lẽ mở xe gắn máy, mang mũ bảo hiểm vào, nhìn Thôi Tiểu Phi một cách im lặng, rồi đạp ga, xe lao đi với tiếng gầm rủ, bánh xe cuốn lên đám bụi đất, hướng về phía xa chạy, Thôi Tiểu Phi lắc đầu, định đi xem tình hình của các học viên võ giáo và thu thập thêm sức mạnh từ họ. Tâm trạng của hắn dần thay đổi, điều này hắn đã sớm dự liệu, Hoàng Thị, Lâm Ca, hắn thảm thật đó, Vương Khai không ngờ Vương Tử Hiên lại bị bại lộ, bị sáng tạo giả của tam Thi tìm đến cửa, suýt chút nữa bị tàn sát. Nghĩ lại khiến hắn cảm thấy rất đồng cảm, thật quá thảm rồi. Đúng vậy, may mà ta đến kịp, nếu không hắn chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Lâm Phạm đáp, Vương Khai đã sắp xếp tốt cho những người sống sót mà Lâm Ca đưa về. Cảm giác sống rất thoải mái, phân chia lại phòng ốc cho hợp lý, đồng thời cũng hướng dẫn những người sống sót mới đến những việc cần làm. Tuy nhiên, giờ mọi chuyện ở nơi ẩn náu đều đã có người xử lý. Tất cả công việc đã được phân chia, chỉ cần làm theo là được. Vương Khai hiểu rằng, Vương Tử Hiên gặp phải tình huống này. nếu tăng thi biết hắn hợp tác với nhân loại chắc chắn sẽ rất phẫn nộ và tìm đến vị trí của hắn để giải quyết ngươi tiếp tục làm việc đi ta sẽ ra ngoài tiếp tục thanh lý tang thi lâm phàm vỗ vai vương khai rồi rời đi bên ngoài chỉ mới thanh lý một nửa số tang thi còn rất nhiều chưa được xử lý vương khai nhìn theo bóng lưng lâm phàm trong lòng cảm thán kể từ khi tận thế bắt đầu hắn chưa bao giờ thấy lâm phàm nghỉ ngơi nếu không phải đang thanh lý tang thi thì cũng là đang trên đường thanh lý tang thi dù bây giờ tận thế vẫn còn rất nhiều người sống sót nhưng không ai có thể giống như lâm phàm. này này vẫn bận rộn vì sự sống còn của tất cả học phấn sự cùng quân đội của họ với trang bị đầy đủ và có sự hỗ trợ của lâm phàm cùng chiến ra phối hợp là một lực lượng tác chiến chủ lực không phải là quá nhỏ trong mặt thế chỉ cần không gặp phải những tam thi tiến hóa đáng sợ họ vẫn có thể đối phó được còn lại là những nhóm nhân viên nhỏ lẻ chẳng hạn như quý thu nguyệt và lương mẫn cũng giống như vậy mấy ngày sau nhân loại Ngươi thật muốn đuổi tận giết từ chúng ta sao? Tại một tòa thành, một đầu sáng tạo giả vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm lâm phàm, ánh mắt của nó rất hung ác. Trong đó tràn đầy căm hận như muốn xé lâm phàm ra làm trăm mảnh. Tuy nhiên, dù nó giận dữ, ánh mắt đó vẫn không thể giấu được chút hoảng sợ và sợ hãi. Đó là nỗi sợ đối với lâm phàm, là một sáng tạo giả. Nó đợi trong thành thị, không giống những tang thi khác, luôn ẩn núp khắp nơi. Trong mắt nó, việc phải ẩn núp là không cần thiết. Thành thị lớn như vậy. làm sao đối phương có thể thanh lý hết được? điều này giống như việc trúng sổ số, làm sao có thể dễ dàng như vậy? nhưng tiếp thay nó đã trúng số. lời của ngươi làm ta thật sự không thể chấp nhận. Lâm Phàm nháy mắt, không thể tin vào lời nói của sáng tạo giả này, đuổi tận giết tuyệt sao? chẳng phải các ngươi tang thi mới là những kẻ đang đuổi tận giết tuyệt nhân loại sao? mà hắn chỉ đứng lên khi nhân loại sắp bị diệt vong, mở ra một khu vực an toàn cho họ, rồi ra tay thanh lý tang thi. không ngờ lại có tàng thi trí tuệ lại có thể đổ trắng thay đen như vậy cho ngươi chụp vài tấm hình rồi đưa ngươi rời đi lâm phàm như mọi khi cầm máy ảnh nhắm vào sáng tạo giả thạp sát tạp sát một loạt tiếng chụp ảnh vang lên ghi lại hình ảnh của sáng tạo giả mỗi một động tác của hắn đối với sáng tạo giả đều là một áp lực nặng nề dường như sau khi đối phương làm xong tất cả mọi thứ lâm phàm sẽ lập tức ra tay lâm phàm hài lòng gật đầu như máy ảnh sau đó rút kiếm ra vung lên chém sáng tạo giả một nhát đối với bất kỳ ai sáng tạo giả đều là một đối thủ mạnh mẽ nhưng trong tay lâm phàm hắn chẳng khác gì một tang thi bình thường không có chút khó khăn nào hô oh, lâm phàm thở dài trong thành này tang thi đã bị dọn dẹp sạch sẽ Hai lòng gật đầu lâm phàm tiếp tục di chuyển đến nơi khác để thanh lý vệ tinh điện thoại bỗng vang lên nhìn vào dãy số lâm phàm kết nối lâm phàm là ta ta phát hiện một căn cứ rất lớn có hứng thủ đến xem không có ta rất có hứng thủ lâm phàm đáp lại điện thoại là tôn năng gọi đến giữa vùng hoang vu dã ngoại bầu không khí u ám tại cánh cổng kim loại của căn cứ trong tận thế mang đến cho người ta cảm giác đè nén một ngạt tôn năng dẫn theo hàn hiểu hiểu đi loanh quanh khắp nơi không ngờ lại lạc đến một nơi kỳ lạ khác thường hiện tại ta có cảm giác không ổn tôn năng lẩm bẩm hắn rời khỏi hoàng thị vốn là vì nơi đó không còn đủ tang thi để lâm phàm rèn luyện còn hắn thì muốn tăng cường thực lực bản thân nên đành phải rời đi đi ra ngoài tìm kiếm tang thi tiến hóa hình ai ngờ sự việc lại rẽ sang một hướng khác hẳn. Bây giờ hắn cảm thấy bản thân như một lính trinh sát mà Lâm Phàm phái đi, chuyên đi tìm các căn cứ ẩn giấu khắp nơi. Mỗi lần phát hiện ra nơi nào kỳ quặc, liền lập tức báo tin cho Lâm Phàm. Cách làm này, phong cách này, dần dần có chút không ổn rồi. Hiểu hiểu, ta cảm thấy Lâm Phàm nên phát tiền lương cho chúng ta mới phải. Tôn Năng nói. A, Hàn Hiểu Hiểu ngơ ngác. Tôn Năng bật cười. Có lẽ Hàn Hiểu Hiểu vẫn chưa hiểu rõ hàm ý trong lời Hàn nói, nhưng trong lòng Tôn Năng. những gì hắn đang làm hoàn toàn chẳng có gì sai, cứu giúp người sống sót cung cấp thông tin về vị trí các căn cứ cho lâm phàm để những thế lực đầy dã tâm trong tận thế không có nơi che giấu đây không phải là việc ai cũng có thể làm lúc này cánh cổng lớn trước mặt chạm rãi mở ra phát ra âm thanh khiến tôn năng và hàn hiểu hiểu lập tức cúi thấp người chăm chú quan sát từ cổng hiện ra một bóng người nhưng đó không phải nhân loại mà là một tang thi đã tiến hóa hoặc dị biến giả hình thể của đối phương vô cùng cường tráng đặc biệt là đôi chân dàn chắc như thép, bớt ra lực lượng cuồng bạo. bóng người kia đứng ở lối vào, đảo mắt nhìn quanh, sau đó xoay người già bước về phía xa. tôi năng khẽ nhíu mày, nơi này rốt cuộc là cái gì? một nơi tụ tập tang thi sao? hay là có kẻ đang nghiên cứu tang thi tiến hóa? thậm chí có thể giữ lại lý trị. hắn không rõ tình hình cụ thể, cũng không có ý định mạo hiểm tiến vào căn cứ. dù sao bên cạnh còn có tiểu nha đầu hiểu hiểu, tuy hắn đủ sức ứng phó vài nguy hiểm, nhưng nếu có thể tránh được thì vẫn hơn. cứ chờ lâm phàm đến rồi tính tiếp thúc thúc chúng ta cứ đứng đây xem thử đi han hiểu hiểu hỏi ga nàng lúc này như phòng to dù gì cũng đã theo tô năng lang bạt bên ngoài lầu ngày nhìn thấy tăng khí còn nhiều hơn cả người thường đã sớm thành quen dũng khí vô biên đương nhiên rồi ta đã gọi điện lát nữa sẽ có người chuyên nghiệp đến tôn năng thành thời đáp chuyện cực khổ cứ để người chuyên làm là được để lúc đó hắn đi theo phía sau là xong ô oh. han hiểu hiểu cười tít mắt đứng bên cạnh tôn năng Tiếp tục tò mò quan sát phía trước căn cứ, chẳng bao lâu sau, một bóng người từ phía xa xuất hiện, căn cứ thế nào rồi? Lâm phàm vừa đi vừa vẫy tay chào tôn năng, vương mặt mỉm cười, tôn năng chỉ tay về phía trước, nói, chính là chỗ này, vừa rồi có một người xuất hiện, không biết là người sống hay tang thi, khoảng cách hơi xa, nhìn không rõ lắm. Lâm phàm nhìn theo hướng chỉ của tôn năng, thấy cánh cổng kim loại đóng kín, đúng là một căn cứ, nhưng khắp hẳn những căn cứ hắn từng thấy, những căn cứ trước đây đều có quân lính canh gác. Chỉ cần có ai xuất hiện trong phạm vi là sẽ lập tức bị phát hiện Còn căn cứ này thì lại trống trải Không có bóng người Đi xem thử một chút đi Lâm Phàm quyết định đi thẳng về phía cửa vào căn cứ Không hề giấu giếm gì Nếu là người khác đến đây Có lẽ sẽ không nghĩ rằng có người đang đợi trong căn cứ này Tôn Năng nói Sau này ngươi có thể trả tiền lương cho ta đấy Ta và Hiểu Hiểu trong mặt thế đi khắp nơi Cảm giác giống như đang giúp ngươi tìm đủ mọi tổ chức và căn cứ Công việc này cực khổ lắm nếu không có chút thủ lao thì khó làm lặm lâm phàm cười ha ha tiền lương chắc chắn sẽ có chỉ là đợi tận thế kết thúc rồi mới có thể trả hiện tại ta đâu có tiền đâu tốt vậy ngươi nhớ kỹ nhé ngươi nợ ta một khoản tiền lương không vấn đề gì trí nhớ của ta luôn rất tốt chẳng bao lâu họ đã đến trước cánh cổng kim loại cửa lớn có nhiều vết xỉ xét xung quanh tường là dây leo nhìn rất hoang vắng nhưng thực ra đây có vẻ là một kiểu ngụy trang lâm phàm dùng hai tay đẩy cánh cổng kim loại dùng chút sức lực Cửa kêu kẹt rồi từ từ mở ra, loại cửa như vậy không phải là cửa bình thường, trọng lượng và độ cứng đều đạt chuẩn. Mặc dù tôn năng biết lâm phàm rất mạnh, nhưng khi chứng kiến kỹ thuật mở cửa kim loại mà không dùng bất kỳ công cụ nào, hẳn vẫn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên và thán phục, không phải ai cũng có thể làm được đến mức độ này. Khi cửa mở ra, đập vào mặt họ không phải là không khí hôi thối mà là một luồng không khí tươi mới, rõ ràng là bên trong vẫn còn người. Xin hỏi có ai không? Lâm Phàm đứng ở cửa gọi vào trong, vì đây là một nơi lạ, nếu có người sống sót trong căn cứ, việc đột ngột mở cửa và hành động như vậy có thể sẽ gây hoang mang và dễ làm họ sợ hãi. Vì vậy, hỏi thử xem có ai trong đó là điều cần thiết. Âm thanh vang vọng trong đường hầm, ngoài tiếng gọi của Lâm Phàm, không có âm thanh nào khác đáp lại, chắc là không có ai. Lâm Phàm quay lại nói với Tô Năng, Tô Năng suy nghĩ một chút rồi nói, có khi nào là bọn họ đã biết chúng ta đến, nhưng lại bị dọa sợ rồi không dám đáp lại, trong tình huống bình thường. Không có ai trả lời thì chắc cũng là chuyện bình thường thôi, nếu là hắn đang ở trong căn cứ này, nghe thấy âm thanh như vậy, hắn chắc chắn sẽ im lặng không nói, núp ở nơi kín đáo nhất, chuẩn bị sẵn sàng cho một đợt tấn công bất ngờ, đến mức quang minh chính đại mà đi tới, điều đó là chuyện không thể nào, có khả năng như vậy, vì vậy cười ôn hòa đối đãi là rất cần thiết, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa thể hiện thiện ý của mình, con đường rất sạch sẽ, nhìn một cái là biết đã được quét dọn, người gọi, ta gọi lâm phàm, ta không có ác ý gì. Các người đừng sợ. Lâm phàm vừa đi vừa kêu gọi. Đoạn này nghe giống như tình tiết trong những câu chuyện tiểu hồng mạo. Tôn Năng ngắt đầu phía sau rất bất đắc dĩ tự giới thiệu như vậy. Ai mà dám tin, nhưng đã kêu rồi, chỉ có thể tiếp tục theo kiểu này. Tôn Năng cũng đang quan sát xung quanh, cũng rất kinh ngạc. Nếu đây là tang thi, tuyệt đối không thể nào có một con đường quét dọn sạch sẽ như thế. Có thể là vừa vạn hắn thấy tên này và nhân loại tuyệt đối không liên quan. Hắn mang theo nghi vấn tiếp tục điều tra. Lúc này từ sâu trong căn cứ Có vài bóng dáng nhỏ bé rất quái lạ Tiến đến, bọn họ tiến đến Chớ khẩn trương Nơi này là địa bàn của chúng ta Chúng ta nhắm mắt là có thể sờ rõ ràng Chắc chắn chúng ta có ưu thế so với bọn họ Ta rất sợ Hổ thúc không có ở đây Chúng ta phải làm sao bây giờ Người sợ cái gì Có thể dũng cảm lên chút không Nếu lâm phàm nhìn thấy bọn họ Chắc chắn sẽ rất chấn động Đúng là vài đứa trẻ nhỏ Nhưng mấy đứa trẻ này lại có chút không bình thường Mắt chúng có màu sắc kỳ lạ, làn da tái nhợt trắng đến mức có thể thấy rõ mạch máu dưới da Có ai không? Lâm Phàm vừa đi vừa kêu Sau đó, hẳn đi thầm với Tôn Năng Thực ra, tôi biết vị trí của bọn họ ở đâu Khi tôi bước vào đây, tôi đã cảm nhận được rồi Tôn Năng ngây người nhìn Lâm Phàm Trên mặt lộ vẻ mơ hồ Vậy sao không đi thẳng đến trước mặt họ? Không, nếu trực tiếp xuất hiện trước mặt họ sẽ không phải là chuyện tốt Tôi có thể cảm nhận được bọn họ đang di chuyển Vì vậy chúng ta sẽ gặp họ Chỉ là gặp mặt một cách nhẹ nhàng và ôn hòa thôi Lâm Phàm nói xong Hắn có phương pháp của mình Cách trực tiếp xuất hiện trước mặt họ không tốt lắm Rất dễ làm đối phương hoảng sợ và kích động Sẽ ảnh hưởng xấu đến thể chất và tinh thần. Tôi nàng không phản bác được Được rồi, ngươi là người chịu trách nhiệm Ngươi nói thế nào thì cứ làm vậy Đi thôi, ảo ào, ào, Tiếng âm thanh từ một chiếc ampli vang lên Nặng đầu lên Nhìn thấy một chiếc ampli cũ kỹ treo ở góc tường Âm thanh u ám, khàn khàn truyền đến Cảnh báo, cảnh báo người xâm nhập lập tức rời đi Nếu không sẽ tiến hành nghiêm pháp trừng phạt Cái gì? Có nhân loại Kinh thích quá, ta muốn nướng đối phương trên lửa Còn muốn cho thêm cây và quả ớt Ô thơm ngào ngạt, Nước miếng sắp rơi xuống rồi Tiểu mập, người nói thật áp Ta thật là sợ, ai nha Ta chỉ là hù dọa bọn họ thôi mà Suỵt, đừng để bọn họ nghe thấy Trong không gian tĩnh lặng Những lời thì thầm vang lên quả Ampli Tạo nên một bầu không khí căng thẳng rồi nhanh chóng tan biến không còn dấu vết lâm phàm và tôn năng nhìn nhau cả hai đều cười nhẹ tôn năng hiểu tình huống nhận thấy lời lâm phàm nói quả thật đúng như vậy tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy nghi ngờ chuyện này rốt cuộc là thế nào trong tận thế các căn cứ luôn đầy rẫy nguy hiểm nhưng sao hắn cảm thấy nơi này có gì đó không ổn cả hai tiếp tục bước về phía trước tí tách tí tách tí tách âm thanh giọt nước rơi dần dần rõ ràng hơn từ trên nhà chết lòng xẻ xẹt nhỏ xuống mặt đất nhìn xem những chi tiết nhỏ tưởng chừng không đáng chú ý này liệu có phải khiến không khí xung quanh càng thêm phần khủng hoảng lâm phàm chỉ vào tình hình trước mắt phê bình về hoàn cảnh xung quanh tôi Năng đáp nếu là người khác chắc chắn không thể giữ được sự bình tĩnh như người lâm phàm mỉm cười nói vì ta đã nhìn thấu nơi này rồi mùi ở đây rất bình thường không có mùi máu tanh như ta tưởng chỉ là khi chúng ta xuất hiện những người sống sót ở đây mới bắt đầu hoảng loạn tôi đang gật đầu đồng tình với lời giải thích này đột nhiên từ góc khuất âm u một bóng người lén lút theo dõi khi hắn thấy người sống sót đi phía trước nhìn thoáng qua như thể phát hiện ra sự hiện diện của hắn hắn cảm thấy sợ hãi toàn thân đổ mồ hôi vội vàng giữa lưng vào tường thở hổn hển hắn có phải đã phát hiện ra ta không hắn lo lắng tự hỏi suy nghĩ một chút rồi cảm thấy chắc hẳn là không nếu đối phương phát hiện ra hắn chắc chắn sẽ kéo hắn ra ngoài lâm phàm nhìn về phía đó miệng khẽ cười có vẻ như đang tìm hiểu thêm hắn không vội lộ diện mà tiếp tục theo dõi muốn xem xem sự việc sẽ diễn biến ra sao. chúng ta đi hướng này. lâm phàm chỉ về lối đi phía trước. tôi đang hỏi, bọn họ ở đây à? đúng vậy, họ đang ở ngay phía trước lối đi này, rất gần. lâm phàm trả lời. lúc này nhóm người đó, những kẻ muốn đuổi lâm phàm và nhóm ra ngoài đã cảm nhận được sự áp bức đang đến gần. họ vẫn chưa rời đi, đang lại gần chúng ta hơn. giờ phải làm sao đây? hổ thúc không có ở đây, chúng ta chắc chắn không phải đối thủ của họ. nhìn ta, ta sẽ dẫn họ đi. Các người cứ ở đây, đừng lên tiếng, một năm hài dũng cảm đứng dậy, hắn là người lớn tuổi nhất ở đây, và khi những người xâm nhập ngày càng đến gần, hắn cảm thấy rất lo lắng, nhưng sự lo lắng cũng chẳng giúp ích gì. Tiểu mập, rất nguy hiểm, không sao đâu, ta chạy rất nhanh, các người ở đây tuyệt đối đừng lên tiếng, chỉ cần nhìn theo ta là được. Tiểu mập hít sâu một hơi, sau đó cầm dao găm, rất quyết đoán rời khỏi chỗ này, hướng về phía lâm phàm và những người khác mà những người khác mà đi. tiểu mập mãi không hiểu bọn họ vào bằng cách nào lối vào có thể có một chiếc khóa lớn không có mật mã thì không thể vào được dừng lại lâm phàm nhìn thấy một đứa trẻ chán ở phía trước đây là lần đầu tiên hắn gặp đôi mắt hắn hơi co lại quả thật trước mắt là một đứa trẻ nhưng tình huống của nó rất không bình thường da của nó có vẻ giống như tang thi lại còn có thể mở miệng nói chuyện điều này chứng tỏ nó có lý trí tiểu mập tăng tốc muốn vượt qua bọn họ rồi dẫn dắt bọn họ đi chỗ khác hắn nghĩ mình chạy rất nhanh Nhưng vừa mới xuyên qua, một bàn tay lớn hạ xuống, nằm lấy váy áo của hắn, A, cứu mạng, thả ta ra, tiểu mập hoảng loạn đạp chân, đồng thời cầm dao gầm, vung tay về phía lâm phàm, Lạch cạch, dao găm sắc bén lắm, đừng chơi đùa với mấy thứ nguy hiểm này, lâm phàm tay không chộp lấy dao găm, rồi tỉ mỉ quan sát tiểu mập, đừng sợ, chúng ta không phải người xấu, người đã từng nhìn qua, tàng thì sách họa, chưa, lâm phàm cảm nhận được sự dãy rộ mạnh mẽ của tiểu mập, sức lực đó khá lớn. Tuyệt đối không phải một đứa trẻ nhỏ tuổi có thể có, xem ra thật sự có vấn đề. Tiểu Mập nghe xong lời Lâm Phàm thì ngây người, sau đó lại tiếp tục dãy dụa, rõ ràng là không tin lời Lâm Phàm nói. Vì vậy, dù hắn có dãy dụa thế nào, kết quả cũng không thay đổi. Tới lúc này, mấy bóng người xuất hiện, buông Tiểu Mập ra, "Không phải chúng ta muốn ngươi phải trông đẹp mặt." Họ nghe thấy tiếng của Tiểu Mập, lấy hết dũng khí vội vã chạy ra. Các người mau chạy đi, hắn rất đáng sợ. Tiểu Mập thấy các bạn đồng hành chạy ra, vội vàng hô hoán: hắn đã sử dụng hết sức lực nhưng dù đối phương vẫn nắm chặt hắn hắn dãy ruộng cũng vô ích hổ thúc có thể đã nói với hắn lực lượng của ngươi bây giờ rất lớn nay cả người trưởng thành cũng không mạnh bằng ngươi bốn đứa bé chạy đến nhìn lâm phàm rất căng thẳng không bị tiểu mập hò hét mà bỏ đi mà chuẩn bị đứng cùng nhau sẵn sàng đối mặt lâm phàm nhận thấy mấy đứa trẻ này cũng có tình trạng tương tự làn da của chúng tái nhợt đôi mắt chiếm trọn khuôn mặt đây chẳng phải là đặc tính của tang thi sao vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào Tại sao những đứa trẻ này lại có đặc tính của Tam Thi và nguyên nhân gì đã khiến chúng duy trì được lý trí? Ngoài trụ sở, khi hổ thúc bước ra cửa, trên tay mang theo một con lợn rừng, nặng nề bước chân trở về, cửa lớn đã mở ra, và hổ thúc bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, vội vã ném con lợn rừng xuống đất, chạy vội vào trong căn cứ. Lúc trước, cửa lớn đã được đóng kỹ lưỡng, nhưng giờ nó mở ra, điều này chứng tỏ có chuyện xảy ra, nếu không, Với sự thông minh của những đứa trẻ trong căn cứ, chắc chắn chúng không dám mạo hiểm mở cửa. Cánh cửa nặng nề này, khi không có mật mã, cơ bản không thể mở ra. Vì vậy, người có thể mở được cánh cửa này không phải là người thường, đáng chết. Là ai làm chuyện này, tuyệt đối không thể có vấn đề gì xảy ra. Hổ thúc thầm nghĩ, bắt đầu chạy với tốc độ nhanh như một con báo săn, mạnh mẽ cuốn lên cơn gió mạnh. Trong lúc chạy, hắn quan sát tình hình xung quanh. Không thấy vết máu, cũng không thấy dấu hiệu của sự hư hại khiến hắn cảm thấy yên tâm phần nào Dù vậy, hắn vẫn rất lo lắng, chỉ hy vọng mấy đứa trẻ có thể thông minh, tìm được một nơi an toàn để ẩn nấp Chờ hắn trở về, hắn cầm chắc cây côn sắt, vũ khí trong tay đã sẵn sàng, rất nhanh Hồ Thúc đã đến nơi sâu nhất trong căn cứ, nhìn thấy mấy đứa trẻ và còn nhìn thấy ba bóng người xa lạ Không nghĩ ngợi gì, hắn tức giận la lên, các ngươi tránh ra bọn nhỏ ra Ngay lập tức, hổ thúc vung cây côn sắt mạnh mẽ về phía Lâm Phàm. Hổ thúc, dừng tay, bọn nhỏ hoảng hốt kêu lên. Nhưng cây côn sắt của hổ thúc đã vung ra rồi, đâu phải chỉ có thể dừng lại ngay lập tức. Cây côn vẽ ra một đường cong, phịch, một tiếng, đánh mạnh vào vai Lâm Phàm, đào quá. Lâm Phàm cảm thấy đau nhói ở cổ tay, cảm giác như bị đánh. Đây rõ ràng là một cú đánh mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại là tình huống như thế này. một tình huống mà hắn không thể tưởng tượng nổi dù vậy lâm phàm cũng nghe thấy lời nói của bọn nhỏ a a o cái này hổ thúc đứng yên cảm thấy rất xấu hổ hắn nghĩ sẽ xin lỗi lâm phàm hỏi thăm có bị thương không nhưng khi nhìn tình trạng của lâm phàm hắn biết là mình không cần phải hỏi nữa người ta không có vấn đề gì ngược lại hắn mới là người chịu thiệt tay vẫn còn đau nhức ngươi không sao chứ không bị thương chứ lâm phàm quan tâm hỏi lâm phàm biết rằng cú đánh vừa rồi rất mạnh nhưng phản tác dụng cũng không thể coi thường Hắn tự biết mình có làn da dày Không dễ bị thương Dù có súng máy bắn và cũng khó làm bị thương được Không, không sao Hổ thúc bất đắc dĩ đáp Không ngờ mình lại ra tay Mà giờ lại bị người ta quan tâm như vậy Dù thế nào nghe có vẻ vẫn hơi lạ Lâm Phạm nói Không sao thì tốt Ngươi yên tâm Chúng ta không phải người xấu Ta là người từ Hoàng thị Dương Quang đến ẩn náu Biết nơi này có căn cứ Nên mới đến xem thử Hắn giải thích rằng Trong mặt thế dễ dàng sinh ra hiểu lầm Tuy nhiên chỉ cần giải thích rõ ràng mọi chuyện sẽ tốt đẹp lúc này chỉ có mấy người các ngươi sao lâm phàm quan sát xung quanh căn cứ lớn như vậy mà chỉ có mấy người bọn họ hơn nữa không có vật tư duy nhất đáng tin cậy là nguồn nước rất dồi dào nước sạch trong mặt thế là một tài nguyên vô cùng quan trọng không có nước thì việc sống sót sẽ rất khó khăn đúng vậy chỉ có chúng ta mấy người hổ thúc người đàn ông vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộn trông có vẻ đầy sức mạnh lâm phàm nói các ngươi xảy ra chuyện gì vậy dù sao tình trạng của các người có vẻ có chút liên quan đến tang thi hổ thúc nghe thấy vậy nhìn qua mấy đứa trẻ rồi lại nhìn vào bản thân mình thở dài và kể lại những sự việc đã xảy ra lâm phàm càng nghe càng cảm thấy nghiêm trọng những gì hổ thúc kể cho thấy có vài thông tin quan trọng hóa ra trước kia hổ thúc là một thành viên của một tổ chức bí mật sau khi tận thế bùng nổ không lâu tổ chức đó bắt đầu nghiên cứu về tang thi và luôn cần sử dụng người sống làm vật thí nghiệm những thí nghiệm này vô cùng tàn bạo Hổ thúc không thể chấp nhận những hành động này, nhưng khi đó hắn chỉ là một thành viên bình thường trong tổ chức, không có quyền ngừng lại hay ngăn cản hành vi của người Pháp. Mà lúc đó, trong mạt thế, ngoài việc dựa vào căn cứ, chẳng còn cách nào khác để sinh tồn cuối cùng. Hắn không còn cách nào chỉ có thể tiếp tục sống như một cái xác không hồn. Hắn phải dọn dẹp những thứ thí nghiệm còn lại, thu gom tà dư. Ban đầu hắn nghĩ sẽ cứ như vậy mà tiếp tục, nhưng không ngờ tổ chức lại bắt được một đám trẻ con từ đâu đó và muốn dùng chúng làm vật thí nghiệm. Hổ thúc lúc đó vô cùng kinh ngạc loại hành vi này đã không khác gì thú tính, hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, nhất là khi nhìn vào ánh mắt hoang mang của những đứa trẻ, trong lòng hắn dâng lên một ý nghĩ, cứu chúng, mang chúng rời khỏi đây, giữ lại phần nhân tính cuối cùng của loài người, tuy nhiên để cứu những đứa trẻ, việc này cực kỳ khó khăn, căn cứ bao vây khắp nơi, hắn không biết phải cứu chúng ở đâu, sau đó hắn bắt đầu mạo hiểm, nhưng thật tiếc, hành động của hắn bị phát hiện, và cuối cùng hắn cùng đám trẻ bị giam chung một chỗ. trở thành đối tượng thí nghiệm bị tiêm vào một loại thuốc lạ lúc đó hắn nghĩ mình sẽ chết vì hắn đã thấy rất nhiều vật thí nghiệm chết do bị tiêm thuốc này cơ thể họ trở nên sưng vù da nứt ra các cơ quan sinh trưởng dị dạ trong lúc hoảng loạn hắn và đám trẻ bắt đầu xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ điều duy nhất đáng mừng là họ vẫn còn sống không chết đi một lúc sau câu chuyện của hổ thúc chấm dứt lâm phàm nói thừa dịp nội bộ tổ chức xuất hiện náo đậu người dẫn bọn nhỏ trốn đi tìm một người già sống ở căn cứ này ông ấy sẽ chứa chấp các ngươi còn về tình huống của các ngươi là do bị rót và dược tề đúng vậy hổ thúc gật đầu vị lã nhân ấy là một nhà khoa học ông ấy rất hiền lành đầy lòng thiện ý sau khi biết tình trạng của chúng ta ông ấy đã lấy máu của chúng ta để nghiên cứu nói rằng cơ thể chúng ta không ổn gen đang bị đột biến rồi chế tạo ra dược vật bảo chúng ta dùng bảo là có thể ngừng lại đột biến gen trong cơ thể chúng ta vị lã nhân ấy đâu rồi ông ấy chết rồi một tháng trước bị tăng thi cắn từ đó tới nay ông ấy phải dùng dược vật để kiềm chế virus tang thi lão nhân ra nói lúc đó ông ấy chưa hiểu rõ về tang thi nên đã để mất cơ hội lâm phàm và tôn năng liếc nhau sau khi nghe vậy rất tò mò về thân phận của lão nhân này thật sự rất lợi hại rõ ràng không hiểu rõ về tang thi lại có thể ngừng được sự đột biến của chính mình không biến thành tang thi bị tang thi cắn mà không biến thành tang thi ngay lập tức điều này chỉ mất vài giây mà thôi Nếu ông ấy còn sống, với sự hiểu biết về tang thi sau này, chắc chắn sẽ có phát hiện to lớn, thật tiếc. Lâm phàm hỏi, người còn nhớ căn cứ đó ở đâu không? Theo những gì hắn biết, trong thời kỳ mạt thế, chỉ có hai tổ chức thần bí. Một là tần lĩnh, một cái nữa là tổ chức dị biến giả của Thôi Tiểu Phi. Hắn nghi ngờ bọn họ đã trốn tới tổ chức dị biến giả. Dù sao, nghiên cứu dược tề chỉ có tổ chức dị biến giả mới làm. Nhớ rõ, nhưng cách xa một chút, sau khi chúng ta chạy ra ngoài, đã sợ bị tìm ra. Kỳ lạ là, từ khi chúng ta bị rớt dược tề vào người, Tăng Thi thường thấy chúng ta nhưng lại không tấn công, cứ như không thấy chúng ta vậy. Đây chính là lý do bọn họ có thể mang theo bọn nhỏ chạy đến nơi này. Nếu không, với số lượng Tăng Thi trong mặt thế, việc an toàn đến đây gần như không thể, Lâm phàm nói. Điều này rất bình thường, vì trong cơ thể các người có xen Tăng Thi. Tăng Thi bình thường sẽ coi các người là đồng loại, vì chúng không có lý trí. Hổ thúc nghĩ lại, cảm thấy Lâm phàm nói rất đúng, chắc chắn là như vậy. Hắn tự nói. Chúng ta không còn là con người bình thường. Không, các ngươi vẫn là bình thường. Tình huống của các ngươi thực ra là một dạng tiến hóa. Trong thế giới bên ngoài, tình huống của các ngươi được gọi là dị biến giả. Nhờ vào gen tang thi mà đã được tiến hóa, lâm phàm không thể để họ nghĩ như vậy. Qua thời gian tiếp xúc, hắn nhận ra họ chưa đọc qua. Tang thi sách họa. Nếu họ đã xem qua, họ sẽ không có suy nghĩ như vậy. hổ Thúc tự nói, dị biến giả à. Nếu có thể, hắn chỉ hy vọng mình là dị biến giả, còn bọn nhỏ thì được sống tốt ở đây thực sự không an toàn tốt nhất theo ta trở lại nơi ẩn náu dương quang hoàng thị đi nơi đó có rất nhiều người vật tư cũng không thiếu thốn gì mọi thứ đều có lâm phàm nói với họ nơi ẩn náu dương quang rất an toàn hổ thúc hỏi liệu chúng ta trong tình huống này có thể sẽ làm người khác hoảng sợ không lâm phàm cười nói không có vấn đề gì các ngươi không cần lo lắng mọi người ở dương quang đều rất thân thiện hơn nữa nếu các ngươi chưa xem qua thì sạch họa thì hãy xem thử sau khi đọc các ngươi sẽ hiểu được rất nhiều điều hổ thúc nhìn chăm chăm vào lâm phàm trong ánh mắt của đối phương hắn cảm nhận được một sự chân thành không giống như đang đùa giỡn thật sự có thể tin tưởng sao dĩ nhiên lâm phàm khẳng định đáp với hổ thúc mà nói vì phải chăm sóc những đứa trẻ áp lực đối với hắn thật sự rất lớn mỗi ngày khi ngủ hắn luôn phải tuần tra trong căn cứ lo sợ một chút sơ suất sẽ xảy ra Lúc nào cũng trong tâm trạng căng thẳng như vậy Nếu không có một nội tâm kiên cường Chắc chắn đã sụp đổ từ lâu Lâm Phàm xoa đầu mấy đứa trẻ Mỉm cười nói Khi đến dương quang nơi ẩn náu Các người sẽ gặp được những người bạn cùng tuổi Đến lúc đó sẽ có thể cùng nhau học tập Lúc trước Bọn nhỏ rất mong chờ Nhưng khi nghe Lâm Phàm nói sẽ học tập cùng nhau Hai mắt bọn chúng trợ tròn Ngừa ngác nhìn Lâm Phàm A, con phải học sao Dĩ nhiên rồi Các người có nghĩ rằng vì tận thế đến rồi Các người sẽ không thể học tập nữa à, đừng lo, ở đó mọi thứ sẽ giống như trước kia. Lâm phàm vừa xoa đầu bọn chúng vừa nói. Lâm phàm cảm nhận được tình yêu của chúng đối với việc học. Hắn rất vui mừng, vì hiện tại các đứa trẻ thực sự không ngừng vươn lên. Dù tận thế bao phủ, chúng vẫn quyết tâm tự cường, nghĩ đến phỉ phỉ, bình bình, tan văn. Tất cả bọn trẻ đều như vậy. Tương lai của chúng thật sự có hy vọng, tôn năng, đang ở bên cạnh hàn hiểu hiểu, vỗ ngực cảm thán. Thật là nguy hiểm, lựa chọn lúc đầu quả thật đúng đắn. Nếu như đợi ở Dương Quang, chắc chắn bạn trẻ cũng sẽ học tập, nghĩ lại mà thấy thật khủng khiếp. Lúc này, hổ thúc cảm thấy tâm trạng của mình bình tĩnh hơn nhiều. Mặc dù hắn chưa biết Dương Quang nơi ẩn náu là thế nào, nhưng hắn tin rằng đối với bọn họ mà nói, đây chính là sự khởi đầu của một tương lai tươi sáng. Sự việc đã giải quyết xong, ta và Hiểu Hiểu cũng nên đi rồi. Nếu kỹ những lời chúng ta đã nói, đừng quên số tiền lương đó, Tôn Nam nói, Lâm Phàm đáp, yên tâm đi, ta luôn để trong lòng. Tôn đang tiếp lời. ta biết ngươi đang tìm hai tổ chức đó và sáng tạo giả chỉ cần ta phát hiện tung tích của bọn chúng nhất định sẽ báo ngay cho người hắn cảm thấy tận thế hiện nay thật sự rất nguy hiểm không cần thiết phải để những tổ chức loạn xạ đó tiếp tục tồn tại những tổ chức này trong mặt thế giống như những cây gậy quấy phân heo khiến cho tình hình tận thế càng trở nên tồi tệ hơn vì vậy tôn năng vừa giết những tang thi tiến hóa bên ngoài vừa hoạt động như một điệp viên tình báo ở khu ẩn náu dương quang gặp được các tổ chức căn cứ lạ chủ động cung cấp thông tin cho lâm phàm Đây cũng là một việc làm tốt. Ngươi có cần tinh thể không? Ta cảm giác năng lực của ngươi rất đặc biệt. Lâm Phàm nhìn tôn năng, có thể cảm nhận được trong cơ thể đối phương có một sức mạnh mênh mông. Hắn biết tôn năng là một giáp tình giả, khả năng của hắn chắc chắn không chỉ một loại. Trước đây, Lâm Phàm chắc sẽ tò mò về lý do có nhiều loại năng lực như vậy, nhưng giờ hắn không nghĩ nhiều như vậy nữa. Dù có bao nhiêu loại năng lực, chỉ cần nó không gây nguy hiểm cho người sống sót, thì đó là chuyện tốt. Tôn năng nói, không cần đầu với năng lực hiện tại của ta. có được tình thể cũng không khó, tốt, nếu có gì cần, cứ nói. Lâm Phàm đáp, không có vấn đề. Sau khi trao đổi, Tôn Năng dẫn theo Hàn Hiểu Hiểu rời khỏi căn cứ. Lâm Phàm cũng dẫn bọn họ trở lại khu ẩn nấu dương quang, nói với đám trẻ rằng chúng sẽ không phải sống mãi trong căn cứ nữa, mà có thể tự do chạy nhảy bên ngoài. Lúc này, ánh mắt của bọn trẻ sáng lên. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bọn chúng, Lâm Phàm dẫn theo hồ thúc tiến về căn cứ của bọn họ, Hồ Thúc, tên đầy đủ là Dương Hổ, trước kia nghe nói ông ta là một người gầy yếu, giống như cái que củi, nhưng từ khi uống thuốc bổ, ông đã trở nên cường tráng. Khi đến căn cứ lấp phàm nhíu mày, căn cứ này hoàn toàn hoang tàn, ngay cả cánh cổng kim loại cũng bị va đập đến nỗi bị đảo lộn. Nơi này đã hoang phế rồi sao? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Dương Hổ trả lời, không rõ lắm, lúc chúng ta rời đi, tình hình rất hỗn loạn. Không biết có phải lần thí nghiệm trước đã xảy ra vấn đề khiến căn cứ bị bỏ hoang không? Ông ta khi đó chỉ lo chạy trốn, đâu có để ý đến chuyện này. Vậy vào trong xem thử đi, xem có còn sinh vật sống sót nào không? Lâm phàm nói, với năng lực của mình, hắn có thể cảm nhận được trong căn cứ này có sinh vật sống sót hay không? Ừm, Dương Hổ gật đầu. Trước đây tôi nghe người khác nói, cánh cổng lớn của căn cứ này được làm từ vật liệu đặc biệt, dù có bị đạn bắn và cũng không hỏng, tuy nhiên, bây giờ cánh cổng đã hư hại. giống như có một sinh vật nào đó đè ép từ bên trong. lâm phàm nói, việc nghiên cứu tăng thi cuối cùng cũng sẽ gặp vấn đề. ai cũng không biết sẽ phát hiện ra quái vật gì. nói xong, hắn bước vào trong căn cứ. khi vào bên trong, cảnh tượng càng khiến lâm phàm ngạc nhiên. căn cứ này bị tan phá nặng nề, vách tường đầy vết dạ nứt và rất nhiều thi thể đã thối rữa. những thi thể này bị tổn thương nghiêm trọng, có thi thể với ngực bị lõm, có thi thể với ngực bị lõm, có thi thể bị xuyên thủng ngược lại khi còn sống, tuyệt đối hết sức thảm hại. Chính mình sáng tạo ra quái vật muốn lấy đi tính mạng mình Khoa học kỹ thuật của nhân loại thật sự đáng sợ Lâm phàm cảm thán Quá trình tiến hóa của tang thi đã vô cùng đáng sợ Nhưng nhân loại lại còn muốn dựa vào khoa học kỹ thuật để cải biến tang thi Cho chúng tiến hóa theo một hướng khác Hành động này rõ ràng là muốn tự tìm đường chết Dù không biết cuối cùng là loại quái vật nào đã tiêu diệt căn cứ này Nhưng từ tình hình xung quanh có thể thấy Đó chắc chắn là một con tang thi khổng lồ Lâm phàm tiến vào bên trong Có lẽ là phòng nghiên cứu xung quanh các lọ thủy tinh bị vỡ vụn đủ loại cơ thể kỳ lạ rơi trên mặt đất thỉnh thoảng có tiếng lửa cháy từ dây điện trên tường những tiếng động lốp bốp vang lên khiến căn cứ vốn tĩnh lặng trở nên đầy hỗn độn trên bàn thí nghiệm có rất nhiều bản vẽ lâm phàm nhìn qua một vài lần thấy trên bản vẽ là hình vẽ các loại tang thi và một số mô tả về nội tạng cơ quan kèm theo các ghi chú hắn cất kỹ các bản vẽ này chuẩn bị mang cho hạ giáo sư xem nhờ ông ấy nhận xét về những thứ này Người có biết những căn cứ khác của họ ở đâu không? Lâm Phạm hỏi, Dương Hổ lắc đầu, nói, không biết. Lúc ấy tôi chỉ là một thành viên bình thường trong căn cứ, căn bản không tiếp xúc được với những bí mật này. Nhưng từ trước đến nay, tôi chưa từng gặp qua người nào sẽ đến, họ luôn mặc áo khoác trắng, mang vali xách tay, vội vã đến, rồi lại ở đây dừng lại vài canh giờ. Lâm Phạm suy nghĩ, có lẽ đây là một phân bộ của căn cứ này. Khi thí nghiệm trong căn cứ gặp sự cố, tòa căn cứ này đã bị bỏ lại. sau khi thu thập xong các bản đồ giấy lâm phàm quyết định phải tìm kiếm thêm manh mối ở đây tránh bỏ sót điều gì nếu có thể xác định vị trí của tổ chức dị biến giả hắn có thể đến đó và trò chuyện với họ lúc này trước mắt hắn các thiết bị điện tử vẫn đang hoạt động màn hình lớn tối om rồi bỗng sáng lên lâm phàm nhìn lên thấy trên màn hình xuất hiện một hình ảnh mô phỏng kèm theo các số liệu xoắn ốc về gen tạo thân kế hoạch dù không hiểu hết các thuật ngữ chuyên ngành nhưng lâm phàm vẫn có thể nhận ra hình vẽ rất rõ ràng hình như tôi đã từng nghe qua tạo thần kế hoạch này dương hồ nghĩ một lúc rồi nói nhưng lúc đó hắn chỉ muốn sống sót đâu còn để ý đến chuyện tạo thần hay không hồi tưởng lại hắn cảm thấy rất nhiều nội dung đã bị quên lãng lâm phàm nói tạo thần là muốn sáng tạo ra thần linh trong thời mạt thế loại tình huống này tôi đã gặp qua rất nhiều nhưng muốn thành công thì thực sự rất khó hắn lắc đầu người có năng lực đều đang nghĩ đến chuyện này có lẽ cho đến bây giờ chẳng ai có thể thành công nếu phải nói có thành tựu thần kỳ thì chính là giác tỉnh giả hấp thu tinh thể năng lượng, không ngừng tăng cường năng lực, cuối cùng trở thành những tồn tại giống như thần linh. Dương Hổ không hiểu đám nhân viên nghiên cứu rốt cuộc nghĩ gì. Họ biết rõ ràng là công việc này rất nguy hiểm, nhưng vẫn không mệt mỏi, vẫn tiếp tục lao đầu vào nghiên cứu. Một lát sau, những gì cần xem đã xem qua, tạm thời không có gì thu hoạch được. Thật đáng tiếc, không tìm ra được căn cứ quan trọng nhất. Nếu tìm được, mọi chuyện cần thiết sẽ dễ dàng giải quyết. Trở về Hoàng thị, Dương Hổ đem bản vẽ mang về giao cho hạ giáo sư, hạ giáo sư xem xong bản vẽ, cuối cùng chỉ thốt lên một cầu, đám người này thật sự quá điên cuồng. Hạ giáo sư, ngài không sao chứ, lâm phàm thấy hạ giáo sư mở bản đồ giấy ra, mặt mày nghiêm túc nhìn vào, càng nhìn lâu, hắn càng nhận ra vẻ mặt hạ giáo sư càng thêm căng thẳng. Hạ giáo sư nói, không sao cả, chỉ là không ngờ rằng trong mặt thế, các nhân viên nghiên cứu khoa học lại có thể điên cuồng đến mức này. Tất cả thành quả nghiên cứu của họ đều được xây dựng trên vô số vật thí nghiệm. Khi dị biến giả xuất hiện trong mặt thế, bọn họ lại không hề nghĩ đến hướng nghiên cứu này. Bây giờ nhìn thấy những gì trên bản vẽ này, tôi mới hiểu rằng để tạo ra một dị biến giả ổn định, họ không biết đã làm thí nghiệm với bao nhiêu người sống sót, số lượng không thể tưởng tượng được. Hạ giáo sư nói với giọng đầy nặng nề, ánh mắt ngày xưa sáng rực này đã tràn ngập bi thương. Khi tận thế bùng nổ, một nhóm người đã chết trong thảm họa, mà những người sống sót còn lại... có hơn phân nửa có thể cũng sẽ chết bởi chính tay mình. Những người sống sót hiện nay thực sự là những người may mắn. Tôi sẽ nghĩ cách tìm ra tổ chức dị biến giả. Lâm phàm không biết tổ chức dị biến giả đã làm thí nghiệm với bao nhiêu người sống sót, nhưng từ vẻ mặt của Hạ Giáo sư, hắn có thể nhận thấy rằng số lượng đó chắc chắn rất khủng khiếp. Hạ Giáo sư nói, cảm ơn ngươi, nếu tổ chức đó được tìm ra sớm, có thể tránh được nhiều người bị hại. Đối với tổ chức này, nơi mà người ta sử dụng cơ thể sống làm vật thí nghiệm, Hạ giáo sư thực sự không thể chấp nhận được, nhưng ngay lúc này, hạ giáo sư phát hiện một địa danh trong phần bản vẽ có vẻ lạ lẫn. Tiểu Phàm, ngươi cầm bản vẽ này, căn cứ ở đâu vậy? Lâm Phàm nói vị trí căn cứ cho hạ giáo sư. Sau khi đối chiếu với bản vẽ, hạ giáo sư lắc đầu, không đúng, địa chỉ không khớp. Hạ giáo sư, ngài nói cái gì không đúng. Lâm Phàm cảm thấy hạ giáo sư chắc chắn đã phát hiện ra điều gì. Hạ giáo sư nói, ngươi nói địa điểm, nhưng địa điểm trên bản vẽ lại không giống nhau. Người xem, nơi này đánh dấu là căn cứ Huy Hoàng Sơn Giáp Lá Chắn. Theo tôi biết, căn cứ Huy Hoàng Sơn Giáp Lá Chắn đã bị đào thải từ 20 năm trước. Phần lớn các căn cứ bị đào thải sẽ được thuê lại cho các thương gia. Lâm Phàm hỏi, ý là căn cứ của tổ chức dị biến giả chính là ở Huy Hoàng Sơn, không thể loại trừ khả năng này, hạ giáo sư đáp. Huy Hoàng Sơn à? Vậy tôi sẽ đi xem một chút. Lâm Phàm cảm thấy hôm nay mình thật sự bận rộn nếu lại có thu hoạch. Nếu căn cứ của tổ chức dị biến giả thực sự ở Huy Hoàng Sơn, Thì đây thật sự là một tin mừng đối với hắn Hạ giáo sư gật đầu Mặc dù hắn cũng nghi ngờ Không biết là loại người nào mới có thể duy trì được thói quen như vậy Tuy nhiên Khi thiết bị bên kia đang đánh dấu và tạo ra văn bản tài liệu Nó tự động lưu lại tên căn cứ Lúc đó nhân viên thuê tại căn cứ đều tập trung tinh thần vào nghiên cứu thí nghiệm dị biến giả Không chú ý đến những chi tiết này Theo lý mà nói Họ không nên phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy Nhưng nhìn vào lịch sử Rất nhiều người thông minh cuối cùng lại thất bại chỉ vì không chú ý để những chi tiết nhỏ bé. rời khỏi phòng nghiên cứu của hạ giáo sư, lâm phàm đi ra ngoài. tiểu phàm, lúc trước người mang về những người kia đều là dị biến giả sao? cố hàng hỏi khi lao tới. ừm, um, đều là dị biến giả, hoặc phải nói là những người thí nghiệm đáng thương, bị tổ chức dị biến giả bắt giữ để nghiên cứu, sau đó nhờ một cơ duyên xào hợp mà trốn thoát. lâm phàm giải thích, thì ra là vậy. cố hàng hiểu ra, việc đơn giản này lại ẩn chứa những khó khăn không tưởng, bị bắt làm thí nghiệm. chịu khổ chắc chắn là rất nặng nề. ta bây giờ muốn đi một chuyến đến huy hoàng sơn, nơi đó có thể là một căn cứ của tổ chức dị biển giả. lâm phạm nói, tốt, ngươi đi đi, chú ý an toàn. cố hàng đáp, được, đối với cố hàng, lâm phạm đi ra ngoài là cực kỳ an toàn, tuyệt đối không có nguy hiểm. nếu thật sự có kẻ xấu gặp lâm phạm, hy vọng rằng kẻ xấu đó đừng gặp phải kết cục thảm hại. nhìn theo bóng lưng lâm phạm, cố hàng vội vã đi tìm hạ giáo sư, hắn cũng phải đến nơi hỏi thăm tình hình hiện tại. Bây giờ dương quang nơi ẩn náu đang ổn định phát triển, mọi việc đã được an bài cẩn thận, mọi người đều biết phải làm gì. Vì vậy, Cố Hàng và những người khác không còn bận tâm, mỗi ngày trôi qua một cách nhàm chán. Huy Hoàng Sơn, nơi đây dãy núi chủng điệp, sương mù bao phủ, phong cảnh đẹp đến ngỡ ngàng, trong tận thế. Đến đây mà nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, thật khó tin là trong thời đại này vẫn còn những nơi đẹp đẽ như thế. Ở dưới một ngọn núi, có một căn cứ cực kỳ mạnh mẽ và bí ẩn. Căn cứ này chuyên nghiên cứu về dị biến giả, và hiện nay đã đạt được kết quả nghiên cứu rất lớn. Trong căn cứ, một nhóm nhân viên nghiên cứu đang quan sát các số liệu trên màn hình, và thí nghiệm kiểm tra triệu chứng bệnh tật ổn định. gen cũng ổn định, một người trong nhóm nói, với họ, một dị biến giả hoàn hảo chính là Hồng Ma. Nếu đối tượng có thể tiến hóa đến mức độ này, điều đó chứng tỏ rằng nghiên cứu của họ đã thành công. Đồng thời, quá trình bắt giết sáng tạo giả đã chứng minh được tác dụng cực lớn của Hồng Ma. Hình dạng của nó cũng thay đổi rất nhiều so với giai đoạn ban đầu, cho thấy Hồng Ma đã tiến hành tự chủ tiến hóa. Điều này sẽ giúp đỡ rất nhiều cho nghiên cứu của họ. xuất và dược tề, đã dọc vào, gen đang ở quá trình dung hợp đối với các nghiên cứu viên. Việc nghiên cứu phương hướng cùng với tổng bộ nghiên cứu là hai điều khác biệt. Con đường phát triển của dị biến giả hết sức phức tạp, thậm chí có lúc khó mà kiểm soát được. Đôi khi, chỉ cần có một chút chủ quan, có thể gây ra tai nạn khó lường. Thật sự rất mong chờ. Nếu chúng ta dùng hợp gen hoàn hảo nhất hiện nay, sẽ có phản ứng hóa học gì xảy ra nhỉ? Các nghiên cứu viên trong phòng đều hy vọng có thể đạt được một thành quả lớn. Nhưng vào lúc này, trong căn cứ, tiếng cảnh báo vang lên, ánh đèn đỏ lập loài. Cảnh báo, cảnh báo, có người xa lạ xuất hiện ở khu vực căn cứ gần đây. Khu vực căn cứ gần đây có người lạ xuất hiện, tiếng cảnh báo vang lên, khiến cho sắc mặt các nghiên cứu viên đều thay đổi. Tòa căn cứ này vốn được xây dựng rất kín đáo, ẩn nấp trong rừng sâu núi thẳm làm sao lại có người phát hiện ra được mở hệ thống hình ảnh theo dõi một nghiên cứu viên đeo kính ngay lập tức ra lệnh hắn tên là Từ Giang là người phụ trách nghiên cứu tại căn cứ này sau khi tận thế buông xuống Từ Giang bắt đầu nghiên cứu về virus tăng thi tổ chức cũng rất chú ý đến hắn vì biết vợ của hắn còn ở ngoài nên đã lập tức cử máy bay trực thăng đi cứu viện tổ chức này khiến hắn cảm thấy yên tâm vì để hắn có thể nghiên cứu một cách tốt nhất tổ chức đã sắp xếp để vợ hắn được cứu giúp Nhưng sau đó, hắn phát hiện vợ mình có suy nghĩ rất đáng sợ, cô ấy nói với hắn rằng việc nghiên cứu của hắn là vô đạo đức, không nên thí nghiệm trên những người vô tội, từ Giang rất thất vọng, cảm thấy tiếc nuối. Sau đó, hắn bắt giữ vợ mình và thí nghiệm trên chính cơ thể cô ấy. Không ai có thể ngăn cản nghiên cứu của hắn, dù là người vợ đầy tình cảm chân thành, chỉ cần dám ngăn cản, hắn cũng không ngần ngại đem cô ấy ra làm vật thí nghiệm. Dĩ nhiên, người vợ của hắn đã không còn nữa. Trong một lần thí nghiệm, cô ấy đã biến thành thịt nát. Hình ảnh xuất hiện trên màn hình là cảnh trong rừng núi. Để đảm bảo an toàn, Huy Hoàng Sơn đã cài đặt camera khắp nơi, chính là để phòng có sự cố phát sinh, rất nhanh. Trong màn hình, hình ảnh Lâm Phàm xuất hiện, các nghiên cứu viên quan sát hình ảnh và khẽ nhíu mày. Họ vốn nghĩ sẽ có nhiều người, nhưng không ngờ lại chỉ có một người, đối phương cõng kiếm, đi lại trên Huy Hoàng Sơn, vẻ mặt nhàn nhã, tự đắc, như thể đang đi dạo ngắm cảnh, là hắn, tôi nhận ra hắn, hắn chính là Lâm Phàm. Người ẩn náu ở Hoàng thị Dương Quang, làm sao có thể, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Đúng, hắn chính là Lâm Phàm, kẻ thù của Tang Thi trong tận thế, thực lực mạnh mẽ khủng khiếp. Dù là sáng tạo giả cũng có thể bị hắn bắt giết dễ dàng. Tang Thi sách họa, không còn là bí mật gì nữa, rất nhiều người đã nhìn qua nội dung trong sách. Những người sống sót tràn ngập hy vọng vào tương lai đều rất mong chờ Lâm Phàm. Trong khi chúng ta, những người như chúng ta, lại tràn ngập hoảng sợ khi đối diện với hắn. Dù sao, những việc mà bọn họ làm là sử dụng những người sống sót bình thường làm vật thí nghiệm. Nếu như bị đối phương bắt được, kết quả có thể đoán ra được. Từ Giang mặt mày âm trầm, đối phương xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải tình cờ đi quả. Chẳng lẽ họ thực sự đến tìm nhóm của hắn sao? Làm sao họ phát hiện ra nơi này? Cho đến nay, bọn họ luôn giữ bí mật, chưa bao giờ để lộ tung tích của mình. Kết nối tổng bộ, từ Giang ra lệnh. Một lát sau, từ Giang đã kết nối thành công với tổng bộ. báo cho họ biết về sự xuất hiện của Lâm Phàm tại Huy Hoàng Sơn. Thông tin này khiến Tổng Bộ cảm thấy vô cùng bất ngờ, giống như một cù sầm sét giữa trời quang. Từ trước đến nay, Tổng Bộ chỉ yên lặng nghiên cứu và phát triển. Dĩ nhiên, họ biết Dương Quang là nơi ẩn nấp của Lâm Phàm, người đang tìm kiếm vị trí của bọn họ. Tuy nhiên, với không gian rộng lớn như vậy, căn cứ của họ lại được giấu kín rất sâu, việc Lâm Phàm tìm được họ là điều không thể. Ai ngờ, giờ đây Lâm Phàm lại xuất hiện ở Huy Hoàng Sơn, điều này khiến những người trong tổng bộ vô cùng lo lắng. Nghiên cứu dị biến giả là rất nguy hiểm, dễ dàng phát sinh những yếu tố không ổn định, thậm chí có thể tạo ra những quái vật không thể kiểm soát. Vì vậy, các nghiên cứu và phát minh nguy hiểm này thường được thực hiện ở các căn cứ khác. Tổng bộ tuyệt đối không bao giờ dính líu đến những chuyện này. Trong khoảng thời gian nghiên cứu về dị biến giả, đã có ba căn cứ bị hủy diệt hoàn toàn vì những phát minh liên quan đến dị biến giả. Do những tình huống không thể kiểm soát Nếu như căn cứ tại Huy Hoàng Sơn Cũng bị Lâm phàm phát hiện Thì đối với tổng bộ mà nói Đó là một tổn thất khó lòng tiếp nhận Từ Giang nhận được thông báo Rằng bất kỳ giá nào cũng không thể để bị phát hiện Tuyệt đối không nên chủ động tấn công Chỉ cần chờ đợi Hy vọng đối phương tự rút lui Từ Giang cảm thấy rất nghi Hoặc không biết liệu đối phương có thể tìm ra được nơi này hay không Lúc này Lâm phàm đang di chuyển trong Huy Hoàng Sơn Cảnh vật thiên nhiên nơi đây rất đẹp Cây cối xanh tươi, không khí trong lành Lâm Phàm hít một hơi sâu Cảm thấy tâm hồn mình thanh thản vô cùng Toàn thân tràn đầy nhiệt huyết Việc chọn nơi này làm căn cứ thật là rất thông minh Lâm Phàm lầm bầm một mình rồi dừng lại Quan sát xung quanh, chăm chú lắng nghe Có thể nghe thấy tiếng kêu của côn trùng và chim chóc Ta có thể nghe được nhịp tim của chúng Lâm Phàm im lặng cảm nhận Có thể nghe rõ tiếng tim đập từ xa vọng lại Đối với người bình thường Họ có thể không nghe được những âm thanh này tuy nhiên đối với lâm phàm chỉ cần chú ý một chút là có thể cảm nhận rõ ràng âm thanh đó phát ra từ hướng căn cứ lâm phàm bước đi nhẹ nhàng về phía đó từ giang và đồng bọn căng thẳng theo dõi hình ảnh trên màn hình giám sát thấy lâm phàm đang tiến lại gần căn cứ trái tim của họ đập mạnh hơn Mà ơi cái tên này có phải đã biết vị trí của bọn họ không phương hướng này rõ ràng chính là chỗ căn cứ rồi hắn hẳn là không biết chúng ta ở vị trí cụ thể đâu từ giang nói xong chung quanh các nghiên cứu viên nhìn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ Như thể đang nói, người hỏi chúng ta, chúng ta phải hỏi ai? Theo hình ảnh di chuyển, Từ Giang bỗng nhiên biến sắc, hắn thấy một chiếc xe bọc thép dừng sát ở ngoài căn cứ, lập tức kinh hãi, liền vội vã gọi lớn, người nào đạp mã mà lại đem xe bọc thép dừng sát bên ngoài thế này? Từ Giang trừng mắt, ánh mắt dữ tợn, nghĩ thầm trong lòng, trong tình huống này mà lại rõ ràng cho người ta biết căn cứ của chúng ta ở đây à? Không thấy chúng ta đã cho xe bọc thép dừng, này sát ngoài sao, từ tổng công... đây là ngài bảo chúng tôi dừng xe bọc thép ở ngoài một nghiên cứu viên yếu ớt lên tiếng tôi từ giang lắc đầu không thể nào tuyệt đối không thể nào sao tôi lại bảo các ngươi đem xe bọc thép dừng sát ngoài như vậy chứ tôi bị bệnh à? từ tổng công chuyện này là thật lúc ấy tây lâm cơ cứ nghiên cứu về dị biến giả xảy ra sự cố dẫn đến toàn quân bị diệt ngài từng nói bọn họ chuẩn bị thiếu thốn không có phương tiện giao thông ngoài trụ sở nên không thể chạy thoát Ngài nói rằng ở đây tuyệt đối không thể có chuyện đó phải cam đoan luôn có xe bọc thép bên ngoài Các nghiên cứu viên bất đắc sĩ nói họ chẳng biết phải làm sao giờ quay lại thì trách nhiệm vẫn là của Từ Giang chúng ta vị trí đã bại lộ rồi các người đều xem qua tăng thi sách họa thì biết cái tên này là hạng người gì hắn một khi tìm tới chúng ta nhất định sẽ không để cho chúng ta yên vì vậy muốn giữ mạng sống thì phải chuẩn bị phản kháng Từ Giang im lặng không nhắc lại sai lầm của mình mà bắt đầu chuẩn bị đối pháng với Lâm Phàm không còn cách nào khác khi bị dồn và tiệt lộ chỉ có phản kháng mới có thể có cơ hội sống sót lúc này Lâm Phạm đã đi đến chiếc xe bọc thép trước, nhẹ nhàng vỗ vào, nhìn thấy trên xe phủ đầy bụi, có vẻ như đã lâu không hoạt động, xem ra không tìm sai chỗ rồi. Có xe bọc thép ở đây chứng tỏ hắn đã tới gần căn cứ. Lâm Phạm bắt đầu tìm kiếm cửa vào, đồng thời phát hiện trên cây gần đó có nhiều camera ẩn giấu, rõ ràng là hành động của hắn đã bị đối phương phát hiện. Hắn vẫy tay về phía camera. Này, các người tốt, có thể mở cửa không? Ta nghĩ mình nên nói chuyện với các người một chút. Lâm Phạm không hy vọng bọn họ quá sợ hãi. vì vậy hắn cười tươi, hy vọng có thể trấn an bất sự sao động của họ trong căn cứ. đám người Từ Giang nghe được lời nói của Lâm Phàm, nhưng thần sắc của họ rất nghiêm trọng, trừ phi là người ngu, không ai sẽ tin lời hắn nói. Từ tổng công, bây giờ chúng ta nên làm gì tùy theo tình huống trước mắt mà xem. đối phương tìm đến cửa chỉ là vấn đề thời gian. một nghiên cứu viên nóng nảy nói. Từ Giang trầm tư, vẻ mặt ngày càng âm trầm. hãy cho nhóm tiểu tổ đặc biệt hành động, còn có thể thử cho căn cứ dị biến giả ra tay một lần. Trụ sở của họ có dị biến giả, dù tình huống dị biến giả ở đinh huống dị biến giả ở đây không hoàn hảo, nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào họ hành động. đúng vậy. Sau lệnh của Từ Giang, lập tức có người bắt đầu triển khai công việc. Bên ngoài lâm phàm vẫn đang tìm cửa vào. Hắn biết rằng không gian bên trong căn cứ nằm trong lòng núi, với năng lực hiện tại của hắn, đương nhiên có thể một quyền phá vỡ, nhưng tạo thành động tĩnh sẽ rất lớn. Hắn tìm căn cứ của tổ chức dị biến giả không phải để tiêu diệt họ ngay lập tức, mà là muốn gặp người sống. tìm hiểu nhiều thông tin hơn từ họ đột nhiên lâm phàm cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác bất an như thể bị vật gì đó khóa chặt hắn nhìn về phía xa cảm giác này phát ra từ ba phương hướng từ phía xa trong rừng cây một người trang bị đầy đủ tay cầm súng bắn tỉa mặt bôi thuốc màu nhai kẹo cao su đang ngắm bắn lâm phàm hắn thì thầm vào tai nghe ta đã khóa mục tiêu các người đầu hóa chặt ta cũng đã khóa chặt hắn rất mạnh phải ra tay dứt điểm không thể để hắn có cơ hội phản ứng Yên tâm đi, đạn của chúng ta có thể xuyên thủng cả xe tăng, không có vấn đề gì đâu. Dù sao lâm phàm cũng rất mạnh, nhưng lần này chắc chắn phải chết trong tay chúng ta. Nổ súng, ẩm, ẩu, ẩu, ba tiếng nổ vang lên đồng thời. Những người này đều là những tay bắn tỉa cao cấp, trước kia từng là lính đánh thuê, và đã trải qua nhiều trận chiến, nhất là trong tận thế họ ra tay càng không chút kiêng nể. Ba viên đạn lao về phía lâm phàm, người đang đứng bất động, ba tay bắn tỉa mỉm cười. Bởi vì có thể khiến cả ba người đồng loạt ra tay, đối phương chết cũng có giá trị. Nhưng đột nhiên, ba tay bắn tỉa giật mình, vừa rồi còn rõ ràng nhìn thấy bóng dáng của Lâm phàm trong kính ngắm. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, bóng dáng đó đã biến mất, người đâu, các người thấy không? Không thấy, tôi cũng không thấy. sắc mặt ba lính đánh thuê đều đầy kinh nạc, cảm giác như gặp phải điều gì đó kỳ lạ, bởi vì rõ ràng vừa rồi còn thấy người đó. Lính đánh thuê ban đầu đang nhai kẹo cao su, Sở đã bị tình huống đột ngột này làm cho hoang mang, liên tục tìm kiếm bóng dáng của Lâm Phàm, đột nhiên, hắn cảm thấy phía sau lưng lạnh toát, giống như có một điều gì đó đáng sợ. Hắn từ từ quay đầu lại, không ngờ phát hiện người mà hắn tìm kiếm lại đang đứng ngay sau lưng mình, cúi đầu nhìn hắn. "A, hắn ở đây." Tên lính đánh thuê này hoảng sợ vô cùng, với kinh nghiệm tác chiến phong phú, hắn lập tức ra hiệu cho lính đánh thuê tốc độ cao rút súng lục, nhanh chóng nhắm vào Lâm Phàm và bắn, nhưng Lâm Phàm cũng nhanh như chớp ngón út của hắn nhanh chóng chặn ngay đầu nòng súng Âm, đạn và ngón út của lâm phàm va chạm khiến chất nòng súng bị tạc a lực tạc nòng khiến tên lính đánh thuê bị thương hai tên lính đánh thuê còn lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đồng đội tìm họ đập nhanh mặt tái mét lúc này lâm phàm cười nhẹ nhìn vào tên lính đánh thuê đang ngồi bệt trên mặt đất ngươi ổn chứ đừng lo lắng mặc dù ngươi đã ra tay với ta nhưng ta tạm thời không có ý tự vệ ta chỉ muốn trò chuyện với người một chút không biết người có hứng thú không. lúc này, tên lính đánh thuê chỉ là một người bình thường. dù hắn có súng ống mạnh mẽ, nhưng bị lâm phàm khống chế, hắn chẳng còn đường nào thoát. đối diện với lâm phàm, tên lính đánh thuê lộ ra nụ cười khó coi và ai nhìn vào cũng nhận ra nỗi sợ hãi rõ rệt trên gương mặt hắn. cảm giác sợ hãi đó không thể che giấu được. trong tâm trí tên lính đánh thuê, lâm phàm giống như một con quỷ đáng sợ. phù phù, tên lính đánh thuê đó quỳ xuống trước mặt lâm phàm. ta sai rồi, ta không dám nữa. đừng giết ta ta chỉ là bị ép buộc khi tất cả thủ đoạn đều không có hy vọng chiến thắng thì nên bùng bỏ tất cả tôn nghiêm và mặt mũi quỷ gối trước đối phương thành tầm sám hối những sai lầm đã phạm phải biết đâu còn có chút hy vọng sống sót thật sự sai rồi lâm phàm nhìn người lính đánh thuê đang quỷ trước mặt hắn nhận thấy rằng gặp phải những người sống sót trong hoàn cảnh này mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nghĩ lại những người sống sót mà hắn từng gặp họ đều vô cùng táo bạo mặc dù hắn thể hiện rất tốt Nhưng có lẽ ai cũng không thể ngờ rằng những người sống xuất này lại có thể độc ác đến vậy, họ không phải cầm đao đâm hắn thì cũng là cầm súng bắn hắn, khiến hắn chỉ có thể tự vệ mà thôi, thật sự sai, ta nguyện ý sai đường biết quay lại, người lính đánh thuê này đã bỏ súng ngắm xuống, hắn không phải là kẻ ngốc, biết rõ trước mặt hắn là một người mà hắn không thể đối phó, dù là những quái vật trong căn cứ của hắn, khi đối diện với nhân vật khủng khiếp như vậy cũng phải quỳ xuống ngoan ngoãn, Lâm Phàm nói. Ngươi còn có hai người đồng bạn phải không? Đúng, đúng, ta sẽ lập tức gọi bọn họ ra. Nie Lâm Phàm nói vậy. Người lính đánh thuê ngay lập tức phản ứng, vội vàng nói vào tai nghe: Chó con đại bảo bỏ vũ khí xuống, tranh thủ thời gian đến. Chúng ta đầu hàng, chúng ta nhận thua, không muốn làm bất kỳ cuộc chống cự vô ích nào. Hắn nói rất thẳng thắn. Hai người lính đánh thuê ẩn nấp xa xa nghe thấy lời này, nhìn vào súng nắm trong tay, lại liếc nhìn về phía xa xa, cuối cùng thở dài một hơi, cất súng ngầm đi, chuẩn bị đi ra đầu hàng. Họ đều là những chiến binh có kinh nghiệm tác chiến phong phú, có thể bây giờ họ đã nhận ra, có người mà họ không thể đối phó được, như lời đồng bạn nói, mọi sự chống cự bây giờ đều là vô ích. Khi hai người lính đánh thuê chuẩn bị bước ra đầu hàng, đột nhiên họ cảm thấy sau lưng lạnh buốt. theo đó là một âm thanh, trầm thấp, khiến họ cảm thấy sợ hãi, phản bội tổ chức, các người có biết mình đang làm gì không? Khi hai người lính đánh thuê chuẩn bị lên tiếng, họ chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo ở cổ, sau đó họ đưa tay sờ vào cổ mình. Cảm thấy có chất lòng ấm, nhìn vào ngón tay, là máu tươi đỏ thẫm, họ muốn nói gì đó, nhưng ít hầu chỉ phát ra âm thanh nhẹn ngào, trời đất quay cuồng, rồi họ ngã vật xuống đất, ý thức mơ hồ, trong cái mơ màng, họ thấy một bóng người đứng trước mặt, họ nhận ra, người đó là ai. Trong căn cứ của những dị biến giả, có những kẻ có thực lực đáng sợ, giống như ma quái, dựa vào sức mạnh bản thân, có thể tùy ý bắt giết tàng thì, lúc này, lúc này, Lâm phàm đang đứng chờ những lính đánh thuê kia. Lạ thật, sao bọn họ vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Hắn đã thông báo cho hai người đồng bạn đầu hàng. Theo lý thuyết, bọn họ chắc chắn sẽ đầu hàng. Nhưng, nhìn tình hình hiện tại, dù có bỏ ra ngoài cũng phải làm thôi. Đột nhiên, giữa rừng núi, gió thổi làm cỏ lay, một bóng dáng như ma quái, nhanh chóng xuyên qua không trung. Mục tiêu bất ngờ lại là một lính đánh thuê đứng cạnh lâm phàm. Nếu là người bình thường, trong tình huống như vậy, chắc chắn sẽ không kịp phản ứng. Lạch cạch Lâm phàm ra tay, nắm chặt cổ tay của đối phương, khi lính đánh thuê đứng gần chứng kiến cảnh đột ngột này, khuôn mặt hắn biến sắc, người này chính là dị biến giả trong căn cứ, hắn đột ngột xuất hiện chẳng lẽ muốn giết mình sao, nghĩ đến đây, hắn cảm thấy một cơn sợ hãi, ập đến, này, các người hành động như vậy thật không ổn, hắn đã bỏ ác theo thiện, đã nhận sự bảo vệ của ta, các người không thể tổn thương hắn được, lâm phàm lên tiếng, sau khi buông tay dị biến giả kia nhanh chóng lùi lại, tay phải hắn năm ngón tay đã biến thành những chiếc dao sắc bén, vô cùng nguy hiểm, là một vũ khí giết người rất lợi hại. Có hai dị biến giả xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, cả hai đều là nam, tuổi trên 30, thân hình to lớn, tỏa ra khí tức hung ác. May mắn, linh đánh thuê còn sống sót đã trốn sau lưng Lâm Phàm, đã lâu không thấy hai đồng bạn của hắn xuất hiện, tình hình hiện tại khiến hắn tin chắc rằng họ đã bị giết một cách thảm khốc. Hoàng thị Dương Quang, nơi ẩn nấp của Lâm Phàm, nghe nói người rất mạnh, chúng ta Hai huynh đệ này cũng không tin, ngươi thật sự mạnh như vậy sao?" Một trong hai dị biến giả nói, đầy tự tin về sức mạnh của bản thân. Họ từng là những người yếu ớt, không có chút sức lực nào, nhưng từ khi ở căn cứ, họ đã uống dược tể dung hợp gen tang thi, cơ thể thay đổi một cách nhìn trời lệch đất, vượt qua cực hạn của con người, đạt đến mức độ khó có thể tưởng tượng. Tạm được. Lâm Phàm Bình định đánh giá hai người, "Ta hy vọng các ngươi có thể giữ lý trí, mục tiêu của ta không phải là các ngươi, mà là giúp các ngươi hiểu rằng Tổ chức dị biến giả này, dù tận thế có đáng sợ, nhưng không phải không có hy vọng, dung hợp gen tang thi để tăng cường sức mạnh không phải là lựa chọn tốt nhất, lâm phàm hy vọng có thể thuyết phục họ hiểu được điểm này. Tuy nhiên, hắn nhận thấy rằng, nhiều dị biến giả đã dung hợp dược tề, tính tình bọn họ trở nên vô cùng táo bạo, không còn chút nào cảm giác nghiêm trọng. Ha ha ha, ha ha, ha ha, hài hước, ngu xuẩn và vô tri người biết gì về sức mạnh thật sự. Người có biết cảm giác khi mang trong mình sức mạnh chân chính tuyệt vời như thế nào không? Một dị biến giả cười nhạo, khịt mũi coi thường, hoàn toàn không để lâm phàm vào mắt. Lâm phàm lắc đầu, thể hiện sự tiếc nuối trước hành vi của họ. Hắn đã gặp quá nhiều người sống sót như vậy. Họ nghĩ mình có chút sức mạnh là có thể làm gì cũng được, không coi ai ra gì, từ giang. Ở căn cứ, vẫn luôn chú ý đến tình hình bên này, thúc giục hai dị biến giả nhanh chóng ra tay. Hắn biết hai tên dị biến giả chắc chắn không phải là đối thủ của lâm phàm. nhưng lúc này không phải là lúc để quan tâm chuyện đó hắn cần phải kéo dài thời gian nhất định phải kéo dài và đang suy nghĩ cách đối phó hai tên dị biến giả liếc nhau gật đầu một cách ăn ý rồi lập tức lao về phía lâm phàm tốc độ của bọn chúng nhanh như chớp thậm chí còn nhanh hơn cả loài báo săn một tên nhằm vào lâm phàm tên còn lại nhằm vào tên lính đánh thuê các ngươi như vậy ta chỉ có thể tự vệ thôi lâm phàm lên tiếng nhắc nhở hy vọng bọn chúng có thể kịp thời dừng lại Cho đến nay, rất nhiều người sống sót không may mắn, đều bị hắn giết chết trong lúc tự vệ. Hắn và Hoàng Cảnh Quan có sự khác biệt lớn. Trong mắt Hoàng Cảnh Quan, chỉ có đúng và sai, đúng là sống, sai là chết. Còn Lâm Phàm thì muốn cho bất kỳ ai sống sót cơ hội sửa chữa, cơ hội như vậy tùy thuộc vào việc họ có biết trân trọng hay không. Tuy nhiên, hai tên dị biến giả không quan tâm đến lời của Lâm Phàm. Chúng tiếp tục lao tới, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Mạnh tay vung cánh tay, vạch ra một âm thanh sắc bén. Cánh tay của bọn chúng biến đổi, tạo thành hình dạng của lưỡi hái, một sự biến đổi mà rất nhiều dị biến giả thường gặp, một biến hóa mạnh mẽ và có sát thương lớn. Đi chết đi, một tên dị biến giả gầm lên, xưa lưỡi hái lên cao và lao xuống đầu lâm phàm với một lực cực mạnh, hùng tượng. Ai? Lâm phàm thở dài, đối mặt với nguy hiểm, hắn luôn luôn không thể chủ quan. Trách nhiệm của hắn rất nặng nề, có rất nhiều việc phải làm, và tuyệt đối không thể coi nhẹ tính mạng của bản thân. Nếu hắn gặp nguy hiểm, rất nhiều việc sẽ không thể tiếp tục được. ầm, um, khi tên dị biến giả lao tới gần, Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều, lập tức tung ra một cú đấm mạnh vào lồng ngực của đối phương, tiếng vang dội theo cú đấm. Tên dị biến giả lập tức thay đổi sắc mặt, thân thể bay vò ra xa. ầm um, ầm, um, những cây cối trên đường bị đụng gãy, phong thể ngăn nồi. Tên dị biến giả bị đánh bay, nằm trên mặt đất, ánh mắt mờ mịt nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm giác lồng ngực như trống rỗng. như thể có dòng suối nhỏ chảy qua, cảm giác nặng nề và sè sệt, sệt. như thể một dòng nước chảy xuống từ một vết thương nào đó. hắn muốn đưa tay sờ vào lồng ngực, nhưng khí lực hoàn toàn không còn, không chỉ là sức mạnh, ngay cả ý thức cũng bắt đầu mờ dần. còn tên dị biến giả đang kìm kẹp tên lính đánh thuê. nhìn thấy đồng đội bị đánh bay ra ngoài với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc người đó đã không còn. hắn không còn để ý đến chuyện đó, vẫn tiếp tục tập trung vào mục tiêu của mình. khi hắn gần đến. một lực lượng khổng lồ đột ngột ấp tới không thể tránh được trong nháy mắt hắn cảm thấy phần eo đau nhức dữ dội cả cơ thể xoay vòng rồi bay ra ngoài cảm giác như thể thân thể không còn thuộc về mình nữa hai vị dị biến giả trong chớp mắt đã kết thúc chiến đấu chính là như vậy thường xảy ra trong nháy mắt kết thúc lính đánh thuê đứng sau lưng lâm phàm rất lo lắng quan sát lâm phàm nói kết thúc ngươi có thể dẫn tà đến cửa vào của căn cứ ai, lính đánh thuê nhìn về phía xa nơi hai thi thể nằm đó Liếm môi một cái, thầm vui mừng, vì đã chọn đúng Đầu hàng không phải là chuyện xấu hổ, người biết điều mới là anh hùng Đó là quyết định sáng suốt Trong căn cứ, từ giang nhìn hai tên dị biến giả bị xử lý Lạnh lùng nói, Mã đức, thật là vô dụng Cho bọn chúng dùng dược tề mà không thể đạt được cấp độ cao hơn Từ giang nhìn hai thi thể Thậm chí ngay cả cơ hội đột biến gen cũng không có Dị biến giả có hai hình dạng, dị biến giả có hai hình dạng Một loại vẫn duy trì hình người khi chiến đấu Còn loại kia khi đột biến gen sẽ mất kiểm soát và không còn hình người. Hình dạng này là không thể quay lại. Một khi gen đột biến không thể kiểm soát, họ sẽ trở thành những quái vật vô cùng đáng sợ. Chỉ có điều, lúc này nói gì cũng đã muộn, người đã chết. Còn nói gì đột biến gen nữa? Từ ra nhìn trợ thủ bên cạnh, chuẩn bị không thèm để ý. Cho ta chuẩn bị tất cả dược tề. Mở ra hạng mục cuối cùng. Chắc hẳn hạng mục cuối cùng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Mọi thứ chưa ổn định, 100% sẽ gặp vấn đề. Một trợ thủ nói Hạ mục cuối cùng của họ là đạt được một phôi thai Phôi thai này được tìm thấy từ một sinh vật có sức mạnh sinh mệnh rất mạnh mẽ Thậm chí là sức sống chưa từng gặp Người đang nói chuyện không đúng lúc à Ngươi nhìn tình hình hiện tại ngươi nghĩ lâm phàm sẽ cho chúng ta cơ hội sao Từ Giang tức giận quát lớn Trợ thủ cúi đầu biết từ Giang nói rất đúng Nhưng trong tình huống này chắc chắn sẽ gặp phải vấn đề lớn Không còn cách nào khác Từ Giang là người phụ trách nơi này Hắn nói gì là vậy Không có cách phản kháng Cửa và chính là chỗ này sao? Lâm phàm theo sau lưng lính đánh thuê, cảm thấy cửa vào của căn cứ giấu rất kỹ, nếu để hắn tìm kiếm, chắc chắn sẽ khó khăn. Dĩ nhiên, hắn biết căn cứ nằm dưới chân mình, nếu không tìm được cửa vào, hắn có thể trực tiếp đào xuyên xuống đất, nhưng nếu có thể tìm ra cửa vào, ai lại muốn làm vậy? lính đánh thuê trả lời, ừm, chính là đời này, ẩn giấu rất sâu, rất nhanh, họ đến một ngọn núi nhỏ có động, nhìn qua chỉ là một cái hang núi bình thường. xung quanh có cỏ dại và cây cối không chú ý kỹ thật sự rất khó phát hiện ta đi trước người đi theo sau lâm phàm ngăn lại lính đánh thuê yêu cầu hắn đi sau lưng bây giờ vị trí này vẫn chưa an toàn cần phải hết sức cảnh giác đi vào bên trong lâm phàm gặp phải một cánh cổng kim loại bị phong bế lính đánh thuê liền buông tay ra hiệu không biết mật mã của cánh cửa lớn với tình huống này lâm phàm chỉ hơi mỉm cười sau đó dùng tay không xé toạc cánh cổng kim loại thấy cảnh này lính đánh thuê mí môi Lộ ra, nụ cười yếu ớt, nụ cười đó chỉ có thể giúp hắn xoa dịu sự khiếp sợ trong lòng. Với những tình huống như vậy, hắn đã quá quen thuộc, không còn cảm thấy lạ lẫm nữa. Ở trong căn cứ này, có ai sống sót bị nhút không? Lâm Phàm hỏi, Lĩnh đánh thuê lắp đầu nói. Không có, trước kia thì có, nhưng bây giờ họ đều trở thành vật thí nghiệm. Một thời gian dài rồi không có ai sống sót bị bắt vào đây, có lẽ giờ tìm người sống sót càng ngày càng khó. Lâm Phàm cảm thấy trầm mặc, tiếc nuối vì sự vô dụng. Mọi chuyện đã xảy ra không thể quay đầu lại, nhưng đúng lúc này trên vách tường xuất hiện một lỗ khảm, và vũ khí được khảm nạm trong đó hiện ra, soạt. Một tia sáng trắng bạc lóe lên, vũ khí khảm nạm ngay lập tức phát nổ, cẩn thận, ngừng lại, lâm phàm nhắc nhở. Biết rồi, lính đánh thuê theo sát phía sau lâm phàm, hắn biết rõ tình hình trong căn cứ, nhớ kỹ rằng có rất nhiều vũ khí nguy hiểm ở đây, không chỉ để phòng chống xâm nhập, mà còn là để giải quyết những quang sớm bị khống chế. Đi đi. Tia laser mở ra lối đi, loại tia laser này mạnh mẽ đến mức có thể cắt đứt cả thép tấm. Một khi rơi vào cạm bẫy này, chỉ có một con đường chết, trừ phi nguồn điện bị cắt. Rất nhiều căn cứ đều có loại vũ khí này. Lâm Phàm nói, trước đây tôi đã đi qua một vài căn cứ, đều có những vũ khí như vậy. Cách xử lý tốt nhất là dùng một quyền đánh mạnh vào vách tường, lực lượng va chạm tạo ra chấn động, khiến vũ khí laser tự động ngừng hoạt động, nhìn thì có vẻ là một biện pháp đơn giản. nhưng thực ra lại khiến lính đánh thuê theo sau phải hoang mang thực sự là quá đáng sợ trở thành kẻ thù của người như lâm phàm là hành động ngu xuẩn nhất lúc này từ giang đang chú ý quan sát thấy lâm phàm ngày càng tiến gần sắc mặt của hắn trở nên âm trầm đến cực độ sau đó vội vàng kiểm tra tình hình tiến hóa của phôi thai sau khi rót đủ loại dược tề vào phôi thai bắt đầu phát dục, máu thì phồng lên chất lỏng nhầy nhụa những xúc tu bùng phát và vung vẩy mạnh mẽ âm uhm, ải phòng thí nghiệm Khi các nghiên cứu viên đang rót dược tề vào phôi thai, bỗng nhiên, một sự cố xảy ra, phôi thai phát triển với tốc độ cực nhanh, tràn ngập sức sống, xung quanh các nghiên cứu viên, những xúc tu cuồng bạo của phôi thai của lấy họ, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nghe thật là khủng khiếp, từ giang vẻ mặt bình tĩnh, hết thảy, mọi thứ đã không thể khống chế, mà hắn lại đổ hết tất cả những gì không thể khống chế này lên người lâm phàm, nếu không phải lâm phàm xuất hiện, mọi chuyện hiện tại sẽ không xảy ra, có nghe thấy tiếng kêu thê thảm không? Lâm Phạm nhìn về phía người lính đánh thuê đi theo sau lưng, hắn vừa mới nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ phía trước truyền lại. Không có, lính đánh thuê lắc đầu, thật sự là hắn không nghe thấy. Lâm Phàm nói, khi xung quanh yên tĩnh, có thể nghe được rất nhiều âm thanh, ta nghĩ phía trước hẳn là xảy ra chuyện gì đó. Có một con quái vật đáng sợ nào đó đang sinh ra, phải chăng là vì để đối phó với ta. Hắn nhận thấy, hiện nay một số người sống sót rất táo bạo, vì hoàn thành một số chuyện. họ sẽ trở nên rất điên cuồng linh đánh thuê bị lâm phàm dọa sợ có chút khẩn trương chỉ có thể rụt người lại phía sau và gật đầu đúng khi yên tĩnh có thể nghe được rất nhiều âm thanh nhưng ta tin có người ở đây khoái vật gì cũng không thành vấn đề lâm phàm nói tự tin là tốt nhưng phải luôn chú ý đến những nguy hiểm không thể lường trước không ai là mạnh nhất ngay cả ta có lúc cũng cần phải cho đối phương sự chú ý cao độ linh đánh thuê cảm thấy lâm phàm từ nơi ẩn nấp dương quang thật sự rất khiêm tốn rất nhanh Bọn họ đến gần một phòng thí nghiệm bị phong bế, cánh cửa này dính đầy vết máu, hiển nhiên vừa mới xảy ra một chuyện kinh khủng, cẩn thận một chút, chúng ta muốn vào, lâm phảm lên tiếng, ô, oh, khi bọn họ đến gần, cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra, bên trong mọi thứ lộn xộn, mặt đất đầy vết máu, xung quanh các thiết bị bị phá hủy hoàn toàn, lình đánh thuê nuốt nước miếng, mùi máu tươi đánh thẳng vào khứu da của hắn, đây là phải chết bao nhiêu người mới có thể tạo ra cảnh tượng đáng sợ như thế. bất ngờ một cái xúc tu từ trần nhà từ từ rủ xuống lặng lẽ không một tiếng động đến khi cách đủ gần xúc tu bỗng phát lực muôn quân lấy lình đánh thuê kéo hắn lên trần nhà xoạt, lính đánh thuê chỉ thấy một tia sáng lé lên trước mắt căn bản không kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra rồi cảm giác trên mặt ướt đẫm cúi xuống nhìn toàn thân dính đầy máu còn có một xúc tu bị chém bít đang quấn quanh cổ a a lính đánh thuê thét lên cho dù đã từng gặp những cảnh tượng kinh hoàng nhưng khi đối diện với tình huống này Hắn vẫn hoảng loạn vô cùng, mất trợn tròn, toàn thân cứng đờ. Lâm Phàm mỉm cười, vung tay quang xúc tu ra, "Không sao đâu, vừa rồi đối phương định dùng xúc tu từ trên trần nhà để cuốn ngươi đi, nhưng ta luôn chú ý, sẽ không có gì nguy hiểm đâu, có ta ở đây, ta có thể cam đoan an toàn cho ngươi." Lính đánh thuê hít thở có phần gấp gáp, cảm nhận sự kinh hoàng này, không phải ai cũng có thể bình tĩnh như Lâm Phàm, thật sự là một dị dạng tang thi đáng sợ, bản thể của nó không ở đây, hẳn là đang ở nơi sâu nhất. Nó giống như một thợ săn ẩn nấp trong bóng tối. Luôn theo dõi chúng ta, Lâm Phàm nói, linh đánh thuê cảnh giác nhìn xung quanh. Dù biết rằng chỉ cần ở gần Lâm Phàm sẽ rất an toàn, nhưng tình huống vừa rồi khiến hắn vẫn không thể yên tâm, cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Lâm Phàm thấy hắn vẫn còn sợ hãi như vậy, chỉ cười nhẹ. Hắn có thể hiểu cảm giác của người linh đánh thuê. Nếu là bất cứ ai sống sót trong hoàn cảnh này, cũng sẽ cảm thấy như vậy. Khi bọn họ tiếp tục đi sâu vào bên trong, những xúc tu ẩn nấp vẫn tiếp tục lẩn khuất như bóng ma bên cạnh họ tốc độ và khả năng ẩn nấp của chúng vượt xa khả năng đối phó của con người trong tình huống này cho dù có mười mấy người trong một tiểu đội kết quả cuối cùng cũng sẽ là toàn bộ bị tiêu diệt không có cơ hội phản kháng không lâu sau lâm phàm cùng lính đánh thuê mở cánh cửa cuối cùng và trước mắt họ là một đoàn thịt khổng lồ đang di chuyển nhìn rất dữ tợn chiếm một phần ba không gian đồng thời vô số xúc tu đang di chuyển khiến mọi người phải dùng mình ông trời ôi lính đánh thuê há miệng tâm lý bị một cú sốc lớn hẳn chưa bao giờ thấy một con quái vật khổng lồ như thế loại tồn tại này thật sự là nhân loại có thể đối phó sao lâm phàm người thật đáng chết thành âm tức giận chuyên đến ửm ửm lâm phàm tàu vẻ rất kinh ngạc có người dám mở miệng như vậy chẳng lẽ trước mắt dị dạ máu thịt này cũng có trí tuệ như người sao tuy nhiên rất nhanh hắn liền bỏ qua suy nghĩ này khi máu thịt phân tách một khuôn mặt người hiện ra trong đó mặt người này dữ tợn và hung ác Thế Lâm Phàm, liên tức giận giống lên, người là ai, Lâm Phàm không nhận ra đối phương, cảm giác của hắn về đối phương rất lạ lẫm, tuyệt đối chưa từng gặp mặt, Linh đảnh Thuê nói, ca, hắn gọi từ Giang, là người phụ trách tổng căn cứ này, phần lớn thí nghiệm đều do hắn thực hiện, tuyệt đối là một kẻ xấu, rất xấu, không bao giờ coi người khác là người, ô, oh. Lâm Phàm hiểu ra, xem ra hắn đã hòa vào với dị dạng máu thì thành một thể, nhìn dáng vẻ hiện tại của đối phương, không khỏi cảm thán. cần gì phải làm vậy ngươi xem thử tình trạng hiện tại của ngươi người không giống người quỷ không giống quỷ khi ta vào căn cứ ngươi chủ động tìm ta ta dẫn ngươi đi hoàng thị ngục giam để cải tạo có lẽ còn có một chút cơ hội sống sót đáng tiếc, im miệng im miệng, từ giang gầm lên dưới sự điều khiển của hắn xúc tù của máu thịt không ngừng vung ra đập vào xung quanh mỗi lần đập đều tạo ra tiếng vang lớn vách tường kim loại lọm xuống để lại những vết sâu Từ đây có thể thấy sức mạnh khủng khiếp của dị dạng máu thịt, im miệng không được, các người dị biến giả tổ chức tổng bộ ở đâu, có thể nói cho ta biết không? Lâm phàm hỏi, hắn không quá hứng thú với Từ Giang, điều hắn muốn biết nhất là vị trí tổng bộ. Nếu có thể đến đây, chắc chắn là có yếu tố may mắn, hoặc là bọn họ khi đóng dấu văn bản tài liệu, không hề chú ý, không sửa đổi những chi tiết nhỏ. Từ Giang không trả lời Lâm phàm hiện tại hắn đã trở thành bộ dạng như thế này, đối phương cũng sai. Quá trình phát triển của hắn đã vượt ngoài dự đoán, thậm chí IQ của đối phương cũng cao hơn cả dữ liệu của hắn. Sau khi ăn thịt, một số nghiên cứu viên dị dạng máu thịt này biết hắn là người phụ trách ở đây, vì vậy đã thao túng xúc tu tìm kiếm hắn, cuối cùng không thể thoát khỏi. Khi bị thôn phệ, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, không hoàn toàn bị dị dạng máu thịt đông hóa, mà duy trì một sự ổn định để chiếm giữ thân thể đối phương, đi chết đi. Từ giang thao túng vô số xúc tu máu thịt như một cơn bão đổ xuống, tràn ngập bầu trời. Bao vây tất cả các lối đi của Lâm Phàm, đối mặt với tình huống như vậy, Lâm Phàm biểu hiện rất bình tĩnh. Trong tay hắn là Frost Moon, nhẹ nhàng va chạm xuống đất, lập tức băng sương lan tỏa, tràn ngập không gian, từng xúc tu máu thịt bị đóng băng, mặc cho từ giang dãy dụ thế nào, chúng cũng không thể thoát ra khỏi băng sương. Một tên lính đánh thuê ngẩn người nhìn Lâm Phàm, hai mắt trợn tròn, tựa như quỷ, trước đó còn có thể chấp nhận được nhưng tình huống hiện tại có chút huyền bí mũi kiếm vừa chạm đất thì băng xương liền xuất hiện nếu không phải là ma pháp thì thật khó tin aic từ gian tức giận thốt lên thân thể bị băng phong khiến hắn cảm giác không còn tri giác hắn muốn phá vỡ lớp băng xương nhưng không thể làm gì được lâm phàm không hoàn toàn đóng băng từ gian mà chỉ nhìn xung quanh tìm kiếm những gì đã xảy ra trước đó hắn vẫn cả mấy ảnh chụp hình từ gian dù loại dị dạng máu thịt này là duy nhất lưu lưu lại trong tàng thi sách họa cũng là một kỷ niệm thật là dị dạng nghiêm trọng Vỗ xuống tạo cảm giác rất mạnh, lâm phàm nhìn màn hình máy ảnh, chỉ có thể nói là hình ảnh vẫn trong phạm vi bình thường. Hắn nhìn về phía lính đánh thuê và hỏi, có thể giúp ta tìm xem dữ liệu vị trí tổng bộ có sao không? Ồ nha, lính đánh thuê phản ứng lại, không dám từ chối, bắt đầu tìm kiếm. Nơi này mọi thứ rất lộn xộn, đủ loại văn bản tài liệu rơi đầy đất, phần lớn là liên quan đến dị biến giả, hoặc là dữ liệu nghiên cứu phôi thai. Một lát sau, lính đánh thuê đứng trước máy tính nói, ca. cái này cần mật mã ta không có mật mã không thể đăng nhập vào muốn vào hệ thống sau hậu trường để xem vị trí tổng bộ lâm phàm nít nhìn từ giang hy vọng hắn có thể nói ra mật mã nhưng có vẻ trong tình huống này yêu cầu đó không quá thực tế ngươi sẽ nói sao lâm phàm mong mỏi đối phương có thể tiết lộ nhưng nhận lại chỉ là sự phẫn nộ và sự tức giận ngay lúc đó màn hình điện tử bất ngờ xuất hiện hình ảnh một người đàn ông ngồi ở đó giọng nói chuyển qua màn hình lâm phàm đừng nghĩ đến việc tìm chúng ta Chúng ta sẽ không để cho ngươi tìm thấy. Căn cứ này đã bị người phát hiện, những gì chờ đón chúng ta chính là hủy diệt. Ngươi không nghĩ mình can thiệp quá nhiều sao?" Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào màn hình, hỏi, "Ngươi là người của tổng bộ bên đó, đúng, không sai, đây chính là tổng bộ mà ngươi muốn tìm, nhưng tiếc là, ngươi sẽ không thể tìm được chúng ta. Ta sẽ tìm thấy các ngươi, chỉ cần các ngươi còn ở trong tinh cầu này, ta sẽ tìm được các ngươi. Các ngươi nghiên cứu dị biến giả luôn sai lầm, biến nhân loại thành những quái vật như thế này. Ha ha. Chúng ta không cưỡng bức ai cả. Bọn họ tự nguyện tham gia thí nghiệm, lâm phàm nhìn chăm chú vào hình ảnh trong màn hình. Hắn biết đối phương nói cũng có lý. Có rất nhiều người sống sót mong muốn đạt được sức mạnh, và để có được sức mạnh đó họ phải dùng dược tề biến thành dị biến giả. Mục đích nghiên cứu của bọn họ là muốn tạo ra dị biến giả hoàn hảo nhất. Ví như võ giáo Thôi Tiểu Phi chính là hình dáng hoàn mỹ nhất trước mắt. Nhưng đối với nhân loại mà nói, mãi mãi không có khái niệm hoàn mỹ nhất, mà là luôn luôn tìm kiếm hoàn mỹ hơn nữa, và vì thế, họ sẵn sàng trả giá lớn hơn thậm chí là bất chấp mọi hiểm nguy tốt gặp lại người tốt nhất bảo vệ cẩn thận nơi ẩn náu của hoàng thị dương quang chúng ta sẽ không gặp nhau nữa sau khi người trong màn hình nói xong liền biến mất không thấy gì nữa đồng thời trên màn hình xuất hiện một dãy số đếm ngược mười chín tám những con số hiện lên màu đỏ toàn bộ căn cứ đều đang phát ra ánh sáng hồng tự hủy sao lính đánh thuê hỏi lạch cạch lâm phàm không nghĩ ngợi gì lập tức kéo lính đánh thuê chạy ra ngoài thoáng chốc cả hai biến mất không dấu vết khi nghe thấy thông báo tự hủy, lâm phàm đã nghĩ đến những cảnh tượng trong các bộ phim trước kia các căn cứ thường có hình thức tự hủy. khi đó sẽ xảy ra vụ nổ lớn tất nhiên hắn không muốn bị nổ tung ở trong đó nhưng lính đánh thuê kia chỉ là người bình thường khi vụ nổ xảy ra e rằng hắn sẽ chẳng biết chết thế nào bên ngoài lâm phàm đã cách sao huy hoàng sơn nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại một tiếng nổ vang lên âm âm đất rung núi chuyển toàn bộ thiên địa như đang trao đảo mạnh mẽ Vụ nổ sinh ra sóng chấn động hướng ra bốn phương tám hướng. Lâm Phàm kéo theo lính đánh thuê nhìn về phía xa nơi vụ nổ xảy ra. Trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc, tán thưởng, mặc dù sóng chấn động đánh vào người, nhưng hắn vẫn đứng vững. Chờ đến khi những sóng chấn động tiêu tán, nơi Huy Hoàng Sơn trước kia giờ chỉ còn lại một hố sâu, không còn dấu vết của núi non. Lâm Phàm cùng lính đánh thuê quay lại Hoàng Thị, còn lính đánh thuê thì được đưa đến ngục giam, tại tổng bộ dị biến giả. Âm, uhm, đáng giận, thật quá ghê tởm. Chúng ta chưa hề chiêu chọc hắn, vậy mà hắn lại ép chúng ta vào tuyệt lộ người phụ trách tổng bộ mặt mũi đầy vẻ khó coi. Hiện tại, căn cứ còn lại duy nhất là tổng bộ. Từ Giang phụ trách căn cứ trước kia, có thể là vì một bộ môn quan trọng, nhưng giờ đây, dự án không có tiến triển gì cả, và căn cứ cũng đã bị mất. Ai cũng không thể dễ dàng tha thứ cho sự việc này. Được rồi, hắn thực lực mạnh, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Nếu bị hắn tìm ra, chúng ta chỉ có thể nhận thua. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể trốn tránh trong mặt thế để nghiên cứu, trước kia chúng ta nghĩ sáng tạo giả có thể diệt trừ đối phương, nhưng giờ xem ra điều đó là không thể, dù là sáng tạo giả hay chúng ta dị biến giả, đều không phải là đối thủ của hắn, người phụ trách tổng bộ nói, vậy xem hắn sẽ đạp chúng ta dưới chân sao, không, chúng ta vẫn còn cơ hội, nếu có thể tìm được thứ gì đó mạnh mẽ như bí mật kia, chúng ta sẽ không cần phải thận trọng ẩn nấp nữa, người phụ trách tổng bộ nhìn đối phương, không nói gì thêm. Sau khi đại dịch bùng nổ, kết quả nghiên cứu của họ vẫn có khả năng, nhưng không ai có thể ngờ được. Một lâm phàm từ nơi ẩn đáo Dương Quang lại bất ngờ xuất hiện, ban đầu họ còn không để ý. Nhưng dần dần, khi tiếp xúc nhiều hơn, tình huống đã trở nên không bình thường. Cho đến bây giờ, bọn họ bị ép đến mức không còn cách nào khác, tại nơi ẩn náo của Hoàng thị Dương Quang. Nơi này thật sự là thiên đường của nhân gian trong thời kỳ Ma Thế. Lính đánh thuê bị cảnh vật trước mắt hấp dẫn, tâm trạng hưng phần, nghĩ rằng sau này sẽ có thể sống sót trong một môi trường như vậy. Hắn cảm thấy vô cùng kích động, có một loại cảm giác vui mừng khó tả. Đúng vậy, đây là kết quả của tất cả mọi người nỗ lực cùng nhau. Lâm Phạm đáp, lính đánh thuê nói, ta nhất định phải dung nhập vào môi trường này. Lâm Phạm bỉm cười nói, ta tin người sẽ làm được, đi theo ta, ta sẽ dẫn người đến một nơi. Được rồi, lính đánh thuê vui mừng đi theo Lâm Phạm. Mặc dù bóng lưng của Lâm Phạm không cao lớn, nhưng lại mang đến cho hắn một cảm giác an toàn rất mạnh mẽ, có lẽ đó chính là khí chất của một cương giả. Không lâu sau, lính đánh thuê ngẩn ngơ nhìn về phía trước, thấy một kiến trúc lớn, nói chuyện cũng có phần lúng túng. Cái đó, ca, đây là đâu vậy? Nếu hắn không nhìn nhầm, cửa chín có chữ viết, Hoàng thị Mục Giam. Hắn nghĩ rằng họ chỉ mới đi qua khu vực vừa rồi, nơi mà người sống sót đang sinh sống. Mọi thứ đều rất tốt đẹp, thoải mái, dễ chịu. Hắn tin rằng mình sẽ rất nhanh thích nghi với cuộc sống ở đó. Lâm Phàm nói, đây là Hoàng thị Mục Giam. Trước kia khi Hoàng cảnh quan còn ở đây, Mục Giam không cần thiết. vì ông ấy không quản chuyện của ngươi, hoặc là hợp cách, hoặc là nhận trừng phạt. Sau khi hoàn cảnh quan rời đi, ta không còn quyền hạn để thi hành trừng phạt, nên những người sống sót không hợp cách đều phải ở lại ngục giam để cải tạo. Ta tin rằng nếu ngươi muốn tốt cho mình, và sẵn sàng tiếp nhận cải tạo, tương lai sẽ có thể tốt đẹp hơn. Lính đánh thuê, hắn cảm thấy không thể tiếp nhận được, ánh mắt tội nghiệp nhìn lâm phàm, hy vọng đối phương sẽ thương tình mở một lối thoát, không bắt hắn phải ở trong ngục, đáng tiếc. ánh mắt vô tội của hắn hoàn toàn bị bỏ qua Chu Dương bước tới khuôn mặt nở nụ cười tươi sáng hoàn nghênh thành viên mới Lâm ta tên này có lai lịch gì vậy Linh đánh thuê Lâm Phàm trả lời hả ta là Linh đánh thuê ta muốn nhìn một chút Chu Dương cười khẩy biểu hiện có phần hẻm bọn Linh đánh thuê Lâm Phàm nói hắn là thành viên của tổ chức dị biển giả đang hối cải và sửa chữa lỗi lầm ta mang hắn về đây hiện tại giao cho nuôi Chu Dương đáp, yên tâm đi ta sẽ chăm sóc tốt cho hắn và giúp hắn tiếp nhận cải tạo lâm phàm yên tâm giao lính đánh thuê cho chu dương vì hắn biết dưới sự quản lý của chu dương mục giam luôn vận hành ổn định những người đang cải tạo tại đây đều có sự thay đổi rõ rệt điều này rất dễ nhận thấy cố gắng lên lâm phàm vỗ vai lính đánh thuê rồi quay người rời đi sau khi lâm phàm rời đi chu dương dần dần trở nên nghiêm túc lính đánh thuê cười ha hả nói huynh đệ ta phải cải tạo tới khi nào ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ phối hợp im miệng chu dương tức giận quát lớn ngươi hãy nghe cho kỹ ta là trưởng mục giam ở đây thu lại nụ cười của ngươi nếu ngươi có thể sống sót đến đây thì coi như các ngươi may mắn hoàng cảnh quan không có ở đây lâm ca nhân từ cho các ngươi một mạng nhưng đừng tưởng rằng như vậy có thể sống ung dung tại hoàng thị ngục giam ngươi nhất định phải vì những hành động của mình mà sám hối trong thời gian đảm nhiệm trưởng mục giam chu dương đã có một sự thay đổi rõ rệt khi chất của hắn trở nên rất khác biệt giống như một người có uy quyền lãnh đạo Lính đánh thuê bị Chu Dương làm cho bối rối, vừa rồi còn cười tươi. Nhưng sau khi Lâm Phàm rời đi, nay lập tức quay mặt, thật không ngờ sự thay đổi lại nhanh chóng đến vậy. Lính đánh thuê đi vào nơi giam giữ, xung quanh những tù nhân đã quen với cảnh tượng này. Không có gì lạ lẫm, người mới đến thường biểu thị rằng, với tư cách là những tù nhân cũ, họ sẽ có những thay đổi trong quá trình giam giữ. Ban đêm, Lâm Phàm đang nói chuyện điện thoại với Tần Lĩnh. nghe nói người đã hủy diệt một phân bộ của dị biến giả tổ chức còn sót lại à tần lĩnh người đã hoàn toàn hòa nhập với tang thi không còn liên quan gì đến nhân loại khi biết chuyện này Cô ý gọi điện thoại hỏi thăm giọng điệu có vẻ như có chút phấn khích không phải ta hủy đi chỉ là tìm đến bọn họ trò chuyện một chút không có đàm phán gì cả bọn họ tự nổ căn cứ lâm phàm trả lời một cách thẳng thắn tần lĩnh cười ha ha thật là thú vị ta nghĩ bọn họ sắp bị người bức điên rồi tuy nhiên Ngươi làm như vậy không những không thể đánh bại bọn họ, ngược lại sẽ kích thích lòng đấu tranh của bọn họ. Cuối cùng, sẽ có một ngày, ngươi sẽ thấy bọn họ vì trả thù ngươi mà làm được những điều không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phàm đáp, không, không phải ta bức bọn họ điên, mà là bọn họ tự bức mình điên rồi. Còn về tình hình của ngươi hiện tại, ta không nghĩ là tốt lắm. Nếu ngươi muốn, chúng ta có thể gặp mặt một lần, ta nghĩ chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện rất thú vị. Tần lĩnh đáp lại, ngươi có phải nghĩ ta là đồ ngốc không? ngươi chỉ cần nói một chút mánh khóe có thể lừa được vài người rồi lại nói là rất tốt trò chuyện chút ta sợ nếu gặp mặt ngươi ta sẽ bị ngươi đánh chết mất tuy nhiên không sao cả ta nghĩ chúng ta sẽ gặp mặt rất sớm thôi ta đã có bước tiến rất lớn loại tiến bộ này tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng được hà khác sau khi nói xong có thể nghe ra tần lĩnh rất phấn khởi dường như hắn rất muốn khiến lâm phàm phải háo hức chờ đợi lâm phàm lắc đầu trực tiếp cúp máy cảm thấy thật đáng tiếc Hắn biết rằng dù có cố gắng nói chuyện với tần lĩnh thế nào, cũng chẳng có chút tác dụng gì. Tần lĩnh có thể nói cho hắn biết vị trí ở đâu, trừ phi thế giới này muốn nổ tung, bằng không thì tuyệt đối không thể nào. Hắn tựa lưng vào ghế, nhìn trần nhà, thật lâu không thể hoàn hồn. Một lát sau, hắn đi ra ban công, nhìn cảnh đêm đường phố, mọi việc cần làm đã làm xong, tàng thì sách họa. Bên trong thêm một chút nội dung liên quan đến tổ chức sĩ biến giả. Hắn hy vọng tìm được những người may mắn còn sống sót. Có thể thấy được nội dung trong sách, từ đó hiểu rõ tổ chức dị biến giả nguy hiểm như thế nào. Tuyệt đối không nên tiếp tục nghĩ rằng, tất cả những người sống sót hiện tại đều là những người tốt. Thực tế, rất nhiều người sống sót lại là vô cùng nguy hiểm. Ngày hôm sau, khoảng cách đến hoàng thị rất xa, sáng tạo giả lại trốn ở cái chỗ chết tiệt này. Thật là keo kiệt quá đi. Cương bản linh nhất đứng ở nơi đã hoang phế từ lâu. Nơi này có giếng dầu cũ, nhà máy không bị tháo rỡ, nhưng đầy vết xỉ xét, hoang tàn, rõ ràng đã bị bỏ hoang lâu rồi. cơm bản linh nhất luôn có tâm tính nhỏ nhen hắn nhớ mãi những lần bị lâm phàm nhục nhã mãi không thể quên hắn biết với năng lực của mình chắc chắn không thể trả thù trước đây ngay cả khi mình ở đỉnh cao hắn cũng không thể nắm bắt được cơ hội huống chi giờ đây lại bị phế như thế này kể cả bạo quân người trước đây không coi hắn ra gì giờ cũng có thể tùy tiện bắt nạt hắn hắn chẳng còn có gì lợi lộc phúc đảo biển mất khiến hắn cảm thấy mờ mịt chẳng biết phải làm gì tìm kiếm sự giúp đỡ cũng không biết bắt đầu từ đâu không còn cách nào Hắn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm trong quốc gia này May mắn là nơi này rộng lớn, tang thi nhiều và số lượng sáng tạo giả cũng không ít Nhưng hắn không thể tìm kiếm gần khu vực hoàng thị vì nơi đó rất nguy hiểm Vĩ đại sáng tạo giả, người ở đâu, cương bản linh nhất hô lên Hy vọng có thể thể hiện mình là người hữu ích Không để sáng tạo giả nghĩ hắn là kẻ xâm nhập Dù sao, bất kỳ sáng tạo giả nào cũng đều có ý thức lãnh thổ Ao ao, xung quanh có động tĩnh Rõ ràng là tang thi đang dò xét hắn Vĩ đại sáng tạo giả, người tốt, ta không có ác ý Đến đây là có chuyện muốn nói Cương bản linh nhất hạ thấp tư thế của mình Dù sao, nếu sau này muốn gặp sáng tạo giả Thì dù không phải là đối thủ của Lâm Phàm Muốn giết hắn cũng không phải là chuyện khó Không lâu sau, hâm gặp được sáng tạo giả đang trốn ở đây Khi nhìn thấy sáng tạo giả Cương bản linh nhất rất kinh ngạc Sáng tạo giả trước mắt khác xa so với những gì hắn từng gặp Toàn thân hắn đầy dầu mỡ trước lòng đen chảy xuống Nhìn giống như dầu hỏa Đồng thời, cơ bản linh nhất phát hiện sáng tạo giả này có một cái xúc tu dài, liên tục chạm xuống đất, hấp thu dầu hỏa không ngừng, ngươi là một con tang thi nhỏ bé, tìm ta có chuyện gì, sáng tạo giả nhìn chăm chú vào cơ bản linh nhất, cảm nhận được những sóng năng lượng yếu ớt từ cơ thể đối phương, rất mỏng manh, căn bản không coi cơ bản linh nhất là gì, cơ bản linh nhất, do những người sáng tạo gọi là tồn tại nhỏ bé, như thể không có khí chất gì đặc biệt, biểu hiện rất bình tĩnh, vĩ đại sáng tạo giả. Ta hy vọng ngài có thể sử dụng sức mạnh vĩ đại của mình để giúp đỡ chúng ta. Đám zombie tầm thường, chúng ta đã bị nhân loại dồn đến tuyệt lộ. Cương bản linh nhất cung kỳ nói, sáng tạo giả đáp lại. Nói nhảm gì vậy? Đám tang thi trong thế giới loài người đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nhân loại giờ đây đã bị chúng ta ép đến cùng đường. Sống sót được cũng đã là may mắn. Nghe vậy, cương bản linh nhất lập tức hiểu ra, người sáng tạo này có lẽ vẫn đang ẩn mình ở đây. chưa tiếp xúc với tình hình bên ngoài nên không biết gì về mối quan hệ giữa dương quang nơi ẩn náu và lâm phàm vĩ hại sáng tạo giả tình hình không đơn giản như ngài nghĩ trong nhân loại đã xuất hiện một kẻ khác loại hắn là giáp tình giả thực lực rất mạnh luôn dọn dẹp tang thi và đã chiếm lĩnh được một khu vực lớn hắn còn đã giết chết một số sáng tạo giả chúng ta đám tang thi giờ đang sống trong nguy hiểm hy vọng ngài có thể đứng ra giúp đỡ vì chỉ có ngài mới có đủ sức mạnh để làm được điều đó cương bản linh nhất nói với một sự kích động mãnh liệt Toàn thân tỏa ra một loại sức mạnh, sáng tạo giả bị sự nhiệt huyết này làm sừng sốt một chút, cảm nhận được một sự kích thích mạnh mẽ. Còn có loại nhân loại như vậy sao? Sáng tạo giả trông rất kinh ngạc. Đúng vậy, hắn luôn tồn tại, tốt nếu vậy, hãy cho ta biết vị trí của hắn. Ta nghĩ ta sẽ cho hắn biết, thứ gì mới là thật sự khủng khiếp, cơ bản linh nhất trong lòng vui mừng, không ngờ lại thuận lợi như vậy. Tuy nhiên, hắn hiểu rằng chỉ một sáng tạo giả không thể đảm bảo thắng lợi. Vì những lần trước, những sáng tạo giả đã chết thảm là điều không thể phủ nhận. Vì vậy, hắn chỉ có thể tìm thêm nhiều sáng tạo giả. Chỉ khi có đủ số lượng, hắn mới có thể cảm thấy an tâm. Nếu không, hắn sẽ không dám tới hoàng thị, vị đại sáng tạo giả. Ta hy vọng ngài có thể chờ thêm một chút. Trong nhân loại sự giúp đỡ thật sự rất nhiều, chúng ta chỉ dựa vào khả năng của mình thì không đủ. Ta hy vọng có thể tập hợp thêm nhiều sáng tạo giả, rồi cuối cùng tấn công nhân loại, để họ hiểu rõ ai mới là người thống trị thế giới này. Cương bản linh nhất biết rằng, hiện nay giữa các sáng tạo giả có sự xung đột, họ đang tàn phá lẫn nhau, nhưng tình hình hiện tại, muốn đối phó với Lâm Phàm, nhất định phải đoàn kết, nếu không thì không thể nào đánh bại được hắn. Ban đầu hắn nghĩ mình phải cố gắng thuyết phục đối phương, nhưng không ngờ sáng tạo giả trước mặt hắn lại dễ nói chuyện hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Không những vậy, đối phương cũng không nói thêm gì, mà lại đồng ý với đề nghị của hắn. Đây là một khởi đầu không tồi. Sau đó, cương bản linh nhất rời khỏi nơi này, tiếp tục tìm kiếm sáng tạo giả. Hắn có trí hướng xa vời và mục tiêu lớn lao, đó chính là đội ngũ sáng tạo giả khổng lồ, sẽ phát động cuộc tấn công mạnh mẽ vào dương quang nơi ẩn núp. Tại thành phố phía nam, Lâm Phàm đang dọn dẹp tang thi. Trên các con phố, khắp nơi đều có tang thi lang thang. Cùng với sự tiến triển của tận thế, số lượng tang thi tiến hóa đang tăng lên dần dần. Trong khi đó, số lượng tang thi bình thường hầu như không thay đổi. Dù thời gian đã trôi qua lâu, vẫn không thể trở thành tang thi tiến hóa. Lúc này... Lâm Phạm bước vào một cửa hàng, tay cầm một chiếc khăn lau bàn. Lớp bụi dày rõ ràng đã rất lâu không ai dọn dẹp. Thành phố này đã hoàn toàn bị bỏ hoang, không còn chút sinh hoạt nào. Lâm Phạm cầm lấy một chai nước, bước tới cửa, nhìn xa xa những tang thi đang gào thét âm u. Ảnh ngửa đầu lên, uống một ngụm rồi ném chai nước vào thùng rác. Bắt đầu làm việc thôi. Thành phố này tương lai để hậu nhân xử lý. Frostmourne với lớp băng sương bao phủ mặt đất xi măng bên dưới được phủ kín bằng lớp băng dày. không ngừng lan ra xa bây giờ cuộc chiến không còn kịch liệt như trước mọi thứ đều trở nên yên tĩnh băng phong giữ cho đám tang thi trong một hình dạng nhất định sức sống của chúng bị băng phong ngăn chặn dù chúng có muốn phản kháng cũng không còn khả năng lâm phàm cầm kiếm chậm rãi bước đi về phía trước khi đi qua đám tang thi bị băng phong anh dừng lại nhìn mấy lần nhẹ nhàng vút qua cảm nhận được cái lạnh lan tỏa răng rác răng rác những tảng băng vỡ vụn bày tán loại trên mặt đất trong một thành phố số lượng tang thi là rất lớn gần như không có ai sống sót dám nói rằng mình có thể dọn sạch tang thi trong thành phố bằng sức lực cá nhân nhưng lúc này một tang thi chưa từng thấy xuất hiện trước mắt lâm phàm kiểu mới tang thi vận may không tồi anh nhìn thấy tang thi mới lập tức chụp ảnh và kiểm tra năng lực của nó sau đó ghi lại vào tang thi sách họa để nhiều người biết đến loại tang thi này tránh trường hợp gặp phải tang thi lạ mà không hiểu rõ dẫn đến những rắc rối không cần thiết lâm phàm tiến về phía tang thi mới vẫy tay chào hỏi, uy, chào ngươi. Theo những tình huống trước đây, kiểu mới tang thi chắc chắn sẽ như chó điên lao đến tấn công hắn, nhưng điều bất ngờ lạ tang thi này chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi quay đi, tiếp tục di chuyển về phía trước. Đây là tình huống gì vậy? Lâm phàm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vì tình huống như vậy rất hiếm gặp. Trước mắt, tang thi này không có quá nhiều dị dạ so với những tang thi bình thường cũng không có gì khác biệt lớn. Tuy nhiên, cặp mắt của nó lại rất đặc biệt không phải là màu trắng xám như thường thấy. mà là màu đen hoàn toàn, giống như không có con người. Lâm Phàm đi theo sau lưng con tang thi này, xung quanh những tang thi thấy Lâm Phàm đều phát ra tiếng giống trầm thấp rồi lao về phía hắn. Thật sự là rất táo bạo, đối mặt với đám tang thi đang tiến tới. Lâm Phàm tùy ý vung Frostmourne, thù gạt lấy những con tang thi. Phóc, phóc phóc, phóc phóc, những cái đầu tang thi trực tiếp bị chém rời, lan lóc trên mặt đất. Tuy nhiên, tình huống này không ảnh hưởng đến những con tang thi đi phía trước. Lúc này, con tang thi mới này vừa đi vừa nghỉ lại còn chuyên môn dẫn đường cho các tang thi khác khiến lâm phàm không thể không tò mò không biết tang thi này rốt cuộc muốn đi đâu bình thường tang thi không có chút e ngại nào mặc dù lâm phàm có thực lực mạnh mẽ nhưng trong mắt những tang thi bình thường hắn chỉ là một miếng mùi ngon có thể nhét đầy bao tử của chúng vì vậy đám tang thi này chỉ có một con đường chết mà thôi ngươi rốt cuộc muốn đi đâu đây lâm phàm lẩm bẩm một mình không hiểu rõ mục đích của con tang thi trước mặt đúng lúc đó Tăng Thi mới dừng bước, đứng trước một quán nét. Quán nét này trông có vẻ cũ kỹ, với cảm giác đã có tuổi, gần như sắp bị đào thải. Tăng Thi mới đi vào quán nét, trực tiếp tiến tới quẩy thu ngân, ngồi xuống đó mà không hề động đậy. Lâm Phàm nhìn quanh, thấy trên tường có dán một tấm nhựa plastic, trên đó phủ đầy bụi. Nhưng khi lo sạch bụi, hắn nhận ra rằng trên đó có một tấm ảnh, dưới tấm ảnh là dòng chữ quản trị mạng. Khi so sánh kỹ, tấm ảnh này giống hệt như con Tang Thi mới này. biến thành tang thi mà vẫn kiên trì công việc xào lâm phàm nghĩ tới hoàng cảnh quan và những tang thi có đặc tính kỳ lạ mà hắn từng gặp tuy nhiên đây lại không giống những tang thi đó những tang thi kia vẫn duy trì tín niệm trong lòng còn tang thi mới này thì không hề có dấu hiệu nào nào như vậy có lẽ những tang thi đó dù không tiến hóa nhưng trong thời kỳ ban đầu họ vẫn có phản ứng đối với những sự việc xung quanh còn tang thi mới này lại không có bất kỳ phản ứng nào điều này khiến lâm phàm cảm thấy rất nghi ngờ ngươi có nghe thấy ta nói chuyện không Lâm Phàm vẫy tay trước mặt Tàng Thi, hy vọng nó có thể phản ứng, dù chỉ là nháy mắt một cái cũng được, quả nhiên, Tàng Thi mới không hề có phản ứng, nó cứ ngồi đó, đôi mắt đen kịt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, Lâm Phàm lấy máy ảnh ra, nhắm vào nó và chụp hình, răng rắc, răng rắc, những tấm hình của con Tàng Thi này được lưu lại trong máy ảnh, sau đó, Lâm Phàm lấy điện thoại vệ tinh ra và xuất hình ảnh, Lâm Phàm gọi điện thoại cho hạ giáo sư, điện thoại thông tiểu phàm sao vậy hạ giáo sư tôi gặp một con tang thi kỳ quái ở trong một thành phố nó không có nhiễu sóng mắt nó toàn màu đen và nó không tấn công con người tôi đã thử tra hỏi nó nhưng nó không có phản ứng gì tôi đi theo nó suốt dọc đường khi nó còn là người nó chỉ là một quản trị viên quá nét bây giờ trở thành tang thi nhưng vẫn đến quá nét làm việc thật kỳ lãi như vậy sao bên kia điện thoại Hạ giáo sư có vẻ khá kinh ngạc, quan trọng nhất là con tang thi này không hề quan tâm đến động tĩnh bên ngoài, mà vẫn sống theo thói quen trước kia. Điều này thật sự khiến người ta phải suy nghĩ, nguyên nhân nào đã tạo ra nó, nếu nó có tính công kích đối với con người, thì sẽ là một mối nguy hiểm rất lớn. Ừ, thật sự rất kỳ lạ, tôi nghĩ nếu tất cả tang thi đều giống như nó, thì đối với nhân loại mà nói, đây là một điều may mắn. Lâm phàm hy vọng nhất là tang thi có thể hòa bình hơn, ăn thịt người chẳng có gì tốt đẹp. Quá tàn bạo, biến thành tang thi không phải là điều mà họ mong muốn, nhưng nếu có thể sống hòa bình, không gây nguy hiểm cho loài người, họ rất sẽ lòng sống chung với đám zombie. Dù sao, thế giới này cũng đủ rộng để chấp nhận điều đó, hạ giáo sư nói. Đạo lý là như vậy, nhưng để đạt được tình huống này thì rất khó. Ừm, tôi hiểu rồi, đợi lát nữa tôi sẽ mang con tang thi này về cho Trúc Thành xem xét tình hình, không biết nó thuộc loại tang thi nào. Dương Quang nói, nơi ẩn náu có Trúc Thành thì tốt. Đọc phải tam thi không rõ, có thể nhờ Trúc Thành xem thử, ừm, cũng tốt, hạ giáo sư hiểu rõ năng lực của Trúc Thành, càng tăng cường năng lực thì Trúc Thành càng có thể nhìn nhận nhiều hơn. Có lúc trong nghiên cứu, ông cũng muốn nhờ Trúc Thành chỉ giáo thêm. Cúp điện thoại, Lâm Phàm nhìn về phía Khâu Kiệt, còn Tam Thi kiểu mới vẫn ngồi đó, đây chính là quản trị mạng Khâu Kiệt, tôi sẽ chờ mang người về Dương Quang nơi ẩn náu, ngươi yên tâm, ngươi không gây nguy hiểm cho loài người, chúng tôi sẽ không làm tổn thương ngươi. chỉ là hy vọng người có thể phối hợp một chút lâm phàm nói khâu kiệt vẫn ngồi im đó lâm phàm tiến đến nắm lấy tay khâu kiệt định kéo nó đứng dậy nhưng không ngờ khâu kiệt lại có sự kháng cự dường như không muốn rời đi muốn tiếp tục kiên trì ở lại vị trí cũ tuy nhiên sức mạnh của nó làm sao có thể chống lại được lâm phàm rất nhanh sẽ ổn thôi không có gì phải sợ lâm phàm kéo khâu kiệt ra ngoài sau đó ôm lấy nó vào trong ngực bật lên bay đi tốc độ cao hướng về phía hoàng thị trong lúc khâu kiệt dãy ruộa phát ra tiếng giống trầm thấp như thể đang nói ta muốn trở về ta muốn trở về đi làm người mau buông ta ra không phải ta muốn bị trừ tiền lương tại hoang thị cố hàng trúc thành hạ giáo sư lão trung và những người khác đều tụ tập lại với nhau ánh mắt của họ dừng lại trên con tang thi mà lâm phàm mang về đây là tang thi quản trị mạng à vương khai nhìn lâm phàm từ trên xuống dưới quan sát nghe nói lâm ca muốn mang về một con tang thi rất kỳ lạ mọi người đều rất ngạc nhiên nhưng khi đối diện với con tang thi Họ lại không thấy gì đặc biệt, chỉ thấy nó có vẻ đần độn. Hạ giáo sư vuốt cằm nói, đối với nhân loại, nó không có bất kỳ sự hứng thú gì. Rốt cuộc là yếu tố nào tác động đến nó, cần phải nghiên cứu kỹ một chút. Trúc Thành, cậu xem thử con tang thi này, có gì đặc biệt không? Lâm Phàm giao cho Trúc Thành nhiệm vụ quan trọng nhất, vì giác tỉnh giả có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy được. Được, tôi sẽ xem, Trúc Thành chăm chú quan sát con tang thi, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Không có gì đặc biệt, chỉ là một con tang thi bình thường. Không phải là tang thi tiến hóa Nghe được kết quả này Mọi người đều rất ngạc nhiên Cảm thấy thật khó tin Tại sao lại như vậy Nếu tất cả tang thi đều giống thế này Thì thật là tốt biết bao Một con tang thi không hề có tính công kích với con người Chỉ là bình thường như bao con tang thi khác Không nhìn lắm chứ Lâm Phàm hỏi Trúc Thành lắp đầu đáp Không, nó thực sự là tang thi bình thường Lâm Phàm cảm thấy thất vọng Khi gặp con tang thi này Anh đã nghĩ đây chắc chắn là một loại tang thi hiếm có có thể khác biệt và đặc biệt nhưng không ngờ nó lại chỉ là tang thi bình thường bên cạnh hạ giáo sư nói dù là tang thi bình thường thì cũng bình thường thôi rút một ít máu của nó cho tôi để tôi nghiên cứu thử cô hàng đã chuẩn bị sẵn ống kim tiến lại gần con tang thi nắm ống kim vào da nó rồi nhẹ nhàng chọc vào con tang thi quản trị mạng không có bất kỳ biểu hiện hung ác nào nó vẫn rất bình tĩnh không tỏ ra giận dữ hay nguy hiểm rút được rồi cô hàng rút ống kim ra đổ đầy máu của con tang thi vào ống rồi cất đi lâm phàm nói hạ giáo sư chuyện nghiên cứu cứ giao cho ngài tôi sẽ đưa con tang thi này về từ trước đến nay lâm phàm luôn tuân thủ nguyên tắc chỉ cần tang thi có thể giao tiếp và giữ thái độ hòa nhã với nhân loại anh sẽ không tùy tiện giết chúng con tang thi này vì có thái độ hòa nhã nên lâm phàm tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nó cố hàng và mọi người nhìn lâm phàm đều cảm thấy xúc động trước tinh thần này nếu là người khác gặp phải tình huống này chắc chắn sẽ tiêu diệt con tang thi này tại chỗ không cần quan tâm đến việc mang nó về hay không. nhưng lâm phàm thì khác anh có thể làm điều này. vương khai và quan hạo nhìn nhau, rồi gật đầu, cảm động đến mức không kìm nổi cảm xúc. họ thật sự kính nể lâm ca. ngoài lâm ca ra, còn ai có thể làm được như vậy? hạ giáo sư gật đầu, mang theo mẫu huyết dịch đi về phía phòng thí nghiệm. lâm phàm đưa quản trị mạng tăng thi đến quả nét ban đầu ở thành phố. mặc dù ngươi là tăng thi, nhưng ta sẽ không giết người. hãy giữ hành vi tốt. đừng có ý đồ xấu cố gắng lên ta tin rằng ngươi sẽ trở thành một quản trị mạng hợp cách lâm phàm động viên quản trị mạng tang thi nhìn quán đét vắng vẻ có lẽ nếu ở thời bình nơi này cũng không có ai đến dù sao máy móc ở đây cũng khá cũ trên mái nhà lâm phàm không rời đi mà tiếp tục giám sát mặc dù trúc thành bảo rằng đây là tang thi bình thường nhưng hắn vẫn muốn quan sát một chút phòng khi xảy ra vấn đề biết đâu trúc thành chưa đánh giá đúng mức độ hoặc quản trị mạng tang thi lại có khả năng che giấu bản chất của mình ngụy trang thành người bình thường trước mặt họ mặt trời dần lặn lâm phàm một trên mái nhà quan sát dưới quán nét, quản trị mạng tang thi từ trong cửa hàng đi ra nhìn đồng hồ lúc này vừa đúng 6 giờ quản trị mạng tang thi đi về phía con đường lớn con đường mà ban ngày mọi người vẫn đi lại lâm phàm lặng lẽ theo sau muốn xem quản trị mạng tang thi sẽ đi đâu chẳng mấy chốc hắn thấy quản trị mạng tang thi đi vào một khu nhà cũ nát chẳng lẽ nó sẽ ở lại đây Lâm Phàm cảm thấy rất bất ngờ liệu quản trị mạng tang thì thật sự sống giống nhưỡng thời kỳ hòa bình mặc dù nghe có vẻ kỳ quái nhưng nhìn vào tình huống này khả năng là như vậy hắn từ mái nhà xuống đi lên lầu bà cửa trống trộm mở ra quản trị mạng tang thì dừng lại tại đó đứng ở cửa một lúc rồi không nhúc nít ngồi xuống ghế sofa chẳng lẽ nó vẫn duy trì thói quen sống cũ tan tầm về nhà rồi ngồi xem tivi Lâm Phàm suy đoán càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng khi hắn đang nghĩ đến những điều này quản trị mạng tang thi đứng dậy rơi khỏi phòng khách đi về phía phòng bếp hành động này rất kỳ lạ không giống như những tang thi bình thường có thể làm được lâm phàm đứng ở cửa không bước vào dù sao đó là phòng của người khác chưa được phép vào là không thể tùy tiện xâm phạm nếu không thì có thể bị báo cáo và bắt ngay vừa bước vào phòng bếp lâm phàm lại nhìn thấy quản trị mạng tang thi nó cầm một bát đi về phía gian phòng nó đang làm gì vậy lâm phàm cảm thấy rất tò mò sự tò mò khiến tâm trạng của hắn cũng trở nên kích thích ngươi ổn chứ ta đến đây hắn gọi vào trong phòng không có tiếng trả lời có vẻ như là đồng ý ngầm lâm phàm bước vào phòng khách nơi có hai phòng ngủ và một phòng khách đơn giản căn nhà trang trí khá cổ xưa mang đậm dấu ấn của thời đại hắn đi về phía phòng ngủ cửa phòng khép hở đẩy nhẹ cửa một mùi vị kỳ lạ lập tức sọc vào mũi dù mặt trời chưa hoàn toàn lặn ánh sáng vẫn đủ để lâm phàm nhìn rõ trong phòng Cảnh tượng trong phòng khiến hắn không khỏi trợn tròn mắt, trên giường, không phải một người nằm, mà là một thi thể, đã hóa thành thây khô. Bên cạnh thi thể, một tàng thi đang ngồi, cầm một chiếc thia, múc từng muỗng cơm sống chưa được nấu chín, đưa vào miệng của thây khô thay Thấy cảnh này, Lâm Phàm cảm giác như đã hiểu ra điều gì, hắn nhớ lại, ở phòng khách có một chiếc xe lăn, và một tấm ảnh trên tivi, trong ảnh là một nam, và một nữ đứng chụp chung, nếu không đoán sai, Mối quan hệ của họ là vợ chồng hoặc người yêu. Cảnh tượng trước mắt khiến Lâm Phàm cảm thấy xúc động. Hắn lặng lẽ đóng cửa lại, rồi yên tĩnh rời khỏi phòng. Dù đối phương đã biến thành tang thi, nhưng Lâm Phàm cảm thấy chắc chắn rằng họ đã rất hạnh phúc, vì họ vẫn còn quan tâm đến nhau. Với cảnh tượng như vậy, Lâm Phàm không muốn quấy rầy, rời đi là cách tôn trọng lớn nhất mà hắn có thể làm. Tại phòng thí nghiệm, hạ giáo sư đang nghiên cứu mẫu huyết dịch của tang thi, cũng như mọi tang thi khác, không có gì đặc biệt. Tăng thi hình thành và biến hóa thật sự còn quá nhiều điều bí ẩn chưa có lời giải đáp, không biết thu nguyệt của ấy thế nào rồi. Hạ giáo sư nghĩ về công việc bận rộn hàng ngày của mình. Ông phụ trách nhiều lĩnh vực, chiến giáp đã có phiên bản thứ hai và đang nghiên cứu phiên bản thứ ba. Ông cảm thấy trong tương lai, chiến giáp sẽ là hướng đi chính, vì số lượng giáp tỉnh giả vẫn rất ít, không thể có ai cũng trở thành giáp tỉnh giả. Mặc dù Lâm Phàm đã dọn dẹp tăng thi, nhưng số lượng tăng thi bên ngoài vẫn không giảm. Dù hắn có dọn sạch mọi vùng đất, nhưng tang thi từ nơi khác vẫn sẽ xuất hiện, đêm xuống, trăng sáng và sao thưa. Nhà Nini không thể ngủ, muốn tìm Lâm Phàm để trò chuyện, nàng gõ cửa nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, đứng trước cửa, nàng thừa dài. Lâm ca thật sự càng ngày càng bận rộn, nàng lắc đầu, quay người bỏ đi, thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trong một cái chớp mắt nửa tháng đã trôi qua. Trong thời gian này, Lâm Phàm dọn dẹp tang thi với tốc độ nhanh chóng, nhiều thành phố đã không còn bóng dáng tang thi. Nếu có ai sống sót và đến đây, chắc chắn sẽ rất nạc nhiên, không thể tin rằng một thành phố từng đầy tang thi giờ không còn một con nào. Lâm Phàm vẫn ẩn nấp ở dương quang, không vội ra ngoài thanh lý tang thi. Lão Trung, gần đây khả năng của ngươi tăng lên thế nào? Lâm Phàm cười chào hỏi, hiện nay, nhóm người thức tỉnh năng lực mạnh nhất chính là Lão Trung, Đàm Thanh và những người khác. Họ trước đây đã đạt tới cấp 6 và giờ đang tiến gần đến cấp 7. Vẫn ổn, chỉ là tốc độ không nhanh như trước, phải từ từ hấp thụ năng lượng trong tinh thể. Lão Trung nhớ lại những ngày đầu khi sức mạnh còn thấp, lúc ấy, việc hấp thụ năng lượng từ tình thể diễn ra rất nhanh, chỉ cần có đủ tinh thể, họ có thể tăng tiến rất nhanh, đâu giống như bây giờ, cần thời gian dài để hấp thu, phòng sao, từ từ sẽ tới thôi. Khi năng lực đạt đến mức nhất định, cần một lượng năng lượng khổng lồ nên không thể như trước, dễ dàng đạt được, Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Lão Trung gật đầu, đúng vậy, lý thuyết là vậy, nhưng đôi khi nghĩ lại, vẫn cảm thấy sốt ruột Họ đã tiến bộ rất nhanh trong việc thức tỉnh năng lực trong mặt thế. Thậm chí, nếu so với việc bay vào vũ trụ, tốc độ cũng không kém, họ chưa bao giờ thiếu tinh thể. Nhưng đối với những giác tỉnh giả khác, việc nâng cao năng lực thức tỉnh là vô cùng khó khăn. Đặc biệt là khi càng về sau, độ khó càng lớn. Để đạt được tinh thể cấp cao, họ cần đối mặt với những tang thi cực kỳ mạnh mẽ, không phải dễ dàng đối phó. Cơ trạng chữa trị thế nào rồi? Lâm Phàm biết Lão Trung và nhóm của anh luôn sửa chữa cơ trạng. với hy vọng khôi phục lại sự phồn vinh trước đây tín hiệu ổn định là rất quan trọng vì vậy khi có tín hiệu việc liên lạc sẽ dễ dàng hơn vẫn đang tiến hành theo kế hoạch đã sửa chữa hơn 300 trăm cây số trong cơ trạm lão trung nói anh thấy việc sửa chữa cơ trạm thật sự rất vất vả phải bò qua bò lại tuy nhiên cảm giác khi được tham gia vào công việc này lại mang lại sự thỏa mãn một cảm giác thoải mái khó tả dưới sự bảo vệ của hoàng thị khu vực họ đang sống đã rất an toàn không có tang thi nên họ có thể hành động dễ dàng. Hơn nữa, với sự hiện diện của tang thi Hoàng đế vương Tử Hiên ở thành phố Sạch, họ càng cảm thấy an tâm, lão trung và những người khác cảm thấy tận thế đã dần xa vời với họ. Tuy nhiên, họ vẫn biết rằng những khu vực khác vẫn tồn tại rất nhiều tang thi khủng khiếp. Lâm Phàm nhìn về tương lai với đầy hy vọng, mọi người đều đang cố gắng, chỉ cần anh dọn dẹp tang thi là được, còn mọi chuyện khác sẽ có người lo. Lúc này, trong khu cư xá, Mã Duy Viễn đang ngồi trước thiết bị vô tuyến điện, nghe tín hiệu công việc của anh ở nơi ẩn náu là theo dõi tín hiệu vô tuyến hy vọng có ai đó gửi tín hiệu đến dù từ trước đến nay anh chưa thu được gì nhưng anh vẫn không bao giờ từ bỏ lão công có mệt không khâu băng từ ngoài bước vào trên tay mang theo hộp giữ ấm bên trong là canh cá nhìn thấy cổ mã duy viễn vội vàng đứng dậy đỡ lấy hộp người vợ em đừng làm loạn cẩn thận bảo bảo trong bụng khâu băng vỗ vai mã duy viễn nói mới có bao lâu mà Người đời tài như thế không thể động đậy vậy, hắc hắc, mã suy viễn ngớ ngẩn cười. Hắn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, cảm ơn Dương Quang nơi ẩn náu, cảm ơn Lâm Phàm. Nếu không phải Lâm Phàm, hắn chắc chắn sẽ không có được cuộc sống như hôm nay. Vì thế, hắn trân trọng mọi thứ xung quanh, không cho phép ai phá hỏng nó. Cái tín hiệu kia còn xuất hiện không? Khổ Bang hỏi, tín hiệu này đã xuất hiện vài ngày trước, lúc nát quãng nghe giống như có ai đó đang nói chuyện, nhưng khi nghe kỹ lại chỉ toàn là âm thanh xì xì của dòng điện. Dù không rõ ràng nhưng vẫn có thể khẳng định một điều Vẫn còn người sống sót đang dùng thiết bị vô tuyến điện để liên lạc với bên ngoài Có xuất hiện vẫn giống như lần trước Nghe không rõ ràng, toàn là âm thanh xì xì Mã di viễn lo lắng Dù chỉ cần mấy giây để xác định vị trí cũng tốt Ít nhất đừng như hiện tại Chẳng có thông tin gì có ích Đang lúc họ nói chuyện Lại có tiếng sì, xì, xì Phát ra từ thiết bị vô tuyến điện Người tốt Đây là hoàng thị dương quang nơi ẩn náu Xin vui lòng cho biết vị trí của các người xin vui lòng cho biết vị trí của các người mã duy viễn vội vàng trả lời hy vọng có thể nhận được phản hồi ccc si, cc si, si. si, si. đối mặt với tình huống này mã Di viễn đành buông tay lộ vẻ bất đắc dĩ người thấy đấy thật không có cách nào ai cảm giác này thật sự rất khó chịu đang sống trong hạnh phúc họ cũng mong muốn nhiều người hơn có thể giống như họ sống hạnh phúc khâu băng nói chỉ có thể hy vọng tín hiệu của đối phương sẽ tốt lên một chút chỉ cần có thể thông báo vị trí thì còn có hy vọng Mã Duy Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng ở lại đây, không muốn bỏ qua cơ hội nhận được tín hiệu cầu cứu. Một phần trăm hắn rời đi, tiếng nói bỗng nhiên rõ ràng, vậy phải làm sao, vì vậy hắn chỉ có thể chờ đợi ở đây. Khoảng cách từ hoàng thị khá xa, cuối con đường là một ngọn núi, trên núi có một đường hầm đã được đào, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, ngọn núi chưa được đào thông, cửa lớn của đường hầm bị dì xét và bịt kín. Trong đường hầm, có một số người sống sót sinh sống, người già, trẻ nhỏ đủ cả, trạng thái chung là tạm ổn. Không thể nói là tốt, nhưng cũng không đến nỗi quá tồi. Tôn Tuấn, ngươi lại đang làm cái trò phá phách gì vậy? Làm vậy có ích gì không? Ai mà liên lạc được với ai? Chu Hồng Trinh nhìn thấy Tôn Tuấn đang nghịch chiếc mì tôm, bật đắc sĩ lắc đầu đừng nói vậy. Biết đâu lại có kỳ tích thì sao? Tôn Tuấn lắc đầu, không nghĩ rằng có gì sai khi làm vậy. Trước kia, khi thế giới còn bình yên, hắn là một ca sĩ biểu diễn. Nhưng kể từ khi tận thế đến, hắn cảm thấy như cả thế giới sụp đổ, cảm giác mình như bị cuốn trôi, bị tước đi thân thể. làm sao có thể sống sót qua trong mặt thế này nhưng lão thiên vẫn chiêu cố hắn cho đến nay hắn vẫn sống sót chu hồng Trình nói kỳ tích có thể có kỳ tích gì chứ chúng ta vật tư ngày càng ít tang thi xung quanh lại càng lúc càng nhiều mỗi lần ra ngoài đều là một sự mạo hiểm nếu không phải vương khang liều minh cứu chúng ta trước đó chúng ta có lẽ đã chết hết rồi Nét đến vương khang tôn tuấn đang chơi với thiết bị vô tuyến điện đột nhiên dừng lại trong lòng cảm thấy buồn bã hắn và vương khang có quan hệ rất tốt vương khang là người trượng nghĩa Đối xử tốt với tất cả mọi người, một lần nọ, Vương Khang rõ ràng có thể bỏ chạy, nhưng hắn đã không bỏ chạy mà ở lại, hy vọng giúp mọi người có cơ hội sống sót. Bên ngoài có chút động tĩnh, vài con tang thi đang lanh quanh ở cửa, một nữ tử bước đến, cô cũng là một thành viên trong nhóm. Cả nhóm đã phối hợp với nhau và cuối cùng có thể sống sót, Chu Hồng Trinh nói, để tôi ra giải quyết chúng. Đám tang thi này thật sự rất phiền, hắn cầm vũ khí và rời đi, họ đã ẩn náu ở đây một thời gian. và đã cải tạo một phần của lối vào, tạo ra một lỗ hổng nhỏ. Mỗi khi có tang thi lang thang quanh khu vực này, họ có thể gây ra một tiếng động để thu hút chúng đến và tiêu diệt. Đến cửa, chuồng hồng trình mở miệng, quan sát tình hình bên ngoài, cẩn thận đếm. Có ba con tang thi đang lượn quanh ngoài cửa, cầm vũ khí, Hắn gõ vào cánh cửa sắt. Đông đông đông, tiếng gõ vang lên, thu hút sự chú ý của tàng thi. ngay lập tức, chúng la vào như những con chó điên, hướng về phía cửa mà tấn công. chu hồng trình ghét bỏ nhìn đám tang thi đáng ghét này không nghĩ ngợi gì nhiều hắn trực tiếp dùng vũ khí đâm vào ba con tang thi làm chúng nổ tung đầu những người sống sót đến giờ đều đã không còn sợ hãi khi đối mặt với tang thi và họ sẽ không để tay chân run xảy khi giết chúng nhưng ngay lúc này khi chu hồng trình giết một con tang thi hắn phát hiện từ trong ngực con tang thi ấy rơi ra một cuốn sách nhìn kỹ đó là cuốn tang thi sách họa trước đây hắn không quan tâm cuốn sách này là gì nhưng có cảm giác rằng Cuốn sách này có gì đó kỳ lạ tang thi sách họa Rốt cuộc là gì Dù sao Hiện giờ là tận thế Thấy được thứ này cũng không thể không cảnh giác Chu Hồng Trình thu thập cuốn tang thi sách họa Cầm lên và ngồi xuống để nghiên cứu Hắn lật qua một cách tùy ý Nhưng dần dần Sắc mặt của Chu Hồng Trình trở nên căng thẳng Mỗi trang hắn lật qua Những nội dung trong đó không ngừng kích thích bộ não của hắn Thậm chí còn tạo ra cú sốc lớn cho hắn Sau một hồi lâu Chu Hồng Trình cầm cuốn Tang Thi sách họa, trên tay cơ thể hắn run rẩy. Đột nhiên, hắn đứng dậy, thất thanh kêu to Các người mau đến xem, mau lại đây Những người còn lại trong nhóm bị tiếng kêu của Chu Hồng Trình làm hàng sợ Một số người vội vã cầm vũ khí Tưởng rằng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra Chu Hồng Trình đặt cuốn Tang Thi sách họa, lên bàn, nói Các người xem cái này Vừa rồi tôi giết Tăng Thi Nó rơi ra ngoài Trong này ghi lại rất nhiều thứ chúng ta chưa biết Còn có một chỗ an toàn nơi ẩn nấp Các người tự xem đi, mọi người đều rất kinh ngạc, mặc dù không biết trong đó ghi chép gì, nhưng khi thấy chu Hồng Trình kích động như vậy, họ vẫn tụ lại và cẩn thận nhìn vào cuốn sách. Tình huống của họ lúc này cũng giống như trước kia của chu Hồng Trình, ban đầu họ rất tùy ý, nhưng bây giờ họ cảm thấy vô cùng nghiêm trọng và chấn động. Thế giới quan của họ bị thay đổi hoàn toàn, có hy vọng rồi, chúng ta được cứu rồi, Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn nấp, đó là nơi an toàn cuối cùng của nhân loại phải không? Giác tỉnh giả, lại còn có siêu năng lực. Nhân loại có thể trở thành siêu nhân Vậy liệu chúng ta có thể làm được gì đó không? Sau khi xem xong, tăng thi sách họa Họ nhìn nhau Lâu rồi họ không có nụ cười Nhưng lúc này trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ hy vọng Đại gia, trước đừng kích động Điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào liên lạc được với nơi đó Tôn tuấn lên tiếng, tôn tuấn lên tiếng Mọi người vừa bừng tỉnh khỏi cảm xúc cao trào Lập tức trở nên bình tĩnh Đúng vậy, họ đã biết Nhưng làm thế nào để liên lạc với bên ngoài đây Còn có cuốn sách họa này nói về những địa phương có lẽ vẫn còn tồn tại dù sao tận thế nguy hiểm như vậy có thể trước đây những nơi đó vẫn tồn tại nhưng cũng không thể biết chắc là có bị tang thi diệt sạch không bọn họ đều là những người đã trải qua nỗi kinh hoàng do tang thi gây ra cảm giác tuyệt vọng mà không ai muốn trải qua một lần nữa là những người bình thường họ quá yếu đuối trước tang thi thậm chí khả năng phản kháng cũng rất xa vời chu hồng trinh chỉ vào thiết bị vô tuyến điện và hỏi cái này có thể liên lạc được không hẳn nhìn về phía tôn tuấn trong ánh mắt như gửi gắm tất cả hy vọng vào đối phương ta cũng không biết cho đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được với ai cả tôn tuấn buông tay không dám hứa chắc nếu hắn đáp ứng mà không thể thành công thì cả đoàn người sẽ mất hết hy vọng điều đó có thể là đòn chí mạng rất dễ dàng khiến mọi người tuyệt vọng ánh mắt của mọi người tràn ngập hy vọng nhìn hắn khiến tôn tuấn cảm thấy không nói được lời nào có lẽ ta nên thử thêm lần nữa có thể sẽ có kỳ tích ai mà biết được tôn tuấn cuối cùng cũng lên tiếng Chu Hồng Trình vỗ vai hắn và nói Thử lần nữa đi Chúng ta đã ở đây rất lâu rồi Không vội gì thêm chút thời gian này đâu Một phân vạn hy vọng có thể thành sự thật Nếu được, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta cuốn sách họa, tang thi Dù không có gì đặc biệt Nhưng lại làm cho hy vọng trong lòng họ bùng cháy Tôn Tuấn cảm thấy áp lực thật lớn Hắn vốn yêu thích làm việc với thiết bị vô tuyến, Vì nó có thể giúp liên lạc với người khác Nhưng nói thật, hắn thật sự không chắc chắn Dù vậy, hắn biết hiện tại mọi người đều hướng về những địa phương ghi trong sách họa chu hồng trình cầm cuốn sách họa tang thi đi đến một góc khuất tiếp tục lật xem mặc dù đã xem qua một lần nhưng vẫn muốn xem thêm không chỉ mình hắn mà những người khác cũng muốn xem mọi người tụ tập quanh hắn thảo luận về những nội dung trong sách những tang thi này thật sự là thứ mà loài người có thể đối phó sao tôi không quan tâm mấy con tang thi này tôi quan tâm là nơi này viết về dương quang nơi ẩn náu của lâm phàm hắn muốn thanh lý hết thầy tang thi và muốn thế giới này không còn tam thi liệu điều đó có khả thi không không biết chúng ta cứ trốn ở đây căn bản không biết tình hình ngoài kia thật giống như con ếch ngồi dưới đáy giếng vậy trong loài người giác tỉnh giả có thể thức tỉnh năng lực nếu có thể như vậy họ có thể đối kháng với tam thi có lẽ chúng ta không phải là người đó thật muốn nhìn xem dương quang nơi ẩn náu đó trông thế nào mọi người trao đổi tâm trạng đều rất phấn khởi đó là niềm hy vọng về tương lai và lúc này tôn tuấn đang mày mò với thiết bị vô tuyến điện, hy vọng có thể có kết quả tốt. lắng nghe âm thanh xì xì của dòng điện, tôn tuấn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, trong lòng cầu khẩn trời Phật, hy vọng có thể có một kỳ tích xảy ra trên người mình. ầm, khi mọi người đang đầy lòng mong đợi, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, kinh hoàng, sắc mặt họ đều thay đổi, nhìn nhau mà không biết chuyện gì đang xảy ra. tình huống bình yên như vậy, sao lại đột nhiên có tiếng nổ lớn? tại sao lại có nhiều tang thi như vậy? Chu Hồng Trình và mọi người lén lút nhìn ra ngoài Lần đầu tiên họ thật sự bị cảnh tượng trước mắt làm cho Trần Kinh Trước đây chỉ có ba con tang thi giải rác Nhưng tất cả đều đã được xử lý Tuy nhiên, khi họ bị cuốn vào Tang thi sách họa Không lâu sau, ngoài kia lại tụ tập rất nhiều tang thi Mới chỉ có một chút động tĩnh Một con tang thi khổng lồ đã xuất hiện và bắt đầu phá hủy Đứng sát bên ngoài chiếc xe Khiến chiếc xe giống như đồ chơi bị vứt đi Nếu như trước đây chưa từng xem Tang thi sách họa Họ sẽ không biết đây là loại tang thi gì Nhưng giờ họ đã biết Con tang thi khổng lồ này chính là bạo quân Trong sách họa có mô tả về con tang thi vô cùng đáng sợ Đặc biệt là cái lưỡi hái sắc bén của nó Thép sắt trước mặt nó trở nên yếu ớt như giấy Suỵt, đừng nói chuyện, đừng phát ra âm thanh chu Hồng Trinh ra hiệu mọi người im lặng Tuyệt đối không được phát ra bất kỳ tiếng động nào Không ai dám chắc chắn liệu cánh cửa sắt trước mặt họ có thể ngăn được bạo quân Cứ nhìn tình hình ngoài kia bầy tang thi chỉ đi ngang qua mà thôi Một lát sau sẽ tự động tản đi, Tôn Tuấn không quan tâm đến tình hình ngoài kia. Hắn ngồi trước thiết bị vô tuyến điện, chăm chú mịt ngợm hy vọng có thể liên lạc được với bên ngoài. Dĩ nhiên, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ dựa vào thiết bị vô tuyến điện này sẽ có thể liên lạc được với Hoàng thị Dương Quang, nơi ẩn náu. Điều đó là chuyện không thể nào xảy ra, cứ như là mua sổ số, số vậy, tỷ lệ còn thấp hơn. Trong khi đó, những người sống sót khác trong đường hầm cũng chỉ ngồi im lặng ở nơi hẻo lánh, nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Tâm trạng mọi người đều khá căng thẳng. Tuy nhiên, sự căng thẳng này lại mang theo một chút hy vọng, một hy vọng mơ hồ được hình thành trong lòng sau khi xem. Tăng thi sách họa, tại tần thị căn cứ. Ông chủ, gần đây tình hình các nơi có chút bất thường, số lượng tang thi dường như đã nhận được chỉ dẫn, chúng bắt đầu di chuyển về một hướng. Kim giáo sư nhìn ông chủ trước mặt, dáng vẻ của ông thật sự rất đáng sợ. Nếu như được chọn lại, ông ta tin rằng ông chủ chắc chắn không muốn trở thành như thế này, dù sao. Thân hình ông bây giờ không còn là người nữa, mà là một cái gì đó giống quái vật, toàn bộ cơ thể đã hòa vào căn cứ này. Nhìn rất đáng sợ, liệu có phải xuất hiện một loại tang thi mới, dẫn đến thi chiều không? Tần lĩnh đã sớm quen với hình dạng của mình hiện tại, thậm chí chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Tuy nói hiện giờ hình dạng của hắn không hoàn mỹ, nhưng hắn luôn nghiên cứu về việc dung nạp gen ưu tú nhất, đồng thời hòa tan những sen thấp kém trong cơ thể. Loại thí nghiệm này có thể thực hiện được, chỉ là quá trình sẽ mất một khoảng thời gian, Kim giáo sư nói. Không biết, hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây ra điều này Không cần điều tra nữa Có cần ta dạy cho ngươi không Chuyện đơn giản như vậy mà cũng phải hỏi ta Tần lĩnh quát lớn Tính tình của ông rất táo bạo Khiến Kim giáo sư không khỏi bất đắc dĩ Hiện giờ, người duy nhất có thể ở bên tần lĩnh chỉ có ông Không còn cách nào khác Vì ông đã cùng tần lĩnh gắn kết như một Ta làm việc, ngươi yên tâm đi Ta chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng nguồn gốc Kim giáo sư cam đoan chắc chắn Bởi vì tình huống này trong đợt thi chiều không phải lần đầu xuất hiện, thậm chí không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, lần này phạm vi của thi chiều rộng lớn hơn, trải rộng trên diện tích rất lớn, xảy ra ở khắp nơi. Nguyên nhân chắc chắn không đơn giản như vậy. Ông tin rằng có điều gì lớn sẽ xảy ra trong lần này. Tần lĩnh nói, người nói cho ta biết, tiến hóa cực hạn rốt cuộc là cái gì? Tần lĩnh cũng không nghiên cứu sâu về vấn đề này. Từ trước đến nay ông chỉ lo chuyện tiền bạc, người có chuyên môn thì giao cho người chuyên nghiệp. Kim giáo sư là người mà ông đã mời về với mức lương cao. Để làm chuyên gia, ông chủ lý thuyết tiến hóa không có cực hạn, tiến hóa có thể tiếp tục vô tận. Lý thuyết là như vậy, nhưng thực tế thì tiến hóa cần có môi trường và chất lượng gen này càng tốt hơn. Điều này không dễ nói, Kim giáo sư trả lời một cách thành thật. Ông hiểu rõ tình huống tiến hóa hiện tại, và theo những gì ông biết, chỉ có một số ít loại tiến hóa đặc biệt mới có thể hấp thu được gen tốt thay thế những gen sai lầm trong cơ thể. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hóa. Chất lượng gen càng phải tốt hơn, vấn đề là hiện tại có bao nhiêu gen chất lượng cao để sử dụng, đây là một vấn đề cần chú ý. khó nói à, nuôi dưỡng đến bây giờ chính là để đón nhận khoảnh khắc này trong tương lai. Tần lĩnh nói, bây giờ ông không còn nghĩ đến việc đối đầu trực tiếp với Lâm phàm. ông biết mình không có tư cách, nếu giờ gặp Lâm phàm, ông cũng không biết sẽ chết như thế nào. Ông còn rất nhiều thời gian để chờ đợi, không cần vội vàng, người sống sót đến cuối cùng mới là người thắng. Về tổ chức dị biến giả, ông hoàn toàn không để tâm, dù cho những người trong đó có vẻ rất hung hăng và luôn khiêu khích Lâm phàm Ông vẫn xem lời của họ như trò cười. Lâm phàm có thể bị khiêu khích vô số lần, nhưng một khi tổ chức dị biến giả bị phát hiện, họ chắc chắn sẽ bị Lâm phàm đánh bại ngay lập tức. Trong mắt tần lĩnh, tổ chức dị biến giả chỉ là một kẻ sắp bị hủy diệt, đang loài hoài dãy rủa mà thôi. Ở một vùng đất hoang vắng, một dãy nhà nghiêng ngả, độc thứ trung hồng đứng trên mái nhà. nhíu mày, nhìn xa xăm về phía những đám mây bụi cuốn lên, bởi Thi Triều đang tụ tập. Tình huống thế nào vậy? Tại sao Thi Triều lại có thể tụ tập ở cùng một chỗ như vậy? Đây là lần thứ hai trong thời gian gần đây nàng thấy Thi Triều. Trước đây, nàng cũng từng gặp nhưng không đông đúc như lần này. Điều này không phải là do vô tình hình thành Thi Triều, mà chắc chắn có điều gì đó bất thường xảy ra. Chỉ có điều nàng vẫn chưa biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chẳng lẽ là xuất hiện một loại tang thi đáng sợ nào đó? khiến cho thi triều hình thành và di chuyển về phía xa giống như cuộc tấn công của nhân loại trong chiều thành sao trung hồng chăm chú nhìn về phía xa nơi tập trung một số lượng lớn tang thi ít nhất phải có mười mấy vạn con trong số đó không cứu những tang thi tiến hóa đáng sợ là một dị biến giả nàng có thể khiến những tang thi bình thường không phát hiện ra mình nhưng những tang thi tiến hóa lại có thể nhận ra nàng dù cho nàng hiện giờ cảm thấy thực lực rất mạnh nhưng nếu rơi vào trong thi chiều này chắc chắn sẽ bị xé xác không còn một mảnh Nàng do dự, nhưng cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng lý trí. Nàng quyết định nhảy xuống từ một tòa nhà, cưỡi mô tơ và giữ khoảng cách an toàn với Thi Triều, theo dõi phía sau. Đây là phương án tốt nhất hiện tại. Dù có bị phát hiện, nàng vẫn có thể dễ dàng chạy thoát. Lúc này không chỉ có Trung Hồng nhìn thấy Thi Triều, Thôi Tiểu Phi cũng gặp phải cảnh tượng giống hệt. Bất ngờ, một nhóm tang thi di chuyển trong phạm vi rộng. Điều này chắc chắn không phải vì tang thi không có việc làm mà chỉ đi loanh quanh. trong số đó chắc chắn có tang thi cấp cao dẫn đầu những tang thi bình thường sẽ chỉ đi loanh quanh trong một phạm vi nhất định và sẽ lặp lại chu kỳ đó chỉ khi có tang thi cấp cao dẫn đầu những tang thi bình thường mới tụ tập lại với nhau tạo thành một thi triều điều mà thôi tiểu phi đặc biệt quan tâm lúc này chính là sáng tạo giả sáng tạo giả là những tang thi mạnh mẽ có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào những tang thi khác hắn không hề để mắt tới nhìn về phía xa nơi thi triều đang di chuyển thôi tiểu phi không suy nghĩ nhiều quyết định đi theo để xem xét xem rốt cuộc là tình huống gì đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy xa xôi trên một đoạn đường khác cơm bản linh nhất vô cùng phấn khởi hắn không ngừng tìm kiếm sáng tạo giả thuyết phục chúng hợp tác với nhau để tấn công vào hàng thị dương quang nơi ẩn nấp tiêu diệt những nhân loại cuối cùng kiêu ngạo hắn thừa nhận mình không thể diệt được lâm phàm nhưng hắn biết mình có khả năng thuyết phục biết thực lực bản thân còn chưa đủ nên có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ nơi khác sáng tạo giả là những tang thi mạnh mẽ nhất Một sáng tạo giả không đủ thì hai, ba, càng nhiều càng tốt. Lúc này, cương bản linh nhất đứng một mình, xung quanh hắn là mười vị sáng tạo giả, họ vây quanh hắn. Những sáng tạo giả này có hình dáng to lớn như những ngọn núi, cũng có hình dạng giống như các tàng thi bình thường, lớn nhỏ khác nhau, nhưng là những sáng tạo giả, các vị vĩ đại sáng tạo giả. Chúng ta không thể để nhân loại tiếp tục tiến hóa trong tay lâm phàm. Sự tồn tại của hắn thực sự đã đe dọa đến chúng ta. Tôi khẩn cầu các vị vĩ đại sáng tạo giả. hy vọng có thể tạo ra cho chúng ta một nơi an toàn hoàn hảo nơi mà chúng ta có thể sống yên ổn và cùng nhau chống lại sự diệt vong của nhân loại tại nơi này tôi hy vọng các vị có thể ra tay xin nhờ các vị cương bản linh nhất cúi rạp xuống đất liên tục dập đầu với đám sáng tạo giả đối với hắn việc dập đầu là một việc rất nhỏ chẳng có gì là khó khăn nếu có thể dùng cách này để giải quyết vấn đề thì hắn sẽ không ngần ngại làm bất kỳ điều gì thậm chí là liếm ngón chân của họ nhưng nếu một chút do dự thì hắn coi như mình đã thất bại đám sáng tạo giả lạnh lùng nhìn cơm bản linh nhất mặc dù họ cũng là tang thi nhưng nhìn hắn vẫn làm hắn cảm thấy như rơi vào trong hầm băng toàn thân run rẩy sợ hãi một trong số họ sáng tạo giả bò sát lên tiếng trong cuốn tang thi sách họa mà loài người có tôi đã xem qua quả thật có ghi lại những nhân loại này họ đã coi chúng ta tang thi như một mẫu vật nghiên cứu điều này thật sự đáng chết sáng tạo giả tràn đầy lân giáp tiếp lời Không thể để nhân loại tiếp tục tiến hóa, năng lực của giác tỉnh giả sẽ được gia tăng thông qua tinh thể tang thi của chúng ta. Những kẻ ghê tẩm này lợi dụng tinh thể của chúng ta để tăng cường sức mạnh và giết chết chúng ta, không thể để chúng sống sót. Sáng tạo giả có hình dạng cồng cây nói thêm, càng có nhiều tang thi gia nhập vào phe nhân loại, vì họ tìm kiếm vị trí của sáng tạo giả, từng cái một sẽ bị đánh tan, điều này ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta. Những kẻ phản bội phải chết, sáng tạo giả dị dạng nói, ăn hết huyết nhục của hắn. Máu thì thật ngon, tôi đã quá đói khát, thật sự rất nhớ mùi vị của giác tỉnh giả, thật tuyệt vời. Nhân loại chỉ là thức ăn của chúng ta mà thôi, chúng ta đến đây, chính là để tiêu diệt những nhân loại này, ha ha. Mời vị sáng tạo giả tụ họp tại một chỗ thật sự khủng khiếp. Ngay cả khi hủy diệt cả thế giới này, chúng ta vẫn dư sức. Thật mong chờ nhân loại khi thấy chúng ta sẽ hoảng sợ đến mức nào, giọng nói của những sáng tạo giả vang lên trong không khí. Bọn họ tụ tập lại như một bữa tiệc ác ma. Nếu bất kỳ nhân loại nào chứng kiến cảnh tượng này, chắc chắn sẽ bị hù dọa đến mức toàn thân lạnh toát, run rẩy, cảm nhận được tận thế đang đến gần. Cương bản linh nhất quỳ dưới đất, cảm thấy vô cùng an tâm, tâm trạng rất tốt. Cuộc trao đổi này thật sự rất tuyệt, có thể khiến đám sáng tạo giả hợp lại ra tay, đó là một điều may mắn. Hán mất không tin rằng, dù có 10 sáng tạo giả ở đây mà còn không thể tiêu diệt được đối phương. huống chi, không chỉ có 10 vị sáng tạo giả đến mà còn có vô số tang thi. trong đó có những tang thi tiến hóa đủ loại hình thủ vô cùng đáng sợ thậm chí có những tàng thi có hình thể khổng lồ cao mấy chục mét những tang thi này đều có sức phá hoại cực kỳ mạnh mẽ cường bản linh nhất trong lòng kinh ngạc và thán phục mã đức quốc thổ rộng lớn niên khẩu đông đảo thật quá dễ dàng để tiến hóa ra những tang thi khủng khiếp như vậy bây giờ bọn họ vẫn chưa đi tới hoàng thị dương quang nơi ẩn núp mà cần phải chờ đợi đại quân tang thi đến đối với những người sáng tạo mà nói khi chúng tụ tập với nhau mà không tấn công lẫn nhau Chính là đã có chung một mục tiêu diệt hết giác tỉnh giả trong nhân loại Dù sao, sáng tạo giả ăn thịt sáng tạo giả Sẽ giúp tối ưu hóa gen của bản thân Từ đó trở nên mạnh mẽ hơn Ngày hôm sau Đi, bên ngoài không còn tàng thì nữa Chu Hồng Trình Luôn chú ý đến tình hình bên ngoài Nhận thấy đợt tang thi chiều dày đặc rất đáng sợ Chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy vô cùng ngột ngạt May mắn là bọn họ cách một cái cửa sắt Cảm giác an toàn được bảo vệ Hắn đi tới gần tôn tuấn Chỉ thấy Tôn Tuấn vẫn đang nghịch với thiết bị vô tuyến, mãi cố gắng liên lạc với bên ngoài, nhưng đáng tiếc, từ đầu đến giờ đều không có tín hiệu, thế nào? Chu Hồng Trình hỏi một cách tùy ý, cũng không kỳ vọng có thể liên lạc được ra bên ngoài, nếu có thể thì Tôn Tuấn hẳn đã phấn khích mà hét lên, rồi, vẫn không thể. Tôn Tuấn lắc đầu, vẻ mặt có chút thất vọng, không sao, từ từ sẽ có kết quả, chúng ta đã chờ lâu như vậy, cũng không vội gì. Chu Hồng Trình an ủi, bọn họ đều là những người đã trải qua sinh tử. là đồng đội đáng tin cậy, tang thi sách họa xuất hiện là một tín hiệu hy vọng, nếu không có nó, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục sống sót ở đây như trước. Tôn Tuấn nói, trong sách họa có thể liên lạc với vệ tinh điện thoại, muốn thử tìm một cái vệ tinh điện thoại không? Nếu có thể kết nối thì tất cả vấn đề đều sẽ không còn là vấn đề. Vệ tinh điện thoại, đừng có nghĩ linh tinh, chúng ta chỉ có thể chờ đợi ở đây, trừ khi vào thành phố tìm, nhưng người cũng biết tình hình trong thành phố, đầu đầu cũng toàn tang thì ta nghĩ chúng ta vừa vào đó Thì sẽ bị tang thi xé nát Chu Hồng Trình vội vàng phủ nhận Cảm thấy ý tưởng của Tôn Tuấn quá xa vời Hắn nay cả nghĩ cũng không dám nghĩ Tôn Tuấn nói Ta biết đạo lý này như ngươi cũng thấy đó Tang thi chiều xuất hiện nhiều lần Ngươi có nghĩ tới không Những tang thi này có thể đều là từ trong thành phố ra ngoài Giờ đây thành phố đã trở thành một vùng đất chết Đây là điều hắn nghĩ tới Vì tang thi không thể nào xuất hiện một cách vô nghĩa Chắc chắn là đã quét sạch một nơi rồi Chỗ nào có nhiều tang thi như vậy thì chắc chắn là gần với một thành phố của bọn họ nhất liệu có thể chỉ là một phần vạn không phải vậy Chu Hồng Trình hỏi Tôn Tuấn kiên quyết nói vậy thì sao Chu Hồng Trình nhìn Tôn Tuấn nháy mắt cảm thấy thật khó nói thành lời sao cứ phải kiên quyết như vậy không thể nghe lời anh ta đây là sự mạo hiểm quá lớn có thể sẽ gây ra rắc rối không ta tin vào lý do của mình đúng rồi nếu là như vậy thì có thể ra ngoài đi một chuyến ta lái xe vào thành một vòng dù sao chúng ta không có nhiều vật tư Không thể kéo dài lâu, chắc chắn phải ra ngoài tìm thêm vật tư. Tôn Tuấn nói, muốn tự mình xem thử, nếu đúng như suy nghĩ của hắn, thì mọi thứ cần thiết sẽ không có vấn đề gì. chu Hồng Trình lắc đầu, ta cảm thấy khả năng ngươi nói không phải là quá hợp lý. Không, ta tin là đúng. Nếu thành phố xung quanh nhiều tang thi như vậy, ta khẳng định sẽ không vào thành. Tôn Tuấn nói, nghe những lời này, chu Hồng Trình cúi đầu trầm tư, ta cảm thấy có thể thử một lần. Cuối cùng, một cô gái tóc ngắn bước tới. Đó là Trần Yên, bạn đồng hành đáng tin cậy của họ. Người cũng nghĩ thử một lần, chua hồng trình hỏi, Trần Yên gật đầu. Ừm, ta nghĩ có thể thử, giờ chẳng có gì tệ hơn hiện tại, nếu thật như Tôn tuần nói. Vậy chúng ta có thể cứu được mọi người, cứu tất cả mọi người. Những người sống sót ở đây, ngoài nhóm họ, còn có cả người già và trẻ em. Họ là những người tự vệ yếu nhất trong tận thế, không thể tự mình chống cự được, cần có sự bảo vệ. Mặc dù nhìn có vẻ vướng víu, nhưng đối với họ... cảm giác đó rất tốt cảm giác được bảo vệ cảm giác được bảo vệ đồng bào khiến họ có thêm động lực sống tiếp cuối cùng chu hồng trình đồng ý được rồi nếu đã như vậy thì thử một lần có thể thành công cả bốn người ra ngoài ngoài ba người họ còn có một người đàn ông trung niên mạnh mẽ kỹ năng lái xe tốt hơn cho dù gặp phải tình huống tang thi bao vây cũng có thể dựa vào kỹ thuật lái xe tinh xảo để thoát khỏi vòng vây chiếc xe bên ngoài bị hư hại vì tang thi quá hung hãn liên tục nện vào ô tô Nhưng may mắn, đang kiểm tra chiếc xe khác Thì có thể khởi động được Đây là một tin vui ngoài ý muốn Nhờ mang đủ đồ, đe hớt vào, tốt, xuất phát Trong mặt thế, chiếc xe kiệu cũ nát chầm chậm lăn bánh Mang theo hy vọng hướng về phương xa Trên xe, tuôn tuấn trong lòng không ngừng cầu nguyện Hy vọng đám zombie trong thành đã rời đi Để lại một thành phố không quá tồi tệ Nếu thế, bọn họ sẽ có thể vào trong thành tìm được những vật dụng cần thiết Đám tang thi nhiều như vậy sao? Thôi tiểu phi đang ẩn nấp, nhìn về phía xa Trước mắt là một đám tang thi đông đúc, cảnh tượng khiến hắn cảm thấy tê liệt ra đầu, hắn thực sự không ngờ rằng lại có nhiều tang thi tụ tập đến thế, tim hắn đập mạnh, cả không gian trước mắt đều là tang thi, từ rất xa, hắn đã có thể ngửi thấy mùi đặc biệt của chúng, ôi ôi, ôi ôi, âm thanh giống thảm thiết vang lên từ xa, sồn dập như muốn làm vỡ cả không gian, chỉ cần ai tiến vào phạm vi nghe thấy, chắc chắn sẽ bị dọa đến sắc mặt tái mét, hai chân mềm nhũ không thể đứng vững, nếu có thể đứng vững thì quả thực là điều không tưởng. Thôi tiểu phi nhìn về phía đám tang thi Không còn chú ý đến những con tang thi bình thường nữa Hắn phát hiện ra rất nhiều tang thi đã tiến hóa Và trong đó có không ít tang thi tiến hóa rất đáng sợ Cái gì? Đột nhiên Con người của thôi tiểu phi co lại Ánh mắt hắn khóa chặt vào phương xa Nếu hắn không nhìn lầm Thì nơi đó chính là một đám sáng tạo giả Và không chỉ có một con sáng tạo giả Đám sáng tạo giả này tụ tập ở đây rốt cuộc là muốn làm gì Thôi tiểu phi theo dõi thi chiều đến đây Thật không ngờ lại thấy những người này, hắn không dám khinh thường, thậm chí chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn bất kỳ lúc nào. Đối mặt với một sáng tạo giả, hắn còn có khả năng sống sót, nhưng đối mặt với nhiều sáng tạo giả như vậy, đừng nói là sống sót, nếu có thể chạy thoát đã là may mắn may mắn rồi. Thôi tiểu phi dần dần hít thở chậm lại, rất lo lắng tiếng thở của mình quá lớn, sẽ kinh động đến đám sáng tạo giả, như vậy thì kết quả chắc chắn không tốt đẹp chút nào, không quan tâm chúng nó muốn làm gì, chắc chắn không liên quan gì đến ta. Dù có liên quan với tình trạng hiện tại của ta, căn bản cũng không thể đối phó được với những người sáng tạo này. Hắn không ngừng lùi lại, giữ khoảng cách an toàn với đám người này. Hắn chỉ cần cảm nhận được động tĩnh của bọn tang Thi là được, rồi sau đó tiếp tục theo dõi. Muốn biết đám sáng tạo giả này rốt cuộc muốn đi đâu, nhưng nếu sáng tạo giả phát hiện ra hắn, hắn chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Lúc này, một người khác, cũng chính là độc thứ trung hồng, đi theo, và nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ khác là nàng đã quỳ xuống. Cả người ngây ra, không thể động đậy, tâm lý nàng không vững như thôi tiểu phi. Bình thường khi thấy tang thi, nàng vẫn bình tĩnh. Khi thấy tang thi tiến hóa, nàng cũng không có gì đặc biệt. Cho đến khi 10 sáng tạo giả xuất hiện trước mặt, nàng mới thật sự sốc. Dù chưa trực tiếp đối mặt với những sáng tạo giả này, nhưng cảm giác tuyệt vọng bao trùm lên nàng. Trùng hồng quỳ trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở dốc, mắt nàng trừng to, gần như muốn vỡ ra. Thật đáng sợ, sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy? Không phải nói sáng tạo giả trong nội bộ có mâu thuẫn sao Một đội hình như thế này Ai có thể đối phó được Cả người nàng run rẩy dữ dội Đúng lúc này, một tiếng, lai cạch Vang lên, có tay cầm rơi xuống Đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng phiền Trung Hồng sợ hãi Nàng định ra tay nhưng bị người khác ngăn lại Là ta Trung Hồng nhận ra người đó Không khỏi thở phào nhẹ nhõm Hóa ra là thôi tiểu phì Ngươi sao lại ở đây Trung Hồng hỏi Vô tình gặp phải Thi Triều Liền theo đến xem không ngờ lại thấy nhiều sáng tạo giả tụ tập ở đây không biết mục đích của bọn họ là gì thôi tiểu phi trả lời thật là đáng sợ lực lượng tang thi này đủ sức hủy diệt tất cả thì nói vậy nhưng nếu là đối mặt với hoàng thị dương quang nơi ẩn náu của lâm phàm ta nghĩ chúng nó có lẽ còn chưa đủ sức người đánh giá người kia cao vậy sao nàng thừa nhận lâm phàm rất mạnh có thể săn giết sáng tạo giả nhưng hiện giờ trước mặt họ không chỉ có 10 sáng tạo giả mà còn có vô số tang thi trong đó có cả những tang thi tiến hóa rất khó tưởng tượng lực lượng này vô cùng khổng lồ cho dù mạnh đến đâu cũng có lúc kiệt sức thời tiểu phi nói ngươi chưa từng tận mắt thấy người đó nếu ngươi được thấy tận mắt khi đối mặt với hắn ngươi sẽ hiểu ngay hắn như một vực sâu thăm thẳm không thể đoán biết ngay cả khi chỉ là đối diện tâm trí của ngươi cũng sẽ không kiềm chế được mà run rẩy có thể ngươi không phải vẫn muốn vượt qua đối phương sao nếu hắn mạnh mẽ như vậy ngươi có tự tin không đừng nói là có nắm bắt hay không mà là muốn làm được hay không nếu không thử làm sao biết được Chúng ta hiện giờ ở trong tình cảnh này, không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Trung Hồng đồng ý với Thôi Tiểu Phi, đúng là như vậy, họ không còn đường nào để quay lại, chỉ có thể đi xuống tận cùng. Họ đều là dị biến giả, chẳng ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng vào lúc này, tình hình ở hiện trường bắt đầu thay đổi. Quân tàn thi bắt đầu hành động, từng lượt gào thét trầm thấp vang lên, âm thanh rội khắp không gian. Mười vị sáng tạo giả vụt lên từ mặt đất, bước đi đều đặn không hề rối loạn, họ tiến về phương xa. từng lớp từng lớp kéo dài chúng nó bắt đầu hành động rồi thôi tiểu phi nhẹ giọng nói sắc mặt trở nên nghiêm trọng hẳn muốn theo dõi đám tang thi này xem chúng định làm gì trong thành phố một chiếc xe kiệu chạy trên con đường hoang vắng tốt thanh tị không có bóng dáng một con quỷ nào cả tôn tuấn quan sát trong lòng cảm thấy sâu sắc nỗi đau khi chứng kiến thành phố rách nát thành phố này từng vô cùng phồn vinh nhộn nhịp giờ đây nhìn lại những hình ảnh nhộn nhịp ngày xưa lại hiện lên trong đầu ông đúng là như vậy Trong thành phố không có tang thi Chu Hồng Trình vui mừng ra mặt Tôn Tuấn cười nói Sự phán đoán của ta tuyệt đối không sai Mỗi đợt tang thi chiều đều rời đi Thì chắc chắn chúng là từ trong thành phố mà ra Sẽ không có vấn đề gì đâu Trần Yên hỏi Vậy chúng ta đi tìm vật tư trước Hay là tìm vệ tinh điện thoại Chu Hồng Trình đáp Tốt nhất là tìm vật tư trước Rồi sau đó mới tìm vệ tinh điện thoại Nếu có sự cố gì Ít nhất chúng ta cũng không về tay trắng Mọi người đều gật đầu đồng ý Đây là sự lựa chọn hợp lý nhất trước tiên, cần chuẩn bị vật tư, nếu trong lúc tìm vệ tinh điện thoại mà gặp phải tình huống bất ngờ, thì có thể mang theo vật tư và chạy về hầm trú ẩn, có vật tư sẽ giúp họ tính toán được các bước tiếp theo, bọn họ bước vào một cửa hàng nhỏ, tôn tuấn và mọi người cảnh giác quan sát xung quanh, dù trong thành phố không còn tang thi, nhưng ai cũng không dám chắc có thể yên tâm hay không, an toàn, thu thập vật tư, tôn tuấn xuống xe, cầm vũ khí trong tay, vội vã vào cửa hàng. trần yên và chu hồng trình đi theo sát, còn một người khác thì vẫn ở lại trong xe, bất không rời khỏi tình hình bên ngoài, sẵn sàng thông báo khi có biến động. trong cửa hàng tôn tuấn bê một thùng mì tôm. trong thành phố vật tư thật sự phong phú, nhưng quá nhiều người đã trở thành tang thị, muốn tìm vật tư trong đám tang thị thì khó như lên trời. chu hồng trình nói chúng ta có phước, mì tôm, nước khoáng, bánh mì, bánh quỷ họ liên tục mang lên xe. trong quầy cũng có rất nhiều thuốc lá. trong lúc mặt thế, thuốc lá giúp giảm căng thẳng. Nhưng rượu thì không thể mang theo được Ai biết uống say sẽ làm gì Mất lý trí là điều không thể chấp nhận Bọn họ làm việc rất nhanh chóng Khi xe đã đầy Họ vội vã rời khỏi cửa hàng và trở lại xe Thật thuận lợi Lần này chúng ta tìm vật tư dễ dàng nhất Tuân Tuấn cười tươi Chu Hồng Trình cũng nói Có chút không quen với không khí này Nói thật trước kia chúng ta đi tìm vật tư Chỉ cần bước vào là lấy mạng đổi vật tư Đúng vậy nhìn lại những tình huống trước đây so với tình huống hiện tại đơn giản là không thể nào so sánh được sự thuận lợi khiến người ta cảm thấy không quen ta muốn chờ đến lúc chúng ta tìm được vệ tinh điện thoại chắc chắn sẽ thuận lợi thôi tôn tuần nói với sự tin tưởng vững chắc cho rằng mọi chuyện cần thiết sẽ thuận lợi cỗ xe tiếp tục chạy vệ tinh điện thoại không dễ tìm như các loại điện thoại khác cần có chỉ định mới có thể mua được bọn họ vui vẻ nhìn xung quanh thành phố thật hoang vắng nhà cửa hư hỏng nặng nề cỏ dại mọc um tùm theo tình hình hiện tại Có thể sau nửa năm hoặc một năm nữa, nếu không có tang thi dẫm đạp, nơi này sẽ trở thành vùng đất hoang vu, trồng trọt lúa, ẩm, đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, nghe thấy âm thanh, họ quay lại nhìn, chỉ thấy một con tang thi điên cuồng lao vào cửa hàng đối diện, gây ra một tiếng động kinh hoàng. Trong chớp mắt, tang thi từ trong cửa hàng lao ra, đông ngả nghiêng, nó gầm lên, điên cuồng đuổi theo cỗ xe. Đây là kẻ săn mồi, trong sách họa có ghi chép về một loại tang thi. không phải là những người bình thường như chúng ta có thể đối phó được. Chết tiệt, sao trong thành phố hoang vắng lại có kẻ săn mồi, nó không phải theo thi chiều rời đi sao. Tôn tuấn mặt mày tái nhợt, nếu là tang thi bình thường thì còn dễ đối phó, chỉ cần đụng phải vài, vài cái là chết, nhưng đối mặt với loại tang thi này thì thật sự không có cách nào. Cỗ xe trên đường phố lắc lư mạnh, muốn tăng tốc nhưng rất khó, xe kiệu lật nghiêng khắp nơi, chỉ cần không cẩn thận là có thể va vào những chiếc xe kiệu hoang phế, nếu va chạm, họ sẽ chẳng có cơ hội sống sót. Họ không ngừng nhìn về phía sau Kẻ săn mồi có tốc độ rất nhanh Linh hoạt Luôn bám sát cỗ xe Không thể kéo dài khoảng cách Không thể đi trên đường phố Phải nghĩ cách ra đường cao tốc Làm sao để thoát khỏi kẻ săn mồi Tình huống hiện tại rất căng thẳng Cảm giác áp bức vô cùng đáng sợ Giống như họ đang ở giữa cơn bão Toàn thân đều cảm thấy sợ hãi Như có một bóng tối bao phủ. Ta biết Ta đang nghĩ cách rồi Người điều khiển hít thở sâu Ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước Biết rằng mình không thể lơ là. Phải hết sức chú ý, vì mạng sống của tất cả mọi người đều phụ thuộc vào hắn. Hắn chính là hy vọng duy nhất của mọi người. Tôn Tuấn rất lo lắng, quay đầu lại nhìn, mặt mày hoảng hốt, tìm kiếm xung quanh. Kẻ săn mồi đâu rồi, nó không ở sau lưng chúng ta. Thế gì, chu Hồng Trình cũng tìm kiếm xung quanh. Đúng như Tôn Tuấn nói, họ không thấy tung tích của kẻ săn mồi. Họ không thể tin rằng kẻ săn mồi đã bị bỏ lại phía sau. Trước đó nó còn bám sát, sao lại đột nhiên biến mất. Chắc chắn có vấn đề, chắc chắn là có điều gì đó không ổn Kẻ săn mồi rút cuộc đã đi đâu Loại tình huống này vẫn luôn đeo bàn trong lòng họ Nếu như không tìm được tung tích của kẻ săn mồi Ai có thể an tâm Chắc chắn họ sẽ cảm thấy thấp thỏm lo âu hơn cả trước kia Đúng vào lúc họ đang suy nghĩ thì ầm, um, chiếc xe chấn động mạnh Lập tức lọng xuống Trong trước mắt mặt họ tái nhợt Hiểu ra rằng kẻ săn mồi đang ở ngay trên đầu họ Không tốt, xong rồi Trong lòng họ xuất hiện ý nghĩ này Cảm giác như họ thật sự sắp chết, chiếc xe lạng choạn, người lái xe cố gắng hết sức để giữ tay lái, nhưng dưới sức mạnh khủng khiếp này, tay lái vẫn không thể kiểm soát được. Phốc, phốc, phốc, kẻ săn mồi đang phá vỡ Trần xe, không dễ dàng bỏ qua những con mồi này, trực tiếp phá vỡ nóc xe, tạo ra một lỗ hổng lớn. Trong xe, Tôn Tuấn và mọi người cầm vũ khí đâm lên mui xe, đáng giận quá, Tôn Tuấn tức giận, vũ khí bị kẻ săn mồi nắm lấy, một lực mạnh mẽ truyền tới khiến vũ khí rời khỏi tay hắn. bị kẻ săn mồi cướp đi dùng lực lượng bình thường của con người đối kháng với kẻ săn mồi quả thật là hành vi tự biết mình không đủ sức ngay lập tức chiếc xe lắc lư qua lại mọi người khó lòng giữ vững được cơ thể theo chiếc xe trượt đi lắc lư ầm chiếc xe lật nghiêng và trượt trên mặt đất tôn tuấn dùng chân đạp mở cửa sổ chật vật leo ra ngoài cúi đầu nhìn vào trong xe thấy mọi người đều bị thương hắn nắm lấy cánh tay chu hồng trinh kéo mạnh hắn ra ngoài mau ra đây chạy nhanh lên Hắn thấy kẻ săn mồi đang đứng phía sau, nó không vội vã lao tới, mà chỉ phát ra một tiếng giống trầm đục, giống như đang nói, "Con mồi, các người không thể trốn thoát đâu, ngoan ngoãn để ta nuốt sống các người." Chùa Hồng chỉnh lạ trạng bước ra, xem bị đập vỡ, máu tươi tuôn ra ào ạt. hắn và Tôn Tuấn hợp sức kéo hai người khác ra ngoài, họ tuyệt vọng tựa vào chiếc xe lật nghiêng, biết rằng việc chạy trốn đã là điều không thể. Tuy nhiên, con người vào lúc nguy hiểm nhất thường có thể bộc phát ra sức mạnh sinh tồn mãnh liệt. và đó là một sức mạnh không thể coi thường đồng thời cũng là sự khích lệ tinh thần các ngươi chạy đi để ta chặn lại trước kia ta đã nói rằng trong thành không có tang thi là ta đã kéo các ngươi ra ngoài giờ chuyện thế này xảy ra ta không thể từ chối được tôn tuấn nhặt lên một ống thép từ mặt đất nói dứt khoa cùng nhau chạy đi chu hồng trình hét lên kẻ săn mồi ở gần đó tạo ra một cảm giác áp bức quá mạnh mặc dù họ chưa giao chiến nhưng trong lòng họ vẫn có một giọng nói vang lên Đây là một con tang thi đáng sợ, không thể chống lại nó, tốt nhất là từ bỏ phản kháng, nếu không, chúng ta sẽ chết dưới tay nó. Tôn Tuấn đau thương cười, chạy không thoát, tốc độ của nó các ngươi đều thấy rồi, tốc độ của chúng ta trong mắt đối phương, chẳng khác gì ốc xê bò Để ta chạy lại, các ngươi còn có thể sống sót, đây là cơ hội duy nhất. Tôn Tuấn không nghĩ mình là anh hùng, chỉ là hắn cảm thấy tình huống này phát sinh do chính mình, nếu như không phải hắn nghĩ quá lý tưởng. thì mọi người cũng sẽ không phải đứng trước nguy hiểm như vậy. Vì vậy, hắn muốn gánh chịu tất cả, vì lỗi lầm của mình mà trả giá. Lai cạch, Chu hồng trình tay cầm rơi xuống cánh tay tôn tuấn. Đừng làm rộn, chúng ta từ đầu đến giờ luôn đoàn kết, không bỏ ai lại phía sau. Người còn muốn chuyện giống như lần vương khang xảy ra lần nữa sao? Cho dù chết, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt, Trần yên, và những người điều khiển khác cũng cùng trùng trí hướng. Họ nhặt ống thép từ dưới đất, coi như vũ khí. và lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào kẻ săn mồi vừa rồi bọn họ đã hiểu rõ sự khủng khiếp của những tang thi tiến hóa bọn họ chưa bao giờ đối mặt với một con tang thi tiến hóa vì vậy không thể tưởng tượng được mức độ nguy hiểm của chúng giờ thì họ đã hiểu rõ đây là loại tang thi tuyệt đối không thể chống lại dù bốn người họ cùng nhau xông lên chỉ sợ cũng chỉ trong nháy mắt sẽ bị tiêu diệt hết nếu như mỗi người chạy trốn kết quả cũng không khá hơn là bao chỉ có thể kéo dài thời gian sống một chút rồi bị kẻ săn mồi từng bước hủy diệt Được, Tôn Tuấn gật đầu từng tầng, hắn cảm thấy thật may mắn khi được gặp những đồng đội này trong ngày tận thế, hoạn nạn mới thấy chân tình, nhưng lần này, hoạn nạn lại liên quan đến tính mạng của tất cả bọn họ, giống, kẻ săn mồi phát ra tiếng gầm gừ, ánh mắt lạnh lẽo tập trung vào bốn con mồi, sau đó, nó tăng tốc mạnh mẽ, lao về phía bọn họ, tốc độ kinh hoàng của nó thật sự rất đáng sợ, với Tôn Tuấn và các đồng đội, nó giống như một chiếc xe tăng, lao về phía họ, không thể ngăn cản, a Ta liều mạng với ngươi. Tôn Tuấn hô to để kích lệ tinh thần, cầm côn sắt lao về phía kẻ săn mồi. Nhưng ngay lúc này, một bóng đen vụt qua trước mặt hắn, khiến hắn ngây người, không biết chuyện gì xảy ra, mãi đến khi hắn nhìn về phía trước, cả người đều trợn tròn mắt. Một cây búa to vừa mới bay qua bên cạnh hắn, cựu phủ đánh thẳng vào kẻ săn mồi, xuyên thủng thân thể của nó, và ghim chặt nó xuống đất. Cái này, cảnh tượng trước mắt không chỉ khiến Tôn Tuấn kinh ngạc, mà ngay cả Chu Hồng Trinh và những người khác cũng trợn tròn mắt. Tiếng bước chân truyền đến, quay đầu lại, bọn họ thấy bốn bóng vừa xuất hiện, ba người mặc chiến giáp, còn một người không mặc chiến giáp. Khi nhìn thấy chiến giáp, Chu Hồng Trình lập tức nghĩ đến một điều, đó là chiến giáp, là dương quang nơi ẩn núp nhìn, cứu ra chiến giáp. Chúng ta đã gặp người ẩn náu ở đó. Hắn rất phấn khởi nói xong, Tôn Tuấn và Trần Yên nhìn nhau, sắc mặt bọn họ thay đổi, từ tuyệt vọng đến hy vọng. Sự thay đổi này giống như ngồi chung trong xe cáp treo, lên xuống không ngừng, thật sự vô cùng kích thích. Lý Công Vinh đi ngang qua bọn họ, hướng về phía họ gật đầu, rồi quay lại đối mặt với kẻ săn mồi, một cước đạp nát đầu kẻ săn mồi, nhặt tinh thể trên mặt đất lên, sau đó va cựu phủ lên vai, quay lại nhìn bốn người sống sót, khá lắm, bốn người bình thường, vậy mà dám mạo hiểm như vậy, dũng khí thật lớn, không thể không tán dương các ngươi một tiếng, các người không sao chứ, ngô hạo hỏi. Bọn họ khi đi ngang qua, phát hiện thành phố này không có tang thi, liền rất tò mò, đồng thời đến thành phố bên trong chỉ đốn một chút. tìm kiếm vật tư gì đó bổ sung thể lực lương mẫn là giác tỉnh giả có niệm lực cảm giác rất mạnh phát hiện có động tĩnh ở phương xa liền dẫn bọn họ vội vàng tới không ngờ lại gặp phải tình huống nguy hiểm có người sống sót bị tam thi uy hiếp thế là quyết đoán ra tay các ngươi là người của dương quang nơi ẩn núp sao tôn tuấn vội vàng hỏi ngô hạo đáp không phải anh tôn tuấn nghe vậy có chút thất vọng nhưng ngô hảo tiếp tục nói khiến hy vọng của bọn họ lại bùng lên chúng ta quen biết với dương quang nơi ẩn núp người nhưng không ở lại đó mà đi ra ngoài tìm kiếm người sống sót, gặp được các ngươi, thật sự là chuyện tốt. Ngô Hạo vừa cười vừa nói, hắn hiểu rằng bốn người sống sót trước mặt gặp phải hoàn cảnh khó khăn đến mức nào, trong tình huống này, tuyệt vọng tràn ngập. Nó giống như thời gian trước khi hắn bị lừa gạt, cảm giác tuyệt vọng đó thật khó diễn tả thành lời. Cảm ơn các ngươi, nếu không có các ngươi, chúng ta có lẽ đã bị kẻ săn bồi ăn thịt rồi. Tôn Tuấn nghĩ lại tình huống vừa rồi, thật sự quá nguy hiểm. Ngô Hạo nói, không cần cảm ơn. Tất cả chúng ta đều là người cầu sinh trong mặt thế, có thể gặp nhau chính là duyên phận, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sau đó, họ trao đổi một chút, tự giới thiệu cho nhau. Ngô Hạo không ngờ chỉ có bốn người sống sót ở đây, nhưng ở chỗ ẩn náu của họ còn có người khác sống sót. Quả thật, trong mặt thế vẫn còn rất nhiều người sống sót, mặc dù bên ngoài nguy hiểm đến cực hạn, vẫn có người còn sống sót. Phát vọng sinh tồn là điều không thể coi thường Họ tìm được một chiếc xe, biết rời đi khỏi thành phố, tiếp tục chạy trên đường. trong xe trần yên đưa tay sờ lên vết thương trên trán Chu hồng trình sắc mặt của họ hơi tái nhợt rõ ràng là sự việc mới xảy ra khiến lòng họ không yên yên tâm bì gặp chúng ta là các ngươi đã an toàn vừa rồi tôi đã liên lạc với lâm phàm hắn sẽ tới đón các ngươi ngay thôi Mộ hạo quan sát ánh mắt của mọi người lên tiếng trần an hắn thích nhìn thấy niềm vui tươi trên khuôn mặt những người sống sót cảm nhận được sự sống lại mặc dù hắn có năng lực yếu nhất nhưng trong lòng hắn luôn có một khát khao muốn mang hy vọng sống sót đến cho nhiều người hơn dù sao chính hắn cũng từng được người khác mang lại hy vọng vì thế hắn muốn khuếch tán hy vọng đó cho càng nhiều người để họ hiểu rõ sự tươi đẹp của hy vọng tôn tuấn và các đồng bạn nhìn nhau trong ánh mắt của mọi người đều tràn đầy sự sáng rỡ cảm giác đột ngột hy vọng được hồi sinh khiến họ cảm thấy thật thoải mái thật sảng khoái dừng qua nơi ẩn núp thật sự an toàn sao tôn tuấn hỏi với vẻ mong đợi mặc dù hắn biết nơi đó an toàn nhưng vẫn muốn nghe từ miệng của người khác để yên tâm hơn Ngô Hạo chưa từng đến đó, nhưng nghe nói về nơi này, dù hắn không đi qua, nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, vì hắn chỉ là một người truyền bá tin tức trong mặt thế, đương nhiên là an toàn, nơi đó có thể coi là nơi ẩn náu tốt nhất trong tận thế, cũng là thiên đường duy nhất của nhân gian. Ngô Hạo nói, vẻ mặt hưng phấn khi mô tả vẻ đẹp của nơi đó, Tôn Tuấn và các đồng bạn nghe vậy, lòng đầy mong chờ, cảm giác cuộc sống tốt đẹp đang dần đến gần. Ngô Hạo tiếp tục nói, các ngươi không phải lo lắng gì cả. Nơi đó có rất nhiều người sống sót Cuộc sống của họ giống như thời kỳ hòa bình trước đây Mà lại vô cùng an toàn Không cần phải lo sợ gì Nơi đó có thủ hộ thần Lâm Phàm Người mạnh nhất trong loài người Bất kỳ tang thi nào cũng không phải đối thủ của hắn Hắn sẽ luôn bảo vệ dương quang nơi ẩn núp Thật tốt quá, thật đáng mong chờ Chỉ có điều Hoàng thị cách nơi này hơi xa Có thể phải đợi 2-3 ngày Tôn Tuấn rất muốn ngay lập tức đến nơi đó Hòa nhập vào cái gia đình lớn ấy 2-3 ngày Ngô Hạo hơi ngạc nhiên Rồi cười nói Không lâu như vậy đâu Tôi nghĩ vài phút nữa là đến Có khi chúng ta còn chưa tới nơi các ngươi Hắn đã đến rồi A, Tôn Tuấn há hốc miệng Có chút choáng váng nhìn ngô hạo Hắn nghi ngờ liệu đối phương có nói sai không Làm sao có thể chỉ trong vài phút Điều này căn bản không thể xảy ra được Ngô hạo hiểu rõ phản ứng của Tôn Tuấn Hắn biết chắc là rất khó để tin Dù sao, trước đây chính hắn cũng từng hoài nghi Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến Hắn mới tin được Hiện tại tình huống các người đã thấy rồi, thế giới đã thay đổi rất nhiều, chúng ta đều là giác tỉnh giả. Đừng nhìn chúng ta có vẻ mạnh mẽ, nhưng so với Lâm Phàm, chúng ta chẳng là gì cả, không thể nào so sánh được. Vì vậy, ta nói vài phút nữa là thật, đến lúc đó các người sẽ thấy và tin tưởng. Ngô Hạo chỉ có thể nói như vậy. Tôn Tuấn và các đồng bạn nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều thể hiện một suy nghĩ giống nhau, cảm giác có chút khó mà chấp nhận. Tất nhiên trong mắt họ. Sức mạnh thật sự là điều quan trọng Trực tiếp ném rìu là có thể giết chết kẻ săn mồi Nhưng đó là điều mà họ chưa dám nghĩ đến Trên đường trở về Mô hạo không ngừng nói chuyện Kể cho họ nghe về Dương Quang Và chuyện liên quan đến Lâm Phàm Thỉnh thoảng nhìn thấy vẻ mặt mở rộng của mọi người Mùa hạo cũng cảm thấy vô cùng thoải mái Mặc dù câu chuyện không phải do hắn tự trải qua Nhưng khi kể về những người nổi tiếng Một cảm giác tự hào tự nhiên cũng sinh ra trong lòng Một lát sau cỗ xe dừng lại ở cuối đường Nơi đó chính là chỗ ẩn núp của họ Từ xa nhìn lại Họ có thể thấy bóng dáng một người Nhìn kia, Đó chính là Lâm Phàm Ta đã nói rồi Hắn đến đây nhanh hơn chúng ta Ngô Hạo vừa cười vừa nói tôn Tuấn và mọi người dừng lại Nhìn chăm chăm về phía bóng dáng kia Đó chính là Lâm Phàm sao Họ vẫn không thể tin được Dù là thân thuộc với Hoàng Thị Nhưng Lâm Phàm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã đến được nơi này Dù tận mắt nhìn thấy Họ vẫn cảm thấy khó mà tưởng tượng được nhanh đến vậy Lúc này Lâm Phạm nhìn thấy chiếc xe chạy đến, trên mặt nở nụ cười, hắn có thể cảm nhận được có người sống sót trong xe, đang bị nuốt trong cửa sắt. Vì vậy, hắn không vội vàng tiếp cận, mà chọn cách chờ đợi bọn họ đến. Dù sao, hắn chưa quen với những người trong xe, nếu đột ngột gõ cửa, rất dễ gây ra sự lo lắng không cần thiết. Vì vậy, chờ đợi họ đến cần mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Việc có thêm người sống sót gia nhập vào Dương Quang nơi ẩn náu, khiến hắn vô cùng hưng phấn. Mỗi một người sống sót đều là biểu tượng của hy vọng Nét nhở hắn rằng thế giới chưa hoàn toàn sụp đổ Dù trong hoàn cảnh tăm tối Luôn có người kiên cường sống sót Chờ đợi cơ hội gặp lại Lâm ca Ngô hạo vội vàng xuống xe Hưng phấn vẫy tay Đã lâu không gặp Lâm phàm mỉm cười Không ngờ rằng từ khi chia tay Ngô hạo và những người này đã gặp được những người sống sót Hắn nghĩ đến việc bọn họ vẫn luôn nỗ lực Không ngừng cố gắng để làm cho tận thế trở nên tốt đẹp hơn Mọi chuyện xảy ra vẫn luôn nét nhở hắn. Dù có lúc cảm thấy mình cô độc, nhưng thực tế luôn có những người bạn đồng hành, luôn bên cạnh, cố gắng cùng hắn vượt qua khó khăn, bọn họ gặp được người sống sót trong thành phố. Mùa hạo giới thiệu tôn tuấn và những người khác cho Lâm Phàm chào các ngươi. Lâm Phàm mỉm cười, lần đầu gặp gỡ, hắn luôn dùng một nụ cười thân thiện để tiếp xúc, làm cho những người mới này cảm thấy bình tĩnh. Hắn muốn họ hiểu rằng dù cuộc sống trước mắt có vẻ tồi tệ, nhưng tương lai vẫn có thể tươi sáng, và đây mới chỉ là sự bắt đầu, lâm ca, ngươi tốt quá. Tôn Tuấn và những người khác cùng ngô hạo trào, đồng thời nhìn Lâm Phàm với ánh mắt đầy sự tò mò. Họ thấy Lâm Phàm giống hệt như trong sách miêu tả về những người sống sót, như là, là một nhân vật trong cuốn. tang Thì sách họa, Lâm Phàm nhìn vài mắt của họ, cảm nhận được rằng họ đều là những người sống sót kiên cường, dù trong tận thế cũng không để hoàn cảnh thay đổi tâm tính. Điều này thật sự đáng quý. Lâm ca, ngươi làm thế nào để sống sót qua được? Tôn Tuấn tò mò hỏi. Lâm Phàm cười nói, nhảy qua thôi. Nôn Tuấn ngớ người, không hiểu được, chỉ có thể gật đầu biểu thị rằng, hắn có thể hiểu, lâm phàm biết nếu trả lời thật lòng, rất dễ gây ra hiểu lâm, nhưng hắn không giải thích thêm. Đợi khi bọn họ về sau, sẽ tự khắc hiểu, thực tế, việc giải thích quá nhiều là không cần thiết. Được rồi, các người gõ cửa đi, để đồng bạn của các người ra ngoài. Ta đợi ở đây lâu rồi, sợ gây hoảng sợ cho họ, nên không lên tiếng. Lâm phàm hành động cẩn thận, giống như Trần Yến trước đây, nữ nhân này luôn rất thận trọng. không ngờ lâm phàm cũng giống như vậy khiến nàng cảm thấy rất an tâm nghe người khác nói về ai đó đó chỉ là lời của người ngoài nhưng khi nhìn vào những hành động nhỏ nhặt của người ấy nàng có thể cảm nhận được sự ôn nhu của hắn trong lòng các nữ nhân một người đàn ông ôn nhu là không thể thiếu sau đó tình hình trở lại bình thường mọi người ẩn náu ở nơi an toàn nghe được tiếng động từ đồng bọn họ yên tâm mở cửa biết rằng họ sắp tới nơi ẩn náu dương quang mọi người đều rất phấn khởi trước đây cuộc sống của họ luôn mờ mịt Không biết sẽ sống ra sao, nhưng giờ đây, khi hy vọng mới xuất hiện, tinh thần họ trở nên tràn đầy sức sống. Lâm phàm và Ngô hạo cùng những người khác tạm biệt, căn dặn họ phải cẩn thận khi ra ngoài. Nếu gặp nguy hiểm, phải gọi điện báo cho hắn trước, sau khi nhận được phản hồi xác nhận, hắn sẽ dẫn theo những người sống sót còn lại hướng đến Hoàng Thị. Quá trình rời đi khá đơn giản, họ chỉ cần ngồi trong xe, thắt dây an toàn, và chiếc xe tận thế bắt đầu khởi hành. Lúc này, Tôn Tuấn và những người khác cuối cùng cũng hiểu được cái gọi là... nảy vọt thực sự là gì quá trình đi lên đi xuống của chiếc xe giống như đi cáp treo khiến họ có cảm giác choáng váng nhưng cũng để họ hiểu được lời ngô hạo đã nói trước đó quả thực rất mạnh mẽ mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi khiến người ta phải há hốc miệng nhìn theo khi đến nơi ẩn náu dương quang phương khai và quan hạo bận rộn tiếp đón đăng ký sắp xếp và phục vụ mọi việc được tổ chức một cách bài bản đảm bảo mọi người mới đến sẽ cảm nhận được sự nhiệt tình của nơi này giống như ở trong một ngôi nhà thân thiết Ngươi nói có nhiều đợt thi triều đi ngang qua khu vực của các ngươi phải không? Lâm Phàm nghe vậy mới biết, khi họ ẩn náu ở đây, đã chứng kiến nhiều đợt thi triều. Từ khi hắn thanh lý xong khu vực rộng lớn, sau một thời gian, thi triều sẽ rất khó xuất hiện. Nhưng giờ nghe thấy tin tức về thi triều, Lâm Phàm chỉ thấy hơi tò mò, nhưng không quá để tâm. Mặt trời vẫn mọc, tinh cầu vẫn tròn. Khi hắn tiếp tục thanh lý, khu vực sẽ không ngừng mở rộng và cuối cùng sẽ đụng phải những đợt thi triều. Đúng vậy, từng đợt sóng thi nhau kéo đến nên chúng ta mới phải vào thành phố tìm vệ tinh điện thoại. Không ngờ trong thành phố hoang vắng lại có một con quái vật săn mồi ẩn nấp. Nếu không phải chúng ta vô tình đi qua, chắc chắn sẽ gặp tai họa rồi. Tuần Tuần nhớ lại tình huống lúc đó, vẫn còn sợ hãi. Đúng là một trải nghiệm đáng sợ, lâm phàm nhíu mày, trầm tư. Hầu hết tang thì đã rời khỏi thành phố. Tình huống như vậy thật hiếm thấy, trừ khi có sáng tạo giả xuất hiện và tác động, mới có thể tạo ra tình huống như vậy, nghĩa là họ may mắn sống sót. Nhưng tại sao sáng tạo giả lại bỏ đi khỏi thành phố Điều này làm Lâm phàm nhớ lại lời nói Của Vương Tử Hiên về các sáng tạo giả Rằng chúng luôn sợ bị hắn tìm ra Quả đúng là một lũ sáng tạo giả thông minh Luôn thích ẩn mình Và trốn tránh Tuy nhiên Nếu muốn tránh thì cứ tránh Thế giới này lớn như vậy Một ngày nào đó nhất định sẽ tìm thấy chúng nó Rồi tiêu diệt hết Để kết thúc tình cảnh tận thế Có lẽ sẽ trở nên tốt đẹp hơn một chút Vương Khai dẫn Tôn Tuấn rời đi Huynh Đệ Nghe người kia nói, ngươi thích chơi đùa với thiết bị vô tuyến điện phải không? Phương Khai vừa đến để an bài công tác cho người sống sót mới, trong khi làm việc cũng không quên hỏi thăm một chút về sở thích của đối phương. Giống như Trần Hạc, người ta ban đầu cũng không phải là làm mạng lưới. Thời kỳ đầu, Lâm Phàm và những người khác cho rằng, Trần Hạc là thiên tài về mạng lưới, ép anh ta phải tự học thành tài. Chỉ là lúc này, anh ta chỉ hiểu biết về lý thuyết, còn trong thực chiến thì vẫn có một chút chênh lệch. Ừ, đúng vậy, tôi thích. Chỉ là hiểu biết sơ qua một chút, Tôn Tuấn không hề khiêm tốn, hắn thật sự chỉ hiểu sơ qua về lĩnh vực này, chỉ là có một chút hứng thú với nó mà thôi. Vậy thì tốt, thích là được rồi, chúng ta bên này cũng có thiết bị vô tuyến điện, tôi sẽ ăn bài ngươi đến chỗ của hắn, hai người làm việc cùng nhau, sẽ hỗ trợ lẫn nhau, tốt, không có vấn đề gì. Vương Khai dẫn Tôn Tuấn tìm đến Mã Di Viễn, lúc này Mã Di Viễn vẫn đang ngồi chờ trước thiết bị, chờ tín hiệu bị ngắt quạc. Sợ rằng không ai ngồi đây Thì tín hiệu sẽ đột nhiên đến Khai ca Mã Di Viễn chủ động chào hỏi Vương Khai nói Giới thiệu cho ngươi một đồng nghiệp mới Hắn tên là Tôn Tuấn Có chút nghiên cứu về thiết bị vô tuyến điện Sau này hắn sẽ theo ngươi làm việc Khâu Băng Hiện giờ đang mang thai Ngươi có thời gian thì đi chăm sóc cô ấy nhiều hơn Đừng suốt ngày ngồi chỗ này Được Mã Di Viễn rất vui mừng Khi có người giúp đỡ Tâm trí của anh ta vẫn hướng về vợ mình Nhưng có người trợ giúp thì thật sự không còn gì tốt hơn Sau khi ra phó mọi chuyện xong, vương khai rời đi, tiếp tục công việc của mình, mã cả, người tốt, người cũng tốt, tiểu tôn. Gần đây ta vừa nhận được một tín hiệu, nhưng chỉ có âm thanh điện, ta nghĩ thiết bị bên kia chắc chắn có vấn đề, tạm thời không thể rời khỏi, trong khoảng thời gian này, ngươi giúp ta một chút được không? Tốt, không vấn đề gì, tôn tuấn khẳng định không có vấn đề gì. Sau khi chứng kiến tình hình nơi đây, hắn cảm thấy nơi này thật giống như thiên đường, tâm trí trở nên sôi động, Hắn quyết tâm làm việc chăm chỉ, cố gắng sớm hòa nhập vào đại gia đình này. Tôn Tuấn tiếp nhận thiết bị vô tuyến điện, kiểm tra tần số liên lạc, khẻ nhú mày, sơ cằm, Cảm giác tần số này sao mà quen thuộc thế? Mã các tần số tín hiệu kia từ đâu đến? Chính là trong khoảng thời gian trước, tín hiệu đột ngột xuất hiện. Ta biết bên kia có người nói chuyện, có thể tất cả tín hiệu truyền đến đều. Chỉ là những âm thanh lạ, thật sự là làm tôi phát điên rồi. Tôn Tuấn có chút mơ màng. Hắn gia nhập vào nhóm này dường như là trong một khoảng thời gian khá gần đây. Chỉ trong nghe mắt, có một cảm giác kỳ lạ như thể có thể xông ra. Mã ca, ta có thể biết được là ai không? Tôn Tuấn hỏi, người nào? Mã Duy Viễn hỏi lại, có thể là chúng ta, ta cũng đã từng tham gia vào nhóm này trong khoảng thời gian trước. Tôn Tuấn giải thích, nghe xong lời này, Mã Duy Viễn nhớ mày, rồi vỗ vai Tôn Tuấn, cười nói. Được rồi, đến thì tốt, nhưng người vẫn nên ngồi chờ một chút, phòng khi có sai sót. Được rồi, Tôn Tuấn gật đầu đồng ý. Hai ngày sau, phương hướng này như là nơi đó. Thôi tiểu phi đi theo thi triều phía sau. Ban đầu hắn còn không biết bọn chúng định đi đâu, nhưng càng đi theo lộ tuyến rõ ràng, hắn càng cảm thấy đám thi chiều này đang đi về một hướng kỳ lạ. Một bên, Trung Hồng nghi ngờ nói, là sao? Hoàng Thị, thôi tiểu phi đã tin chắc thi chiều đang đi về Hoàng Thị. Ngoài nơi đó, hắn không nghĩ ra có nơi nào khác có thể thu hút nhiều sáng tạo giả như vậy. Chẳng lẽ sáng tạo giả đã cảm nhận được uy hiếp từ nhân loại lâm phàm, cho nên muốn tiêu diệt hết bọn họ? Thi Triều phía trước khiến Trung Hồng cảm thấy rất xung động, nàng tưởng tượng nếu mình phải đối mặt với Thi Triều như vậy, kết quả chỉ có thể là chết mà không biết chết như thế nào, trong chớp mắt sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, thậm chí không còn lại chút cặn bã. Có lẽ vậy, sáng tạo giả trí tuệ không thấp, chắc chắn đã nhận ra Lâm Phàm rất mạnh, không muốn để hắn tiếp tục trưởng thành. Bây giờ tình hình ở Hoàng Thị, Dương Quang nơi ẩn núp đúng là một thử thách khó tưởng tượng, thôi Tiểu Phi biết Lâm Phàm rất mạnh. Nhưng hiện tại thi triều đại quân cũng không thể xem thường Mời vị sáng tạo giả là sức mạnh rất khủng khiếp Hắn cảm nhận sâu sắc sức mạnh áp bách Mà một số sáng tạo giả mang lại Dù dùng thực lực hiện tại của hắn Nếu đối mặt trực tiếp Kết quả có thể sẽ là bị giết ngay lập tức ngươi nghĩ dương quang Nơi ẩn núp sẽ thắng Hay thi triều sẽ thắng Trung Hồng hỏi Khó mà nói Thôi tiểu phi lắc đầu Rất khó để đưa ra một đáp án rõ ràng Hấp hấp Càng lúc càng gần Khi đến gần hoàng thị Tâm trạng cương bản linh nhất rất kích động, hắn vẫn không thể tin rằng với nhiều sáng tạo giả và tang thi như vậy, Lâm Phàm lại có thể sống sót nếu như không thể chiến thắng. Hắn nghĩ có lẽ chỉ cần tìm một viên đá đâm chết là xong, tuy nhiên, dù tự tin, hắn vẫn quyết định phân chia một phần thân, lưu lại ở một nơi an toàn. Việc này làm giảm đi sức mạnh của hắn, khiến phẩm chất tang thi giảm xuống rất nhiều, nếu như thật sự bị phế bỏ, sẽ ảnh hưởng rất lớn, hắn sẽ trở thành một tang thi vô dụng. Vì vậy, hắn chỉ muốn ổn định tình hình một chút mà thôi Khi di chuyển trong đám sáng tạo giả Hắn ngậm đầu, nhìn chăm chú về phía xa Nơi mà hoàng thị dương quang nơi ẩn núp đang ẩn giấu, Dù chưa đến nơi Nhưng hắn cảm nhận được nỗi hoảng sợ của con người Nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết Nhi đến đây, cương bản linh nhất không nhịn được cười Một nụ cười đầy thâm ý xung quanh, những sáng tạo giả đều ném những ánh mắt lạnh lùng về phía bọn họ Những tang thi yếu ớt chẳng đáng để bọn chúng quan tâm Nhưng trí tuệ của đối phương lại không tệ, Vẫn đáng để bọn chúng chú ý một chút Cương bản linh nhất cảm nhận được sự chú ý của các sáng tạo giả Lập tức thu lại nụ cười Thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc Nếu như thật sự có thể diệt trừ được lâm phàm Thì tất cả tang thi chắc chắn sẽ phải cảm tạ hắn Vì chính hắn đã dẫn đầu Khiến cho đám zombie có một tương lai tươi sáng Từ đó tránh được việc bị con người săn đuổi và tiêu diệt Cuộc sống trong sạch khiến cho vương tử hiên cảm thấy thoải mái Khiến cho hắn và triệu vận có thể sống hạnh phúc tận hưởng những ngày ấm áp trong tận thế, điều mà không phải ai cũng có được, hoàn cảnh ở đây còn cần chỉnh đốn và cải cách gì không? Vương Tử Hiên hỏi, mối quan hệ giữa hắn và Triệu Vận ngày càng tốt, tình cảm giữa hai người luôn duy trì trong trạng thái hữu nghị, Triệu Vận cười, nụ cười rất tươi, rất đáng yêu, khiến Vương Tử Hiên cảm thấy mãn nguyện với mọi thứ trong cuộc sống. Rất ổn rồi, Triệu Vận biết rõ Vương Tử Hiên đang muốn hỏi về ý nghĩa tình cảm của mình, nhưng nàng vẫn không thể vượt qua một rào cản trong lòng, Làm sao có thể để con người và tang thi sống chung? Vì vậy, hiện tại ở bên nhau với hình thức hữu nghị như vậy là đủ tốt. Họ là bạn bè, chứ không phải tình nhân. Hiện tại, thành phố này đã rất sạch sẽ. Mọi thứ đều đã được dọn dẹp, rác rưởi đã bị những tang thi ăn sạch. Vì dù đã trở thành tang thi, chúng vẫn phải chịu trách nhiệm về những gì mà chúng tạo ra. Vương Tử Hiên hiểu rõ rằng, khi sống trong một môi trường bẩn thỉu, tâm trạng sẽ rất tồi tệ mà tâm trạng không tốt. thì không thể tận hưởng được vẻ đẹp của thế giới lúc này một tang thi vội vàng chạy đến vương tử hiên nhíu mày thể hiện sự không hài lòng hắn cấm mọi tang thi xuất hiện trước mặt triệu vận nhất là khi họ đang dạo phố sự xuất hiện đột ngột của tang thi dễ dàng khiến nữ thần của hắn sợ hãi phá hủy bầu không khí đẹp đẽ hắn luôn muốn duy trì hình ảnh của một quý ông trước mặt nàng ôi ôi tiếng gầm gừ trầm thấp của tang thi vang lên thế này là sao vương tử hiên nhìn vào tình hình trong lòng cảm thấy bất an ôi ôi Tiếng kêu lại vang lên, được rồi, tôi đã hiểu. Vương Tử Hiên nhìn về phía tang Thi, nhận ra rằng đó là một thông báo gì đó. Sau khi nghe hiểu, hắn ra lại cho tang Thi quay người và lảo đảo đi về phía xa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Vận tò mò hỏi, Vương Tử Hiên trả lời. Có một tình huống xảy ra, một đợt thi triều đang di chuyển về phía khu vực của Hoàng Thị. Chúng ta có cần đi hỗ trợ không? Triệu Vận hỏi, nàng biết Hoàng Thị là nơi ẩn náu của Dương Quang, là hy vọng cuối cùng của nhân loại. nơi lâm phàm vẫn luôn bảo vệ mọi người triệu vẫn không thích đến những nơi đông đúc vì vậy nàng không muốn tham gia không cần đâu tôi chỉ cần thông báo cho họ là được với khả năng của lâm phàm dù có bao nhiêu tang thi đi nữa kết quả cũng sẽ không thay đổi vương tử hiên tin tưởng vào thực lực của lâm phàm hình ảnh mà hắn tận mắt chứng kiến đến giờ vẫn còn in sâu trong trí nhớ rất khó quên triệu vẫn nghĩ lại cảm giác đúng là như thế tuy nàng luôn đợi bên cạnh vương tử hiên nhưng cũng không phải ngốc nghếch có chuyện gì cũng biết vương tử hiên lấy ra vệ tinh điện thoại Khẽ động ngón tay, gọi điện thoại, hoàng thị, dương Quang nơi ẩn núp, lâm phàm cọng Frostmourne, mỉm cười chào hỏi những người sống sót xung quanh. Cuộc sống đầy hy vọng chính là điều hắn mong muốn nhất. Khi thấy mọi người trên mặt toát lên những nụ cười rạng rỡ hắn cảm thấy mọi thứ mình làm đều đáng giá. Tất cả nỗ lực và hy sinh đều có sự đền đáp. Lâm thúc thúc, tốt. Lâm thúc thúc, tốt. Một đám tiểu hài khoan khoái chạy đùa, thấy lâm phàm, chúng dừng lại rất lễ phép, vui vẻ chào hỏi. Những đứa trẻ này có những đứa không có phụ mẫu, có đứa chỉ còn cha hoặc mẹ, nhìn tại dương quang nơi ẩn núp, tất cả người sống sót đều hết sức quan tâm, chăm sóc bọn trẻ, không muốn thấy bọn chúng chịu khổ, họ nguyện nhận hết mọi khó khăn, để bọn trẻ có một tương lai tốt đẹp, các người tốt chạy chậm chút, đừng va chạm, lâm phàm sờ đầu một đứa trẻ, vuốt ve những đứa trẻ này thật sự là niềm vui của nơi ẩn núp, đồng thời cũng là hy vọng sống sót, là mục tiêu để họ tiếp tục cố gắng. Thấy những đứa trẻ này khỏe mạnh trưởng thành, Lâm Phàm cảm thấy mọi việc đều tràn đầy sức mạnh. Ừm, biết rồi, bọn trẻ vây quanh Lâm Phàm, mặc dù chúng còn nhỏ tuổi nhưng quá tận thế, chúng đã trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Chúng biết rằng nơi này an toàn và bình yên, tất cả đều nhờ vào Lâm Thúc Thúc, nếu không có Lâm Thúc Thúc bảo vệ, làm sao chúng có thể có được cuộc sống như vậy? Đi chơi đi. Lâm Phàm vẫy tay với chúng. Ừm, Lâm Thúc Thúc gặp lại, bọn trẻ vui vẻ rời đi. tiếng cười nói rộn ràng vang lên, phỉ phỉ tỉ. Chúng ta vẫn chờ chị đầy. Nhanh lên, nhanh lên, em muốn ăn que nướng cay, em muốn ăn bánh quay. Lâm phàm nhìn theo bóng lưng của bọn trẻ rồi đi, nở một nụ cười hạnh phúc. Con gái của Vương Đại Thư, phỉ phỉ, rất tuyệt vời, chăm sóc các em nhỏ rất tốt. Trong tận thế, không thể thiếu hy vọng, giống như bọn trẻ không thể thiếu sự dẫn dắt của phỉ phỉ. Nhìn về tương lai, có lẽ mười mấy năm sau, bọn trẻ đều đã trưởng thành. và phỉ phỉ sẽ có thể dẫn dắt các em xây dựng một tương lai mới. Ta phải tiếp tục cố gắng, không thể để những vấn đề này lại cho bọn trẻ. Nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ bọn tang thi. Lâm Phàm cảm thấy nhiệm vụ của mình là tiêu diệt hết lũ tang thi. Những chuyện khác sẽ có người xử lý. Vệ tinh điện thoại vang lên. Lâm Phàm vội vàng lấy ra. Vệ tinh điện thoại của hắn rất quan trọng. Một khi có động tĩnh, hầu như chắc chắn là việc gấp, không thể chậm trễ. Người tốt. Lâm Ca, ta là Vương Tử Hiên. Ừm. Ta biết, có chuyện gì xảy ra vậy, Lâm Phàm biết Vương Tử Hiên chắc chắn có chuyện gì đó, nếu không hắn đâu có gọi điện thoại cho mình. Lúc này khẳng định là muốn làm bạn với nữ thần bên cạnh, có một lượng lớn thi chiều đang hướng về phía hoàng thị, trong đó có không ít sáng tạo giả. Hả? Tốt, cảm ơn, Lâm Phàm không lo lắng gì về chuyện này, ngược lại còn có chút mong đợi sáng tạo giả đến. Suốt thời gian qua, hắn luôn cố gắng tìm kiếm sáng tạo giả, mặc dù lúc ban đầu dễ tìm những người bên ngoài, nhưng sau này các sáng tạo giả đều trồn tranh. Thật sự rất khó. Bây giờ những sáng tạo giả này chủ động tìm đến. Nghĩ lại, cảm thấy đây là một chuyện vô cùng vui vẻ. Cúp điện thoại, Lâm phàm đi tìm Cố Hàng. Nói cho hắn biết chuyện này. Thi chiều, có cần phải đề phòng không? Cố Hàng biết có Lâm phàm ở đây, thì chắc chắn không có vấn đề gì, nên cũng không quá lo lắng. Tuy nhiên, đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào, hắn vẫn phải chú ý. Vì dù sao cũng là người phụ trách công tác tuần tra, không thể để chủ quan. Chỉ cần thông báo cho mọi người chú ý là được Nhưng đừng quá lo lắng, có ta ở đây, không có gì phải sợ, Lâm Phàm rất tự tin, được, cố hàm vội vã đi thông báo, không lâu sau, mọi người đều biết tin có một lượng lớn thi triều đang tiến về phía hoàng thị, nếu trước đây họ biết về chuyện này, chắc chắn sẽ rất lo lắng, nhưng bây giờ thì không còn tình huống như vậy nữa. Trong khi ẩn náu lâu ngày, mọi người cũng đã biết thực lực của Lâm Phàm thực lực ấy đủ khiến người khác an tâm, không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì, trong nhóm, một người nói... thi triều lúc nào đến ta muốn đến câu lờ xem tình hình một chút không biết vừa mới nhận được tin tức thật muốn xem thử tình hình đến lúc nào có đáng sợ không Tả dương quang ẩn náu lâu rồi trước đây đã từng thấy cảnh thi triều tấn công thật sự rất nhiều trồng chất như một đống nhục trùng trông thật kinh khủng à đáng sợ như vậy sao ta đến đây chưa lâu chưa thấy thi triều là như thế nào có chút sợ vương khai có gì phải sợ tin tưởng lâm ca đi đám tang thi này còn chưa đủ để lâm ca đánh bại đâu Mấy lần rồi, Lâm Ca đều đánh tan bọn chúng Quan hảo, đồng ý với khai Ca Không có gì phải sợ Chưa từng thấy qua thi chiều Nhưng chờ đến lúc chúng đến Chúng ta cùng nhau cố gắng giúp Lâm Ca Chu Dương, ngục giam nơi này bề bộn Lại có phản kháng cải tạo Thật khiến ta bất ngờ Ta phải làm tốt chương trình giáo dục tư tưởng cho hắn Không biết có thể đuổi kịp không Từ trạch Dương, nhẹ tay một chút Đừng quá nóng vội, Chu Dương Nếu không hiểu ý của người Chỉ là giáo dục tư tưởng thôi mà Sao có thể là bạo lực giáo dục Ta đâu phải kiểu người đó, Hạ Khánh, Hà Hà, Chu Dương, Hạ Gia, ý của người ta không hiểu lắm. Trúc Thầy nói, hôm nay ta dừng hết mọi công việc, đã ở bên cầu lớn chờ đợi, chỉ cần có một chút gió lay động, ta sẽ ngay lập tức thông báo cho các người biết. Trong đám người, không khí trao đổi đầy khí thế, nhưng không hề có cảm giác hoảng loạn mà đợt thi chiều mang lại. Đương nhiên, những người sống sót vừa đến Dương Quang nơi ẩn lúc ban đầu rất lo lắng. Mặc dù họ chỉ mới ở đó không lâu, nhưng họ đã coi nơi này như gia đình mình. Không ai muốn thấy gia đình mình bị diệt vong. Vì vậy tất cả đều lo lắng. Mãi cho đến khi họ thấy thông tin rõ ràng, họ dần yên tâm hơn. Họ hiểu rằng nguyên nhân khiến mọi người không sợ hãi chính là Lâm phàm. Hắn như một vị thần hộ vệ, che chở cho họ, bảo vệ họ khỏi mọi nguy hiểm. Lâm phàm không hề rời khỏi Hoàng thị. Nếu biết thi triều sắp đến, hắn chỉ đơn giản ở lại Hoàng thị chờ đợi. Trước kia, hắn còn tính tìm kiếm khắp nơi Nếu gặp Thi Triều, tiện tay tiêu diệt chúng Nhưng sau khi thấy các thông tin Hắn biết mọi người muốn chứng kiến Thi Triều Vì vậy hắn không vội Sẽ để mọi người đợi Chờ đợi Thi Triều chủ động đến Lâm phàm không biết Thi Triều sẽ đến vào lúc nào Chỉ tùy ý dạo chơi, nơi ẩn núp Không biết qua bao lâu Trong đám người bỗng có động tĩnh Trúc Thành nói Các huynh đệ tỉ muội Ta đã thấy Thi Triều mau tới đi Phương Khai, Thu Đến, Quan Hảo Chuẩn bị sẵn sàng hạt dưa, băng ghế, từ trạch dương. ha ha, ta đã đến sớm, chiếm lấy vị trí tốt rồi, nhìn rõ ràng lưu tạc, văn kiệt. Ta nói ngươi chạy đi đâu rồi, hóa ra là ngươi đi trước chiếm chỗ tốt à, ai nha. Ngươi đúng là tiểu tiện nhân, từ trạch dương. Nói bậy bạ gì thế, ta là để dành chỗ cho đại tỷ mà. Theo thông báo của Trúc Thanh, mọi người bắt đầu hành động, những người may mắn sống sót bắt đầu kéo nhau đến đầu đường. Các người đi trước chiếm chỗ tốt ta đi mua chút đồ ăn uống, chờ một chút ta chúng ta cùng đi, có ba chỗ trống trên xe, ai đến trước thì lên trước. Nhanh lên quá giờ là không đợi đâu, ta lên xe, để lại cho ta một chỗ, mọi người đều háo hức chuẩn bị đồ ăn và đồ uống, trách nhau tìm chỗ để xem thi chiều. Nếu những người sống sót trốn ở nơi khác biết được rằng, những người dương quang nơi ẩn núp không những không hoảng sợ khi thi chiều đến mà còn muốn đến xem, chắc chắn họ sẽ kinh ngạc đến mức không tin nổi. Ai mà gặp phải tăng thi không sợ, huống chi là thi chiều, bất kể ai nghe thấy thi chiều đến, chắc chắn sẽ sợ hãi và bỏ chạy ngay, không dám nghĩ ngợi gì cả, trong phòng học, lão sư, chúng ta có thể đi xem thi chiều không, thân là đại tỷ lớn phỉ phỉ, nhìn thấy đám tiểu tỷ muội xung quanh, rõ ràng là đang học, nhưng cả đám đều dựng tay nghe lèn, thậm chí mấy tiểu lão đệ phía sau còn vụ trộm mang điện thoại di động, lén lút xòm ngó những tin tức, càng hung hăng càng quấy hơn nữa là bọn chúng còn lén trao đổi, Nói là thi chiều sắp đến, muốn đi xem. Vì vậy, Phỉ Phỉ chủ động đứng ra, đưa ra ý kiến rằng nên đi xem thi chiều, dù sao là đại tỷ, cần có trách nhiệm, nhưng các đệ đệ muội muội đều nghĩ đến lại không dám đề xuất đi ra ngoài, Phỉ Phỉ liền quyết định chủ động đứng ra, lỗ ánh nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn thấy vẻ mong đợi của bọn nhỏ. Thật lòng mà nói, nàng cũng muốn đi xem, nhưng vì hiện tại đang trong giờ học, nếu như rời đi lúc này thì có lẽ không tốt lắm. Nhưng khi thấy Phỉ Phỉ chủ động đứng ra, nàng cũng rất công nhận quyết định này. Học là để áp dụng, từ trước tới nay ta đều dạy các ngươi trong. Tam thi sách họa, nội dung đó có thể là chỉ nói về chiến tranh trên giấy, cuối cùng không bằng tận mắt chứng kiến. Ta nghĩ lần này sẽ là một bài học rất tốt, nhưng các người phải nghe lời và chờ lệnh thầy, lối thúc thúc sẽ lái xe đưa các ngươi đi. Lộ ảnh cũng muốn đi xem, nếu phỉ phỉ đã chủ động nhảy ra và muốn đi, với tư cách là thầy cô, nàng làm sao có thể từ chối, tự nhiên là cầu còn không được. Đúng rồi, lão sư, chúng ta cam đoan sẽ nghe lời, phỉ phỉ vỗ tay sau lưng, làm động tác ok, ý muốn rất rõ ràng, các người có thể không tin lão sư, nhưng phỉ phỉ tỉ sẽ luôn là người kiên cường ủng hộ các người. Rất nhanh, xe của đội lời dừng lại gần cầu vượt sông lớn, bọn nhỏ đi xem thi chiều cũng có lợi, sẽ giúp chúng tận mắt chứng kiến được sự kinh khủng của tang thi, từ đó sẽ không còn coi thường chúng nữa, đồng thời cũng cần phải sống yên ổn, suy nghĩ về những ngày nguy hiểm sắp tới. Luôn luôn ý thức rằng, tận thế vẫn rất nguy hiểm, không thể vì có lâm phàm bảo vệ mà cảm thấy thế giới là hòa bình. Các người tương lai sẽ phải gánh vác trách nhiệm xây dựng lại đất nước, vì vậy cần phải học thật giỏi, trang bị đủ tri thức mới có thể phát triển tương lai. Lúc này, chiếc xe dừng lại sát gần cầu vượt sông lớn, rất nhiều người đứng tại rào chắn, nhìn về phía xa. Mặc dù chưa thể thấy được thi chiều nhưng điều đó không ngăn cản họ chờ đợi. Từ xa, có thể nghe thấy tiếng động lớn từ mặt đất. Có lẽ vì trong thi triều số lượng tang thi khá nhiều, khi chúng dẫm lên mặt đất tạo thành những rung động rất mạnh, một số người còn leo lên nơi cao, cầm kính viễn vọng để nhìn rõ hơn, muốn quan sát thi triều một cách hoàn hảo nhất. Lão Trung bộ vài Trúc Thành, nói, thế nào trong thi triều có phải là nhiều tang thi tiến hóa không? Trúc Thành nhìn xung quanh, cảm thấy mắt mình hoa lên, màu sắc rực rỡ, trói lóa vô cùng, khiến hắn không thể mở mắt ra được, hắn dụi mắt, không muốn nhìn nữa, thật sự là mắt bị mờ. Lão Trung nói, thật không hiểu rõ tình hình tang thi, trong số bọn chúng có những con sẽ biết rõ nơi này rất nguy hiểm, tuyệt đối không phải chúng có thể đối phó, sao chúng còn muốn làm mãi như vậy, đồng giải đáp, có lẽ đó chỉ là một loại tự tin thôi, nếu không tới cũng tốt. Lâm ca vẫn đang tìm vị trí của sáng tạo giả, bây giờ không cần phải tìm nữa, chúng đã chủ động tìm đến cửa, chuyện này thật tốt, ha ha, điều này cũng đúng. Lão Trung suy nghĩ một lúc, cảm thấy đúng là như vậy, Diệp Thiền nói, nghe tiếng động. Số lượng chắc chắn không ít Thật muốn cùng bọn tang thi này đại chiến một trận Trúc Thành nhìn Diệp Thiến Nói ta khuyên người nên cẩn thận Trong này có rất nhiều cao giai tang thi Chúng có thể giết chết các người Với tư cách là một giác tỉnh giả Hắn thầm ngưỡng mộ những người có thể tham gia vào thực chiến Nhưng đôi khi Hắn cảm thấy năng lực của mình không tệ Ít nhất là có thể nhận ra sự khác biệt Không hành động thiếu suy nghĩ Diệp Thiến nói không phải chiến đấu với cao giai tang thi thì có gì phải sợ Năng lực của Diệp Thiến trong việc tác chiến từ xa rất mạnh, theo thời gian tăng lên, sức phá hoại của nàng thực sự đáng sợ Khi tinh thần tập trung, lại thành tử, bắn ra có thể tạo ra một vụ nổ lớn gây tổn thương khủng khiếp Khi họ đang trao đổi, thì chiều hồng lưu hấp ảnh dần dần xuất hiện, trùng trùng điệp điệp, số lượng thật sự kinh người Khi chiều dài đến mức khó có thể tưởng tượng, nhìn từ xa, nó giống như sóng biển mạnh mẽ đập vào bờ, đám đông vây xem đều hét lên Kỳ ngạc không thôi, khi đã trải qua tận thế khủng khiếp, những cảnh tượng trước mắt vẫn làm cho họ rung động sâu sắc Cảm giác đập vào mặt như vậy thật sự không thể tưởng tượng nổi Dù cho cách rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được áp lực khủng khiếp như đang đập vào mặt Quá đáng sợ, thật là khủng khiếp Ngồi tàu, đây là thi chiều Trước kia tăng thi đuổi theo ta cũng không thể so với cái này Giống như tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không thể so sánh Các người xem, chúng ta bây giờ chỉ thấy một phần thôi đen kịp một mảng kéo dài đến tận phương xa không thấy được điểm cuối suốt cuộc ta mới hiểu lâm ca phải đối mặt với cái gì lâm ca chính là thần thánh trong lòng ta bất kể ai cũng không thể thay thế được vị trí của lâm ca trong lòng ta mọi người xì si xào bàn tán bàn luận không ngừng đây là lần đầu tiên nhiều người chứng kiến cảnh tượng như vậy thật sự quá chấn động lòng người nếu không biết lâm phàm luôn bảo vệ họ như thần hộ mệnh có lẽ họ sẽ sợ hãi đến mức té ra quần ôi thật đáng sợ quá Phỉ phỉ tỉ, chị mau nhìn kìa, nhiều lắm, tôi đếm không hết, các bạn đừng có la hết nữa, phải bình tĩnh và kiên định, đừng để bị dọa sợ, chúng ta có lâm thúc thúc bảo vệ, chẳng có gì mà chúng ta phải sợ, phỉ phỉ hai tay chống hông, cảm thấy tựa như vô địch thiên hạ, lòng tin mạnh mẽ không gì có thể khuất phục, chắc chắn không để bị cảnh tượng xa xa làm cho sợ hãi, tuy nhiên, chân nàng hơi run rẩy điều này đã bộc lộ cảm xúc thật của nàng, dù thế nào, phỉ phỉ cũng phải tỏ ra kiên cường. Bởi lẽ tiểu đệ và tiểu muội vẫn đang nhìn mình. Làm sao nàng có thể để họ thấy mình sợ hãi được? Nếu bị phát hiện, sẽ là một sự xấu hổ lớn. Từ xa, Thôi Tiểu Phi và Trung Hồng bi theo nhau đến giờ, thấy thi triều dưới sự dẫn đầu của sáng tạo giả, đang tiến về phía dương quang nơi ẩn núp. Trong lòng họ rất tò mò, không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Điều này thật sự giống như một trận cuồng phong hủy diệt. Đi qua bên kia, có thể nhìn rõ hơn, Thôi Tiểu Phi nói vài nhanh chóng chạy về phía bên kia. hắn không có bất kỳ ý định gì chỉ cảm thấy bất lực trước cơn sóng đỏ này thậm chí khi bị bao vây bởi cơn sóng đỏ hắn chỉ có thể nghĩ đến kết cục của mình sẽ không thể tránh khỏi va chạm với chúng Trung Hồng đi theo sau thôi tiểu phi đến vị trí quan sát tốt hơn nàng cũng nhìn thấy những người sống sót bên kia bờ họ biết thi chiều sắp đến họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với nó rồi Trung Hồng cảm nhận nếu đứng yên ở đây chắc chắn sẽ có thương vong vô số dù dương quang nơi ẩn núp có thể chiến thắng tang thi Chắc chắn họ sẽ phải giá rất lớn Thôi tiểu phi không nói gì Chỉ chăm chú quan sát Lúc này hắn chỉ muốn biết Lâm Phàm sẽ giải quyết tình huống này như thế nào Liệu có thể dùng lực lượng cá nhân Để đối phó với tang thi Bảo vệ những người sống sót Giúp họ có cơ hội chạy trốn Hay là sẽ tập hợp lực lượng của tất cả mọi người Để chống lại đám thi chiều khổng lồ trước mắt Lâm Phàm nhìn về phương xa Trên mặt vẫn hiện lên nụ cười nhẹ Đối với người khác Đây là tình huống vô cùng đáng sợ Nhưng với hắn, không cần phải hoảng sợ, mọi chuyện đều rất bình thường. Vương khai lên tiếng, lầm ca, nhiều tăng thi như vậy, lát nữa thu thập tinh thể sẽ mất bao lâu. Quan hạo đáp, ta cảm giác phải mất vài ngày, cố hàng nói, dạng này cũng tốt. Chúng ta ở nơi ẩn náu có không ít giác tỉnh giả, bổ sung tinh thể sẽ giúp tăng cường lực lượng của chúng ta. Bọn họ không lo lắng quá nhiều về việc đối phó với thi triều, mà suy nghĩ nhiều hơn về công tác hậu cần. Dù sao việc thu thập tinh thể là một công việc mệt nhọc và tốn thời gian. Lâm Phạm nói, thật ra việc giải quyết chúng nó rất dễ dàng, không cần quá nhiều thời gian nhưng vẫn nên giữ lại một ít tinh thể tốt. Các người cứ ở đây, ta đi một lát sẽ quay lại, hắn bước ra khỏi nhóm, một mình hành tẩu trên cầu, lưng cõng thanh Frostmourne, để lại cho mọi người một cảm giác khó tả. Dù có nguy hiểm gì xảy ra, Lâm Phàm vẫn luôn là người mà họ có thể tin tưởng. Hắn giống như một ngọn núi vững chãi, bảo vệ họ khỏi cuồng phong và mưa xa. Nhưng vào lúc này, trong đám thi chiều vang lên âm thanh vẫn nộ của cương bản linh nhất, Lâm Phàm Nơi có cảm nhận được cái lạnh thực sự không? Tử vong đã bao phủ ngươi rồi." Cả cạc, cạc, Lâm Phàm nghe thấy tiếng nói đó, vẫn giữ vẻ sừng sưng, cảm thấy âm thanh có phần quen thuộc nhưng không nhớ nổi chủ nhân của nó là ai. Tuy vậy, hắn cũng không quá quan tâm, vì chỉ một lát nữa sẽ gặp mặt. Hắn đến đầu cầu, từ từ rút thanh Frostmourne ra, mũi kiếm hướng xuống đất, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, "Tang thi, các ngươi khỏe không?" Hắn cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ và hung dữ, đó là khí tức của sáng tạo giả. Chỉ trong chốc lát, thì chiều bắt đầu rút lui Tạo thành một hình cung Và ở chính giữa hình cung Không ngờ có mười vị sáng tạo giả đứng đó Họ có người cao lớn Cũng có người nhỏ nhắn Lâm Phàm gật đầu cho mười vị sáng tạo giả Sau đó nhìn thấy cương bản linh nhất đứng bên cạnh họ biểu cảm của cương bản linh nhất hơi ngây người Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Ta đã biết người sẽ không chết Lâm Phàm cảm thấy hơi hứng thú với cương bản linh nhất Không ngờ tên này lại kiên cường đến vậy Nghĩ một lát Hắn cũng hiểu ra lý do tại sao lại có nhiều sáng tạo giả Và tang thi tới đây Có lẽ, đây là một trò lừa gạt ha ha người này thật là đáng giận Những người mong ta chết, ta sẽ cho các ngươi biết Điều đó là không thể nào xảy ra Ta sẽ mãi là một tồn tại mà ngươi e ngại Nhìn kỹ một chút, cảm nhận sự áp bức chưa Mười vị sáng tạo giả không xa ngàn dặm đến đây Người có cảm nhận được sự áp lực đó không Cương bản linh nhất rất phấn khởi nói Trong mắt nó, mười vị sáng tạo giả chính là những tồn tại vô địch Nó chưa bao giờ tin rằng sẽ có một nhân loại có thể sống sót dưới sức mạnh của 10 vị sáng tạo giả Tạ ơn À, Lâm Phàm nói Cương bản linh nhất Ngươi có phải bị tròn vàng không? Sao lại còn cảm ơn ta? Lâm Phàm đáp Không phải đâu Ta cảm ơn ngươi vì sự vô tư của ngươi Ta đã luôn tìm kiếm tung tích của các sáng tạo giả Không ngờ ngươi lại mang đến tận 10 vị Thật sự rất cảm ơn ngươi Cương bản linh nhất Cuồng vọng hung hăng càn quấy Các ngươi nghe rõ đây Đây là những lời có thể nói ra sao Nếu là người hiểu chuyện, thấy cảnh tượng trước mắt, thì chẳng lẽ không lập tức quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ, dập đầu cũng là chuyện nhẹ nhàng. cơ bản linh nhất thừa nhận mình có chút yếu, nhưng sự yếu kém đó chỉ thể hiện ở thực lực bản thân, sức mạnh thực sự của nó chính là khả năng triệu tập, khả năng thu hút, nếu không, làm sao có thể tụ tập nhiều tàng thi như vậy, ai cũng có thể nhìn ra điều đó, ngươi nhìn kỹ xung quanh đi. mê mong vô tận của thi chiều, ngươi nghĩ mình có thể ngăn cản được sao, cơ bản linh nhất, rang rộng hai tay. như một vị tướng quân lãnh binh ra trận, đối mặt với kẻ thù cũ, thỏa sức phát tiết cơn phẫn nộ trong lòng. Nó muốn cho đối phương thấy rõ, quân đội mà nó mang đến thật khủng khiếp đến mức nào, làm sao mà ngươi có thể đối phó được. Lâm Phàm đáp, ta tự tin vào thực lực của bản thân, ta nghĩ mình có thể ngăn cản được. Câu trả lời hết sức tự tin, sau lưng Lâm Phàm là dương quang nơi ẩn núp, làm sao hắn có thể để dương quang nơi ẩn núp bị Tàng thi diệt vong. Đây là điều mà hắn không thể chịu đựng nổi, ngu ngốc. tự đại ngươi cứ nhìn cho kỹ đám sáng tạo giả này đi chúng đến từ thâm uyên Người sẽ bị diệt vong dưới sự giận dữ của những người sáng tạo vĩ đại này cương bản linh nhất giới thiệu đám sáng tạo giả đều ngượng cao đầu khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra một cảm giác áp bách rất mạnh lâm phàm quan sát những người sáng tạo này sáng vẻ của họ thật kỳ quái rõ ràng trong quá trình tiến hóa họ đã gặp phải một số vấn đề khiến họ trở thành những sinh vật như thế này có thể nói họ là những thất bại phẩm lộ trình của họ đã đi sai từ lâu Một trong số các sáng tạo giả, hình dáng giống loài bò sát, dựa cao chân trước sắc bén, chỉ thẳng vào lâm phàm và nói, ngươi là giác tình giả mạnh nhất của nhân loại, đối với chúng ta tang thi, mà nói là một mối yếp. Vậy mà đối mặt với chúng ta, ngươi vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh, không thể không nói. Ngươi thực sự khác biệt, làm ơn, cảm ơn sự khen ngợi. Lâm phàm mỉm cười đáp lại, những sáng tạo giả khen ngợi hắn, hắn đương nhiên cũng sẽ đáp lại tốt đẹp, ai mà sợ khi kẻ địch đã đến tận cửa. Đây đâu phải là chuyện gì đáng phải lo, cương bản linh nhất lúc này đang vô cùng tức giận, mặc dù hắn đã dùng hết sức lực, vẫn không thể khắc sâu nhận thức về tình thế nguy hiểm trước mắt. Hắn cứ tiếp tục như vậy, thậm chí còn cười đùa, trước khi đối mặt với mối nguy hiểm, điều này thật không thể nào chấp nhận được. Các vị sáng tạo giả vĩ đại, tên nhân loại đáng ghét này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta nghĩ chúng ta nên cho hắn thấy rõ sự lợi hại của chúng ta. Cương, bản linh nhất nói nhỏ, những lời nó vẫn được các sáng tạo giả tán thành. Đúng như vậy, chúng nó hạ xuống nơi này, bất kể sinh vật nào nhìn thấy chúng, đáng lẽ ra phải sợ hãi chạy mất, chứ không phải đứng đó mà cười đùa, trở thành sáng tạo giả. Chúng nó có lý trí, nhưng nhận thức của chúng đã sớm thay đổi, không còn dựa vào cách nhìn của con người để đánh giá sự việc, mà nhìn mọi thứ từ góc độ của tang Thì. Bên bờ, đường dài vũ cũng đã đến, khi biết đại lượng tang thi đang tiến công dương quang nơi ẩn núp, nàng rất lo lắng và sợ hãi, vì sợ thiên đường Mỹ Hào sẽ bị hủy diệt. Tình hình có thể thay đổi bất ngờ, từ lúc đầu tới giờ vẫn luôn bị đè nèn, Sợ thì dễ dàng hơn. Mọi người đang chuẩn bị với hạt dưa và ghế ngồi, muốn chọn một vị trí tốt để xem, không khí này khiến đường dài vũ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Sau đó, nàng vội vã cùng phụ mẫu và những người còn sống sót trên đảo chạy đến để xem tình hình. Rất nhiều, rất nhiều quá. Đường dài vũ vẻ mặt kinh ngạc. nàng bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng. Mặc dù hình ảnh ở phía xa mờ mờ ảo ảo, nhưng nàng biết đó là bóng lưng của Lâm Ca Tên một mình đối diện với nhiều tang thi như vậy mà không sợ hãi chút nào bóng lưng ấy trong lòng đường gia vũ thật sự rất cao lớn không ai có thể thay thế được theo thời gian nàng càng ngày càng hiểu rõ lâm phàm và mỗi ngày hiểu rõ thêm trong lòng nàng lâm phàm càng lúc càng trở nên vĩ đại và rực rỡ giống như một vầng mặt trời trói lọi treo cao trên trời sưởi ấm tất cả mọi người nàng biết lý tưởng và mục tiêu của lâm ca là gì đó là dọn sạch tất cả tang thi và mặc dù đối với bất kỳ ai mục tiêu này có vẻ không thể thực hiện được vì số lượng tang thi quá nhiều, đáng sợ và vô số kể. Nhưng nàng biết rằng, khi Lâm Ca đặt ra mục tiêu, hắn không nghĩ liệu có thể làm được hay không, mà là với quyết tâm kiên định, chắc chắn sẽ hoàn thành. Nàng không còn chủ động quấy dày Lâm Ca nữa, không muốn vì mình mà làm chậm trễ công việc của hắn trong việc thanh lý tang thi. Nàng chỉ để phần tình cảm này ở trong lòng. Một ngày nào đó, nếu cần kéo dài sự sống cho nhân loại, nàng chắc chắn sẽ không do dự mà gián sát bên Lâm Ca. nguyện vì nhân loại mà cống hiến hết mình lạch cạch nhan nini xuất hiện sau lưng đường giai vũ khiến thân thể nàng khé run lên nini ngươi làm ta giật mình quá đường giai vũ cười nói nàng vốn đang căng thẳng với cảnh tượng trước mắt đột nhiên bị ai đó vỗ vào vai thật sự khiến nàng sợ hãi giai vũ tỉ ta chỉ vỗ nhẹ thôi mà nhan nini và đường giai vũ có mối quan hệ rất tốt có lẽ vì cả hai đều là mỹ nữ nên có nhiều chủ đề chung để trò chuyện đường giai vũ cười nói ta còn tưởng là tang thi tang thi ở bên kia Làm sao lại xuất hiện ở đây, Nhani hỏi. Nhani nhìn về phía xa, dù khoảng cách có chút xa, nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của Lâm Phàm. Dù mọi người đều tỏ ra rất lạnh nhạt, trong lòng nàng không khỏi lo lắng. Dĩ nhiên nàng biết Lâm Ca rất mạnh, chắc chắn không có tang thi nào là đối thủ của Lâm Ca, nhưng dù sao vẫn không tránh khỏi lo âu, đường dài vũ nói. Đám tang thi này thật ghê tởm, không biết sao chúng lại tới nơi này. Đúng vậy, dài vũ tỉ, Lâm Ca chắc sẽ vui vẻ. Vì tang thi từ con người chuyển biến thành, số lượng có hạn Trước đây Lâm Ca còn phải đi tìm nhưng giờ chúng lại tự đến cửa, tránh cũng không kịp Nhan Ni hiểu rõ nỗi khổ của Lâm Ca Vì đối với những tang thi có khả năng tránh né Rất khó để tìm ra tung tích của chúng, đúng vậy Nhưng đừng lo, dù số lượng tang thi rất nhiều, tôi tin là chẳng bao lâu nữa sẽ kết thúc thôi Lúc này một giọng nói vang lên Ta có thể chụp một bức ảnh cho các người được không? Nhìn qua thì có vẻ như đang hỏi ý kiến đối phương Nhưng thực ra, hắn đã dưa máy ảnh lên và chĩa về phía những người sáng tạo rồi ấn nút chụp, tạo ra những âm thanh, sang giáp lưu lại hình ảnh của những người sáng tạo này vĩnh viễn, được thôi Lâm Phàm nhìn qua bức ảnh không ngờ rằng những người sáng tạo này khi đứng lại cùng nhau lại có khí thế lớn như vậy nhìn vào bức ảnh, có thể cảm nhận rõ một loại áp lực đột ngột tràn đến hắn lưu lại những hình ảnh này là để làm tài liệu tham khảo trong tương lai một con bò sát sáng tạo gầm lên âm thanh giống như sóng rung ngay lập tức tang thi trong đợt thi chiều rối loạn tiếng ồ ố rối rít như sóng biển vót tới hủy diệt căn cứ nhân loại hủy diệt căn cứ nhân loại theo lệnh của bò sát sáng tạo đợt tang thi giữ tợn lao về phía trước một lượng lớn tang thi chen chúc nhau nhiều con trong số chúng lao thẳng về phía lâm phàm có con muốn vượt qua cây cầu và xâm nhập vào đám người nhân loại hưởng thụ máu thịt của họ cơ bản linh nhất rất hưng phấn người có mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì sao Hiện tại đợt tấn công đầu tiên chỉ là những tang thi bình thường đã hóa hình, còn có thể chống lại bao nhiêu tang thi chứ. Những tang thi khác sẽ vọt về phía cầu đối diện, như bảy sói sông và đám người, sẽ biến nhân loại thành mồi, những tiếng kêu thảm thiết sẽ vang lên khắp nơi, khí thế mạnh mẽ, vẫn như cũ hung ác, không thể khoan dung cho các người. Đối mặt với vô số tang thi, Lâm Phàm không hề hoảng sợ, trong tay hắn đầy năng lượng từ Frostmourne, cảm nhận được sự tà ác đang đến gần, và hắn háo hức muốn tiêu diệt chúng ngay lập tức. Hắn biết rõ suy nghĩ của Tang Thi, chỉ bằng số lượng nhỏ như vậy mà muốn ngăn cản hắn, những Tang Thi còn lại sẽ lao tới hoàng thị. Lâm Phàm mỉm cười, trong lòng suy nghĩ, tất cả những thứ này đều là Tang Thi đang nằm mơ. Frostmourne, chúng ta bắt đầu chiến đấu chính thức, hãy để chúng ta cùng nhau truyền bá năng lượng chính cho chúng nó. Chỉ trong chớp mắt, Lâm Phàm biến mất ngay tại chỗ, không ai có thể nhìn thấy tung tích của hắn, thậm chí ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Phốc, phốc, phốc, số Tang Thi bị chặn lại và chặt đứt. thi thể chúng lập tức bị băng phong sau đó vỡ tan thành những mảnh băng bay lơ lửng những tang thi đã tiến hóa không bị băng phong thì ngay lập tức bị chém chết, còn những tang thi có tình thể sau khi bị băng phong vỡ vụn không còn gì sót lại, những tang thi này đã đến cửa, việc thu thập tinh thể thật là thuận tiện, nếu không thể giữ lại thật là đáng tiếc ở xa xa, thôi tiểu phi và trung hồng mắt không rời, chăm chú nhìn những cảnh tượng diễn ra, cả hai đều là dị biến giả, thị giác của họ tự nhiên không cần phải nói thêm Xông lên thật sự là đáng sợ, tang thì hồng lưu khiến người ta có cảm giác nghẹt thở. Trung hồng run rẩy như cây sấy, trái tim đập thình thịch, nhịp đập nhanh đến mức tưởng chừng có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Thôi tiểu phi không để ý đến trung hồng, mà vẫn chăm chú quan sát. Hắn hết sức nỗ lực tìm kiếm thân ảnh của lâm phàm. Điều khiến hắn kinh ngạc là ngay cả bóng dáng của lâm phàm cũng không thấy đâu. Cái duy nhất mà hắn có thể theo dõi là tiếng động do tang thì bị chặt chết. Điều này cho thấy lâm phàm chắc chắn vừa xuất hiện ở đó. Tuy nhiên Dù chỉ có vậy, hắn vẫn không thể nhìn thấy gì. Thời gian từng giây trôi qua, nhìn như số lượng tang thi trong thi triều vô cùng khổng lồ, nhưng không một con tang thi nào có thể tiến lên, như thể có một khu vực cấm kỵ ở đó. ngăn không cho bất kỳ con tang thi nào bước vào. Trung Hồng tự nói với mình, làm sao lại có người khủng khiếp như vậy, nhiều tang thi như vậy mà không có con nào tiến lên được. Không thể nào, có phải là ảo giác không? Thôi tiểu phi đáp, không phải ảo giác, tất cả đều là thật. Hồng ma. Ngươi có nhìn thấy thân ảnh của hắn không? Hắn rốt cuộc đang ở đâu? Trong tầm mắt của Trung Hồng, tàng thi liên tục vỡ vụn, có con bị băng phong và vỡ vụn thành mảnh, có con bị trực tiếp nổ tung, nhưng cả nàng và Thôi Tiểu Phi đều không thấy gì. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Lâm Phàm ra tay, thực lực của hắn thực sự khiến nàng kinh ngạc. Là một dị biến giả, nàng rất hiểu rõ thực lực của mình, thậm chí đôi khi tự hỏi liệu mình có đủ mạnh mẽ. Nhưng nhìn tình huống trước mắt, đơn giản là không thể so sánh được. Nếu đối phương là đại tượng Thì nàng và thôi tiểu phi chẳng khác gì những con kiến Thậm chí còn không bằng một con kiến Người giờ tận mắt thấy rồi đấy Thôi tiểu phi lên tiếng Thế rồi, trung hồng chân thành gật đầu Ta đã từng nghĩ, chính là không ngừng tiến hóa Xem có thể đi đến độ cao như hắn hay không Người nói ta có nắm chắc không Trung hồng nghe vậy Ánh mắt nhìn thôi tiểu phi lộ ra vẻ bất đắc sĩ dường như muốn nói Người sao lại hỏi câu như vậy Không nên hỏi, thậm chí không nên nghĩ đến vừa rồi không phải đã thấy trong khi trường xuất hiện nhiều tang thi dung hợp hình thái sao đó đều là những tang thi mạnh mẽ chiến lược vô cùng cao mặc dù vậy chỉ trong chớp mắt chúng đã bị tiêu diệt cảnh tượng đó sao có thể không khiến người ta chấn động kinh hãi không nhận được câu trả lời thôi tiểu phi nhìn trung hồng rõ ràng đã biết kết quả hắn siết chặt tay lại mục tiêu của hắn là dị biến giả và hắn vẫn không từ bỏ nỗ lực dù cho khoảng cách giữa hai bên là rất lớn Nội tâm hắn luôn có một niềm tin, niềm tin đó là động lực giúp hắn kiên trì. Bên bờ những người sống sót vây xem hò hết. Hoàn hồ, mỗi khi một đợt tang thi bị diệt, tiếng hò reo lại vang lên. Càng lúc càng to, ngoạ tào, các ngươi xem. Cái tang thi to lớn như vậy mà cũng bị lâm ca chém chết, thật là lợi hại. Nói nhảm, khẳng định là lợi hại còn cần phải nói sao. Đám tang thi này còn dám đến hoàng thị, chúng ta có lâm ca là thủ hộ thần, đến bao nhiêu cũng đều bị diệt. Vài vị lão ca nói đúng. Thật sự là không cần lo lắng, những người sống sót rất vui vẻ, tâm trạng tốt, họ vừa ăn hạt dưa vừa dơ tay cổ vũ cho lâm phàm, mỗi đợt tang thi bị tiêu diệt lại làm họ phần chấn hơn, đàm Thành nói, Lão Trung ngươi thấy chưa, Tranh lệch giữa chúng ta và lâm phàm chính là như vậy, cái tranh lệch này, cả đời nay chúng ta cũng không đuổi kịp, ừm, ta biết, ta cũng không nghĩ tới sẽ đuổi kịp, nếu là ta đối diện với đám tang thi này, ta nhiều nhất chỉ có thể thi chuyển tuyệt kỹ của mình, dùng toàn phong phu xoay tròn giữa thi chiều một lúc. Rồi sau đó sẽ bị tang Thi tiêu diệt Lão Trung cười hà hả nói Hắn giỏi nhất là tuyệt kỹ toàn phong phu Không ngừng xoay tròn Có thể thủ tiêu tang Thi xung quanh Mà không để ý đến thân thể mình Đàm Thanh đưa tay lên chán Mật đắc dĩ nói Lão Trung chiều đó của người không ổn Ảnh hưởng rất lớn đến bản thân Ha ha Lão Trung cười ngây ngô Ta có cải tiến rồi Đàm Thanh Được nếu hắn nói thế thì cũng không có gì phải nói nữa Sau đó Đàm Thanh nhìn về phía một đôi Nơi mà Diệp Thiến vừa đứng bên cạnh hắn, giờ đã biến mất, hắn tìm kiếm một hồi, và phát hiện Diệp Thiến đang ở một chỗ cao, cầm súng ngắm, nhắm vào đám thi chiều xa xa, và bắt đầu bóc cò, một phát lại một phát, dù khoảng cách khá xa, nhưng với năng lực của Diệp Thiến hiện tại, khoảng cách này không là gì cả, cường bản linh nhất rất không hài lòng với tình huống trước mắt, đáng chết, đây thực sự là đáng chết, với số lượng thi chiều lớn như vậy, mà Lâm Phàm lại có thể tùy ý chém giết. Không một con tang thi nào có thể vượt qua cầu lớn để xông vào khu vực của người sống sót. Điều này hoàn toàn không phải là những gì nó mong muốn. Nó muốn nhất chính là săn giết Lâm Phàm. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ phía sau, trong khi tình huống hoảng loạn khiến cho Lâm Phàm muốn quay lại cứu viện, nhưng lại bị đại lượng tang thi cuốn lấy, không thể thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người mà hắn bảo vệ bị giết chết thảm thiết trong miệng tang thi. Cuối cùng, Lâm Phàm sẽ không thể làm gì, bị cuốn vào sự cuồng nộ. Nếu có thể xảy ra kết quả như vậy Nó sẽ rất vui mừng, đáng tiếc Kịch bản lại không theo những gì nó nghĩ Tình hình hiện tại đã trở thành một biển máu Dù cho rất nhiều tang thi bình thường đã bị chém thành từng mảnh Nhưng vẫn còn rất nhiều tang thi tiến hóa Máu thịt vương vãi Những tang thi này vẫn giữ được hình dạng nhờ vào tinh thể trong đầu chúng Mời vị sáng tạo giả nhìn thấy cảnh tượng này Quan sát đám tang thi bị san giết tùy ý Một loại khí tức ngột ngạt bộc phát ra Rõ ràng bọn họ đã bị tình huống này chọc giận Dù cho không coi trọng đám tang thi này Nhưng cũng không thể để chúng bị đối phương giết hại dễ dàng như vậy Cương bản linh nhất nhận thấy bò sát sáng tạo giả có vẻ sắp động thủ Trong lòng nó vui mừng Vì nó biết Nếu các sáng tạo giả thật sự tham chiến Đó mới là chiến đấu thực sự Nhưng Làm sao mà cương bản linh nhất lại không biết rằng Bò sát sáng tạo giả không phải là không muốn ra tay Mà là vì nó không thấy bóng dáng của Lâm phàm, Thậm chí ngay cả một chút thàn ảnh cũng không thấy Lúc này Lâm phàm dừng lại một chút hiển lộ thân ảnh bỏ sát sáng tạo giả với tứ chi đã tiến hóa thành những lưỡi hái phần bụng cũng có những chi dài nhỏ mọc ra hóa thành một đường tàn ảnh lao về phía lâm phàm còn lại chín vị sáng tạo giả bình tĩnh quan sát chuẩn bị tiếp tục săn giết tang thi lâm phàm nhận ra sáng tạo giả đang tiến lại gần anh liếc qua một cái trong tay frostmore lóe lên kiếm mang trong nháy mắt bỏ sát sáng tạo giả cảm nhận được một luồng lạnh lẽo cảm giác áp bức trí mạng bao trùm lấy nó không tốt Ta sẽ chết, trong đầu nó, ý nghĩ này lóe lên trong khoảng không, một giây, dù cho nó nhận thức rất nhanh, mong muốn dừng lại, rút lui, nhưng vẫn đã quá muộn, bỏ sát sáng tạo giả cảm thấy cơ thể không còn kiểm soát được trong tầm mắt của nó, thiên địa như đang xoay tròn, một tiếng, lạch cạch, vang lên, cơ thể nó rơi xuống đất dính sát mặt đất, ánh mắt nhìn, về phía thi thể không đầu ở xa xa, nó nhận ra đó chính là thi thể của mình, ngay khi nó nghĩ đến việc chi mọc lại, thi thể không đầu của nó lập tức bị phá hủy trong nháy mắt, đánh giết liêm ma chi chủ. Điểm số cộng 100, điểm số tuy không tệ, nhưng thực lực của sáng tạo giả này vẫn khá tốt. Đột nhiên, một cảnh tượng phát sinh đã khiến chín vị sáng tạo giả còn lại hoàn toàn sợ hãi, trong váng. Chúng không phải là người ngu, tuyệt đối không thể so sánh với những tang thi bình thường. Không hiểu được sự khủng khiếp, chủ của liêm ma bị nhân loại chỉ một kích đã bị xử lý, trực tiếp bị giết chết. Cho dù chúng có mạnh đến đâu cũng không thể làm được chuyện như vậy. Chúng ta bị lừa rồi, một sáng tạo giả hoảng sợ nói, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, những ánh mắt phẫn nộ đồng loạt hướng về phía cường bạn linh nhất, không ai ngờ rằng tên này lại hại chúng nó. Lời thể son sắt trước kia nói rằng mời vị sáng tạo giả hợp sức lại sẽ có thể dễ dàng xử lý đối thủ, khiến cho đối phương không biết đường nào mà lần. Nhưng bây giờ, không phải là đối phương không biết đường mà đi, mà chính chúng nó mới là người lạc đường, muốn cùng nhau tiến lên không? cơ bản linh nhất cảm nhận được sự tức giận của các sáng tạo giả, hoảng sợ vội vàng kêu gọi, nhất định phải hợp lực tiến lây mới có thể giết chết đối phương. Không sai, phải làm như vậy, chính vị sáng tạo giả nhìn nhau, cảm nhận được mối nguy hiểm đang cận kề. Mục đích chúng đến đây rõ ràng là để giết chết lâm phàm, diệt trừ mối đe dọa đối với nhân loại ngay từ trong trứng nước. Tuy nhiên, chúng đã xem thường đối phương quá mức.